Chương 411, đắc tội long tộc, chương 411, đắc tội long tộc. Long Vũ tử Ly vẫn nhất tộc Long chủ Cựu Ly trước đến trước đó. Địa Long phái người cao giọng hát. Trong lúc nói chuyện, một nhóm cường nhân chậm rãi đi tới, lập tức đông đảo cao thủ nề đón đi lên, leo lên giao tình. Nghe có người đối ta Long tộc có chút ý kiến, hơn nữa còn trắng trận xuất thủ đem ta ngũ ca nhất tộc vãn bối phế đi, nhưng có việc này. Ly vẫn nhất tộc Long chủ Cựu Ly chính là một cái cực kỳ cao gầy trung niên người tuổi trẻ, sát mặt kinh khủng, trừng Lập tức, không ít nữ tu sĩ cũng tại lén lút quan sát vị này Long chủ cao thủ. Nghe đồn cái này gọi là cựu Ly Long chủ còn không có chính thể, nếu là trở thành hắn chính thể, đây chính là vô cùng tôn vinh a. Oa, Long Ngũ tử Toan Nghê nhất tộc Long chủ Hùng Khôi cũng tới. Cái gọi là rồng sinh chín con, thượng tiên giới cái này chính cái long tộc kỳ thật chính là thượng cổ dị tộc, cứng rắn cùng long tộc liên quan đến nhau, cho nên có long cựu tử nói chuyện, cái này chính cái yêu tộc long chủ đều là cự kình cường giả, trong đó đặc biệt lấy Toan Nghê nhất tộc Long chủ Hùng Khôi cực kỳ xuất sắc, người này thủ đoạn đa tàn, chỉ là chết tại trong tay hắn vạn cổ cự nhân vật cũng không dưới 10 cái, chính là một tên rựa vào giết chóc mà thành thượng tiên giới. Ngoan nhân Nếu không, lại thế nào có thể cùng bắt cực tiên môn nguy tà, thiên hạ hành thư thần phong, thiên cùng đạo nhân trở thành hảo hữu chí giao đâu? Chuyên gia Hùng Khôi cũng đi tới nơi đây, đây chính là làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng đại sự, thậm chí toàn bộ địa long phái đều kinh động. Lúc này, vô số người đem ánh mắt tập trung tại Hùng Khôi trên thân. Đây không phải là chân thân, mà là hắn một bộ hóa thân, thực lực không đủ chân thân hai thành á có cái cường giả tuyệt thế nhìn ra Hùng Khôi nội tình, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. sợ hãi hai người này đại giới, đem yến biến thành ma, lúc này nói, hai vị long chủ, lần này chính là ta địa long tổ sư 3000 tuổi phò yến Mong rằng hai vị cho mấy phần chút tình mọn. Hung Khôi không nói gì, không ít trước đến đối hắn hành lễ, hắn cũng chỉ là gật đầu mà thôi. Mặc dù là một sợi phân thân, thế nhưng uy hiếp không giảm. Lý Vân Nhất tộc Long chủ Cửu Ly đạo mắt một vòng, nói, đến cùng là ai đem các người ba người tu vi phế đi, nhanh chóng đứng ra. Ba người này mềm liệt như bùn ba, phụ phục đi qua, khóc lóc kể lời nói, "Long chủ, tên kia chính là sát hại bắt cực tiên môn phó môn chủ Cao Si thức ra hỏa, gọi là Trần Mục, giờ khác này ở địa Long phái thiên điện." Cửu Ly nghe xong, mặt trầm xuống, hắn nói người bên cạnh, đi thiên điện đem tên kia giao ra. Lần này Điệu Long tổ sư sinh nhật, chúng ta muốn cho mấy phần mặt mũi, không thể làm quá đáng. Tuân lệnh. Lúc này, mấy cái đệ tử hướng về Thiên điện chạy đi. Ai là tân mục, nhanh chóng lăn ra đây, nhà ta Long chủ muốn gặp người, chậm một bước, liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Mấy người này hấp tấp xông vào Thiên điện, không nói hai lời liền mắng lên, các loại ngang ngược tàn rỡ, ai biết bọn họ bóng người còn không có thấy rõ ràng, liền bị một cú kình phong cho quét đi ra. Cái gì? Hắn đến tình cảnh như thế này, còn dám như vậy đối đãi chúng ta mấy cái? Bẩm báo, nhanh chóng bẩm báo để Long chủ giết tiểu tử này. Xiêu xiêu xiêu. Mấy người này lại trở về. Long chủ, cái kia gọi là Tần Mục gia hỏa quá phế lối, hắn tuyên bố muốn rút ngài ra rồng, đối ngài ra rồng, sau đó đem ngài gác ở trên đống lửa nướng lên ăn a. Chính là chính là, hắn còn nói chúng ta Ly vẫn nhất tộc chính là tạp chủng, căn bản không xứng với Long Dương Hào, thậm chí còn không bằng địa Long tổ sư huyết mạch thuần khiết. Long chủ, người này quá cùng ngạo, ngài nhất định muốn cho chúng ta chủ trì công đạo a. Mấy người này căn bản là không nhìn thấy Tần Mục dáng dấp bộ dáng gì, vừa về đến liền các loại nói hiệu nói vượn. Ly vẫn nhất tộc Long chủ Cửu lúc này lửa giận muốn một cái liền xông lên. Hóa thành một đạo to lớn hư ảnh nhào vào thiên điện bên trong. Tân Mục ngồi tại thiên điện, vững như bàn thạch, một cái rượu ngon vừa vặn vào cổ họng, liền cảm giác được có cường giả tiến đến, hắn sắc mặt không hoảng hốt, khí định toàn nhàn, tiếp tục liều rượu. Cửu Ly tiến vào thiên điện, liếc mắt liền nhìn thấy xếp bằng ở bàn trà phía trước Tân Mục, lúc này giận tím mặt, quát: Người chính là Tân Mục? Người là ai?" Tân Mục mí mắt không nhấc, chất vấn. Bên cạnh mấy tên lập tức nói: hắn, ngươi một cái chỉ là con đệ, thấy nhà ta long chủ còn không quỳ xuống, muốn chết phải không?" "Rõ." Tân Mục bay tán loạn, hai tay liên tục đánh ra mấy đạo kiếm quang. Phốc, phốc, phốc. 78 cái ly vẫn nhất tộc hậu bối đệ tử lúc này nhục thân bạo tạc, chết không thể chết lại. Đáng ghét, dám can đảm ở trước mặt ta hành hung, địa Long tổ sư, hôm nay ta kiểu Ly muốn đại khai sát giới. Lời ngữ vừa rơi xuống, Cửu Ly cũng nhịn không được nữa, sau lưng mở rộng một đạo vô cùng to lớn hư ảnh, trong hắc niên miệng to như chậu máu nuốt xuống tới. Tân Mục phù phiếm trên không, thân thể một sai, lập tức biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc, hắn xuất hiện ở kiểu Ly sau lưng. Cửu đệ, cẩn thận. Hùng khôi hô to một tiếng. Ầm Mục đánh ra mới nhất tu luyện tuyệt kỹ lục tuyệt đạo trưởng, bất ngờ một trường đập tại Cửu Ly sau lưng. Răng rắc một tiếng, Cửu Ly nhục thân bị đánh tan, nửa người nổ tung, cả người máu thịt bé bét, hắn kêu thê lương thảm thiết một tiếng, âm thanh quát, Nguka, giết hắn. Siêu. Hung khôi thật nhanh lướt qua, cuốn lên Cửu Ly hóa thành một cơn gió mát hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tần Mộc chơ mắt nhìn bọn họ rời đi, cũng không có truy đuổi. Cửu Ly cực kỳ không phục, hắn giận dữ hét, Nguka, ngươi vì cái gì muốn chạy à? Giết hắn, hắn vũ nhục chúng ta long tộc, nói chúng ta là. Ngậm miệng. Hung khôi nổi giận gầm lên một tiếng, âm nói, tu vi của người này không kém. Ta lần này chỉ là tới một sợi phân thân căn bản là không, có cách hạn chế người này, nếu là chậm một bước, chỉ sợ ngươi đã gặp bất trắc, người này tất nhiên dám cùng chúng ta long tộc là địch, hắn đã là một cố thi thể. Long Ngũ Tử, Long Cửu Tử hai vị long chủ hốt hoảng chạy trốn, cái này để Tiên Long Sơn mọi người nhìn cực kỳ kinh ngạc. Việc này càng là kinh động đến Địa Long Tổ sư, nhưng gặp vị này lão cổ đồng cũng là đi tới Thiên Điện. Tiểu tử này thật sự chính là Bá Đặng a, vậy mà thật đối Long Cửu Tử xuất thủ. Long Ngũ Tử hùng khôi đến chính là phân thân, nếu như là chân thân lợi nói, sợ rằng không khỏi có một tràng đại chiến a. Lợi hại, bội phục. Không biết bao nhiêu năm đã không có xuất hiện như vậy nhiệt huyết người trẻ tuổi. Điệu Long phái Long Giá còn muốn nói chuyện, bị Điệu Long tổ sư cắt lại, vị này lao cổ đồng tự mình đến đến tần mục trước mặt, chậm rãi nói, vị đạo hữu này xưng hôi như thế nào? Tần Mục gầm vang nói, "Tần Mục, đi qua đắc bảo địa phát hiện nơi đây mơ hồ thành long tượng cho nên qué giãy một phen." Thì ra là thế. Địa Long tổ sư làm ra một cái dấu tay sinh người, nói, "Còn mời đạo hữu rời bước tiến hội sảnh, tọa yến sắp bắt đầu." Đa tạ. Tần Mục đứng dậy chậm đi ra thiên điện, đi tới yến hội sành. Giờ phút này yến hội sảnh đã ngồi không ít đại nhân vật, thấy được Tân Mục đi vào, nhộn nhịp vang tới ánh mắt. Tân Mục đôi mắt vụt qua, tìm một cái góc hẻo lánh ngồi xuống. Sau một lát, có cái người trẻ tuổi cũng là người tới, hắn lén lúc hỏi: "Huynh đài, ngươi vậy mà đối Long tộc Cự tử Cự ly lãnh tụ, đây chính là cùng Long tộc kết xuống sinh tử đại thủ a?" À? "À, nghiêm trọng như vậy à, vậy ngươi còn không cách ta ba trưởng xa phân rõ giới hạn, chẳng lẽ ngươi cũng phải trở thành Long tộc địch nhân." Tân Mục cười ha ha, nói như thế. Người kia nói: "Không đến mức, lại nói ta cùng Long tộc không có giao tình gì, năm đó ta bất quá là đi Long tộc nghĩa đi vòng vo một vòng." Bọn họ nhất định muốn vô lại ta đối với bọn họ Long Mộ có gây rối cử chỉ, thật sự là oan uổng a." Trố mộ, tân mục trong lòng hơi động. Mau nhìn, Thanh Dương Châu cửu hữu quân tử cùng tên kia nói chuyện đâu. "Này, kiểu hữu quân tử gia hỏa này tại Thanh Dương Châu không sống được nữa, nhưng là đi tới chúng ta Mang Châu, nghe đồn hắn đem Long nhất tử tổ như nhất tộc mộ tổ cho đào cái lỗ thủng, tốt tại bị người ta sớm hơn phát hiện, bằng không đoán chừng trong đó Long cốt hơn phân nửa là giữ không được. Hai người này cùng một chỗ có ý tứ, xem ra bọn họ là muốn cùng tất cả Long tộc là địch." Mọi người nghị luận toàn bộ đều tiến vào tân mục trong tai, hắn tâm tư khẽ động, nói: ngươi còn nổi danh hào a. Đây đều là các vị đồng liêu coi trọng, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới gia hỏa này còn cực kỳ khiêm tốn. Tân Mục trêu tức nói, "Nói nghe một chút thôi. Khô khụ, người đưa biệt danh Cửu Vũ quân tử, cũng có người gọi là Lương Thi công tử, Đất Tướng quân, U Soái, bất quá đây đều là biệt hiệu, ta thích nhất chính là U Soái xưng hô thế này, bị nhân họ Cố, tên là Gió Tuyết gia hỏa này vậy mà gọi là Cố Phong Tuyết." "Cố Phong Tuyết, tại sao ta cảm giác ngươi cùng cái tên này không xứng a, để ngươi chú ý đạo đức còn tạm được." Tần Mục cười ha ha một tiếng. Cố Phong Tuyết đôi mắt trừng một cái, nói, "Huynh này Ngươi cũng đừng trỏ cười ta, ngươi bất quá cũng là một cái chăn dê." Tân Mộc tinh tế nhất phẩm, không nhịn được lại cười. "Tiễn hội xong xuôi, Tân Mộc cùng Cố Phong Tuyết hai người song song rời đi nơi đây." Nửa tháng sau, tại Đãng Nguyệt Hà bên trên, một chiếc thuyền con, hai thân ảnh ngồi xếp bằng bên trên, thuận dòng ma xuống, cực kỳ tiêu dao. Đầu thuyền là Tân Mộc, đuôi thuyền là Cố Phong Tuyết, hai người còn không tính là bằng hữu, nhưng là kết bạn mà đi. Đương nhiên, tinh không bên trong vạch qua một đạo phụng liễn, hai cái màu đỏ hỏa phượng lôi kéo xe xịn chậm vạch qua màn đêm. Cố Phong thấy cảnh này, không nhịn được nói, "Cái này tựa như là văn nhân thường cũng là người tiểu nhân. Văn Nhân thường, người thế nào? Tân Mục không nhớ rõ chính mình đi tới thượng tiên giới cùng cái gì nữ nhân kết thủ. Cố Phong Tuyết nói, cái này Văn Nhân thường chính là tính Hàng Tiên Cung tiên tử, dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, thậm chí có đệ nhất tiên tử xưng hào, không biết bao nhiêu người chạy theo như vị, về sau bị bắt thực tiên môn môn chủ ngụy ta cầm xuống, hai người đã đính hôn, người nói có tính hay không người tiểu nhân? Tính Hàng Tiên Cung, nghe tới còn rất lợi hại bộ dạng, làm sao sẽ đáp ứng cùng một cái tiểu môn phái giáo kết hôn, cái này không nên a. Mục có chút không hiểu. Cố Phong nhìn một cái, ngón tay cái lên, bội phục nói: Tần Vinh, ta cả đời này người nào đều không phục, ngươi là người thứ nhất, ngươi vậy mà không biết ngụy ta địa vị liền giám tại Bắt Cực Tiên môn đại khai sắc giới, lợi hại à, dự đoán ngươi càng thêm không biết lòng tộc thực lực a. Biết nhiều như thế làm cái gì, chẳng lẽ biết bọn họ ước hiếp ta ta liền muốn nhẫn nhịn, thế gian không có như vậy đạo lý. Chương 412, Văn Nhân Thường chương 412, Văn Nhân Thượng. Cái này ngụy ta cũng không bình thường, hắn 20 năm trước lẻ loi một mình xâm nhập một chỗ thiên tiên tuyệt trận, khiếp sợ thế nhân, cho nên tính hàng tiền cung mới chịu đáp ứng hôn sự này. Cố Phong giản lược nói một chút, Tần Mộc không thèm để ý chút nào, những chuyện này qua xa, biết quá nhiều ngược lại ảnh hưởng tới chính mình. Thuyền quan vượt qua một chỗ chỗ vòng gấp, hướng về giữa hai ngọn núi phi nhanh tới, đột nhiên một đạo hắc ảnh đón gió chiếu nguyệt lướt qua. Cố Phong Tuyết biến sắc, nói: "Thiên Quỷ Vương sư đệ làm sao xuất hiện ở chỗ này?" "Thiên Quỷ Vương?" Tần Mộc thì thầm một câu, nhớ tới Thiên Tinh Vương gia hòa này. Cố Phong Tuyết lập tức nói: "Cái này Thiên Quỷ Vương cũng không bình thường, đã bước vào đại đế cảnh giới, người bình thường căn bản không dám trêu chọc hắn." "Đại đế cảnh giới, lợi hại a, cái này nếu là tại hạ tiên giới, đã đủ để được người tôn xưng là đế tôn to lớn cao tồn tại." Nghe một tiếng, vị này Thiên Quỷ Vương sư đại loạn nhập một mảnh u cốc. Cố Phong Tuyết nhìn tần mục một cái, lập tức bay lên, tần mục cũng đi theo, hai người đổi sát phía sau tiến vào u cốc chỗ sâu. Sau một hồi lâu, tại một chỗ bốn phương thông suốt đầu gió vị trí xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó chính là lão giả dáng dấp tóc bạc mặt hường hào, chỉ có ba thước đến cao, toàn thân nhưng là lóe ra màu tím hào quang, để hắn thoạt nhìn như một trượng cự nhân. Từ tu lao tiên, người này là thiên hành cung thái thượng lão tổ, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Cố Phong Tuyết kinh ngạc cũng là nhìn thoáng qua lão giả Hỏa này, người này thực lực không kém. Ít nhất cũng tại Thiên Thế Chi cảnh ngũ trọng tiên đỉnh phong bộ dạng, khoảng cách đỉnh phong thánh vương cũng là không xa. Mà lão giả đối diện chính là một cái trung niên đạo hữu, mặc một thân tràn đầy miếng vá da bảo, thế nhưng bộ vị mấu chốt nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, trước ngực là thiên nhân cầu, sau lưng là thang tiên độ, mặc dù rách dưới, nhưng là khí chất siêu thoát. Thiên cùng đạo nhân, đây cũng là người cửu nhân một trong." Cố Phong Tuyết nói một câu. "Người này chính là Thiên Cung đạo nhân." Tân Mục vừa cẩn thận nhìn mấy lần. Xung quanh mơ hồ còn có mấy cố khí tức, cực kỳ yếu ớt, tại cái này hoàn cảnh bên trong, khí tức càng là yếu ớt bày tỏ đối phương càng cường đại. Từ Tu lão tiên đột nhiên lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, nắm chặt nhất tại trong tay, sau đó nhìn thoáng qua Thiên Cùng đạo nhân. Thiên Cùng đạo nhân hiểu ý, cũng là lấy ra một cái hộp gỗ màu đỏ. Liền tại hai cái hộp gỗ xuất hiện thời điểm, rất nhiều cao thủ xuất động, trong khi nhiên, một đạo màu đen cánh tay dài vụt bắt đi qua, nhưng gặp cánh tay này bên trên hiện đầy vết mảnh, xem xét liền không phải là nhân tộc cánh tay. Từ Tu lão tiên cùng Thiên Cùng đạo nhân lập tức phát hiện dị biến, hai người cấp tốc phản ứng, riêng phần mình đánh giết đi ra. Rống! Rống to một tiếng, lại tới một cường giả gia nhập trong đó. Cố Phong Tuyết đột nhiên phát hiện đỉnh núi xuất hiện bốn cỗ xương thú vật, kinh ngạc nói: "Ta đi, Thiên Quỷ Vương sư đệ lại đem Quỷ Vương tông ba đại đệ tử toàn bộ đều mang đến." Lúc này, vô số cường giả gia nhập trong đó, mục tiêu chính là hai cái kia hội. Cái gì? Người là Mạc Bi? Mạc Bi, chính là Maãng Châu một cái cực kỳ chuyển kỳ nhân vật, nghe đồn người này một mực khổ tu, có mấy cái cự kỳ tông phái đuôi mù đi treo chọc hắn, vẹn vẹn một ngày một đêm, Mạc Bi lẻ loi một mình diệt trừ chọn vẹn ba cái đại phái, nhất chiến thành danh. Độc Tí tôn giả, hắn không phải chết 3000 năm sao? Chuyện gì xảy ra? Cao thủ quá nhiều, mà còn rất nhiều đều là một cần thế. Hôm nay cũng là đi ra. Cố Phong Tuyết nhìn sắc mặt ngạc nhiên, không ngừng xoa tay, hắn nhìn chầm chằm vào hai cái kia hộp gỗ độc tính. Ngay lúc này, đạo kia màu đen yêu cánh tay vồ lấy một cái hộp gỗ, lập tức mở ra phát hiện trong đó trống giống, không khỏi giận dữ nói, vậy mà là trống không, dám trêu đùa ra ra, ta muốn các người chết. Trống không, chúng ta đều mắc lừa a. Ngụ hắn, cao hứng hụt một chàng. Mau nhìn, Tử Tu lão tiên cùng Thiên cùng đạo nhân vậy mà đến đều là giả thân, chúng ta đều bị chơi à. Lúc này, Tử Tu lão tiên cùng Thiên cùng đạo nhân hư ảnh tán loạn, biến mất tại môn trọ. Tần Mục biết cái này Cố Phong Tuyết cố ý đem chính mình dẫn tới nơi đây, hắn mục đích không có gì hơn là để chính mình hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, hắn thì là thừa dịp loạn ăn cướp, cướp lấy chỗ tốt. Bất quá không quan trọng, hắn đối thượng tiên giới hiểu rõ quá ít, gia hỏa này cũng không phải là rất ấm hiểm, hiện nay còn có thể cùng tồn tại. Đương nhiên, có cái sắc mặt đen nhánh nam tử đi tới Tần Mục trước mặt, người này tựa như là bị hỏa thiêu cháy xém, màu da cực kỳ đen nhánh, nếu là không chú ý căn bản nhìn không thấy người này, nhưng gặp gia hỏa này đối Cố Phong Tuyết nói, "Sư thúc, chất nhi cho ngài thần an." Cố Phong Tuyết nhìn thấy người này tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, sắc mặt trầm xuống, nói Ta cùng sư phụ của ngươi đã mỗi người đi một ngả, lại không liên quan, ngươi cũng không cần cứ gọi ta sư thúc. Cái này than đen nhưng là không quan tâm, nói, sư thúc khách khí, không quản ngươi cùng sư phụ ta làm sao ở nào, thế nhưng cái này bối phận không thể loạn, Chất Nhi nghe ngươi đối văn nhân thường cực kỳ hâm mộ, không bằng chúng ta sư điệt hai người có thể bắt được, sư thúc trước hửng dụng, Chất Nhi uống canh đều thành. Ta đi, cái này than đen ra hỏa vậy mà như thế hèn mọn. Tân Mục thật đúng là mở mắt, cái này thượng tiên giới người đều như thế mở ra a. Cố Phong Tuyết thân run, run nói, cái gì văn thường, cái gì hâm mộ, căn bản không có chuyện này. Nếu như ngươi nghĩ hiếu thuật ta, vậy liền cách ta xa xa a." Than đen nhìn thấy cô Phong Tuyết cự tuyệt chính mình, vừa nhìn về phía Tần Mục, nói: "Tần Mục, chém giết cao xi si thức, lại tại Địa Long phái trọng thương lòng cựu tử Ly vẫn nhất tộc Long chủ cựu Ly, quả nhiên là anh hùng hơn người, ta Hắc Diện Thần liền thích ngài loại này hào kiệt nhân vật." "Ai là Tần Mục?" Đột nhiên, bầu trời đêm bên trong có cái chim yếu hét lên một tiếng. Hắc Diện Thần xem xét, nói: "Hắc hắc, cái này chim yếu chính là văn nhân thường tọa kỵ họa phượng, xem ra cái này tuyệt sắc nữ tử muốn vị vị hôn phu của mình ra mặt, Tần huynh, không bằng ngươi ta liên thủ đem cái này gái thối cho bắt giữ." Làm sao? Tần Mục không để ý đến Hắc Diện Thần, mà là đứng dậy, lớn tiếng nói, ta chính là Tần Mục. Lúc này, cái kia chim yêu hóa là một đạo lưu quang biến mất, tiếp theo Phượng Liễn lao vụn vụt đi qua, lơ lửng tại bầu trời đêm bên trong, xe xịn bên trong, một đạo lệ ảnh lập lòe, trong đó truyền ra một cái giọng nữ. Ngươi là Tần Mục, vì sao chém giết bắt cực tiên môn cao si thức? Hắc hắc. Hắc Diện Thần cười lạnh một tiếng, đối Tần Mục nói, Tần huynh, nghe thấy được không đó, cái này nhân thường muốn tìm ngươi phiền phức, hẳn có thể là không phải hạng người lương thiện a. Ta không quản ngươi là xuất từ mục đích gì chém giết cao si thức, người này là ngụy tà Ta tất nhiên đụng phải liền không thể không quản xe xịn bên trong nữ nhân nghe có chút bất đắc dĩ. Tần Mộc không cảm thấy buồn cười, làm sao thượng tiên giới người đều tự tin như vậy, chẳng lẽ cho rằng người khác đều là bùn nặng, hắn không khỏi nói, cái này sự tình ngươi sợ rằng còn không quản được a, trở về để ngươi nam nhân đến tìm ta đi. Cái gì? Người ở xung quanh nghe đến như vậy cuồng vọng ngôn ngữ sắc mặt đều lại biến. Cố Phong tuyết vội và nói, Tần huynh, ngươi cũng chớ xem thường cái này văn nhân thượng, nàng chẳng những dài đến dung mạo tuyệt lệ, mà còn tu vi cũng là cực kỳ không kém. Chương 413, phục ích, chương 413, phục kích. Hạ Diện thần lập tức bu lại, hèn một nói Tần Vinh, thế nào, hai ta hợp tác đem nữ nhân này cầm xuống, ngươi trơ lên, đủ nể mặt ngươi đi. Lúc này, xe sĩ bên trong Văn Nhân Thường nhẹ nói, bảy trận. Trong khi nhiên, bảy đạo tiên quang phóng lên tận trời, dường như bảy kiện chí bảo đem nơi đây một mực phong khốn ở trong đó. Hắc Diện Thần thấy cảnh này, kinh ngạc nói, bảy sao tiên tuyệt trận, gai điểm tối, ngươi vậy mà mời ra bảy vị thánh vương cao thủ, xem ra là sớm có dự mưu a. Văn Nhân Thường không hề để ý tới cái này Hắc Diện Thần, mà là đối Cố Phong Tuyết, nói, cô phong Tuyết có thể tự mình đi, hai người này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Phong tuyết thở dài một tiếng, nói: "Văn Nhân thường, người đây không phải là bức ta làm cái kia bội bạc sự tình sao? Ta Cố Phong Thiết mặc dù làm việc càng lần dở, thế nhưng trong lòng cũng là theo đổi tín nghĩa hai chữ. Sư thúc quả nhiên là đại nghĩa, dứt quát chúng ta liên thủ đem mấy cái này lao ra toàn bộ đều chấm giết, sau đó bắt sống cái này Văn Nhân thường, Đến lúc đó, hắc diện thần thâm trầm nói: "Cái này hắc diện thần thật đúng là một cái kỳ hoa, đi chuyện ác chưa từng che lấp, trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì, còn có mấy phần thẳng thắn." Đương nhiên, bảy sao tiên tuyệt trận thôi động, trong hắc nhiên diện sát lực lượng xin sôi, nơi đây thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm. Hắc diện thần sắc mặt run lên, lúc này lấy ra một cái màu đen cái hũ, cái hũ bên trong toát ra một đoàn hắc khí, hóa thành một cái tà ác quả đen, che lại hắn quần thân. Cố Phong Tuyết cũng là biến sắc, nói: "Văn Nhân Thường, ngươi còn muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn à?" Luốt nữ vừa rơi xuống, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen như mực quái tải, từng đợt tâm tà lực lượng thấm ứng ra, bắt đầu ngăn cản những này văn sát. Thật là lợi hại trận pháp, vậy mà đều có thể ảnh hưởng đến thất thần bí thuật. Tần Mộc trong lòng run lên, hắn biết chém giết mấy cái này lo liệu chuẩn bị trận pháp người căn bản không có tác dụng gì, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua nhất định phải đem nữ nhân kia cầm xuống, đây mới là lẽ phải. Thân thể khẽ động, dưới chân sinh ra hào quang, lúc này liền chui ra khỏi trận pháp bên ngoài, ầm vang một trường hướng về xe xịn công cái qua. Một tiếng ầm vang, Cường đại huy năng nhanh sát tới, toàn bộ đập nền tại cái này xe xịn bên trên, nhưng là cũng không có tạo thành một tia tổn thương. Nửa bước cửu huyền đế binh, Tân Mộc chợt phát hiện cái này xe xịn vậy mà là một kiện chí bảo. Mà còn, văn nhân thường cũng không có tại xe xịn bên trong, đoán chừng là chúng kế, giật mình, hắn lập tức rời đi nơi đây. Trận pháp bên trong hắc diện thần ngồi to lớn màu đen quạ đen muốn thoát đi trận pháp, âm vang ở giữa một cỗ thiên lôi giáng lâm, lại đem hắn bước trở về, hắc diện thần giận dữ, quát, "Thiên lôi chân hỏa, văn nhân thượng, người nữ nhân này thật là ác độc tâm tư." Đang nói, nhưng thấy trận pháp trên không vậy mà xuất hiện một tòa cổ lão đình đồng, từng đợt kinh khủng y năng từ trong đó phát ra. Vạn linh tế sống. Cố Phong Tuyết nhìn thấy cái này đình đồng, lập tức ý thức được tình huống thay đổi đến vô cùng hàm bẹt. Vào giờ phút này, tần hoàn toàn tỉnh ngộ, sợ rằng tại đã nguyệt hà thời điểm nữ nhân này liền đã nhận ra chính mình. Cho nên không có xuất thủ là vì nàng không có niềm tin tuyệt đối, cho đến đến giờ phút này, Bố trí Thiên La Điểu Vọng, cái này mới ra tay. Thật ác độc nữ nhân, tốt kín đáo tâm tư. Văn Nhân Thường, nghe đồn ngươi là Cửu Châu đệ nhất mỹ nữ, hôm nay xem ra lòng của ngươi cùng dung nhan không hề xứng đôi a, ngươi chỉ là một cái tâm địa ác độc bộ xương mỹ nữ. Hắc Diện Thần cũng biết lần này sợ rằng muốn gãy, ngoài miệng không lưu tình một chút nào. Cố Phong Tuyết nhìn lên trên không tần ngụ, nói: "Tần huynh, lại tự động rời đi à? Hôm nay sự tình không liên quan gì đến ngươi, chính là ta mệnh bên trong tiếp số, nhanh chóng đi thôi." Hắc Diện tuần lúc này mới phát hiện tần mục đã thoát ly trần pháp, hắn cười ha ha, nói: "Tần huynh, nguyên lai like ngươi đã rời đi, vậy thì tốt quá, ngươi nhanh chóng rời đi, ngày sau đem số nữ nhân này bắt lại thật tốt chính phạt một phen, bất quá tại trinh phạt thời điểm nhưng là muốn nhớ ta danh tự a, ta liền làm chính mình chiếm hữu nàng, tốt nhất sinh mấy cái bé con, ghi nhớ, ta gọi Hắc Phù Đồ, lưu cho ta cái nam hải, liền Têu Hắc Côn, ha ha ha." Người xưa điệt này hai người mặc dù cùng chính mình chỉ là mấy mặt duyên phận, nhưng là có thể nói ra như vậy ngôn ngữ, xem ra cũng là tính tình bên trong người. Cố Phong Tuyết, Hắc Đồ, hai người các ngươi tìm cơ hội thoát ra nơi đây. Tần Mục hét lớn một tiếng, lập tức thân hình biến mất. Sau một lát, nhưng gặp bảy sao tiên tuyệt trận đột nhiên sụp đổ một chân, lúc này giữa hư không đỉnh đồng liền chưa vững chắc, bắt đầu rung chuyển lên. Giống. Cố Phong Tuyết lấy ra quan tài đột nhiên thay đổi đến cực kỳ to lớn, vượt ngang giữa hai ngọn núi, hắn cũng là trốn ra trận pháp. Hoa hoa. Hai tiếng quạ đen hí, hắc phủ đồ cưới to lớn hắc ô nha cũng là lao vụt đi ra. Thân hình đệ, quả nhiên hảo thủ đoạn, bội phục. Hắc phù đồ sắc mặt mừng như điên. A. Lại làm một tiếng hét thảm, chưa phát giác ở giữa, ba vị thánh vương cao thủ đã vất lạc. Bảy sao tiên tuyệt trận giờ phút này đã hoàn toàn sụ đổ. Lúc này, bầu trời đêm bên trong lưng tụ một đoàn ánh trắng, càng ngày càng ngập ánh, ngược lại ánh trăng bên trong đi ra một cái nữ nhân. Nữ tử này vậy đẹp, còn thắng Lâm Tuyết Tiên, so với Suất Trần Tiên tử còn mỹ lệ hơn mấy phần. Hắc Phủ Đồ nhìn thấy nữ tử này, trong miệng thì thào nói: "Xinh đẹp, hăng hái, Văn Nhân Hưởng, đời này nếu không thể đem ngươi chính phạt, ta Hắc Phủ Đồ thể không thành tiên." Nữ tử này chính là Văn Nhân Hưởng, nghe thấy được Hắc Phủ Đồ thô tục như vậy nói nữ, nhưng là không tức giận, chậm nói: Mục, Cố Phong Tuyết, Hắc Phủ Đồ, người người cũng là thanh niên tài tuấn." Hôm nay ta liền không đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, một nén hương ở giữa, các ngươi nếu là có thể chạy ra đã nguy hà, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Ha ha, thả chúng ta một con đường sống, khẩu khí thật lớn, hôm nay ta buở lời, cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất làm ta chúc mừng hôn lễ nha hoàn, thứ hai chính là chết. Tần Mục lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, Cố Phong quét nặng nhiên. Hắc phù độ sắc mặt đại hỉ, quát, Tần huynh đệ bà khí, ngươi nếu là có thể đem cái này tiện tì thu làm chúc ta làm lệ. Nhân thường vẫn là không hề tức giận, mà là nhìn xem Mục, nói, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Sao thực, ta tu hành vừa đến trải qua vô số nguy hiểm, thập tử vô sinh đại hung chi địa cũng không có để ta tử vong, ngươi cũng không được." Tân Mục Nạo lên nói, "Có đúng không?" Văn Nhân thường nói xong, toàn thân sợi tóc bay lượn, tay áo bồng bềnh, choán như tiên tử, trong chốc lát bầu trời xuất hiện một cái ánh sáng bao phủ phong nguyệt bạo phiến, mỗi một đạo nan quạt đều là cực kỳ cường đại, phản phát thần dấu một cái hung ma. Cố Phong Tuyết nhìn thấy như vậy bạo phiến, hoảng sợ hô, "Không tốt, đây là tính hạng Tiên Cung trấn cung chí bảo thập nhị diện Như vậy pháp bảo mới ra" Phù Đồ Phạng Phật nhìn thấy tận thế, trong tay cái hũ lập tức lao vùng vụt, một đại đoàn màu đen quả đen bay ra, hắn chui vào trong đó, lập tức bắt đầu vùng chạy. "Muốn đi, khó tránh quá chế một chút." Văn Nhân thường khinh miệt nói. Thập nhị diện thiên tàng tuyệt phiến hơi động đậy, liền có một đạo hung ma thấm ra, pháp bảo này bên trong mỗi một đạo nan quạt bên trong đều giam cầm một vị tuyệt đỉnh thánh vương cao thủ, cầm trong tay như vậy bảo phiến, tung hoành thiên hạ, thánh vương thấy hỗn nhịp né tránh, không người cùng cùng tranh tài. Tần mục cũng là chưa từng gặp qua như vậy bí bảo bối, hỏi: "Làm sao? Cái này bảo phiến bên trong lẽ cất giấu 12 cái đại đế hoặc là đế tôn nhân vật?" Cũng không phải. Cố Phong tiếp nói, cái này Thập Nhị Diện Thiên Tàng Tuyệt Phiến 12 đạo nan quật chính là 12 tòa thần điện, mỗi một tòa thần điện bên trong đều giam cầm một vị tuyệt đỉnh thánh vương cường giả thần hồn, đáng sợ nhất chính là cái này, 12 tuyệt đỉnh thánh vương chính là bất tử chi thân, giết chết lại sẽ tại thần điện bên trong lập tức phục sinh, cho nên chỉ có Cướp Đoạn Pháp Bảo này mới có thể phá giải, nếu không chỉ có thể bị miễn cưỡng mà chết, không còn cách nào khác. Ta dựa vào. Tần Mục nghe đến đó, trong lòng có chút dục dịch, cái này pháp bảo sát thực đầy đủ biến thái, nếu như có thể nắm giữ trong tay mình, đây chính là một kiện thần binh lợi khí a. Giống Hắc phù đồ lao vụn vụt đến tận mục sau lưng, lau một vệt mồ hôi lạnh, nói: "Nương của ta biết, không chạy không chạy." Cố Phong Tuyết nói: "Giờ phút này chỉ có chúng ta liên thủ một chỗ, sẽ ra một vết nước phá vây đi ra mới có hy cơ." Tất ba người lúc này riêng phần mình thôi động pháp bảo hướng về tây bắc vai diễn vào tới, cũng chính là lúc này 12 đạo thần quang lao vụn vụt tới, hướng về bọn họ trấn áp. Tháng tiên tiên quan, Cố Phong Tuyết nội giận gầm lên một tiếng, màu đen quan tài phát ra một tia ô quang, phóng lên tận trời. Quả đen man hoàng thánh hộ. cũng là lớn một tiếng, trong tay màu đen cái hũ phun ra một cô khí. Tần Mục cũng là đánh ra Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng, ba cố uy năng kết hợp một chỗ, cực kỳ đáng sợ, nhưng gặp 12 đạo thần quang bao phủ tới, tựa hồ muốn bị xé rách, hy vọng đang ở trước mắt. Động nhiên, một đạo màu vàng trang sách lao vụn vụt đi qua, vậy mà phủ kín lại cái này lỗ hồng. Trong khi nhân, ba người lại bị trấn áp trở về. Cố Phong Tuyết kinh ngạc nói, "Thiên hạ hành từ, thần phong làm sao cũng tới?" Lúc này, bầu trời đem bên trong phủ phía một cái áo trắng như tuyết tư sinh, cầm trong tay cuốn sách, sắc mặt không màng danh lợi, một bộ siêu thoát thế tục, không hỏi thế sự siêu nhiên tư thái. Ngụy Tà sáng lập bắt cực tiên môn thời điểm, thế nhân liền biết trước hết nhất đến chúc mừng chính là bằng hữu của hắn, Long ngũ tử toàn nghe nhất tộc Long chủ hùng thôi, Thiên hạ hành thư thần phong, còn có Lưu Hoang chi địa thiên cùng đạo nhân, không nghĩ tới hôm nay liền gặp Thiên hạ hành thư thần phong. Hắc phù đồ thấy cảnh này, tức giận oa oa kêu to, "Hô, Văn nhân thượng, với số nữ môn, vậy mà kêu nhiều như vậy giúp đỡ, còn có cái gì như quỷ thần xả, cùng một chỗ ra đi." Khắc khắc. Bầu trời đêm bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ thê lương cười nhiên có cái khuôn mặt khô héo, hình như ác quỷ lão già phù tại không gian, người này bay tới bay lùi, như một đạo u hồn. Sau đó, trên không chuyển đến một trận quỷ âm. Không sai, không sai, bực này thị sự, làm sao có thể thiếu ta Thiên Quỷ Vương đâu. Thiên Quỷ Vương cũng tới, người này có thể là đại đế tu vi, quả thực chính là không thể địch tồn tại a. Cố Phong tuyết đôi mắt tụ lại, nhìn thấy cái gì, nói, đây không phải là Thiên Quỷ Vương chân thân, chính là hắn một đạo phân thân. Nha a, ngươi tiểu A Nhi này còn có bản lĩnh, vậy mà còn có thể nhìn thấy vốn Quỷ Vương phân thân, không sai à. Thiên Quỷ Vương thâm trầm nói. Hắc phù đồ vừa muốn có chỗ độ vật, mục lập tức quát. Trớ hỗn loạn, còn có lợi hại tồn tại chưa từng xuất hiện, cẩn thận là hơn. Chương 414, Thiên Ma Đỉnh, chương 414, Thiên Ma Đỉnh. Thiên Quỷ Vương tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn biểu hiện, đột nhiên ở giữa lao đến, hắn hai đạo khô trảo sâm bạch khủng bố, chỉ một thoáng súng quanh đoan hồn từng trận, các loại khí tức kinh khủng sinh ra, làm cho lòng người sinh sợ hãi, không cách nào tâm thần thụ nhất. Tân Mục thấy thế, phi thân lên, lại muốn nên kích cái này lao yêu quái. "Thân minh, mau lui, người này không thể địch." Cố Phong Tuyết nội giận gầm lên một tiếng. Hắc phù đồ cũng là cả kinh kêu lên, "Đường à, lão gia hỏa này mặc dù thụ thương từ đại đế cảnh giới rơi xuống đến thánh vương, đó cũng là siêu tuyệt tồn tại." "Cái gì?" Thiên Quỷ Vương cảnh giới rất xuống, chắc không được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, dự đoán là đến phối hợp văn nhân thượng, từ đó muốn thu hoạch được tính Hàng Tiên Cung Tiên Đan đến chữa thương. Con mẹ ngươi. Tần Mục rút ra lôi cổ ung kim chú ý bất ngờ một cái quét ngang, tất cả thần thần quỷ quỷ tất cả đều tán loạn. Thiên Quỷ Vương thấy thế, một cái là mình, vậy mà tránh né đi qua, hắn vừa muốn nói cái gì, nhưng gặp Tần Mục trực tiếp thúc dục Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng. Một tiếng ầm vang, một cỗ bảng bạc trưởng lực điện sát đi qua. "Mạ con, ngươi khinh người quá đáng, lão tử tốt xấu năm đó cũng là đại đế, chết cho ta." Thiên Quỷ Vương giận dữ, song lập tức đánh đi ra hóa thành trăm trượng sương khô. Răng rắc một tiếng, hai cố uy năng động vào nhau, nhưng gặp Thiên Quỷ Vương Bạch Cốt chào tầng tầng đứt gãy, cả người bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, trước ngực vết súng. Máu của người này cũng không phải là màu đỏ hoặc là màu vàng, mà là màu đen, xem ra hắn đã tu luyện ra quỷ thể. Một màn này quá kinh người. Thiên Quỷ Vương vậy mà thụ thương, bị người đánh cơ hồ là quân lính tán dã, cực kỳ thê thảm. Nhìn xem tầng tầng đứt gãy Bạch Cốt máuướt, mọi người sợ. Thiên Hạ Hành Thần Phong sắc mặt lạnh lùng, lông mày cũng là nhíu lại. Cầm trong tay thập nhị diện nhân thưởng càng là kinh ngạc đến cực điểm miệng đều không khép lại được. Lợi hại a. Cố Phong Tuyết còn tưởng rằng lần này tần mục muốn cắm, không nghĩ tới phát sinh như vậy nghịch thiên một màn. Vậy mà là trí tôn thần thể, ha ha ha, đây chính là trăm vạn năm đều khó mà gặp phải kỳ ngộ a. Thiên Quỷ Vương cười khẳng khắc quá dị, sắc mặt cực kỳ hưng phấn, hắn tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng trí tôn thần thể đã tuyệt tích, không nghĩ tới lại đi ra một bộ, rất tốt, vô cùng tốt. Trí tôn thần thể. Lời này vừa nói ra, ở đây cô Phong Tuyết, Hắc Phủ Đồ, Văn Thượng, Thần Phong toàn bộ đều sững sốt, bọn họ hình như nhìn quái vật nhìn về phía tần mục. Chí tôn thân thể cực kỳ chất quý, nhất là máu của hắn chính là chân chính thần huyết, vô thượng chữa thương thần dược, cuối cùng ta cuối cùng có thể lại lần nữa bước vào đại đế cảnh giới, ha ha ha. Thiên Quỷ Vương Phạng phất như bị điên hướng về tần mục đánh giết tới. Lão gia hỏa này thật đúng là lợi hại, mặc dù giờ phút này bất quá là tuyệt đỉnh thánh vương thực lực, dù sao nhân ra đã từng là đại đế thực lực, biết đại đế cảnh giới đủ loại ảo diệu. Vậy một tiếng, tần mục tại mọi người kinh ngạc ngay miệng vậy mà bỏ chạy ra ngoài. Lao giả, ngươi muốn giết ta, cho ngươi thời gian 1 vạn năm ngươi cũng làm không được, không nói đến ngươi tới là phân thân, liền xem như thân cũng không được nháy mắt ở giữa, Thiên Quỷ Vương chớp mắt nhìn Tần Mục biến mất tại đôi mắt, hắn thật đúng là không cách nào đối kịp. Ba ngày sau đó, Tần Mục lại tới nơi đây, phát hiện Cố Phong Tuyết cùng Hắc Phù Đồ cũng chưa chết, hai người còn lưu lại dấu vết để lại, lúc này hắn du thoán vài toàn núi cổ, cuối cùng tại một cái sườn núi kẽ hở bên trong phát hiện hai người này. Cố Phong Tuyết nằm tại trên núi đá, toàn thân vết máu, nhìn không ra bất luận cái gì phong lưu phong khoáng khí thế, Hắc Phù Đồ thảm hại hơn, hắn toàn bộ nhục thân đều biến hình. Tần mục có chút xin lỗi nói, hai vị, ngượng a. Nói xong về sau, hắn lấy ra một chút nước suối, trợ giúp bọn họ chữa thương. Lúc nửa đêm, Hắc phù đồ cuối cùng thương thế hoàn hảo, hắn oán hận một quyền đập vào trên vách núi đá, nói: "Khinh người quá đáng, sư thúc, cẩu khí này ngươi nuốt được đi sao?" Cố Phong Tuyết thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, hắn đột nhiên cảnh rắn nói: "Làm sao? Sư huynh ta có phải là đem tất cả đều nói cho ngươi biết?" Nói nhảm, "Sư phụ ta đã chết, hắn trước khi chết nhiều lần dặn dò ta đem vật kia mời đi ra báo thù cho hắn, ngươi còn muốn nhận tới khi nào à? Hắc phù đồ vô cùng tức giận, tân Búc hỏi: "Thứ gì?" Hắc phù đồ nói: "Năm đó, chúng ta mạch này tổ sư đã từng cứu một vị tiên nhân, cái kia tiên nhân cho chúng ta luyện chế ra Thiên Ma đỉnh." Cố Phong Tuyết giận dữ, nói: "Ngươi còn dám thay một câu ta?" Hắc phù Đồ tựa hồ biết chuyện này tầm quan trọng, hắn quỷ bí nhìn Tần Mục một cái, đối cô Phong Tuyết nói: "Sư thúc, ngươi nhìn Tần huynh người ngoài này vậy mà biết chúng ta bí mật, hai ta không bằng trước tiên đem Tần huynh cho diệt khẩu?" "Tối ngươi." Cố Phong Tuyết mắng một câu. Hắc phù Đồ con ngươi đảo một vòng, lại nhìn xem Tần Mục, hắc hắc một tiếng cười mờ ám, nói: "Tần huynh, hai ta liên thủ đem sư thuốc ta tiêu diệt, ta để ngươi nhìn bọn ta tông phái này bí mật lớn nhất, cam đoan sẽ sinh ra đem ta cũng diệt khẩu tâm tư." "Ta dựa vào" Người này ngôn ngữ quá sắp bén, bất luận cái gì một câu cũng có thể làm cho người nổi khung a. Sau đó, cái này một đôi tên vợ hơi sư điệt lẫn nhau tranh luận, đột nhiên Tần Mộc nghe đến một cái cực kỳ khủng bố tin tức. Thập Hoàng Tiên Nhân. Tiên nhân, chẳng lẽ kỳ ra Thập Hoàng Đế Tôn cũng đi tới thượng tiên giới, hơn nữa còn thành tiên. Tần Mộc lập tức xen vào một câu, nói, "Ngươi xác định kia cái gì phá đỉnh là Thập Hoàng Tiên Nhân luật chế, mà không phải Thập Hoàng Đế Tôn." Lời này vừa nói ra, Hạ phủ Đồ tức giận nói, "Tần huynh, có chút lo dịch có tốt hay không, nhà ta cái này Thiên Ma đỉnh có thể là tiên minh." Sau so, khiu lên đế binh còn cao cấp hơn tổ tại, năm đó còn thôn phệ ít nhất 3-4 cái tiên nhân đâu. Cuối cùng, Cố Phong Tuyết thỏa hiệp, ba người bọn hắn một đường trốn chôn chênh chánh, đi trọn vẹn 30 vạn dặm, đến một chỗ cực kỳ hoang vắng sơn giá chi địa, hai người tại bên ngoài 3000 dặm liền bắt đầu đào địa đạo, trọn vẹn đào thời gian nửa tháng, mới tới chân chính chôn bảo chi địa. Sau một lát, Cố Phong Tuyết thật đúng là đạo gia Thiên Ma đỉnh. Tân Mục nhìn xem chiếc đỉnh này, hắn gặp qua kỳ cùng cái này Thiên Ma đỉnh tạo hình cực kỳ tương tự, trong lòng hắn động, muốn nhìn xem Thiên Ma đỉnh dưới đáy có phải là có con dấu. Từ đó xác minh phán đoán của mình. Làm sao biết, Tần Mục tay vừa vận chạm đến Thiên Ma Đỉnh, bỗng nhiên đỉnh này tách ra tuyệt đại ánh sáng, phảng phất giờ khắp này không có gì không nứt, toàn bộ thiên địa đều đang run dậy. Tần Mục tranh thủ thời gian buông tay. Cái này Cố Phong Tuyết dọa ra một thân mồ hôi. Tần Mục cái này mới nhớ tới chính mình cùng Kỳ Đạo Huyền Đế tôn học đạo không ít thời gian, đoán chừng là lây dính một chút kỳ gia đại đạo men bí. Hoa, oa, oa, Tần vậy mà có thể thôi phát ra Thiên Ma Đỉnh năng, lần này tốt, ba người chúng ta hành thiên hạ, ta xem ai dám nhai răng, con mẹ nó, lão tử đem hắn thu vào Thiên Ma Đỉnh bên trong hóa thành thần ma Đan. Từ đó, Hắc phủ đồ hưng phấn hô, Thiên Ma đỉnh sở dĩ công bố, cũng là bởi vì đỉnh này vô cùng tương đại, chẳng những có thể nuốt hết tất cả sinh linh, phàm là được thu vào đỉnh này sinh linh liền sẽ hóa thành huyết độc tinh hoa, bị luyện chế thành thần ma đan, thần ma đan có thể gia tăng tu vi, cũng có thể chữa thương, thế nhưng ma tính quá lớn, không phải chính đạo cái gọi là, đây cũng là cố phong thuyết trong lòng lớn nhất lo lắng. Khoảng thời gian này Mãng Châu có thể là không yên ổn, phát sinh các loại đại sự, bất quá đạt được lợi ích không có mấy người, bất quá gần nhất có cái nghe đồn nhưng là hấp dẫn không ít cường giả, nói là Đông Hải xuất hiện bổng lai tiên đạo, long tộc người cơ hội là dốc hết toàn lực. Toàn bộ đều chạy về phía Đông Hải chi địa. Tân Mục, Cố Phong Tuyết, Hắc Phù Đồ ba người một lần nữa xuất thế, nghe đến không ít nghe đồn. Hắc Phù Đồ đôi mắt nhất truyện, nói: "Tân Mục, sư thúc, nghe nói thiên Hạ hành thư thần phong, Thiên Bỉ Vương, còn có cái kia tiện tỳ văn nhân thường cũng là đi Đông Hải, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn có thể báo thủ." Đông Hải từ xưa có rất nhiều truyền thuyết, nghe đồn chẳng những có tiên đạo, còn có hải long nhất tộc, cho nên long tộc mới sẽ dốc hết toàn lực, Tân Mục mấy người cũng là đi đến Đông hiện nay đã là Tiên Thế chi cảnh, trọng Tiên Vương cảnh, mặc dù là mới vào Thánh cảnh, thế nhưng hắn thủ đoạn nhiều đến cái ngạc. Lực lượng to lớn, đủ để cùng tuyệt đỉnh Thánh Vương một trận chiến, nhưng cũng không phải vô địch, nếu như loại kia nửa chân bước vào đại đế cảnh giới cường giả, hắn vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Ba người ngồi một kiện thuyền cô độc pháp bảo hướng về biển cả thẳng tiến. Hắc phù lộ cực kỳ hưng phấn, nói: "Lần này ta xem ai dám nghe rằng, nếu như gặp phải văn nhân thường tốt nhất, nàng nếu là lấy ra thập nhị diện thiên tàng tuyệt phiến, chúng ta liền đem nàng cho xóa bỏ, dù sao nàng là ngụy tà nữ nhân, chính là tần huynh cũ nhân, thử thử." địch, tính hạng tiên cung không phải ăn chay, chúng ta vẫn là điệu thấp tốt." Cố Phong Tuyết cẩn thận nói. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện một mảng lớn kim quang." hình như có một tòa phù đảo xuất hiện. Và, đồng lai tiên đảo xuất hiện, đi mau a, bên trong khẳng định có tiên tàng đồ vật. Trên mặt biển không ít bóng người, nhìn thấy tình huống này, lập tức thôi động riêng phần mình pháp bảo hướng về phù đảo bay vút qua. Bỗng nhiên, một cố cường đại thế lực che khuất bầu trời lao vụt tới. Này, các ngươi mấy cái này bắt con còn dám xuất hiện, vừa vặn, nhà ngươi ra ra lần này cũng sẽ không tùy tiện để các ngươi bỏ chạy. Bỗng nhiên một tiếng quát khiếu, bầu trời xuất hiện Thiên Quỷ Vương thân ảnh, cùng một chỗ còn có không ít long tộc cao thủ. Trong đó có Ly vẫn long chủ Cửu Ly, người này thấy được tần mụ sắc mặt có chút kinh hoàng. Thiên Quỷ Vương giờ phút này đến chính là trợn thân, hắn gầm thét liên tục, nói: "Thiên Quỷ Vương làm việc, người không có phận sự lập tức rời xa, nếu không, giết không tha." Giống. Thiên Quỷ Vương nói chuyện, lập tức, xung quanh tu sĩ tránh ra thật xa, thậm chí không dám trước đến quan chiến. Cố Phong Tuyết nhìn thấy cái này, lão cầu nông cùng như thế, cũng là không hối hận để thiên ma đỉnh một lần nữa xuất thế, hắn lạnh lùng nói: "Không sai, ít người dễ làm sự tình, để tránh thương tới vô tội." Thiên Quỷ Vương liếm môi một cái, vô cùng hưng phấn nói: "Rất tốt, chí tôn thần thể cũng tới, chờ ta hút khô máu của ngươi, trong thiên hạ, ai còn là ta đối thủ?" Ha, ha, ha. Hắc phù đồ sắc mặt không sợ, mà là tả hữu quan sát, nói: "Hắc hắc, lần này tốt, Thiên Quỷ Vương, Văn Nhân Thượng, Thần Phong, còn có Hùng Khôi cậu vật này, chúng ta tất cả mọi người cửu nhân đều tới, quá thoải mái." Tân Mục rời bước tại Cố Phong Tuyết bên cạnh, nói: "Hôm nay liền cẩm Thiên Quỷ Vương đến mở màn a." Chương 415, Chân tổ Khô thập nhai, chương 415, Chân tổ Khô thập nhai. Nhưng gặp Tân Mục trong tay xuất hiện một tôn màu đen đỉnh, mặc dù bất quá đầu lớn nhỏ, một khi lấy ra vô số ô quang lao vụn vụt đi ra, lập tức lôi kéo Thiên Vương hướng về trong đỉnh tới. Ráng rác một tiếng, Vương còn không có kịp phản ứng. Nhục thân vậy mà bắt đầu sụp đổ, từng đạo dạng nước đường vẫn bất ngờ xuất hiện, hắn sắc mặt hoảng sợ, vừa muốn kêu thảm, bỗng nhiên nhục thân trực tiếp sụp đổ, gân cốt, huyết nhục toàn bộ đều bắt đầu băng diệt. A! Một tiếng thê lương phát ra tiếng gào thảm thiết. Cái này, nơi xa người quan sát cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy Đường Đường Tiên Quỷ Vương lại muốn vẫn lạc bộ dạng. Tiên Quỷ Vương là ai? Đây chính là đã từng bước vào đại đế vô thượng cường giả, bây giờ xuất thế, còn không có làm cái gì liền bị chằm diệt, cái này cũng quá kinh khủng a. Đây là tiên binh, đây là vượt qua cựu huyền đế binh tiên binh a. Có người nhận ra món pháp này, Mặc dù còn không xác định là cái gì, thế nhưng trong đó tiên nhân khí tức cực kỳ nồng đậm, lúc này liền có người quỷ gối tại trên mặt biển, hướng về món pháp bảo này thầm biếng. Giống Thiên Quỷ Vương không cam tâm, gào thét liên tục, vô số dị bảo bị hắn kêu gọi ra, cái gì trường mâu, tiên kiếm, trên đồng gặp phải ô quang toàn bộ đều biến thành bụi mịn, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ này nghịch thiên uy năng. Đồng nhiên, có bóng người bị bắt cầm tới, vậy mà là Thiên Quỷ Vương sư đệ. Sư huynh, không muốn a, ta còn không muốn chết a. Sư phụ, không muốn liên hủy ta, ta muốn sống sót, ta sẽ cho người báo thủ. Nhưng gặp Thiên Quỷ Vương người này cùng hung tợc chẳng những đem sư đệ của mình cho bắt giữ đi qua, liền cùng hắn ngồi xuống ba đại đệ tử cũng không buông tha. Rầm rầm dầm. bốn đạo nhân ảnh ầm vang vỡ vụt, liền một sát na đều không có trẹo trống cũng đã thân tử đạo tiêu. Thiên Quỷ Vương nhục thân đã băng diệt, chỉ còn lại một đoàn thân hồn, vô cùng hoảng sợ hướng về tần mục cầu xin tha thứ, trí tôn thần thể, ta sai rồi, ta sai rồi, mau mau dừng tay, lưu ta một cái mạng cho a. Lão quỷ, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi ngươi nói cái gì sao? Lưu ngươi một mạng, đó là tuyệt đối không thể nào. Hôm nay, chúng ta Maãng Châu Tam hùng muốn đại khai sắc giới, cái gì thiên hạ hành từ, cái gì long chủ, cái gì văn nhân thượng? toàn bộ đều muốn bị chúng ta chẳng diện, ha ha ha. Hắc phù đồ phách lối gầm thét, một bộ bệ nghệ thiên hạ vô địch khí thế. Một tiếng ầm vang, Thiên Quỷ Vương cuối cùng không cách nào ngăn cản cỗ này đi năng, hướng về Thiên Ma đình chạy tới. Siêu siêu siêu. mấy thân ảnh cơ hồ là bỏ mạng đồng dạng chạy trốn, trên bầu trời lòng tộc thấy thế cũng lạt như thủy chiều lùi bước. Thân Phong, Văn Nhân Thường, có gan đừng chạy a, tới tới tới, chúng ta đại chiến một hiệp. Hắc phù đồ giận dữ, lên. Ngáy mắt, toàn bộ mặt biển trống rỗng, liền sóng lớn tựa hồ cũng biết Thiên Ma đỉnh lợi hại, gió sóng lặng, nơi xa Kim Quang phủ đạo vẫn còn tại. Cố Phong tuyết giận dữ, hô: "Cái gì Mãng Châu tăng hùng? Ai bảo ngươi mù lấy danh hảo. Cái kia kêu, kêu cái gì? Mãng Châu ba sói sao?" Hắc phủ Đồ bất mãn nói. Tân Mục cũng là im lặng, nói: "Cái này Thiên Ma đỉnh hảo hảo thu về, chúng ta trước đi phủ đảo nhìn xem." Ba người hướng về phủ đảo thẳng tiến. Ba ngày sau đó, Thiên Ma đỉnh xuất thế thông tin chuyển khắp toàn bộ Mãng Châu, thậm chí liền gần mấy cái châu quận cao thủ cường giả cũng là nghe tiếng mà đến, tất cả đều là muốn kiến thức một cái cái này vô địch tiên minh. "Không bố a, cái này tiên minh uy năng quả thực không cách nào miêu tả. Thiên Vương là tồn tại gì, đây chính là đã từng đại đế cường giả." Vậy mà cũng vẫn lạc. Thiên Ma đỉnh mới ra, sợ rằng toàn bộ thượng tiên giới đều không bình tĩnh. Sau một tháng, tân mục đám người liên tục công phá phù đảo từng cái công chế, thu thập trọn vẹn ba cái động phủ chỗ tốt, bất quá trong đó cũng không có cái gì ra dáng bà bối, thế nhưng bên trong nhưng là có cực kỳ phong phú cực dương chân hòa khí, chuyện này đối với tu luyện có thể là cực kỳ có lợi. Phù đảo bên trong mỗi ngày đều phát sinh đại chiến, không phải tại cấp đoạt động phủ tài nguyên, chính là tại cấp đoạt riêng phần mình phát bảo. Phù đạo bên trên tu sĩ riêng phần mình kết thành thế lực nhỏ. Bất quá không có người cùng tần mục đám người hợp tác cộng đồng khai phá nơi đây bảo vật, ba người bọn họ tạo thành một cái cực kỳ cường đại thế lực, tự nhiên là bởi vì thiên ma đỉnh nguyên nhân. Tại sao ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng à, tinh hàng tiên cung, thiên hành cung những người này đều tới, trong tay bọn họ đoán chừng cũng có thiên minh, làm sao bây giờ? hắc phủ đầu có chút kinh ngạc nói. Không cần lo lắng, chúng ta có thiên ma đỉnh, tự vệ nhất định không có vấn đề, đi. Ba người khăng khăng muốn tìm đạo này bí mật lớn nhất, thu hoạch được trong đó tàng Bọn họ xuyên qua tại từng cái động phủ bên trong, tìm kiếm lấy bất luận cái gì có quan hệ phù đảo bí mật, về sau Hắc Phù Đồ phát hiện một cái mật đạo, vậy mà nối thẳng phù đạo nội bộ, ba người theo mật đạo tiến vào bên trong, nhưng gặp một chỗ cực kỳ rộng dai hang động xuất hiện tại bọn họ trước mắt, xung quanh trên vách động có bí họa, tựa hồ đang giảng giải cái gì cực kỳ thần bí rộng lớn xa sự tình. "Mau nhìn, đây có phải hay không là Thập Nhai Tiên Đẳng, nghe đồn Thập Nhai Tiên Đẳng nối thẳng Cửu Dương nội bộ, chính là toàn bộ thượng tiên giới nhất hừng, hừng tồn tại." Cố Phong Tuyết nhiên phát hiện một gốc quỷ dị dây leo bí họa. Đồ đập Cố Phong Tuyết một cái, nói: "Sư đệ, Ngươi làm sao ngốc như vậy, Thập nhai tiên đẳng chính là Nguyên Hoang chân tổ Khô Thập nhai vật cộng sinh a. Lời này vừa nói ra, Cố Phong Tuyết cả người sững sốt, hắn quay đầu nhìn xem Tần Mục một câu đều nói không đi ra. Tần Mục bắt lấy vấn đề trọng điểm, lúc này hỏi, Hắc Phù Đồ, chân tổ là nhân vật nào? Hắc Phù Đồ cũng là chậm qua thần, cả người cũng là đứng là người, nhìn Trừng Trừng minh họa. Sau một hồi lâu, Cố Phong Tuyết kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn một phát bắt được Tần Mục kích động nói, "Tần huynh, nơi đoán chừng là một nhai, nhai, toàn bộ thượng giới vĩ đại nhất sinh ra một trong a." Đồ nhìn kỹ minh họa, nói Ta đã biết, Chân Tổ Khâu Thập Nhai năm đó tại không có bước vào chân tiên cảnh giới thời điểm tại cái này tu luyện qua, cho nên nơi đây nhất định có thập nhai tiên đẳng. Cũng chính là nói nơi đây 89 phần 10 có chân tiên cổ kinh, thậm chí nói trong truyền thuyết 10 sần núi khổ thiệt tinh. Cố Phong Tuyết chắc chắn nói, hắn từng lần một nhìn xem những này minh họa, trong miệng lẩm bẩm. Vậy mà là chân tiên, cái này sao có thể? Nghe đồn chân tiên căn bản sẽ không tồn tại, cho đến tận này, tần mục biết chân tiên chỉ có một cái, đó chính là Nguyên Hoang tộc vị cổ lão tổ tông, bối, bất quá người này đã chết không biết bao nhiêu năm. Đông đông đông. Sư thúc Chỗ này có gì đó quái lạ, chúng ta mở ra đạo này vẫn tưởng nhất định có thể tìm được chân chính tiên tàng đồ vật. Hắc phù đồ đột nhiên phát hiện một chỗ tựa như là trống không, cố gắng gõ. Mấy người lập tức vây lại. Không sai không sai, chỗ này thật sự chính là trống không, ba chúng ta cố uy năng cùng tại một chỗ thử xem, nhìn xem có thể hay không đánh phá cục diện bề tác. Tốt. Trong lúc nói chuyện, bọn họ lập tức xuất thủ. Nhưng gặp ba cố uy năng quấn quýt lấy nhau, uy năng sát thực đáng sợ, một tiếng ầm vang, đập nện ở trên vách tường truyền ra một tiếng to lớn tiếng ùng ùng ầm. Nhưng mà vách tường không có mở ra. Động nhiên dưới chân không còn, ba người lập tức rơi xuống xuống dưới. Vậy một tiếng, Hắc phủ đồ phản ứng nhanh nhất, dưới chân bay lên một cái to lớn quả đen đem chính mình nâng, Cố Phong Tuyết cũng là ngồi tại chính mình quan tài pháp bảo bên trên, đôi mắt vụt qua, lúc này mới phát hiện bọn họ hình như xuất hiện ở một phương dị thế giới, xung quanh chính là vô biên rừng rậm, mà nơi xa một đầu thông thiên tiên đẳng, lóe ra hừng hực khí tước, Thập nhai tiên đăng. Cố Phong Tuyết hô to một tiếng. Tần Mộc cũng là ổn định thân hình, đôi mắt vụt qua, quả nhiên nhìn thấy phía trước dị biến. Ngay lúc này, Cố Phong Tuyết trong lòng đập mạnh, phát hiện có cái gì trọng đại nguy hiểm giáng lâm. Đột nhiên hướng về tần mục rựi vào trống không, hô lớn, "Tần huynh, không tốt, có người đánh lén." Hùng Khôi, ngươi cậu vật này lăn ra đây. Hắc phù đổ mắng to một tiếng, cũng là đi tới tần mục bên hông. Trong chốc lát, tần mục lập tức thúc dục Thiên Ma đỉnh, bất ngờ một tia ô quang kích phát ra đi. Nguyên lai like là Long Ngũ Tử Toan Nghê nhất tộc Long chủ Hùng Khôi, người này cầm trong tay một thanh Cựu Huyền Đế binh thông bối huyền đao, thôi động về sau, dài đến trăm trượng đao mang xâm nhập mà đến, chạy tới chờ ba người. Cái này chính là Long lưu binh, không nghĩ tới giờ phút này vậy mà xuất hiện ở gấu xấu hổ trong tay. Bất quá Cựu Huyền Đế binh còn chưa đủ lấy chống lại Tiên binh. Tân Mục nháy mắt thúc dục Tiên Ma đỉnh, một tia ô quang phóng lên tận trời, mắt thấy liền muốn trấn áp La mang, phản sát tới. Giống. Bầu trời bên trong xuất hiện một đạo tuyệt sắc thân ảnh, vậy mà là Văn Nhân thượng, nữ tử này ầm vang lấy ra một kiện bảo y pháp bảo, bất ngờ cũng là Cựu Huyền Đế binh, chính là tính hàng Tiên cung chuyển thế binh vô khuyết Tiên Y. Liề. Hai truyện Cựu Huyền Đế binh uy năng lao vụt tới, vẫn không cách nào ngăn quát, chỉ là Cựu ở trước mặt tháo làm ác, thực sự là lấy trứng đá, châu chấu xe. Có đúng không? Tiên binh dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng cũng không chịu nổi nhiều người a, Thần Phong huynh, còn không xuất thủ. Hung khôi không có sợ hãi, hét lớn một tiếng. Đương nhiên, thiên hạ hành thư Thần Phong cũng là xuất hiện ở bầu trời, trong tay người này xuất hiện một bảng ngọc sách cổ tịch, cũng là kích phát ra một đạo uy năng hướng về thiên ma đỉnh đấu đá tới. Trọn vẹn ba kiện cựu huyền đế binh đấu đá đi qua, thế cục lập tức ở vào rằng co giai đoạn. Nhắc tới cũng là tần mục đám người tu vi không đủ, bằng không tiên binh xuất thế, những này cựu đế binh căn bản là không có cách ngăn cản, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình thế. Ha, ha. Còn muốn hy thế những người, thật sự cho rằng loại này cấp bậc chém giết rựa vào nhiều người liền có thể thủ thắng sao?" Tân Mục Hung Hắc cười một tiếng, trong hách niên thúc dục thiên khí huyền kinh, nhưng gặp tiên ma đỉnh đột nhiên bắn ra vô số đến quang mang đen kịt. Xoanh một tiếng, hùng khôi kèm chút thổ huyết, cả người phía sau bay trọn vẹn vạn dặm xa, thiên hạ hành tư thần phong càng là không cách nào khống chế trong tay cựu huyền đế binh kim thương ngọc sách, gần như muốn rời tay. Cơ hội tới. Hắc phù đồ giận dữ hét, nhanh!" "Tút!" Một tiếng ầm vang, Tân điên cuồng thôi động thiên ma đỉnh, hướng về nhân thượng yêu nữ này tới. Mắt thấy liền muốn đụng bay văn nhân thượng, đột nhiên lại có một đạo cự uy đế binh uy năng đấu đá đi qua. Thiên Ma đỉnh chính là Ma đạo tà binh, người người có thể 추 diện, mọi người xuất thủ trấn áp ma binh, chém giết cái này ba cái tà ma ngoại đạo. Có người gầm thét một tiếng, trong khi nhiên, trên bầu trời các loại pháp bảo uy năng toàn bộ đều đấu đá đi qua. Ta dựa vào, cái này thiên ma đỉnh như thế nhận người hận a. Chương 416, Thiên Ma tà múa, chương 416, Thiên Ma tà múa. Tân Mục tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay lấy ra Thiên Ma đỉnh, vậy mà biến thành mục tiêu công kích, hình như toàn bộ mãng châu người đều nhận qua Thiên Ma đỉnh độc hại. Cố Phong Tuyết cũng là có chút bất đắc gì nói, không nói, không nói, đây đều là đám tiền bối tạo oan người ta. Hắc phù đồ tức miệng mắng to, "Thiên cùng đạo nhân, có ngươi trẻ gì, nhà ta tiên tổ năm đó như bức thời điểm ngươi còn không biết ở đâu bú sữa đâu." Cút sang một bên. Quả nhiên, bầu trời xuất hiện một cái rách giới lao đạo sĩ, ban đầu ở đã ngượt hạ cái lao đạo sĩ này liền xuất hiện qua, thậm chí liền thiên hành công tử tu lão tiên cũng tới. Cố Phong Tuyết thấy cảnh này, nói, hai quyền khó địch bốn tay, chúng ta vẫn là tiến vào thập nhai tiên đàng bên trong, có lẽ còn có cái gì cơ duyên. Tốt, Tần mục lại lần nữa thôi động thiên ký huyền kinh. Lập tức, mấy cái cựu huyền đế binh nhận lấy vi hiệp, toàn bộ đều dùng chuyển lên, nhân cơ hội này, bọn họ lập tức hướng về Thập Nhai Tiên Đẳng lao vụn mũi tới. Văn Nhân thường thấy cảnh này, lập tức hô, "Chư vị, Thiên Ma đỉnh là một kiện vô thượng Tà binh ma binh, chính là chúng ta Mãng Châu xỉ hữu, chúng ta lần này bắt lấy cái này cơ hội chờ cho, nhất định phải đem cái này Tà binh trấn áp hủy diệt, mà thôi động ma binh người nhất định phải chẳng diệt." Trong đáy mắt, không biết bao nhiêu người tiến vào Thập Nhai Tiên Đẳng bên trong. Nơi đây cực dương chân khí nồng vô lý, nếu như tu vi không tại thiên thê chi cảnh, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này hưởng hưởng địa độ tất nhiên bị hóa thành cho tàn, thế nhưng đây đối với thiên thê chi cảnh tu sĩ đến nói, nhưng là vô thượng tài nguyên tu luyện. Trong đó còn xuất hiện một chút cổ đại điện loại hình đồ chơi, lập tức, các tu sĩ mục tiêu riêng phần mình không đồng nhất, có người tham lam hấp thu những này cực dương chân hỏa khí, có người thì là đối đại điện ngắc ngẽ, lập tức loạn cả một đoàn, làm theo ý mình. Thế nhưng, tính hàng tiên cung văn nhân thường kết hợp hùng khôi, thiên hạ hành thư thần phong, thiên cùng đạo nhân đối tần mục đám người tiến hành sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Tần mục một bên tôi động thiên ma đỉnh một bên hấp thu những này cực dương chân hỏa khí, trong lòng hắn thầm nghĩ: Cốt này cực dương chân hỏa khí quá tinh khiết, nếu như ta có thể lại lần nữa yên tâm tu luyện một đoạn thời gian, khẳng định sẽ đột phá đến thiên thê chi cảnh đệ ngũ trọng, thậm chí là đệ lục trọng, đang lâm đại đế vị trí cũng là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, Văn Nhân Thường thúc dục vô khuyết tiên ý y như đánh sâu vào tới, nàng trong đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, chậm giọng nói: "Tần Mục, Cố Phong Tuyết, Hắc Phù Lô, các người dám can đảm mời ra ngàn năm ma binh, lần này các ngươi chết chưa hết tội, trách người trong thiên hạ, chịu chết đi." Đồ giận hắn đôi mắt gắt nhìn chấm chấm Thường, nói: "Gai điểm thôi, chẳng lẽ ngươi quên đi tiên ma định vì cái gì để người nghe tin đã sợ mất mật?" Nữ nữ vừa rơi xuống, hắn đột nhiên muốn phá ngón tay, trực tiếp giải ra Thiên Ma đỉnh ngập đầu, trong hách nhiên ở trong đó viết xuống văn nhân thường danh tự, sau đó trong miệng nói lầm bẩm: Người dám?" Văn nhân thường sắc mặt đại biến, đột nhiên cả người hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bị hút vào Thiên Ma đỉnh bên trong. Cố Phong Tuyết còn chưa kịp ngăn cản, giận dữ hết, người điên, đây là tần hình tại lo liệu chuẩn bị pháp bảo ha. Hắc phù đầu cái này mới nhớ tới, Thiên Ma đỉnh bên trong có một đạo cực kỳ quỷ dị trận pháp gọi là Thiên Ma tà múa, có thể đem bất luận người nào danh tự viết tại khí đỉnh bên trong sau đó thôi động chú ngữ đem giam cầm tại Thiên bên trong. Cùng lúc đó, Thôi Động Thiên Ma đỉnh người cũng sẽ tiến vào bên trong, từ đó cùng bị nhốt người phát sinh Vân Sơn sương mù mưa thời điểm, đặt tới vô thượng song tu độ cao, thải bổ đến là tinh thuần nhất năng lượng. Đậu xanh, ta quên đi, Tần huynh, ngươi thật tốt lượt thụ, đừng cho ta hức hồ, cho dù là hai gốc dạng, ta cũng nguyện ý a. Hắc phủ đồ hèn mặt hô. Thiên Ma đỉnh bên trong có chính mình nội thiên địa, Tần Mục cùng Văn Nhân Thường tiến vào bên trong muốn đi ra cực kỳ khó khăn, trừ phi là Hắc phủ đồ củng cố phong tuyết một người trong đó thôi động đỉnh này, đem bọn họ thả ra ngoài. Văn nhân Thường nhìn thấy Tần Mục, sắc mặt cao quý, khí chất xuất trận, lạnh lùng nói, thần ta, Mặc dù ngươi ta đều bị vây ở Thiên Ma đỉnh bên trong, thế nhưng ta nắm giữ Cựu Viễn Đế binh vô khuyết thiên y liễu, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Có phải là đối thủ của ngươi? Đánh qua đang nói, ta cũng không phải người nào râm ba câu liền có thể tức vũ khí đầu hàng. Tân Mục cũng là lộ ra khinh thường. Văn Nhân thường lộ ra âm tàn thân sắc, nói: "Mạnh miệng không đại biểu cái gì, ngươi bây giờ là không ra được, hiện tại ta cho ngươi một lựa chọn, đó chính là phân ra tên thật của ngươi thần hồn, trở thành nô bộc của ta, ta có thể để ngươi mạng sống." Ở tại bên cạnh ta, từ đó bước lên càng mạnh tiết lộ. Ở tại bên cạnh ngươi, hầu hạ ngươi nhà, vậy còn không sai. Tần Mục cười hắc hắc, tự tìm cái chết. Văn Nhân thường giận dữ, trong thiên hạ còn không có người dám đùa giỡn chính mình, gia hỏa này quả thực chính là tự tìm đường chết. Trong khoảnh khắc, Vô Khuất Thiên Ý ở bên trong bắn ra một vệt thần quang. Ầm một tiếng, thần quang đánh vào Cửu Tầng Tháp bên trên, Tần Mục thân thể vụt qua, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nửa bước Cửu Huyền Đế binh, trong đó tất nhiên còn có Cửu Huyền Tiên binh, như vậy thần vật ngươi không xứng nắm giữ, vẫn là bị bản thân ta sử dụng, dùng cái này đem Vô Khuất tấn thăng đến Tiên thường nhìn thấy tháp, hai mắt tỏa ánh sáng, tựa thấy được Vô Khuất tấn thăng đến lại lần nữa oanh sát đi qua. Ngay lúc này, thiên Ma đỉnh nội bộ Tiên Địa đột nhiên tuôn ra một cỗ hồng nhà sương mù, ngay lúc này, Tần Mộc nhìn thấy cực kỳ kinh diễm một màn. Văn Nhân thường toàn thân y phục vậy mà biến thành hồng nhạt sương mù, như vậy tận đi, ta dựa vào, với tiểu nữ bị, tư thái không tệ a. Tần Mộc tham lam thượng tức mỗi một tấc da thịt. Ác tắc, nhận lấy cái chết. Văn Nhân thường nổi giận khó ngăn, lại lần nữa lấy ra Cửu Huyền Đế binh uy năng, đột nhiên ở lại là một cỗ phát, trực tiếp trúng đích Một tiếng ầm vang, Tần mục nhục thân vậy mà sụp đổ, biến thành vô số bạo vụ. Văn Nhân Thường toàn thân run run chậm rãi lẳng lại, nàng che ngực, thở dài một hơi, nói, cuối cùng chém giết cái này ác tặc, đáng ghét, ta như vậy tiên thể lại bị một người chết nhìn thấy, thật sự là xui quẩy. Đương nhiên, Hồng nhà xương ngủ đông lúc ních, tần mục lại xuống lại, hắn cười hắc hắc, nói, Văn Nhân Thường, người động thủ thời điểm thật đúng là cực kỳ mỹ lệ, một chiêu này mỹ nhân kế ta có thể là không phòng được a. Cái gì? Hắn vậy mà không có chết. Văn Nhân Thường thấy cảnh này kinh ngạc nói không ra lời, lập tức sắc mặt bỏ bừng, tính cả cái cổ, màng lớn da thịt đều biến thành màu hồng phấn, nàng thậm chí không dám động, miệng quát. Thập nhị diện tảng tuyệt phiến. Pháp bảo này mới ra, trong hách nhân 12 vị Định Phong Thánh Vương cùng nhau xuất động, hướng về tần mục canh sát đi qua. Tần mục cũng không khách khí, lấy ra Lôi Cổ Ung Kim Trùy, một đũa đập tới, tất cả ngũ quỷ thần sả cảnh giới vỡ vụn, cái này truy đuổi thần hồn âm linh chi thể có trời sinh tương khắc lực sát thương. Một tiếng ầm vang, Lôi Cổ Ung Kim Trùy đập vào thập nhị diện tiên tàng tuyệt phiến bên trên, răng rắc một tiếng, pháp bảo này vậy mà xuất hiện với dạng. Không có khả năng. Văn Nhân thường kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ nói món pháp bảo này mặc dù có chút không hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đánh mắt ta. Con mẹ ngươi, hôm nay ta liền ngươi triệt để đánh phục. Để ngươi làm ta chúc mừng hôn lễ nha hoàn, hừ. Tân Mộc thân thể nhất truyện, lập tức xuất hiện ở thập nhị diện tiên tàng truyện phiến trước mặt, hung hăng một đũa hen tới. Ráng rác một tiếng, lại là mấy đạo vết rạn xuất hiện. Phục. Văn Nhân Thường trong miệng phun ra máu tươi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng giá hỏa này vậy mà có thể thương tổn được chính mình. Đối phương bất quá là thiên thê tứ trọng thiên tu vi, mà mình đã là thiên thê ngũ trọng tiên, khoảng cách đỉnh phong thánh vương cũng bất quá là một bước Dù cho là chí tôn thần thể, ta cũng là cựu chân sinh tiên thể, vì cái gì ngươi có thể thương ta? Văn nhân Thường thực tế không nghĩ ra, chí thần thể thật như thế cường sao? Lục Tuyết Thiên đạo trưởng, tần ngục lại lần nữa lấy ra tuyệt học của mình, âm vang ở giữa đánh ra cực kỳ lợi hại công kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là thiên hạ chí lý, hắn cũng sẽ không bởi vì văn nhân thường là một cái nữ nhân, một cái mị nữ liền sẽ bỏ mặc bất kỳ cơ hội nào. Phốc, lại là một ngụm máu tươi phun ra, văn nhân thường tại trên không tung bay, thế nhưng hắn vẫn không có mảy may lưu tình, tiếp tục đánh kích. Cuối cùng, văn nhân thường bị đánh không hề có lực phản thủ, nàng trợ hồng hổ nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt thay đổi đến mê lên, trong lòng biết đây là thiên ma tà muội trận pháp đang có tác dụng, nếu như chính mình ý chí hơi yếu kém buông lập tức sẽ mất lý trí. Tần Mộc chậm rãi đi tới, đôi mắt lạnh đuốt như nước. "Tần Mộc, ngươi vậy mà có thể duy trì tỉnh táo, dạng này vừa vẫn rất tốt, chúng ta bắt tay giảng hòa, nếu không sẽ rơi vào thiên ma tà múa bên trong, trở thành thiên ma đỉnh nô lệ, cả đời chịu một cái đồ vật nô dịch." Văn Nhân Thường lập tức nói. "Có đúng không, ngươi thật cho rằng ta sẽ quan tâm những này?" Tần Mộc đi tới Văn Nhân Thường trước mặt. Văn Nhân Thường trong lòng không biết đem Tần mục giết chết bao nhiêu lần, nàng vẫn như cũ nhịn xuống tất cả lửa giận, nói: "Thiên ma tà lực cực kỳ đại, không phải ai đều có thể nhịn được, chúng ta nhất định phải đạt tới chung nhất trí." Nếu không liền sẽ trầm luân tại vực sâu vô tận, không còn có cơ hội bước lên tiên độ. Ta không sợ, dù sao ta lại không thể đòi, đến lúc đó ta phải hào hảo nhìn xem với người người ghen tị chạy theo như vịt nữ nhân đến cùng có bản lĩnh gì, cùng thế gian những nữ tử kia có cái gì khác biệt, ha ha ha. Tần Mộc trắng trận cùng thiếu. Ngay lúc này, Thiên Ma tả Mùa uy năng càng càng cường đại, văn nhân thường căn bản là không có cách chống cự cỗ này đến từ tiên nhân uy áp, không khỏi một cái tay ôm lấy Tần mục mắt cá chân, chậm rãi kéo tới, thân thể của nàng không bị khống chế, thế nhưng thần trí hoàn toàn tĩnh tĩnh. Làm sao? Cái này Liễn chịu đựng không nổi, muốn phóng thích thiên tính sao? Mộc cười ha ha, nhưng trong lòng thì cực kỳ cảnh giác, vạn nhất nữ nhân này là Trang, cho chính mình hạ độc thủ sẽ không tốt. Không, ngươi làm sao còn có thể duy trì thanh tỉnh? Chương 417, đến cùng là biến cố vẫn là cố ý, chương 417, đến cùng là biến, cố vẫn là cố ý. Thiên ma tả muối trận pháp xác thực vô cùng lợi hại, nhất là đây là tiên nhân tuyên khắc trận pháp, phàm nhân căn bản không thể nào ngăn cản, thế nhưng thần Mộc Huyền Kính bên trong đã xuất hiện hai đạo thông tiên kim trụ, mỗi một đạo kim trụ đều đang tản ra một cỗ tươi mát thể khí, không ngừng thẩm hắn thần hồn, để hắn có thể vượt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần thuần nhất, thời khắc duy trì thanh tỉnh. Ai ai ai, ngươi làm gì? Bắt đầu có phải là ta cũng không có động ngươi, là ngươi đang đùa giỡn ta, tốt ngươi cái văn nhân thường, hưởng cho ngươi vẫn là tính hàng tiền cung nữ lệ tử, ta có thể là ngươi nam nhân ngụy tại đại cự nhân, cũng dám ngấp nghẽ thân thể của ta, ta sẽ không phối hợp ngươi." Tần Mục nghĩa chính luôn từ nói. Tần Mục toàn thân vừa loạn, kém chút liền muốn phạm sai lầm, hắn đương nhiên nhục thân co rút lại, lúc này liền nói, "Ngươi làm gì, còn muốn chiếm ta tiện nghi, liền tính ngươi được đến thân thể của ta, cũng sẽ không được đến tâm ta." Hừ. Đây chính là ngươi nói à? Ta còn nhớ rõ ngươi lời mới vừa nói, như vậy đi, ngươi phân ra một sợi bản mệnh thần hồn, để ta tuyên khắc trận pháp cấm chế, ta có thể giúp ngươi một lần." Tần Mục đưa ra điều kiện này. Đây chính là vừa rồi Văn Nhân Thường đối Tần Mục nói, thật là thiên đạo có luân hồi a. Nhưng cũng biết chuyện này quan trọng đến cỡ nào, nói, "Ngươi vậy mà đưa ra vô lệ như vậy yêu cầu, ta, ta." Không muốn tính toán, tựa như là ta cầu ngươi đồng dạ. Tần Mục còn không quản. "Ta, ta nguyện ý, ta nguyện ý." Văn Nhân Thường cắn răng phân ra một sợi bạn mệnh thần hồn. cũng là không khách khí chút nào, lúc này bắt đầu khắc trận pháp chế. Từ đó về sau, hắn cơ bản trưởng không lấy nữ từ này, chỉ cần nàng có người cùng bất lợi cho chính mình hành động, liền có thể thôi động trận pháp cấm chế, để thân hồn của nàng thụ thương, tạo thành không cách nào bù đắp tổn thương, từ đây cùng tiên lộ vô duyên. Đương nhiên, tân mục trong cơ thể kim trụ đột nhiên không động đậy, bất kỳ thể khí không tại sinh sôi, trong chốc lát hai người liền trầm luân ở trong đó. Rống, tân mục nội tâm một trận gào hét, màu vàng cây cột cuối cùng lại lần nữa bắn ra tươi mát thể khí, hai người thần trí thanh minh, lập tức giống như bị chạm điện tách ra. Ngươi, ngươi, ngươi không giữ chữ tín! Văn nhân thường gần như sắp hỏng mất, giá hỏa này quá vô sỉ, lừa gạt mình phân ra bản mệnh thần hồn, còn tranh đoạt chính mình trong trắng, quả thực quá không biết xấu hổ. Túy Nguyên nói thế nào? Vừa mới phát sinh biến cố, ta cũng là không có cách nào, đây là tiên nhân trận pháp, ta cũng không phải là tiên nhân, muốn tin hay không? Tần Mục cũng không giải thích, thích thế nào điệp. Văn nhân thường thương tâm gần chết, nói, ta không sống được, ngươi giết chết ta đi. Ta vì cái gì muốn giết chết ngươi? Ngươi nếu là một lòng thần phục ta, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, sẽ còn để ngươi trở thành Mãng Châu Chí thậm chí bước lên tiên độ cũng vô cùng có khả năng. Tần Mục nói như thế, Văn nhân thường là ai? Lập tức nghe được tần mục luôn ngữ bên trong tiệm ẩn ý tứ, nói: "Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó cùng khôi, thần phong, thiên cùng đạo nhân, ngươi nằm mơ, ta sẽ không trợ giúp ngươi." Những người này đều là đương thời học kiệt, chỉ có chạm diện bọn họ, ngươi mới có cơ hội trở thành vạn cổ đệ nhất nhân, thậm chí trở thành thượng tiên giới vô cùng trí tôn tồn tại." Tần mục trầm giai nói: "Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế áp động, muốn lợi dụng ta nhất thống toàn bộ thượng tiên giới, chính mình làm thái thượng hoàng, để ta làm khôi lỗi của ngươi, ta sẽ không để âm mưu của ngươi được như ý." Văn Nhân thường tự nhiên biết nếu như chính mình trở thành tồn tại trí tôn vô địch, vậy cái này ra hỏa chính là trí tôn vô địch bên trên cái kia tồn tại. Người ý nghĩ này cũng quá cực đoan, tất cả mọi người là muốn trở thành lợi hại nhất người kia, đều nghĩ đời đời bất hủ, vạn cổ trường tồn, hà tất quan tâm những chi tiết này đâu? Nếu như ngươi bây giờ tự sát, có thể giữ lại một đời thanh minh, nhưng lại có thể nói rõ cái gì? Ngươi biết nói ngươi trùng trình không hay, ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi làm cái gì xấu hổ sự tình đâu." Tần Mục quên bảo nói. Văn nhân thường nhìn xem Mục, trong đôi mắt hận ý không hề che giấu. Ta đi tới cái này cái thế giới không phải muốn trở thành vương thành tiên thành tiểu quái gì công tích vĩ đại, mà là tìm kiếm một người, nếu như ta tìm tới người kia, sẽ không tại cái này lưu lại, mà ngươi còn muốn ở chỗ này sinh hoạt, ngươi là nghĩ ti tiện sống vẫn là nghĩ phong quang sống. Tân Mục nói đến chỗ này thời điểm cảm xúc có chút tạm đạm. Văn Nhân Thường bỗng nhiên ấy lòng mát lạnh, cái này mới nhớ tới chính mình còn không có mặc quần áo đâu, tranh thủ thời gian lấy ra một bộ pháp bảo che kín ngọc thể của mình. Đương nhiên, một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng xâm nhập mà đến, chỉ một thoáng Văn Nhân Thường phiêu phiêu dục tiên bay ra ngoài. Hoa, Văn Nhân tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, diễm lệ vô song a. Nàng hình như không có việc lớn gì, có lẽ chặn lại Thiên Ma đỉnh tôn phệ. Lợi hại a, trải qua kiếp nạn này, nàng về sau khẳng định là tiên độ bằng phẳng. Tính hàng tiên cung người nhìn thấy Vân Nhân Hưởng, lập tức bay vào đi qua, đem nàng bảo hộ tại sau lưng. Sau một lát, Tân Mục thản nhiên đi ra, cực kỳ bình tĩnh. Hắc phù đồ nhìn thấy Tân Mục không có việc gì, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cái này thập nhai tiên đằng chính là ta Long tộc chí bảo, dù ai cũng không cách nào cướp đoạn. Long Cửu Tử lần này toàn bộ động, chín vị Long chủ quát lớn, nhất là Hùng trưởng nào, Cái gì các ngươi Long tộc chí bảo? Đây rõ ràng là nhân tộc Chí Bảo, chính là ta nhân tộc chân tổ Khâu Thập Nhai tiền bối Chí Bảo thần dược, cùng các ngươi Long tộc có quan hệ gì? Chỉ một thoáng, chín vị Long chủ, còn có một đoàn cường giả thanh niên tụ lại một chỗ, bọn họ đôi mắt đính tại tần mục trên thân, tựa hồ muốn hắn lập tức giết chết. Hắc phù đồ cùng Cố Phong Tuyết lập tức lo liệu chuẩn bị Thiên Ma đỉnh đứng tại tần mục bên người, mắt lạnh nhìn mọi người. Thiên hạ hành thư thần phong, thiên cùng đạo nhân, tử tu lão tiên những người này toàn bộ đều cùng tính hàng tiên cung người cùng một chỗ, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Còn có một chút người của thế lực khác, đều là riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng. Ngay lúc này, Long tộc một người bất ngờ hướng tần mục hạ độc thủ, người xuất thủ chính là Long Cựu tử Ly vẫn nhất tộc Long chủ Cựu Ly, người này ban đầu ở Tiên Long Sơn bị tần mục quét mặt mũi, giờ phút này là ghi hận trong lòng công báo tư thủ a. Không tốt, Long tộc người xuất thủ, bọn họ muốn cướp đoạt thập nhai tiên đàng. Long tiểu tử, mỗi một vị Long chủ đều là tuyệt đỉnh thánh vương tu vi, chín vị Long chủ xuất động, không nói đến bọn họ trong tộc một chút lão cổ đồng lao gia hỏa, chỉ là chín vị Long chủ chính là một cỗ thế lực đáng sợ, giờ phút này còn Tự cái chết. Dữ, vật này lúc trước không có đánh chết là hắn sai lầm. Quả nhân là thả hổ về rừng dị họa vô tận a, trong hách nhiên hắn liên tiếp lấy ra sơn hạ ấn, Trích tinh thủ, Tuyến Nguyệt Đao, ba đạo tiên thuật kết hợp một chỗ, trực tiếp thôi phát đi ra. Bằng. Đột nhiên một chiêu công ra, nhưng gặp kiểu Ly uy năng còn không có chạm đến tân mục, chính hắn vậy mà vỡ tung ra, chết không có chỗ chôn, thậm chí liền di ngôn đều không có lưu lại. Cửu đệ. Một tiếng hô quát, chín vị long chủ toàn bộ đều tụ lại một chỗ. Tân mục, ngươi dám can đảm chém giết ta long tộc ly vẫn nhất tộc long chủ, hôm hẳn không nghi ngờ. Giết ta Cửu ai cũng cứu không được ngươi. Bố trí Hôm nay ai dám cản trở ta Long tộc báo thủ, người đó là địch nhân của chúng ta." Âm vang ở giữa, Long tộc Long chủ nhộn nhịp chiếm cư phương hướng, Cửu Ly Long chủ chết, Ly Vân Nhất tộc lập tức đi ra một cái dự bị Long chủ. Trong khi nhân, một đạo vô cùng to lớn trận pháp lấy ra, trong chốc lát thiên địa rung chuyển. "Cái gì báo thủ, Các ngươi là mượn cớ muốn nuốt một mình Thập Nhai Tiên Đẳng a, dã tâm không nhỏ a." Có người đoán được Long tộc dụng tâm, giận dữ hết. Long tộc một người tranh lượn nói, "Thập Nhai Tiên chính ta Long chính vật, nói đó chân không phải nhân tộc, chính là ta Long tộc đại hiện. Lời này vừa nói ra, Mọi người đều là khiếp sợ. Hắc phù đầu nghe đến cái này, cười ha ha một tiếng, nói: "Long tộc người thật không biết xấu hổ a, ngươi nói khô thập nhai tiền bối là người long tộc tiền bối, còn không bằng nói tính Hàng Tiền Cung sáng lập cung chủ là các ngươi long tộc, Thiên Hành Cung thủy tổ là các ngươi long tộc, thượng tiên giới cũng là các ngươi long tộc đây này." Long Nhất Tử Tú Nưu nhất tộc long chủ nói: "Đây đều là nói sau, người này chém giết ta cựu đệ Tiểu Ly, tôi đáng chết vạn lần, hôm nay chúng ta long tộc nhất định phải báo thủ, người không có phận sự không cần thiết trộn lẫn đi vào, nếu không hậu quả khó mà lường được." cũng là lớn tiếng nói: "Chư vị, cho ta Hùng Khôi một cái mặt mũi." Đợi ta Long tộc báo thủ dựa hận về sau, đến cùng phải hay không độc chiếm thập nhai thiên đàng, các ngươi tự do kết luận. Phí lời gì, có gan đến a? Tân Ngô hồn nhiên không sợ, lớn tiếng kêu gào. Một tiếng ầm vang, trận pháp uy năng triệt để thôi động, mỗi một vị Long chủ dưới chân đều xuất hiện một tòa trận đồ, chỉ một thoáng tiên địa nguyên khí đều bị câu thông, cùng trận pháp này kết hợp một chỗ. Không tốt, đây là Long tộc nguyên hoang thời kỳ lưu lại tiên trận a. Trong đó vậy mà đã xuất hiện tiên đồ đừng nói là đại đế tu vi người dám ở trong đó khó mà thoát thân, liền xem như đế tôn cường giả cũng muốn nuốt Trong tay bọn họ trận cơ cũng là vô thượng bảo bối, đây là thật tiền trận, nhanh chóng tối lui, nếu bị tác động đến, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Xoanh một tiếng, xung quanh người vây xem lập tức bỏ chạy. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, xung quanh hiện lên vô tận ma vân, này chỗ nào là tiền trận, rõ ràng chính là một đạo tuyệt thế ma trận a. Chính vị long chủ, riêng phần mình lo liệu chuẩn bị trận cơ, toàn thân thần lực liên tục không ngừng đưa vào trong đó. Trong khi nhiên, trận pháp bên trong thật xuất hiện một đầu cự long, toàn thân kim quang chói mắt. Cái này, đây là long tộc tiên nhân a, bọn họ lại đem long tiên đều triệu hoán đi ra. Chương 418, vô tận long ngục. Chương 418, Vô tận lao ngục. Vô cùng kinh khủng y năng khuếch tán ra, làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận cố này đến từ tiên nhân uy áp, thực lực thấp tu sĩ nhộn nhịp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có người thậm chí quỳ xuống đất thảm viếng. Long tộc vậy mà như thế chuyện bé xé ra to, đối phó một cái nho nhỏ tần mục liền tiên trận đều lấy ra tới. Không tốt, bọn họ ngoài miệng nói không vì thập nhai tiên đằng mà đến, lần này náo ra to lớn như thế động tính, rõ ràng chính là muốn nuốt một mình thập nhai tiên đằng a. Chúng ta bị lừa rồi. Lập tức, có người không đáp ứng, lập tức tiếng lên liền muốn động thủ phá trận. Cố Phong Tuyết cùng Hắc Phụ Đồ không nói hai lời lập tức thôi động Thiên Ma đỉnh để ngăn cản đến từ tiên trận uy năng. Bầu trời bên trong mây đen lan lột, sắc khí dày đặc, vô cùng kinh khủng uy năng từng trận quét tán, bừng này trận thế liền xem như Thánh Vương cũng không dám tới tắc tắc, chỉ có Cựu Huyền Đế binh còn có thể ngăn cản một hai. Hung Khôi thấy thế nói lần nữa, "Chư vị, ta Long tộc sắc thực không có động chiếm thập nhai tiên đẳng ý tứ, tất cả chỉ vì bảo thủ." Ngay lúc này, thập nhai tiên đẳng bên trong vậy mà đi ra một cái tuổi trẻ thư sinh hư ảnh. Cái này hư ảnh tần một năm đó gặp qua, tại một chỗ trên núi hoang, hắn xếp bằng ở cổ lão mục nát cây bên cạnh tu luyện, đã nhìn thấy người này ngửa mặt lên trời thét, giải, một cái thôn tính tiêu diệt tất cả lôi kiếp, tu vi cường đại, vang dội cổ kim, chính là hắn tại hạ tiên giới gặp qua số lượng không nhiều tiên nhân một trong. Nhưng gặp vị này thư sinh càng ngày càng rõ ràng, chậm dại hướng đi tiên trận. Giữa hư không long tiên nhìn thấy cái này thư sinh, cực kỳ nổi giận, điên cuồng gào thét. Thư sinh đột nhiên trong miệng nói: "Thập phương câu diệt, ta từ bất hủ, nhảy ra tầng dưới, nghịch chuyển ngũ hành, trên trời dưới đất, duy ngã tôn, thập nhai chính là duy nhất chân tiên." Một tiếng ầm vang, một cỗ bảng bạc uy ra, chỉ một toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng ở vào bên bờ hủy diệt. Toàn bộ thập nhai tiên đảng phảng phất sống lại đồng dạng, hung hăng hướng về tiên trận quốc tới. Răng rắc một tiếng, tiên trận tán loạn, long tộc bị đập nện thất linh bát lạc, khắp nơi đều là vết máu. Thư sinh phủ phiếm trên không, tựa như bất diệt chân thần, từng trận cực dương chân hỏa khí chuốt xuống xuống, bằng thêm mấy phần tiên khí. Khô thập nhai, đây là chân tổ khô thập nhai. Thiên đột, nhân tộc duy nhất chân tổ khô thập nhai vậy mà còn tồn tại, còn sống, đây là nhân tộc hưng thịnh, toàn bộ thượng giới dấu hiệu a. Phủ phủ, phủ phủ. Vô số người xuống đất tham viếng. Đây là đến từ tâm linh một trận thần phục, đây là thư của bọn hắn ngựa, đối mặt duy nhất chư tổ, bọn họ chỉ có quỳ xuống đất cúng bái dẫm có thể biểu đạt trong lòng tình cảm. Thiên nột, Tân Mục có chút không dám tin tưởng, chính mình lúc trước tùy tiện gặp phải một vị thiên nhân, vậy mà là vô cùng rộng rãi chư tiên, đây quả thực quá ngoài ý muốn. Thư sinh trong đôi mắt bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp trúng đích hùng khôi, len ken một tiếng, trong tay hắn cựu huyền đế binh thông bối huyền đao biến thành mạnh vỡ, bất kỳ trận pháp giờ này toàn bộ đều tan thành mây khói. Cái này, vẹn vẹn một ánh mắt liền đánh tan đây không phải là chư tổ, ai còn có bực này chưa thể a? Long tộc mọi người thấy nhà mình Cửu Huyền Đế binh bị hủy, lập tức thịt đau không thôi, thế nhưng không ai dám nói chuyện, dám hướng vị này giữa thiên địa duy nhất chân tổ đói công đạo. Đương nhiên, thư sinh trên thân xuất hiện to lớn ba động, từng sợi u quang xuất hiện, toàn bộ thiên địa thay đổi đến âm lãnh vô cùng, phản phất hắn hấp thu không phải cực dương chân hòa khí, mà là cực u thái âm khí. Không tốt, đây không phải là khô thập nhai chân tổ chân thân, mà là một đạo thần niệm. Có người nhìn ra thư sinh bản thể, lập tức nói cho những người khác. Tân cũng mặc kệ nhiều như thế, cực âm khí cực kỳ thu Hắn phía trước hấp thu quá nhiều cực dương chân hỏa khí, trong cơ thể còn có một chút không cân bằng, lúc này bắt đầu tham lam hấp thu những này cực u thái âm khí, lập tức cảm giác được chính mình tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Âm lãnh, khí tức cấm sâm bắt đầu lan tràn ra, che phủ lên thập nhai tiên đằng bên trong cực dương chân hỏa khí, cỗ này âm hàn khí tức cực kỳ khủng bố, tựa hồ muốn tất cả đều đóng băng trong đó. Không tốt, nếu như đây là thần nghiệm lời nói, khả năng duy nhất chính là khô thập nhai chân tổ đem chính mình ác niệm toàn bộ đều tách rời đi ra, phong ấn tại nơi đây, mà chúng ta thì là ngoài ý muốn mở ra những này phong ấn, để ác niệm vắt ra sợ rằng tất cả mọi người muốn hủy diệt a. Người có thiện nghiệp, liền có ác nghiệm trên tu hành có trạm tam thi, chính là chém tới, hiện tại, tương lai cũng có chém hùng trần thiện ác, thất tình lục dục, chỉ có chém dụng những ý niệm này, đạo tâm mới sẽ càng thêm duy nhất, càng thêm kiên định, cái gì tâm ma cái gì ý nghĩ sang bậy, cái gì nghiệp chướng, cũng không còn tồn tại. Rất có thể, đạo này thần niệm chính là khô thập nhai chân tổ ác nghiệm Có người đưa ra thuyết pháp này về sau, mọi người càng là kinh hại không thôi. Lập tức, Văn Nhân Thường, Trần Phong, Thiên Cùng đạo nhân, tự tu Láo tiên còn có một chút cường giả lập tức lấy ra phần mình, Cựu Huyền Đế binh. Trong hách nhân bảng bạc uy năng kết hợp một chỗ, hướng về thư sinh trấn áp đi qua. Chỉ một thoáng, những người khác gấp lực nhẹ đi, lập tức có bỏ chạy khí lực, nhộn nhịp chạy trốn ra. Thư sinh một mình ngăn cản vô tận cựu huyền đế binh uy năng, sắc mặt bình tĩnh như nước, trên thân cực u thái âm khí vẫn như cũ liên tục không ngừng tỏa ra, vô số người bỏ chạy rời xa, chỉ có tần mục một mực tại thư sinh bên người, hắn không những không sợ, ngược lại tu luyện. Mọi người lưu bước, thư sinh cũng không có đổi theo ra đi, ngược lại trên thân cực thái âm khí chậm rãi yếu bớt, không biết bao lâu, trong miệng hắn đột nhiên nói, ta không phải khô thập nhai chân tổ, bất quá là một sợi cảm xúc, không bằng chân tổ một phần nữ vạn cũng chỉ là một sợi cảm xúc. Tân Mộc thanh tỉnh lại, trong lòng hoảng sợ. Thư sinh toàn thân cực u thái âm khí biến mất, lập tức hướng về thập nhai tiên đàng đi đến, nhưng gặp trong đó xuất hiện một tòa đại điện, vô cùng nhỏ, thật giống như nhất là nhân gia địa thờ. Nhưng gặp cửa điện mở ra, một cỗ tiên khí tràn ngập đi ra, càng quét tất cả, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy, bất kỳ tồn tại đều run lên bẩy, tựa hồ nhìn thấy tiên nhân tức giận. Văn nhân thường mấy cái trong tay cường giả cựu gạo thét không chỉ, một tia năng đều kích phát không đi ra. Cũ khí tức này quá bàng bạc, quá to lớn cao ngạo. Nếu như không phải Tân Mục Huyền Kính bên trong có hai đạo kim trụ, chỉ sợ hắn giờ phút này đã biến thành bột mịn. Tân Mục lén lút hướng về cung điện kia nhìn thoáng qua, trong đó không có bất kỳ cái gì vết tích, hài cốt, chỉ có một cái bóng, cái này cái bóng cực kỳ hoành ánh, tỏa ra kịch liệt tia sáng. Nơi đây hẳn là chân tổ Khâu Thập Nhai sau cùng đại điện, vì cái gì trong đó cái gì cũng không có, chẳng lẽ chân tổ thật không có chết, chỉ để lại một cái bóng, bằng không chính là chân tổ đã chết, thế nhưng hài cốt đâu? Đừng nói là chân tổ, liền xem như đế tôn cường giả chết, hài cốt cũng sẽ trải qua trăm vạn năm mà bất hủ. Thư sinh triều bái thôi đại điện, sau đó đóng cửa điện. Hắn xoay người lại, nhìn thấy Tân Mục, nói: "Người trẻ tuổi, người ta hữu duyên, có lẽ về sau còn cần ngươi giũi tay cứu trợ, ghi nhớ kỹ, tất cả những thứ này đều là đến từ chân tổ Khô Thập Nhai ân huệ." Luân ngữ vừa rơi xuống, người này vây bàn tay lớn một cái, nhưng nghe răng rắc một tiếng, Thập Nhai Tiên Đăng rơi xuống một đoạn. Đưa ngươi tam xích Thập Nhai Tiên Đăng, kèm ngươi bước lên chân chính tiên độ. "Cái này, đây là Thập Nhai Tiên Đăng a, thiên hột, tròn vẹn ba thước, đây chính là bảo bối ngự tiên, đừng nói ba thước, chính là nửa tấc đều là vô cùng chân quý thần vật. Có người còn không có rời đi nơi đây, nhưng là nhìn thấy như vậy để người hâm mộ một màn. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tần mục vậy mà còn có loại này tạo hóa. Tần mục cũng không khách khí, lập tức đem cái này Tam xích Thập Nhai Tiên Đẳng Thu vào huyền kính bên trong. Sau đó, thư sinh tay biến thành một cái bút lông, ngoài bút phóng ánh phát quang, trực tiếp chạm đến tần mục sau lưng, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. "Tiên bối, ta không gấp, ngươi có cái gì cổ kinh muốn truyền thừa phát triển ta đều có thể làm được." Tần mục trong lòng mừng như điên, bực này cơ duyên, người khác mười cuộc đời đều nhất định sẽ đợi đến. Nhưng mà, vẹn, vẹn viết bảy chữ, liền không có Ngay lúc này thư sinh bắt đầu làm nhạn, tựa hồ muốn trở về giữa thiên địa, đột nhiên giữa thiên địa lên hai cỗ gió lốc, một đạo màu đen phong bạo, một đạo màu trắng phong bạo. Không tốt, cỗ này ác nghiệm sợ rằng phải biến mất, nơi đây cũng sẽ hủy diệt, mang theo tất cả bí mật biến mất tại vô tận giữa hư không. Giống, vô số đại lục bị gió bao cố lên, nguyên bản vẫn là một chỗ tiên cảnh đồng dạng thiên địa, giờ phút này nhưng là thay đổi đến loang lộ không chịu nổi, tựa như tận thế. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thiên địa bắt sụp đổ, tất cả mọi người hốt hoảng chui ra khỏi nơi đây. Hắc phù đồ quay đầu nhìn xem phong bạo bên trong tầng mù, giận dữ hét, "Chạy a, nơi đây muốn hủy diệt!" Đột nhiên, ngớ ngẩn, chạy. Xung quanh biến thành hư vô, cái gì đều không tồn tại, một mảnh đen như mực. Soạch, soạch, có cái tiếng bước chân ở trong đó du thoán. Tân Mộc tại trong hắc ám không biết đi bao nhiêu dặm, vẫn như cũ không nhìn thấy phần cuối, hắn phản phất bị nhốt vào một cái tối tăm không mặt trời địa lao, chỉ bất qua cái này địa lao có chút lớn. Lên ken một tiếng, có cái gì đồ vật bị hắn đá một chân. Tân Mộc tìm vài tới, nhặt lên, nguyên lai like là một cái đầu lâu, đây cũng là tiên nhân đầu à, bất quá trải qua quá lâu tuyết nguyệt, đã không có bất kỳ uy năng tồn tại. Đi không biết bao lâu, Tân cuối cùng làm rõ ràng cái này đối phương Ức trưởng xung quanh một vạn dạng bộ dạng, không, có bất kỳ cái gì đựng ra, cũng không có bất kỳ sơ hở, trong đó buồn ngủ chết trọn vẹn 11 vị tiên nhân, ba bộ thi hải là nhân tộc, còn có ba bộ yêu tộc, còn lại 6 vị không biết là chủng tộc gì. Tất nhiên đi ra không được, không bằng trước yên tĩnh lại a. Tân Mục lập tức tiến vào tu luyện bên trong, hắn không tin chính mình sẽ vây ở nơi đây cả một đời, nhất định sẽ đi ra. Nửa năm sau, hắn đột phá, thiên kiếp vô cùng kịch liệt, bất quá chuyện này với hắn đến nói, nhưng là cực kỳ chơi vui, bởi vì trừ tu luyện, cuối cùng có khác đồ vật có thể làm quấy nhiều đến chính mình. Trưởng thức một hồi thiên kiếp, hắn chính thức bước vào thiên thế chi cảnh ngũ trọng thiên. Thời gian trôi qua rất chậm, lại rất nhanh. Không biết bao lâu, tần mục lại làm ra đột phá, lần này đột phá đại giới cực lớn, nguyên bản 3 thước thập nhai tiên đẳng bởi vì lần này tu luyện, biến thành hai thước, không biết bao nhiêu cực dương chân hỏa khí bị hắn hấp thu luyện hóa. Thiên thế chi cảnh tầng 6, không nghi tới hắn vậy mà cũng tiến vào tuyệt đỉnh thánh vương liệt kê, bước kế tiếp chính là đại đế. Đại đế cảnh giới không phải dựa vào khổ tu liền có thể tham gia phá, mà là dựa vào cơ duyên, ngộ tính, còn có thiên thời địa lợi, thậm chí là thiên đạo trợ giúp. Từ xưa đến nay, không biết tồn tại bao nhiêu thánh vương thế nhưng muốn tham gia phá một bước này, bước vào đại đế cảnh giới, nhưng là rất khó rất khó. Chương 419, một dấp chiêm bao 3000 năm, chương 419, một dấp chiêm bao 3000 năm. Một tiếng ầm vang, Đông Hải mặt biển đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ thô to lôi đỉnh, lập tức đem toàn bộ nước biển đều đánh xuyên. Hoa, hoa, hoa, các ngươi nhìn đây không phải là năm đó Đông Hải bổng lai tiên đảo xuất hiện địa phương sau. Không nên a, nơi đây đã hủy diệt, trong đó tất cả đều quy về hư không. Không không không, ngươi quên đi năm đó có người không có trốn ra được, chẳng lẽ 5 năm, năm về sau, lại xảy ra biến cố gì? Đông Hải Chi bạn có không ít tông phái, cũng có một chút cường đại tu sĩ, chơ mắt nhìn thấy kịch liệt như thế một màn, cá nhân tâm bên trong đoán đến đoán đi, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Hắn phải chết, không thể đi ra đi, dù cho đi ra có làm được cái gì, bắt cực tiên môn ngụy tà thần công đại thành, tu vi bệ nghệ thiên hạ, không người có thể địch. Cũng là, tính hàng tiên cung văn nhân thường cũng là tu vi đột nhiên tăng mạnh, bước vào tuyệt đỉnh thánh vương liệt kê, không biết áp đảo bao nhiêu năm tử. Long hữu tử cũng là cái như thiên tài giáng lâm, tu vi không thể so sánh nổi, còn có Lưu Hoang Chi điệu thiên cùng đạo nhân. Giang Hỏa này hiện tại cũng là một cái kinh khủng tột tại, thậm chí không kém gì năm đó Thiên Quỷ Vương. Thời gian 5 năm đi qua, Tân Mục dựa vào trên thân 5 cái quỷ dị ký tự thoát ly lồng giam, thế nhưng cả người hắn nhưng là vô cùng tăng thương, hình như qua 3000 năm, nhìn cái gì đều là cảnh còn người mất, Thương hại Tam Điện, nội tâm bên trong nhiều một chút chiếu nặng đồ vật, toàn thân sao động cùng nhiệt huyết đã ma diệt không có vết tích. Hắn du tẩu một chút đoán Trường Hải đạo về sau, cuối cùng vẫn là trở về đến lục địa. Tại Mãng Châu cùng Bá Châu giao giới một cái hạp cốc bên trong, xuất hiện long tộc thân ảnh. Trong đó dẫn đội vậy mà là Long Bát Tử phụ hí nhất tộc, bọn họ tựa hồ tại truy sát một đôi mẫu tử. Phốc, có cái la hẩu trong miệng phun ra máu tươi, đẩy ra cái kia tiểu Nam Hải, trong miệng hô, thánh tử, đi mau, ngươi là chân tổ nhất tộc huyết mạch duy nhất, nhất định phải sống sót a. Ba ba, ta không đi, ta không muốn ngươi chết, tiểu Nam Hải tiêu khóc, hai tay chộp vào trên hòn đá, máu tươi hàng ngũ, lưu lại vô số mang máu tầng đá. Long Bát Tử phụ hí nhất tộc Long chủ vượt ngang một bước, giận hết. ta biết thập nhai chân kinh tại trong tay các ngươi, mau giao ra đến, bằng không ta liền đào lên tiểu gia này bụng, nhìn xem có hay không bị hắn ăn. Ha ha ha. Một tiếng ầm vang, một thân ảnh Giang Lâm, phụ hí nhất tộc Long chủ còn không có kịp phản ứng, liền bị một nắm đấm thép bị đập thành một đoàn huyết vụ, chết để tử vong. "Chạy a!" Còn lại Long tộc giải tán lập tức. Siêu xiu siêu. Đạo thân ảnh này căn bản không có ý định buông tha những này trợ trụ vi ngược ra hỏa, phanh phanh phanh, vô số huyết vụ bay lên, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, tất cả Long tộc đều chết thảm tại hạp cốc bên trong. Lao Hầu nhìn thấy tất cả Long tộc đều đã chết, nàng lại thay đổi đến càng thêm hoảng sợ, không lại, đẩy Tiểu Nam Hải, nhỏ giọng quát lớn, "Đi, đi a, đi mau, đường của ta." Tiểu Nam Hải cũng là sợ hãi, Hắn căn bản chưa từng gặp qua như vậy tàn bạo một màn, những này đều là danh xưng long tộc cường giả, vậy mà giống như, như chém dưa thái rau liền bị giết chết. Tần Mục giết một đám long tộc, hắn nhìn xem La Hầu, nói: người mới vừa nói cái gì?" La Hầu cực kỳ hoàng sợ, nàng có thể cảm nhận được đến từ Tần Mục trên thân khí tức kinh khủng, biết 10 cái chính mình cũng không phải trước mắt người này đối thủ, âm thanh gầm rú nói thập nhai chân kinh không tại trên người chúng ta, chúng ta không còn có cái gì nữa, van cầu người, cho đã từng nhân tộc chân tổ lưu lại một đầu huyết mạch ra. Nhân tộc chân tổ? Huyết mạch? Tần Mục minh bạch, cái này tiểu Nam Hải vậy mà là chân tổ khâu thập nhai bối con cháu. Đáng tiếc một đời chân tổ huyết mạch vậy mà luân lạc tới bi thảm như vậy tình trạng, hắn Huy Hoàng nói, ta đã từng giết chết Long tiểu tử, Cửu Ly, hiện tại còn giết chết phụ hí nhất tộc Long tộc, tiên tâm đi, ta cùng Long tộc có không thể điều hòa sinh tử đại thủ. La Hầu đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, mắt thấy liền muốn rầu hết đèn tắt. Tân Mục nói, lão nhân ra, tiên tâm đi, nhân tộc chân tổ khô thập nhai huyết mạch không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Thiền Nhi, ngươi về sau muốn nghe vị này thúc thúc lời nói, nhớ La lời còn chưa nói hết liền tắt rồi, nhưng thấy nàng thân đột nhiên bộc phát ra một đám lửa, dần dần biến thành tro tiêu tán tại hư không bên trong. Ba ba Cái này tiểu Nam Hải kêu khóc nói phần Phật một tiếng. tiếngỗ nhiên bầu trời bên trong xuất hiện một mảnh mây đen rõ ràng là long tộc cao thủ tới khoảng chừng gần tới một là người trong đó không ít Long chủ bọn họ lao vùn vùngụ tại trên không gầm thét liên tục Chó chết dám can đảm chém giết ta long tộc người hôm nay ai cũng cứu không được ngườitân mục quay đầu nhìn xem giữa hư không những người kia nói không phải tộc ta trong lòng lòngắt suy nghĩ khác hôm nay ta liền đem các người triệt để chém tuyệt. Long chủ Hán Hán hắn là 5 năm trước người kia vậy mà không có chết hắn tại sao không có chia ta Thật sự chính là người này, chính là hắn lúc trước chém giết Ta Ly vẫn nhất tộc Long chủ Cự Ly. Trên người người này có tam xích thập nhai tiên đẳng, cái này đoán chừng là toàn bộ thượng tiên giới sau cùng thần vật. Có người nhận ra tần mục, lập tức, có quan hệ hắn tin tức đều bị lật đi ra. Vậy mà còn muốn đem ta Long tộc chết trận hầu như không còn, người hỏi qua ta Long ác sao? Lúc này, trên không đi ra một cái thô kệ đại hán, người này ở trận, từng cây thô to kinh mạch bệnh ở trên người, thoáng như quấn lấy từng đầu cự long. Dã hỏa này chính là Long nhị tử nhai tí nhất tộc Long chủ Long ác. Con mẹ ngươi, chết cho ta." Tần Mục thân lên, hướng về Long ác vọt mạnh tới. Long Ác cũng không phải tên soan xính, hắn lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, chính là một thanh dây sát, trong hơi nhiên, dây sát hóa thành trăm trượng cự long hướng về Trần Mục quân cuốn tới. Trần Mục thôi động chạy trốn chi thuật, thân thể lóe lên, lập tức xuất hiện ở Long Ác sau lưng, song quyền gióng lên, trong hơi nhiên một cô cực kỳ mãnh liệt cực dương chân hỏa khí rót vào Long Ác nhục thân bên trong, chỉ một thoáng, ra hỏa này toàn thân cháy rồi. À, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà tu luyện ra cực dương chân hỏa khí, cái này sao có thể? Cứu ta, cứu ta Long Ác điên cuồng kêu to, cả người lung tung lao vụt, toàn thân hỏa diễm căn bản là không có cách dập tắt, mà còn càng ngày càng tràn đầy. Tất tất ba ba một trận mộng âm thanh nhớ tới, từng giọt long dầu bất ngờ rơi xuống, không khí bên trong tràn ngập một loại kỳ dị mùi thịt. Phốc. Một thời ba khắc về sau, đường đường long chủ long ác bị thiêu thành cho tàn. Đáng ghét, đáng ghét, giết, giết chết gia hỏa này. Giống. Vô số long tộc bay nhào đi qua, từng cái không muốn mạng hướng về tần mục đánh giết. Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng. Tần mục đôi mắt nhìn chằm chằm một vị thánh vương cảnh giới long chủ bất ngờ chém giết tới, ven đường bên trong cực dương chân hỏa khí giống như mưa to đồng dạng trút xuống đi ra, phàm là nhiễm đến loại này ánh lửa, lục thân lập tức thiếu đốt, căn bản là không có cách giật tát, chỉ có chờ chết. Ầm ầm cú bạo một quyền đánh trúng vị này Long tộc Thánh Vương, phèn, cơ thể người nọ nổ tung lên, lập tức chết thẳng tại chỗ. Không tốt, người này quá hung hãn, bảy trận, bảy chợ, bảy chợ. Xiu siêu xiu, đông đảo Long tộc bắt đầu chiếm đoạt vị trí, cấp tốc bố trí trận pháp. Tân Mục một cái lắc mình lao vụt một đến mặt đất nắm lên hài đồng này, nói, lại khóc ta đem ngươi ném xuống ngã chết, xem như chân tổ hậu nhân, ngươi muốn nắm giữ vượt qua tất cả tư thái, khóc lảm mềm yếu nhất biểu hiện hình thức, đối mặt kiều hận, chỉ có chẳng những tăng cường chính mình thực lực, sau đó tự tay báo thủ, hiểu chưa? Đại thúc, bà bà, mù chết, đa đa chết, gia gia chết. Mộ gia chết, ca ca tỷ tỷ đều đã chết, người ta quen biết đều đã chết, ta hiện tại chỉ nhận thức đại thúc một mình ngài hai đồng đỉnh trì tiếng khóc, thế nhưng nước mắt trên mặt nhưng là cực kỳ rõ ràng, hắn thinh êm non nớt nói xong chính mình thân nhân từng cái chết đi, loại kia đau thương để người cực kỳ khó chịu. "Têu ta đại ca, ai bảo ngươi kêu lại thúc?" Tân Mộc không còn gì để nói, dưới chân hào quang vừa hiện, năm đấm đột nhiên bắn ra. "Phanh!" Tân nhiệm Long Cửu tử ly vẫn nhất tộc Long chủ lại lần nữa bỏ mình. "Cửu lệ!" Một tiếng thét vang vọng bầu trời. Tân Mộc thân pháp lại lần nữa khế động, năm đấm ầm vang ra, lại làm một cái Long chủ bỏ mình. Loại này trận pháp căn bản giữ không nổi tần mục, những người này toàn bộ đều chiếm cư lấy các loại phương hướng, chẳng khác nào là chờ tần mục đến giết. Một tiếng ẩm vang. Lại là một vị long chủ bỏ mình. Tam ca, thất đệ. Long cựu tử, cửu tộc long chủ trong nháy mắt chết 5 cái, mà khắc long tộc bi vẫn không thôi, đồng thời trong lòng cực kỳ hoàng sợ, tần mục hình như một cái không có tình cảm sát thủ, đến đâu nơi đó liền sẽ chết người. Tần Mục nhìn xem Đông Đảo Long tộc, cao giọng quát, "Bắt đầu từ hôm nay, ta Tần Mục cùng Long tộc không đội trời chung, Long cựu tử ta sẽ từng cái giết trừ, đứng mũi chịu xào chính là chém giết trong miệng các ngươi cái gọi là Long chủ, ai dám đảm nhiệm Long chủ, ta liền tự thân tới cửa chém giết." Mấy lao già nghe đến Tần Mục lớn lối như thế gầm rú, lập tức giận dữ. "Ta Long Á Tiên, hôm nay liền đảm nhiệm nhai tí nhất tộc Long chủ. Ta Ly Hoang chính là Ly vẫn nhất tộc Long chủ. Ta là phụ hí nhất tộc Long. Người cuối cùng còn muốn nói chính mình là phụ hí nhất tộc Long chủ, kết quả lời còn chưa nói hết, nhục thân liền vỡ ra, lập tức chết thảm tại chỗ." Để ta lời nói vào thai này ra thai kia có phải là, hiện tại ta liền để các người biết, cái gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Tân Mục gầm ghét liên tục, thân pháp thay đổi đến càng quỷ dị hơn khó lường, hắn nghĩ ra hiện tại chỗ nào, ai cũng không biết, Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng uy năng vô cùng cường đại. Wen, Long Ác Thiên còn không có mở rộng hung uy, đồng nhiên một cố cực dương chân hỏa khí rót vào nhục thân bên trong, xoẹt một tiếng toàn thân lửa cháy, rú thảm liên tục, liên tục chạy nhanh, hỏa diễm lập tức nhiễm đến mặt khắc long tộc trên thân, trong lúc nhất thời hơn 10 người nhận lấy lụy. Lan đi, Lan A, ta còn không muốn chết. Một chút nhát gan long tộc trực tiếp bắt đầu chửi mắng cái này tự xưng long chủ ra hỏa. Ly Hoang thấy cảnh này, kinh hồn tăng đảm, cả người đều run dậy lên, miệng hắn đóng đóng mở mở, tựa hồ muốn nói ta không phải long chủ. Một tiếng ầm vang. Ly Hoang bỏ mình, cuối cùng không có chạy trốn chết thảm hạ chảng. Đừng giết chúng ta, chúng ta sai, chúng ta không muốn làm long chủ. Van cầu ngươi, chúng ta là vô tội, chúng ta. Chạy à, cái này ác ma căn bản là không có cách giết chết, hắn là từ địa ngục đến đã quỷ, là tới tìm chúng ta báo thủ Một loại long tộc sợ vỡ mật, không có chút nào chiến ý, chạy tứ tán. Chương 420, Mãng Châu truyền thuyết. Chương 420: Mang châu truyền thuyết. Trốn, trốn được sao? Tân Mộc nhìn xem chạy tứ tán long tộc, trong miệng nói, nhân tộc chân tổ đối với toàn bộ thượng tiên giới có lớn cỡ nào công đức, các người tại truy sát hắn huyết mạch thời điểm có thể từng nhớ tới nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắt đáng, hiện tại sợ hãi liền nghị sống sót, thế gian nào có như vậy đạo lý. Siêu. Tân Mộc lại lần nữa truy sát đi ra, hắn mặt không hề cảm xúc, sát phạt quả đoán, mỗi một quyền oanh kích đi ra liền có 3 năm cái long tộc bỏ mình, không hề nảy mắt mũi. Nửa canh giờ trôi qua, toàn bộ hạp cốc máu chảy thành sông, huyết tinh chi khí có thể đón gió phiêu tán 10 dặm. Tần Mục nhìn xem đầy khắp núi đổi thi thể, hắn đối hài đồng tiên nói, "Nhớ kỹ, đối với địch nhân không thể may mềm tay, nhất định phải có gió xoáy tàn nguyên, khí thôn sơn thủy, chẳng thảo trừ căn khí phách, nhất là Kiên Kỵ nói một chút vô dụng nói nhảm, để cho địch nhân có cơ hội thở dốc, hiểu chưa?" "Đại thúc." "Tiêu đại ca." Đứa bé này một cái nhớ kỹ vị bà lão kia Lâm Trùng Chi ngôn kêu Tần Mục đại thúc, ai biết Tần Mục căn bản không thích xưng hô thế này, lập tức không lưu loát đổi giọng nói, "Đại ca, ta nhớ kỹ." 3 ngày sau đó, hạt cốc sự tình lan truyền đi ra, toàn bộ Mãng Châu yên không tiếng động, không ai dám ra đây nói chuyện, liền Bá Châu cũng là lặng ngắt như tờ thậm chí chưa có người làm luận việc này. Năm năm, gần như tất cả mọi người cho rằng tần mục chết, nhưng mà hắn lại lần nữa xuất thế liền tạo ra được to lớn như thế biến động, trọn vẹn chém giết hơn ngàn long tộc, càng là chém giết 5 vị long chủ. Ngày đó ta nói dị tượng xuất hiện, nhất định là người kia xuất thế, các người đều không tin, hiện tại thế nào, có phải là bị ta nói chúng. Vừa xuất thế liền tạo xuống vô biên sát nghiệp, người này là tuyệt đại sát thần a, hắn tiên đồ chính là lấy sắt chứng đạo, chính là chân chính vương giả. Đây coi là sát nghiệp Long tộc người đối chân tổ hậu bối động thủ, chúng ta ngồi yên không để ý đến coi như xong, làm sao còn có thể nói ra như vậy nữa chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng là Long tộc phải không? Đừng nói mò, ta cũng không phải Long tộc, ai là Long tộc người nào bị thiên hiền, chết không yên lành. Nguyên bản người người ghen tị Long tộc, giờ phút này biến thành mục tiêu công kích, thậm chí bị người vô hạn xem thường, lấy Long tộc xuất thân thành sỉ nhục, Long tộc lần này nguyên khí đại thương, lại là uy danh đại giảm, đoán chừng nếu không lựa chọn thủ đoạn báo thủ, nếu không, bọn họ không cách nào tại Mãng Châu đặt chân. Thiên tài sao mà nhiều, chúng ta Mãng Châu có thể so sánh vị này tần mục tu sĩ sợ rằng chỉ có Văn nhân thượng, thần phong, thiên cùng đạo nhân Nhất lưu, thậm chí một chút lão cổ đồng đều không thể cùng người này so sánh. A. Không, người này nghe đồn đã bức vào tuyệt đỉnh Thánh Vương chi cảnh, muốn trấn áp hắn, ít nhất đến đại đế xuất thế, nếu không, không người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc là, Nguyễn Bản Hùng Khôi là có cơ hội, bọn họ Long tộc cử viện đế binh thông bố Huyền đao bị chân tổ Khâu thập nhai ác niệm hóa thân phá hủy, sợ rằng Long tộc lại muốn đại di rồi. Nửa tháng sau, Mãng Châu Tu sĩ mới dám thảo luận tần mục sự tình, tính hàng Tiên cung văn nhân thượng biết được tần mục cũng chưa chết, nàng biểu lộ cực kỳ phức tạp, mấy ngày, ai cũng không biết trong nội cái gì. Ngược lại là Hắc biết được việc này về sau, Cũng thiếu ba ngày, sau đó liền thúc dục Cố Phong Tuyết, hai người mang theo Thiên Ma đỉnh tìm kiếm khắp nơi tần mục vết tích, tới tụ lại. Thiên Hạ hành thư thần phong nghe nói hạp cốc sự tình, sắc mặt che lấp, cũng không nói cái gì. Thiên cùng đạo nhân một mực tại bế quan, tựa hồ hắn có dự cảm, gấp gáp đột phá cảnh giới. Chỉ có Hùng Khôi lửa dẫn ngút trời, hắn vậy mà mời ra long tộc siêu cấp pháp bảo, nửa bước tiên binh lẻ loi một mình tìm kiếm tần mục báo thủ. Toàn bộ mang Châu đều đang đảm luận tần mục sự tình, mà cái này truyền thuyết nhân vật chính nhưng là tại hải ngoại một chỗ đảo hàng, đi bộ nhà nhã, như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Nhân tộc chân tổ Khô thập nhai huyết mạch duy nhất gọi là Khô huyết tiền, tuổi vừa 18 tuổi, đã biết một chút tu thiền tu luyện, nhưng là một mực ở vào mộ xương triều hay trạng thái bên trong, đứng tại một gốc cây phía trước liền có thể lẩm bầm một ngày, ngồi xổm tại một gốc cỏ dại trước mặt cũng có thể nhìn một ngày. Tân Mục cũng không có thúc dục, cũng không có chủ động dạy bảo hắn cái gì, chỉ là đang quan sát. Nếu như cái này tiểu A Nhi buông xuống cử hận, thậm chí không có một tia tiến thủ tâm tư, hắn liền đem đưa đến người bình thường, để hắn qua hết bình thường cả đời, nếu như hắn có thể tỉnh ngộ, biết trên người mình vinh quang, yêu cầu bước lên con đường cứng, giả, như vậy hắn cũng sẽ không để lại dư lực dạy bảo. Mười ngày sau, Khô Huyết Tiền đi tới Tần Mục trước mặt, hắn trầm giọng nói, "Đại ca, ta về sau không khóc, cũng không muốn lại khóc, ta nghĩ mạnh lên." Tốt. Tần Mục không nói nhảm, hắn rõ xét một cái Khô Huyết Tiền Thần, kinh ngạc phát hiện tiểu gia hỏa này vậy mà là hiếm thấy Khô Dương 10 diệt thần thể, bực này thần thể tốt nhất tu luyện chính là Khô thập nhai chân tổ để lại khổ tiền của kinh, thế nhưng hắn không biết ta. Suy đi nghĩ lại, hắn không dám tùy tiện dạy bảo Khô Huyết Tiền, suy nghĩ khẽ động, Tần Mục đem chính mình sau lưng bảy chữ phù sao chép xuống dưới, giao cho Khô Huyết Tiền để chính hắn lĩnh ngộ. 3 ngày sau đó, Khô Huyết Tiễn vậy mà bắt đầu tự động tu luyện, chiếu chính hắn tuyệt pháp thì là có người tại dạy dỗ chính mình tu luyện như thế nào. Tân Mục cười khổ một tiếng, quả nhiên là chân tổ hết mạch, được trời ưu ái a. 3 tháng về sau, Khô Huyết Tiễn vậy mà đã thức tỉnh huyền tính, đồng thời đã tu luyện đến huyền kính đỉnh phong, khoảng cách mở huyền phủ cũng chỉ là một bước ngắn. Lợi hại à, loại này tốc độ tu luyện, sợ rằng không đợi hắn lớn lên liền nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Đi, chúng ta cần phải trở về. Tân Mục mang theo Khô Huyết Tiễn rời đi đảo hoang. Hai người hành tẩu tại mây mù ở giữa, mắt thấy liền muốn đến lục địa. Khô Huyết Tiễn sợ nói, đại ca Ta đói. nói bụng. Tân Mục đôi mắt vụt qua, phát hiện Đông Hải ngạn một bên có một chỗ trên tiên sơn rạng đèn kết hoa, tựa hồ có gì vui sự tình, lúc này nói, "Đi, cùng đại ca đi lấy một chén rượu." Ha ha ha. Vậy một tiếng, hai người tới tiên sơn phía trước, nhìn thấy lui tới không ít tu sĩ đều hướng nơi đầy tụ tập. Tân Mục giữ chặt một cái yêu tộc, hỏi, "Chỗ này sơn mạch chuyện gì xảy ra?" Người còn không biết à, chúng ta Đông Hải Tam thập lục động động chủ Nhiếp La sát hôm nay đại hôn, mở tiệc chiêu đái thiên hạ tân khách." "Nguyên lai là đại hỉ sự a, ta còn không có gặp qua đâu, đi nhìn cái tới mới." Tân Mục thầm nghĩ một câu, lôi kéo Khô Huyết Tiền. Nói: "Đi, chúng ta ăn đồ ăn ngon đi." Đập lên thềm đá chậm rãi mà bên trên, rất nhanh liền đến cái này cái gọi là động chủ phù đệ, từng tiếng hát lễ vang vọng đất trời. Thiên hành cung đến chúc, Tĩnh Hàng Tiên cung đến chúc, Thập Phương Quan đến chúc. Nghe lấy hát lễ, đến đều là một phương đại năng, cự kình tông phái các loại, xem ra cái này Nhiếp La sắt cũng không phải hạng người bình thường. Tân Mục mang theo Khô Huyết Tiễn vừa muốn tiến vào phù đệ bỗng nhiên bị người ngăn cản, chặn đường người tu vi không kém, chính là Thiên Thê cảnh giả. "Tới thông báo tính danh, hệ huyết mạch hoặc là thân truyền đệ tử, người không có phận sự không được đi vào." Người này cao giọng hô. Cố cái mắt sắc cường giả nhìn thấy Tần mục trang trí cùng bên người khô huyết tiễn, lập tức nghĩ đến cái gì, ba bước đồng thời làm một bước đột lại, đem cản đường người kéo tới một bên, quát lên, ánh mắt ngươi mù sao, người nào cũng dám ngăn. Quát lớn về sau, lại đối Tần mục vẻ mặt ôn hòa nói, "Tiền bối, ngài mời bên trong đi." Bị quát lớn cường giả kia bị khuất nói, "Tổng quản đại nhân, ta lại đã làm sai điều gì?" "Ngươi biết cái gì, có thể bảo vệ mạng nhỏ vẫn là lao tử mắt sắc nhanh tay, bằng không liền muốn máu nhuộm tại chỗ cái này, tổng quản cũng không có nói rõ Tần mục thân phận, chỉ là liên tục dặn dò một phen." Tần mục tiến vào phủ đệ. Quả nhiên cực kỳ náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh hoa hồng rượu xanh, cho người một loại hỉ khí dương dương cảm giác. Đương nhiên, có cái công tử ca ôn mỹ nữ nhìn thấy Tần mục, bất âm bất dương nói, "Nha à, hiện nay cái gì a miêu a cẩu cũng giảm đến ăn uống miễn phí, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào." Tần mục nghe đến đối phương có ý riêng, lúc này bắt lấy một cái toàn thân vui mừng giáp sĩ, hỏi, "Làm sao? Các người nhiếp động chủ nói không cho ta tới sao?" Cái này giáp sĩ dọa sắc mặt trắng bệch, hắn mặc dù địa vị không cao, thế nhưng các loại bát quái thông tin nhưng là cực kỳ biết rõ, nhìn thấy Tần Mộc trang chi đã cái 89 10, run rẩy nói, "Tiền bối" Tiền mối, nhà ta động chủ không có, không, có nói qua lời này. Vị công tử ca này vẫn là không buông tha nói, nhất động chủ là thân phận là gì, hắn mặc dù nói rõ mở tiệc chiêu đái thiên hạ tân khách, nhưng không bao của người. Tự tìm cái chết. Tân Mục gầm thét một tiếng, một cỗ uy năng nô lên mà ra. Phu phù một tiếng, cái này công tử ca vậy mà đầu gối không nghe sai khiến, trực tiếp quỳ rũi dưới đất. Người công tử ca lập tức muốn mắng to, lúc này tới một người tại bên thai hắn nói nhỏ mấy tiếng. Lúc ấy, người này dọa sắc mặt đạm, toàn thân run lẩy bẩy, một cái chữ cũng không dám tại ra bên ngoài nôn. Tân đảo mắt một vòng, phẫn nộ quát: ai còn đối ta có ý kiến." Phân phật một tiếng, xung quanh tân khách lập tức lui tản. "Ha ha ha, thiếu niên anh hùng, ta Nhiếp La Sát liền thích giao tiếp rộng thiên hạ hảo kiện, tần huynh nể mặt đến ta tự cười, chính là tôn trọng ta Nhiếp mỗ cười to một tiếng, đại điện bên trong đi ra một cái to lớn cao ngạo nam tử, người này cũng là yêu tộc, nhưng là khí tức bằng bạc, tu vi cao thâm. Tân Mục nhìn thấy vị này 36 động động chủ Nhiếp La Sát, cũng là cực kỳ khách khí, khẽ không người nói, tại hạ Tân gặp qua chủ, nho nhỏ lễ mọn, không thành ý. Trong lúc nói chuyện, dâng tặng một phần lễ vật. Có nhìn thấy không?" người này chính là thiên địa hủy mà tự thân không hủy cường giả tuyệt thế, yên lặng 5 năm, vừa xuất thế liền chém giết hơn ngàn long tộc. Còn không phải sao, liên tiếp chém giết trọn vẹn 5 vị long chủ, hơn nữa còn buông lời nói ai dám kế thừa long chủ vị trí, trước hết giết người nào. Lúc này Ly vẫn nhất tộc, ngay tí nhất tộc các loại long tộc còn không có long chủ đâu. Bá Đạc à, lực lượng một người kinh sợ toàn bộ long tộc, người này thực lực cùng Thiên Phú sợ rằng cùng bắt cực tiên môn nghị tả có thể liệu một trận. Mọi người lén lút nghị luận, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, không ai đáng thương cái kia công tử ca, ngược lại còn cảm thấy Mục làm đúng. Mục nói, chủ, chúc mừng ngươi đại Ta cái này tiểu đệ trong bụng đó độn, để ngài chê cười. Ai, tần huynh khách khí không phải, người đời à, cho vị tiểu huynh đệ này đưa rượu lên mang tức tán lên. Chương 421, toàn bộ đắc tội, chương 421, toàn bộ đắc tội. Trong lúc nói chuyện, không ít người vây quanh, tất cả đều là cùng tần mục trèo quan hệ hệ. Tần mục huynh uy danh ta đã như sớm bên hai, ta là Đông Hải Long kình nhất tộc, gọi ta Huyền Thương Hải Liễn có thể vị này gọi là Huyền Thương Hải tu sĩ cũng không phải người bình thường, hắn huyền tổ còn Sế ở, chính là một mảnh cường đại nhất hải tộc, cười, rượu, nói, hải nhất tộc có Long thủ. Chúng ta nhân yêu cùng tồn tại, đây là tình thế, một ly này ta nhất định phải uống." Nhiếp La Sát nghe xong lời này, mừng rỡ trong lòng, nói: "Chư vị, Tần huynh những lời này nói có lý, thượng thiên giới vạn tộc cùng tồn tại, chỉ có cộng kiến hòa bình, đây mới là chính đạo." Đại gia làm một chén rượu này. Lập tức, không ít người nâng chén chúc mừng. Tần Huynh Huy danh lớn lao, hiệp cốc một trận chiến, lực chém mấy ngàn long tộc, bảo vệ nhân tộc chân tổ huyết mạch duy nhất, đây là hoạt động lớn quá, cái này long tộc cũng là bọn hắn phong, cũng không chính long tộc, long hỏi, là muốn cẩn thận Hôm nay là ngày lễ hỷ Chúng ta không nói những này không vui sự tình, tới tới tới, uống rượu. Trải qua vui đùa ầm ĩ, đại gia an uống linh đỉnh, nâng ly cả chén, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Đô nhiên, bên ngoài nổi lên một cỗ hắc phong, tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Mau nhìn, Long Ngạc Vương tới. Cái gì? Long Ngạc Vương? Người này cũng không phải là đông hải người, chính là Bá Châu một cái cường đại tu sĩ, nghe đồn người này năm đó tu ra hình người, lập tức chạm diệt yêu thể yêu thai yêu thần, triệt để hóa thành nhân tộc, từ đây lấy nhân tộc tự cho mình là, càng là kế thừa một vị nhân tộc cường giả đạt thống, chính là Bá Châu nổi danh nhất tu sĩ một trong nhưng gặp vị này Long Ngạc Vương dáng người thon dài, sắc mặt thu kịch, toàn thân ra thịt lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, người không biết còn tưởng rằng hắn là cái gì thần thể đâu, người này dạo chơi mà đến, bên cạnh đi theo Long tộc người, còn có Thiên Hạ hành thư thần phong đi cùng tại trái phải, đủ để nhìn ra được thân phận địa vị của hắn. Long Ngạc Vương đi vào đại điện, chắp tay đưa lên hạ lễ, trong miệng nói, nhiếp động chủ đại hỷ, ta đương nhiên phải tới chúc mừng một phen. Trong lúc nói chuyện, Long tộc bên trong đi ra một người, ánh mắt cho đến Tần Mục, nói, chính là ngươi chém giết ta Long tộc hơn ngàn đồng tộc. Tần gật gật đầu, nói, chỉ là sát Can đảm dám đối với nhân tộc chân tổ huyết mạch chém tận giết tuyệt, giết 1 ngàn, cây vốn không đủ, giết sạch, giết tuyệt mới gọi chân chính đại khoái nhân tâm. Long Ngạc Vương lập tức quát, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Tân Mục hồn nhiên không sợ, lớn tiếng nói, lão tử nói phẩm là dám đối nhân tộc chân tổ huyết mạch hạ thủ, đều nên giết chỉ riêng giết tuyệt, làm sao? Ngươi có ý kiến? Long Ngạc Vương giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Khô Huyết tiền, nói, liền tiểu oa nhi này dám can đảm nói là nhân tộc chân tổ mạch, ta xem là phân chó. Làm càn, nhân tộc chân tổ sao mà vĩ đại, tuyệt thượng tiên liên giới, để vạn linh đều có đất dung thân, cư công chi vị. Ngươi dám can đảm không, có diện trên tổ, hôm nay không đem ngươi chầm giết, thiên lý bất dung." Tần Mục giận tím mặt, miệng ra chém giết Long Ngạc Vương cồn lôn. "Ha chém giết ta, ngươi có cái này tư cách sao? Có loại xuất thủ, nhìn ta không đem ngươi đánh hại cốt không còn." Long Ngạc Vương lập tức bày ra tư thế. Nhiếp La Sát nghe xong lời này, nói, "Làm sao? Long Ngạc Vương, ngươi đây là muốn quét mặt mũi của ta, bằng không ngươi đem ta cái này 36 động tu sĩ toàn bộ đều giết chết." Lời này vừa nói ra, Long Ngạc Vương biến sắc, nói, Độc chủ, hiểu lầm, ta hôm nay không phải có ý gây sự, mà là người này quá mức cuồng ngạo." Tần Mục việc nhân đức không ngừng ai, nói: "Ta cùng đạo, ngươi một cái tự chém yêu thể yêu thai sinh loại, bất kính yêu thần, không tuân theo chân tổ, ngươi thì tính là cái gì, còn dám ở trước mặt ta càng ngỡ, giết ngươi một vạn lần đều không đủ." Lúc này, có người nhận ra Long tộc Tu sĩ kia, lén lút nói: "Thiên nột, đây không phải là Long tộc ít tổ, nghe đồn trên người hắn lưu chuyển chân long huyết mạch, đã bế quan trọn vẹn 2000 năm, sao lại ra làm gì? Có thể không đi ra sao, nếu không ra Long tộc liền tuyệt chủng." Bất quá lần này Long tộc cách làm thực sự quá phận, Khô thập nhai chân tổ mặc dù đã biến mất trăm năm, Thế nhưng hắn đối toàn bộ thượng tiên giới công đức đây chính là rõ như ban ngày. Thiên hạ hành thư thần phong trốn tại người phía sau, giận dữ hét, "Tần Mục, có bản lĩnh chúng ta tại Đông Hải bên trên nhất quyết sinh tử." Tần Mục căn bản không nhìn cái này cái gì thiên hạ hành thư một cái, trong miệng nói, "Ngươi bực này gian định tiểu nhân, giết ngươi sẽ dơ bẩn tay của ta." "Cái gì? Ngươi dám nói với ta như vậy lời nói?" Thần Phong giận dữ. Tần Mục chắc cứ, "Ngươi thì tính là cái gì? Chính là nhân tộc về sau, nhưng là cấu kết long tộc đối tộc quên quên ốc, tộc, không bằng heo chó vật, chỗ này dám lại lần xô loạn?" Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ, Thiên Hạ Hành Thư Thần Phong chính là Thần Thư Viện đại biểu đệ tử, lại bị người như vậy nhục mạ. Tân Mục tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi câu kết Long tộc giết hại chân tổ huyết mạch, các ngươi Thần Thư Viện chính là nhân tộc chính thống, chính đạo lãnh tụ, nằm mơ đi thôi, một cái che dấu chuyện xấu phân chó địa phương, sẽ chỉ bồi dưỡng được ngươi loại này hèn hạ hạ lưu vô sỉ đệ tiện rác rưởi, phế vật. A! Thần Phong giận không nhịn nổi, thân thể lóe lên, lập tức thoát ra đại điện, đứng tại giữa sân giận dữ hét, Mục, hôm nay ta không chém giết ngươi, thế không làm ngươi" Ngươi đã sớm không phải nhân tộc, vẫn là ngoan ngoãn đi cho ngươi Long tộc các gia gia thỉnh ăn a, khẩn cầu bọn họ để ngươi trở thành Long tử Long tôn, nếu không ngươi ngày lễ ngày Tết liền cái tháp hương tế bái mộ phần đều không có." Tần Mục cười nhạo nói. Lúc này, còn lại hai người cũng là giận không nhịn nổi. Long Ngạc Vương rời đi đại điện, giận dữ hét, "Tần Mục, nhanh chóng đi ra đánh với ta một trận, đừng đem rủa đen rút đầu." Long tộc thiếu tổ cũng là cả giận nói, "Tần Mục, giết ta mấy ngàn Long tộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Ba vị đương thời cường gạo, vẹ vẹ vẹ tay lên, nói, "Ba vị phế vật Trung thực quỷ gối tại viện tử sám hối một cái mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, lao tử lần này là tới chúc mừng nhất độc chủ, hôn lễ kết thúc, tự nhiên lấy xuống các ngươi đầu chó, không không không, nói các ngươi là chó đều đem chó cho vũ nhục, ba cái chết phế vật mà tôi. Cuồn vọng, quá cuồn vọng. Mọi người bị tần mục phen này ngôn ngữ đều cho sợ ngất người, ba người này mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế, hắn vậy mà một hơi toàn bộ đều đắc tội. Long Kình nhất tộc Huyền Thương Hải lúc này bu lại, nói, "Tần huynh, một hồi hôn lễ kết thúc mong rằng tiến về ta Long Kình thần cung khách." Đây là ở vào ý, tần mục trong lòng minh bạch. Nếu như hắn đi Long Kỳnh thần cung tương đương nhận đến bọn họ che chở. Nhếp động chủ cũng là nói nói Tần Huỳnh, Huyền Thương Hải chính là có ý tốt, cái này ba người mặc dù hành động chẳng ra sao cả, thế nhưng bọn họ thực lực xác thực không thể khinh thường à. Tần Mục nói, đa tạ hai vị, bất quá việc này nhất định phải giải quyết, nếu không không phải liền là cho Long Kỳnh nhất tộc bằng hữu mang đến phiền phức nha. Huyền Thương Hải thở dài một hơi, nói, Tần Huỳnh nhân nghĩa, ngươi người bạn này ta giao định. Trong lúc nói chuyện, hôn lễ bắt đầu. Nhất động chủ vị hôn thê chính là tiên nguyên thần quốc một cái công chúa, Dung Mạo cũng là diễm lệ vô song, nàng cùng Nhất động chủ cùng một chỗ thật đúng là có một ít châu liên bích hợp ý tứ. Tiệc cưới cực kỳ phong phú, các loại quỳnh tương ngọc nhượng, sơn hào hải vị mỹ vị, không hết tiền ăn vui đến quên cả trời đất, còn không ngừng cho tần mục bên này cẩm, tiểu gia hỏa có thể là vội vàng. Mọi người mặc dù đều là nhấm nháp thức ăn ngon, nhưng trong lòng thì biết tần mục giờ phút này còn không có đi, xem ra là quyết tâm muốn cùng cái kia ba vị cường giả đại chiến một trận, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, bất quá càng nhiều hơn là chờ mong. Tần mục cũng là một vị đứng đầu tồn tại. Ngày đó ta nhớ kỹ Thiên Quỷ Vương chính miệng nói qua hắn là chí tôn thần thể. Thiên Quỷ Vương chết quá hoan, nếu như hắn không phải như vậy tiêu ngạo, có lẽ còn không đến mức lập tức liền bị Thiên Ma Định giết chết. Biến mất 5 năm, Tân Mục đã trở thành tuyệt đỉnh Thánh Vương, đoán chừng hắn cùng Long Ngạc Vương, Long tộc thiếu tổ Hà Tôn, Thiên Hạ hành thư thần phong chiến lệnh không có nhiều, đơn đấu lời nói có thể thật đúng là có thể chạm diệt cái này 3 người a. Đơn đấu, người suy nghĩ nhiều, ba người này đều là hèn hạ vô sỉ hạng người, nếu như đánh công lại, khẳng định sẽ sóng vai bên trên, ngươi quên bọn họ đối chân tổ mạch thủ đoạn. Nói cũng đúng, quên đi Mục lần này có thể là cùng tiểu nhân quyết chiến. Đáng tiếc, nếu như thực lực của ta đầy đủ, nhất định cùng hắn dính chung một chỗ a. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hôn lễ vẫn như cũng là kết thúc, đây là ai cũng vô pháp ngăn cản, các vị tân khách vẫn không có rời đi, mà là toàn bộ đều nhìn về phía tân nục. Giờ phút này, bên ngoài giữa không trung bên trong phủ phiếm ba đạo thân ảnh. Long ngạc vương phát ngôn bừa bãi, miệng quát, họ Tần, đừng đem rùa đen rút đầu, có loại đi ra đánh một trận, ngươi không phải muốn chạm diện ta sao? Đến à, lao tử ở chỗ này chờ ngươi đấy, không dám đi ra chính là rùa đen vương bắt tổ Hắc là hung hôm nay ai cũng cứu không được người. Ta sẽ vì tiến lên long tộc hết cứu, đem ngươi lột da mở da xương, an tử tổn máu, đem ngươi thần hồn vĩnh viễn trấn áp tại ta long tộc long táng chi địa, để ngươi đời đời kiếp kiếp vì chính mình ngu xuẩn hành động sáng hối, xin lỗi. Tân Mục, ngươi dám can đảm nói xấu ta thần thư viện, đã phạm vào tội lớn ngập trời, ta đại biểu thần thư viện đối ngươi tiến hành thẩm phán." Thiên hạ hành thư thần phong hung hắc nói. Tất cả mọi người nghe chân thật, đây là tại tiêu gạo, cũng là phép khách tướng. Một bộ phận người không muốn Tân Mục đi ra, sợ hai hắn hỏi, trong lòng tránh đi những cao thủ này phàm sau đó từng cái đánh tan, dạng này ổn nhất, sau đó ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà, Tần Mục đi ra đại điện, đi tới giữa sân, đôi mắt vụt qua đã nhìn thấy ba vị này hung thần ác sát tồn tại, hắn cười ha ha, nói, các với ba tên phế vật tiêu gạo bộ dạng thật xấu. Long Kình nhất tộc Huyền Thương Hải lập tức đứng gậy, nói, mấy vị, mặc dù giữa các ngươi có không thể điều hòa mâu thuẫn, thế nhưng tất cả mọi người là tu sĩ, một đối một mới là công bằng nhất, cho dù là sa luôn chiến. Nhiếp La Sắt cũng là nói nói Huyền Thương Hải nói một chút cũng không có sai, các ngươi có mấy người đều là đương thời cường giả, nên công bằng một trận chiến. Tần Mục lắc đầu, nói, đa hai vị ý, chạm mấy cái rác rưởi này không cần cùng tiến lên nhiều bất việc, để tránh bọn họ đánh không lại muốn chạy. Chương 422, nói được thì làm được, chương 422, nói được thì làm được. Tân Mục Phi thân lên, một người độc chiến ba vị đương thời cường giả, sắc mặt không sợ, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chỉ một thoáng, xung quanh trái tim tất cả mọi người đều bị tác động, nhiếp la sát phu phụ, huyền thương hải các loại người toàn bộ đều nhìn kinh chiến trường bất kỳ biến hóa nào. Chịu chết đi. Long Ngạc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thấy người này thôi động thần lực, trong hắc nhiên sau lưng xuất hiện một trăm trượng sấu hư ảnh, xung quanh ngàn dặm tầng mây bỗng nhiên hóa thành mây đen, trong đó lóe ra luô điện chế thể, địa thế, người thế, ba thế hợp nhất, hóa thành một nắm đấm hướng về tần mục quanh sát đi qua. Thiên ngạc thần quyền. Đây là Long ngạc vương tuyệt chiêu, cũng là hắn hóa thành nhân hình về sau, lần thứ nhất đánh ra yếu tộc tuyệt pháp. Sơn hạ ấn. Tần mục không nói hai lời lập tức kết ra Sơn hạ ấn, nhưng gặp bất luận cái gì thiên thế đều bị ấn quyết phá hư, biến thành tầng tầng sơn hạ, bất kỳ địa thế đều hóa thành một cỗ cường chạy tập hợp tại Sơn hạ ở giữa. Giống, cái gì thiên ngạc thần quyền, tại cái này một chiêu Sơn hạ ấn trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì yếu thế, trực tiếp bị đánh tan, uy năng không hề cát giảm vẫn như cũ hướng về Long Ngạc Vương trấn áp đi qua. Vụt, một đạo đao quang lập lòe, trong hắc nhiên mảng lớn hư không sổ độ, tạm thành một mảnh hư không lằn lưu, vậy mà đem Tần Mục giam ở trong đó. Thiên Lột, cái này Hắc Tôn vậy mà như thế vô sỉ, công nhiên đánh lén Tần Mục. Mau nhìn đao trong tay của hắn, tựa như là Long tộc Cửu Huyền Đế binh thôngối Huyền đao a. Không có khả năng, thông bối Huyền đao đã bị chân tổ suy nghĩ đánh tan, đây cũng là một cái hàng nhái a. Hắc Tôn cầm trong tay hàng nhái hực, thay đổi đến không ai bị nổi, lộ ra lối cuồng vọng tư thái. Hừ. Nguyên bản vậy ở hư không loạn lưu bên trong Tần Mục đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện ở khu vực an toàn, hắn nhìn xem Hắc Tôn, nói: "Ha ha, cầm cái này một cái trò trẻ con đồ chơi lưỡi dao liền dám như thế càng rỡ, ai cho ngươi tư cách?" "Chó chết, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, chết cho ta." Hắc Tôn giận dữ, lúc này thôi động trong tay thần đao, trong hách nhiên đánh ra uy mãnh một kích. Tần Mục cười ha ha, nháy mắt thúc dục thiên khí huyền kinh, vô cùng bị dị uy năng tôi phát, nhưng thấy bầu trời bên trong thần đao mang dũng nhiên hướng về Long Ngạc Vương chém tới. "Hắc Tôn, làm cái gì?" Long Ngạc Vương kinh hãi, nỗi giận gầm lên một tiếng, liên tục né tránh. Suýt một tiếng, vẫn như cũng bị đao mang chạm tại nhục thân bên trên, nhưng gặp mảng lớn huyết dịch nhão tung ra đến, toàn bộ bầu trời vạch ra một đạo máu cầu vồng. Người này nhục thân bên trên xuất hiện một đầu sâu đủ thấy xương dài lỗ hồng, nhìn thấy mà giật mình. Ngay lúc này, một đạo quỷ dị giấu tay xuất hiện. Xoẹt một tiếng, một đầu da thịt bị vô bắt, Long Ngạc Vương vết thương trên người biến thành càng thêm đẫm máu, rống rã một đầu thịt bị xé nứt, xương đều có thể thấy rõ ràng. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Long Ngạc Vương đau mặt đều quất vào cùng một chỗ, hắn nộ cùng xẹt, lại là một tiếng. Lại một đầu huyết nhục bị xé rách. Tần Mục không ngừng thôi động kích tinh thủ, cũng không có lấy xuống người này đầu, mà là thật bắt đầu lột ra mở ra xương. Ngắn ngủi một cái hô hấp, nhưng gặp mới vừa rồi còn dáng vẻ bệnh vẻ phế lối long ngạc vương vậy mà biến thành một cái huyết nhân, toàn thân trên giới không có một đầu hoàn hảo lành ra, có nhiều chỗ xương đều thử đi ra. Răng rắc một tiếng, một đầu xương bị rút ra. A! Long ngạc vương đau điên cuồng hô lên. Lao tử hôm nay liền đem ngươi lột da mở ra xương, để người trong thiên hạ nhìn xem tất cả đối nhân tộc chân tổ huyết mạch hạ thủ là kết cục gì. Tần vô tình, hai tay ở giữa liên tục tấn, tốc độ kia nhanh chóng để người không kịp nhìn. Xiêu xiêu xiêu. Vô số xương bị cứ thế mà rút ra, dú rú thảm từng trận, trên không từng đoản từng đoàn huyết hoa nở rộ, tất cả đều là Long Ngạc Vương thế lương kêu to, tiết hầu bên trong bắn ra huyết dịch. Hắc Tôn, Thần Phong, hai người các ngươi chết sao? Chó chết, lại không cứu lao tử ta làm quỷ cũng phải tìm các ngươi báo thủ. Long Ngạc Vương trong lòng vô cùng hoảng sợ, đây là hắn từ khi hóa thành nhân hình tu luyện đến nay, đối mặt tử vong gần nhất tiếp một lần. Cẩu tặc, ta sống bộ ngươi. Long tộc thiếu tổ Hắc Tôn giận không nhịn nổi, trường lại lần nữa chém vào đi qua, cùng lúc đó Thiên Hạ hành Thần Phong cũng là cán đi qua. Nhưng gặp tần mục lại lần nữa thúc dục tiên khí huyền kinh bên trong các loại huyền thuật, đột nhiên dao mang hướng về thần phong càn quét đi qua. A! Thần phong dọa sắc mặt ảm đạm, thân thể lóe lên, lập tức bỏ chạy, hắn sợ hai bực này kinh khủng sự tình phát sinh ở trên người mình. Ầm ầm. Một cỗ màu đỏ hỏa diễm đánh vào Long Ngạc Vương nhục thân bên trên, cơ thể người nọ lập tức biến thành cho tàn, một đoàn thần hồn hét thảm thiết điên cuồng, thế nhưng cực dương chân hỏa khí uy năng không cách nào dập tắt, rất nhanh thảm dập tát. Bá Châu cao thủ như vậy vẫn lạc. Mọi người nhìn trong lòng rúng sợ, đây chính là Bá Châu cường giả tuyệt thế, nghe nói là có tư cách nhất bước vào đại đế cảnh giới cao thủ. Hôm nay vậy mà như thế chết thảm, bị người lột mở ra mở da sương, nhục thân thần hồn biến thành bột mịn, đây mới thực là nghiền xương thành tro, chết không có chỗ chôn a. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thọ tử Hồ Bì, Long tộc thiếu tổ Hắc Tôn tựa hồ nhìn thấy chính mình hạ chẳng, bi vẫn muốn tuyệt, nhưng thấy người này đâm rách cái trán, bắt đầu vẽ quỷ dị phụ trận, cho đến toàn bộ khuôn mặt đều là các loại phù văn, cái này mới trong miệng quát lớn nói: "Ta lấy ta huyết triệu gọi thánh tổ, ta lấy ta mệnh thỉnh Nhưng gặp hư không đột nhiên xuất hiện đạo quỷ dị phát một cỗ tuyệt đại lực lượng hành không xuất thế, muốn càn quét nhân gian. Giáo hỏa này sẽ không phải tại Triệu hắn chính mình Long Tiên tổ tiên a. Không có khả năng, bực này tiên trận một mình hắn làm sao có thể bố trí thành công. Chính là lúc trước Long tộc không biết bao nhiêu cao thủ bố trí tiên trận, cái này mới Triệu hắn ra Long Tiên, đáng tiếc bị chân tổ một kích cho hủy diện, căn bản không có tác dụng gì. Cùng lúc đó Thiên Hạ hành thư thần phong cũng bắt đầu thôi động đón sát thủ, nhưng gặp hắn quanh thân xuất hiện một bản màu đen cổ tịch sách, cả người thay đổi đến càng thêm âm lãnh, tựa hồ tới từ địa ngục. Tân là ai, nắm giữ lấy trên đời này tốc độ nhanh nhất. Hắn tuyệt đối không có khả năng để thần phong thông thông khoái khoái lấy ra tuyệt chiêu đòn sát thủ, hừ, cả người xuất hiện ở thần phong sau lưng, bàn tay xuề ra, hướng về đầu của hắn liền đập đi xuống. "Giống." Tân Mục để tay Phật đứng ở thần phong trên đầu, căn bản bắt không được đi. Thần phong trên mặt xuất hiện gian kế nụ cười như ý, hắn âm hiểm vô cùng nói: "Lão tử liền cho ngươi bị lừa đâu, đây chính là cực u thái âm khí, trên đời này chỉ âm chí ta thể khí, bất luận kẻ nào hút vào một tia đều sẽ tâm ma phóng tung sinh, nhục thân ở vào cực hàn trạng thái, biến thành người chết sống lại, ngươi là chí tôn thần thể đúng không? Hôm nay liền biến thành ta thần dược. ta muốn cùng ngươi thần huyết, ăn ngươi thần thịt." Ha ha ha, tiếng cười cười đến một nửa đột nhiên liền đọc lại, cũng không cười nổi nữa. Bàng bạc cực u thái âm khí tràn vào tần mục nhục thân bên trong, đây chính là tuyệt giai tại nguyên tu luyện, hắn điên cùng hấp thụ lấy, đều có chút không thể chờ đợi. Cái gì? Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể luyện hóa cực u thái âm khí, điều đó không có khả năng a, vì cái gì? Thần phong thất kinh, hắn ra sức giãy giụa lấy, vẫn như cũng không thể thoát khỏi tần mục bàn tay lớn. Mau nhìn, đây là thiên hạ hành thư thần phong sao, làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dạng a? Chẳng lẽ hắn tu luyện cái gì tà ma công pháp, cái này mới để cho hắn khí huyết tan tác, giống như ác quỷ đồng dạng. Tiên đột, thần thư viện người đều làm ra không chịu được như thế sự tình, cái này cái gì cầu thí thư viện vẫn là thật sớm đóng cửa tốt. Thật tình không biết, thần phong trên thân cực kỳ chân quý cực u thái âm khí điên cuồng tiến vào tần mục nhục thân ở trong, chính hắn nhục thân lập tức bắt đầu bại chết, nguyên bản phong thần tuấn lang anh tuấn tiêu sái bộ dáng bắt đầu sụp đổ, da thịt biến thành màu trắng bệnh, còn có từng đạo tơ máu, cả người huyết nhục toàn bộ đều dán tại xương bên trên, so ác quỷ còn khốc liệt hơn gấp lần. Đáng ghét, đáng ghét, ta muốn giết chết ngươi, ta không giết chết ngươi, ta liền tự mình chết. đột nhiên bắt nhiên, cả biến thành một bộ cháy đen Quân mình bắn ra cực hàn chi khí, liền dưới chân mặt biển cũng bắt đầu kết băng. Trên bầu trời từng đợt gió lạnh gào thét mà qua, trên trời dưới đất thay đổi đến vô cùng tiêu điểu, Phản Phất đến trời đông giá rét, vạn vật cô quạnh thời điểm. Đương nhiên, có người nhận ra đây là cái gì nguy tọt, vậy mà bắt đầu vùng chạy, nhiếp la sát, huyền thương hải hai người cũng là bắn ra bảng bạc thần lực, đánh ra một đạo vô cùng cường đại kết giới đem toàn bộ động phủ đại điện bảo hộ ở trong đó, Phản Phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Thần Phong mắt bên trong chảy ra máu đen nước mắt, hắn phẫn nộ gầm kết lên, "Hắc lập tức xuất thủ, ta đã vây cổ hắn, nhanh a." "Không, Thần Phong!" Ngươi dạng này sẽ chết, ngươi chết ta làm sao hướng thần tư viện bạn giao a. Hắc tôn trong tay thần đao tỏa ra từng đợt thần mang, hắn giờ phút này cả người cùng một cái to lớn hình rồng hư ảnh kết hợp một chỗ, không hề chịu bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng. Thần phong thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng màu đen, thanh âm hắn run rẩy nói, vô dụng, ta đã thiêu đốt thảo nguyên, thậm chí đã tổn thương bản nguyên, liền tính hiện tại rút khỏi thu tay lại, về sau cũng không có bất luận cái gì tiến tiến có thể, chỉ cần có thể giết chết mục, tất cả những thứ này đều đáng giá. Tốt, phong, lần này chém giết Hắc Tôn gầm thét liên tục, một mặt bi phẫn, thân thể của hắn vô hạn tăng vọt, hóa thành vài chục trượng cự nhân, trong tay thần đao bất ngờ chém vào đi qua. Một tiếng ầm vang, toàn bộ Đông Hải đều nổ lật, vô số sóng lớn kinh thiên mà lên, đáy biển đá ngầm thềm lục địa có thể thấy rõ ràng, tách tách tách, vô số sóng lớn biến thành khối băng, tạo thành không có gì sánh kịp băng điêu, vô cùng tinh mỹ. Nhưng mà, như vậy kinh tiên một đao nhưng là chém vào tại đã trống. Tân Mục giống như quỷ mị, bất luận cái gì đều đoán không được hắn ở đâu. Ngay lúc này, một thanh trường thương xuất hiện, cuốn theo vô tận uy năng hung hắc đâm tới. đầu thương xuyên qua Hắc Tôn đầu đem mặt của hắn trực tiếp cho đấm nát. Xích Mặc Huyền Pháp Long Thương, tân mục cầm trong tay chuẩn thường, khế kính rũ lên. Phốc, Hắc Tôn đầu ầm vang nổ tung, hắn thần hồn còn tại gầm thét, tựa hồ đang chất vấn thương thiên. Vì cái gì? Vì cái gì chương 423, chém tận giết tuyệt, chương 423, chém tận giết tuyệt. Vô biên nước biển lan tràn tới, Đông Hải chi bạn băng điều bị che giấu, vô cùng bắt ngát mặt biển vẫn như cỗ khoáy động khó có thể bình an, mây đen lui tản, trời quang trong tay thường, đạp lên thể, hắn thần, đánh thằng đó, không thể ngăn cản. Một ngày này, phàm là gặp qua tần mục như vậy cuồng bá một mặt mọi người tu sĩ, cả một đời đều không thể quên một màn này, không biết bao nhiêu năm đi qua, Đông Hải vẫn như cũ lưu truyền tuyệt đại sát thần tần mục truyền thuyết. Mặt biển đỏ thắm rất nhanh liền tiêu tán không thấy, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Long tộc thiếu tổ, duy nhất chạy xuôi chân long huyết mạch to lớn cao ngạo cường giả từ đây tại Mãng Châu vẫn lạc, sẽ không còn có hắn câu chuyện phát sinh. Giờ khác này dừng lại chợt vẹn thời gian một nét hương, tựa hồ tất cả mọi người quên đi họ, quên đi chính mình vẫn tồn tại. Chỉ có thiên hạ hành thư thần phòng, giống như một cái linh, đặt mình vào tại vô cùng âm u phong bạo bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ rất phức tạp, không biết là vào vẫn là lui, không biết là chiến vẫn là trốn. Long Nặc Vương, Long tộc thiếu tổ Hạ Tôn, Thiên Hạ hành thư thần phong, ba người này, cái nào không phải kinh sợ bá chủ một phương, cái nào không phải uy chấn thiên hạ cường giả, giờ phút này hai chết một tổn thương, hạ chẳng biết bao thế lương. Người trong thiên hạ đều đã chết, người đồng dạng cũng sẽ chết. Thần phong đột nhiên gào rít giận dữ một tiếng, long lực của hắn bất ngờ rực ra, giờ phút này cơ thể của hắn đều biến thành màu trắng trắng, trong đó xuất hiện một trang màu đen cổ kinh, không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã bị tế luyện thành một kiện pháp bảo. Cựu Huyền Đế Minh Đây là một kiện cựu huyền đế binh, không, là không hoàn chỉnh cựu huyền đế binh, trong đó vậy mà ẩn chứa tiên nhân khí tức, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Tân Mục thấy cảnh này, trong lòng cũng là kiến kỵ, hắn mặc dù là trí tôn thần thể, thế nhưng gặp phải món pháp bảo này, tựa hồ cũng vô pháp ngăn cản, trong hách nhiên hắn sinh ra một kế, Miệu quát: "Lưu hoang chi địa, thiên nhân vĩnh cách." Hắn tại như vậy mấu chốt một khắc, bằng vào siêu cường thôi diễn năng lực, vậy mà đem viền ma chi kiếm tự sở lĩnh hội thiên đạo thần thuật lưu hoàng chi địa, tiên nhân vĩnh cách chòm mô phòng đi ra. Trong chốc lát, vô tận hư không lực lượng lan tràn tới, các loại hư không giao thoa xuất hiện biến thành một cái phức tạp thần bí vòng xoáy hướng về thần phong bao phủ đi qua. Âm vang ở giữa, thần phong vậy mà thật bị hấp thu đi vào, đồng nhiên một đạo hát quang xuất hiện, nhưng gặp món pháp bảo này vẫn như cũ phá vỡ dị độ không gian xuất hiện tại thượng thiên nhân giới. Hừ. Tân Mục lập tức thôi động chạy trốn chi thuật, đem tốc độ vận dụng đến cực hạ, khó khăn lắm tránh khỏi một kích. Không tốt, trang này kinh thư có gì đó quái lạ, nguyên bản ta phỏng đoán là tiên nhân huyết dịch để nó trở thành cựu huyền đế binh. hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này. Chẳng lẽ, cái này kinh thư bên trong giam cầm tiên nhân nghiệm? Rất có thể Tần Mục thủ đoạn quá nhiều, hắn uy năng quá cường đại, sợ rằng muốn phá vỡ kinh thư bên trên phong ấn. Ông một tiếng, kinh văn màu đen bên trong bắn ra một đạo thần hồn, rõ ràng là thần phong thần hồn. Người này quá độc ác, đối với người khác hung ác, đối với chính mình nát hơn, vừa rồi hắn tại dị độ không gian bên trong cực kỳ quá quyết, trực tiếp bỏ qua nhục thân, ký sinh tại kinh văn bên trong thoát ly dạng đột rồi. Trên không một đoàn âm trầm thể khí không ngừng biến hóa hình thái, trong miệng thầm nói, "Tần Mục, sẽ chết, ngươi sẽ chết, ha, ha, ha Có đúng không? Ngươi khả năng là quên đi ta có nhiều đáng sợ a." Mục cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra thiên khí huyền kinh. Tuy nhiên, cái này Kinh Văn Pháp Bảo đột nhiên mất đi khống chế, hình như mất phương hướng đồng dạng. Siêu, Tân Mộc Ma Quỷ đồng dạng xuất hiện ở Thần Phong Thần Hồn trước mặt, bất ngờ một quyền đánh tới, vô tận cực dương chân hỏa khí nô lên mà ra. A! Một tiếng hét thảm. Thần Phong Thần Hồn hoàn toàn chết đi. Kinh Văn màu đen run rẩy một hồi, đột nhiên mất đi thần lực chống đỡ. Tân Mộc đem ôm đi qua, nhìn kỹ vài lần, thu vào huyền kính bên trong. Bọn pháp bảo này có thể khó lường, gần như giống như là Cửu Huyền Đế binh, hơn nữa còn có tấn thăng đến tiên binh tư cách, chính là vô thượng pháp bảo. Long Nặc Vương Long tộc thiếu tổ Hạ Tôn, Thiên Hạ hành thư thần phong ba người cùng nhau vẫn lặng, mà Tần Mộc thì là từ từ bay lên, mọi người tựa hồ cũng nhìn thấy Mãng Châu sẽ có một tên đại đế xuất thế, thậm chí là đế tôn, tiên nhân. Tần Mộc trở về nhiếp La sát đại điện, nhận lấy mọi người thổi phồng. Tần huynh quả nhiên bá đạo, đây chính là thật đại đế chi tư a, trong chốc lát liền chạm diện ba vị đương thời cường giả, thật là khiến người ta hứng vẻ. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ta xem vị này Tần huynh đệ tu luyện tuế nguyệt hưu, cũng đã đạt tới thành tựu như thế, về sau tiên độ có thể nói là vô khả lượng. Mọi người nhịp tán dương sợ bỏ lỡ một cái tần mục mặt đối mặt cơ hội, người này về sau chỉ sợ là mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Huyền Hương Hải đi tới tần mục trước mặt, thành tâm nói: "Tần huynh, ta nhìn thực lực của người phi phàm, nhưng là không, có một kiện tiện tay binh khí, không bằng theo ta đi Long Kình thần cung, nhà ta tổ tiên tất nhiên sẽ đưa ngươi một kiện Cựu Huyền Đế binh." Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc không thôi, Long Kình nhất tộc huyền tổ không biết sống bao nhiêu năm tháng, chính là chân chính siêu cấp bá chủ, toàn bộ Đông Hải nhìn như thực lực rắc rối phức tạp, chỉ cần vị này Hải tộc lao tổ câu, tất cả mọi người sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này, có cái xinh đẹp như hoa nữ tử đi tới, Nữ tử này cũng là cực kỳ không đơn giản, chính là Bá Châu Vô Thượng tông phái Hoa Thần tông người, nàng đi tới Trần Mục bên cạnh, dịu ra nói: tần huynh, ta gọi Hoa Tảng Hương, chính là Bá Châu Hoa Thần tông đệ tử, mong rằng Trần huynh tiến về ta Hoa Thần tông bơi một cái." Sau đó, còn có không ít cường giả tự đề cử mình, mời Trần Mục. Tất cả những thứ này đều là vinh hạnh đặc biệt đều đến từ hắn vừa rồi một trận chiến kinh thiên biểu hiện. Đương nhiên, lần này tới chúc giữa đáng người cũng có cùng Long tộc, Thần thư viện quan hệ không tệ, đều là chút bước trong lòng hối hận. Ai, Long Ngạc Vương cỡ nào thiên tài, cỡ nào tâm tính, 3 tháng trước chiến Bá Châu Vô Số tông phái cường giả, Không người dám lên chiến, nhưng chưa từng nghĩ tại cái này vẫn lạc. Ai nói không phải đâu, Long tộc thiếu tổ Hắc Tôn chính là hữu dụng chân long huyết mạch, Mãng Châu có hy vọng nhất bước vào đại đế cảnh giới cường giả, nhưng cũng là bùi về với bụi, đất về với đất. Kỳ thật, đáng tiếc nhất chính là Thiên Hạ hành thư thần phong, người này là thần thư viện những năm này có thiên phú nhất đệ tử, thì có ích lợi gì đâu, trêu chọc phải người không nên trêu chọc ca. Thiên tài vẫn lạc, không biết bao nhiêu người thắc tiếc, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, vạn nhất bị cái này Chí thần thể cho rằng chính mình cùng bọn họ là cùng một bọn, vậy liền nguy rồi. Vào giờ phút này, bất luận là Thiên Nguyên Thần Quốc, vẫn là Thiên Hành cùng cũng bắt đầu hướng tần mục lấy lòng. Nhiếp La sát thế tử, Thiên Nguyên Thần Quốc kiến vũ công chúa, nhưng là đem khô huyết tiền bễ lên, khen ngợi nói, vị này chính là nhân tộc chân tổ huyết mạch duy nhất, tuổi con nhỏ liền đã lộ ra long hồ tri tượng, xem ra sau này cũng là một cái cường giả tuyệt thế. Quả nhiên, tốt như vậy người kế tục suýt nữa gặp phải lòng tộc độc thủ a. Đây là ta nhân tộc chân tổ huyết mạch duy nhất, nhất định phải thật tốt giữ, không thể sai sót công chúa đem khô tiền đưa cho tần, mục, nói, tần hình, có một cái tốt nhân a. Truyền nhân Tần Mộc sửng sốt một chút, tiểu gia hỏa này có thể là có truyền thừa của mình, căn bản không cần người khác dạy bảo. Làm sao biết? Khô huyết Tiền vùng vẫy một hồi, vô vô bộ ngực, nói, "Chờ ta sau khi lớn lên, sư phụ ta địch nhân đều là địch nhân của ta, ta lại trợ giúp sư phụ đánh chết tất cả kẻ nhân." Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Tuổi con nhỏ, liền có như thế chí khí, cái này có thể không giống như là bắn tên không đích. Tần Mộc cười khổ một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Cùng lúc đó, Thiên Hành cung người lén lút cho Tần Mộc truyền âm, để hắn làm Thiên Hành cung cung phụng, đây chính là một phần chức quan nhàn tản lại có thể vô cư thu hoạch được không ít tài nguyên, có rất ít tông phái thuê cung phụng. Tân huynh, Ta Hoa Thần Tông bên trong có thể là có tiên nhân di tích, ngươi nếu là không đi một lần, thật sự là đáng tiếc." Hoa tàng Hương nói như thế. "Tân huynh, nếu có cơ hội, đến Ta Thiên Quyền Bá Tông làm khách, chúng ta nhất định hai tay hoan nghênh." Liên Nhiếp La Sát Thế tử, Tiễn Vũ công chúa cũng là thịnh tình mời Tần Mục tiến về Thiên Nguyên Thần Quốc làm khách. 3 ngày sau đó, Đông Hải chi bạn phát sinh sự tình truyền khắp vô số châu gận, nhất là Mãng Châu cùng Bà Châu, quả thực là lên sóng to gió lớn. Bất luận là Long Ngạc Vương, vẫn là Long tộc thiếu tổ Hạ Tôn, hay là thiên hạ hành thư thần phong, cái này ba người đều là phách tuyệt một phương cường giả, nhưng là tại trong vòng một ngày bị chém tuyệt. Đây là thật sao? Như vậy to lớn cao ngạo cường giả lại bị người một ngày chém giết, bọn họ chẳng lẽ không biết chạy sao? Long Ngạt Vương, Hát Tôn, Thần Phong, những này đều chết có đại đế chi tư siêu tuyệt cường giả, cũng là gãy kích chấm xa, thật là khiến người ta than thê. Cái này có cái gì? Từ xưa đại đế con đường chính là một đầu sát phạt con đường, huống chi tiên độ xa vời, chết cá biệt người căn bản không coi là cái gì, thiên tài mỗi năm có, chỉ là năm nay chết đặc biệt nhiều mà thôi. Mục rời đi 36 động về sau, cũng là đáp ứng lời mời đi một chút đạo hữu tông phái phủ đệ, một là du lịch, cả hai thì là hắn cần hoàn toàn giải cái này cái gọi là thượng tiên giới, cũng là thuận tiện tìm hiểu sư Hồng Y Li hạ lạc. 3 tháng về sau, tần mục du lịch đến Ba Châu, sau đó một đường đi lên trên trực tiếp đi tây bắc phương hướng Tinh Châu, cũng không trở về Mãng Châu. Người có nghe nói không, Thanh Châu Hỗn Nguyên Đạo môn lão môn chủ bức vào tuyệt đỉnh thánh vương chọn vẹn 1000 năm, trước đó vài ngày cũng là nhịn không được xung kích đại đế nghi vị, nhưng là thất bại, cuối cùng thân tử tiêu, hóa thành một đống đất a. Đây coi là cái gì, nghe nói Đông Hải chi bạn phát sinh một kinh thiên đại chiến. Mãng Châu thiên tài Hát Tôn, Bá Châu Long Ngạc Vương, còn có thần thư viện thiên hạ hành thư thần phong bị người trong vòng một ngày chấm chết. Ta biết người này, nghe đồn 5 năm trước hắn theo Đồng Lai Tiên đảo mà cùng một chỗ hủy diện, chưa từng nghĩ nhân ra sống đi ra, mà còn càng thêm lợi hại, chính là mới nhất có đại đế chi tư siêu cấp cường giả. Tân Mục liền ngồi tại cái này kiện trà lâu, nghe lấy những người này nói chuyện tiếu, cảm giác có chút thú vị. Đương nhiên, có cái tu sĩ nhìn thấy Tân Mục, chỉ là nhìn lướt qua một chút, hắn lập tức tối lui ra khỏi trà lâu, kinh hoàng chạy ra. Tâm lư ngày sau, xuất hiện tại Tĩnh Châu thông tin lan truyền nhanh chóng. Trường 424, ôn chuyện cũ, chương 424, ôn chuyện cũ. 20 năm, bất chi bất giác, tần mục đi tới thượng tiên giới trọn vẹn 20 năm. Mơ mơ hồ hồ bên trong, tần mục đột nhiên nhìn thấy một màn kinh khủng, tiêu vô tả bị người đánh thành một miệng, lý vô đạo bị người chém thành vài đoạn, y tư tuyết toàn thân đấm máu, ra sức cứu nha nha, thần quỷ cũng là máu thịt bé bé thậm chí thấy không rõ răng, rớp, gần như mọi người người hắn quen biết đều gặp phải bất chắc. Hô! Tần mục đột nhiên bừng tỉnh. Toàn thân xuất mồ hôi lạnh cả người, người tu hành bình thường sẽ không nằm mơ, cho dù là ngày có chút suy nghĩ, buổi tối cũng không nhất định sẽ mơ tới, dù sao thời gian ngủ rất ngắn, phần lớn thời điểm đều là đang ngồi xếp bằng trạng thái tu luyện. Đột nhiên làm như thế một giấc mộng, đoán chừng là hạ tiên giới những bằng hữu kia phát sinh cái gì bất chắc. Khâu Huyết Tiễn còn đang ngủ quen, không có người nào cùng sầu lo. Nửa tháng sau, Tân Mục rời đi Tĩnh Châu, một lần nữa đi tới Măng Châu, trong lòng hắn ghi nhớ lấy những bằng hữu kia, muốn trở lại hạ tiên giới, sợ rằng chỉ có thể từ bắt cực tiên môn bắt tay vào làm. Tại một chỗ phong cảnh tú lệ ngọn núi bên trên, Tần Mục mang theo khô huyết tiễn phiêu phủ giữa không trung. Sau một lát, một cái phong thần tuấn lãng thanh niên từ một cái hang đá bên trong lao vụn đi ra, nhìn xem Tần Mục cười ha ha, nói: "Tần huynh, không đỡ ta. Họ Tần, người tên Vương bắt Đản này, đến cùng đối văn nhân thường làm cái gì?" Hắc phù độ nổi giận đùng đùng bay đến Tần Mục trước mặt. Tần Mục thoáng xin lỗi nói: "Chuyện lúc trước, ta rất ngượng ngùng, chuyện lúc trước các ngươi cũng biết, tình thế hắn phức tạp." "Đừng nói như vậy nhiều nói nhảm, chúng ta sư đệ hai người thật nhanh sống, từ khi Thiên Ma định sự tình buộc lộ sau khi ra ngoài, sư thúc ta hiện tại số đào hoa đã không ngăn được, cái gì công chúa con chủ, thế gia đại tiểu thư." đùn lồn kéo đến, đều nhanh đem ta phiền chết. Hắc phù đồ tốt tốt thì thầm nói một chàng. Tân Mục thẳng thắn nói, "Hai vị, thực không dám giấu dếm, ta là đến từ hạ tiên giới, ta dự cảm ta hạ tiên giới bằng hữu có phiền phức, cho nên ta nghĩ trở lại hạ tiên giới, không biết hai vị có biện pháp gì tốt." "Hạ tiên giới?" Hắc phù đồ sắc mặt hơi biến, lập tức mừng như điên, nói, "Tốt, ngươi cậu vật này, vậy mà là đến từ thiên ngoại thế giới, ta dựa vào, lần này ta nói cái gì đều muốn đi theo ngươi, ta nhất định phải đi một lần thiên ngoại thế giới, nếu không ta cả đời này không phải sống vô dụng rồi sao?" Cố Phong cũng là nhìn Tân Mục một cái. Xem ra cũng là cực kỳ động tâm. Tân Mục gật gật đầu, nói: "Nếu như khẳng định muốn đi hạ tiên giới, tốt nhất mang lên Thiên Ma Đỉnh, hạ tiên giới cũng không có các người trong tưởng tượng yếu như vậy." Cố Phong Tuyết gật gật đầu, nhìn thoáng qua Khô Huyết Tiền, nói: "Đây chính là chân tổ huyết mạch." Tân Mục đối Khô Huyết Tiền nói: "Têu Nhị ca, Tam ca." Khô Huyết Tiền lập tức hô: "Cố Nhị ca, Hắc Tam ca." "Hắc hắc, ta cùng Tân huynh đệ cùng một chỗ còn rất dài thế hệ, cái này mua bán không sai." Hắc Phù Đồ phát bắt được Khô Huyết Tiền, trên dưới tìm tòi một hồi, Dương Dương đắc ý nói: "Gia này không sai, thật tốt đi theo ngươi Hắc Tam ca la lộ." Ta không sớm thì mượn đem ngươi bồi dưỡng được tuyệt thế hái hoa tặc. Hắc Tăng ca, ta không thích làm hái hoa tặc, ta muốn làm tuyệt đại sát thần." Khô Huyết tiền cố chấp nói. "Thần?" Hắc Phù Đồ nhìn Tần Mộc một cái, một cái kéo qua Khô Huyết tiền, nói, "Làm cái gì tuyệt đại sát thần, thật tốt cho ta làm hái hoa tặc, Tần Mộc người này không phải vật gì tốt. Tần đại ca là đồ tốt, hắn cứu ta." Khô Huyết tiền phản bắt nói. Tần Mộc chừng Hắc Phù Đồ một cái, nói, "Đừng làm nộn, vạn nhất Khô thập nhai chân tổ trở về, ngươi nhưng có nhận." Hô đồ một hồi. Mấy người tiến vào hang động bên trong, nơi đây nguyên bản là Cố Phong Tuyết lãnh địa, hiện tại trang sức một phen, còn cực kỳ độc đáo. Cố Phong Tuyết ngồi xếp bằng, hỏi, "Tần huynh Nghĩ về hạ tiên giới, nhưng có môn đạo gì? Ta lúc đầu đến thời điểm rơi vào Bát Cực Tiên môn, bây giờ suy nghĩ một chút trở về thời cơ có lẽ tại Bát Cực Tiên môn, khoảng thời gian này ta cũng chu du mấy cái châu quận, không có cái gì lớn phát hiện, thậm chí một chút tiên nhân di tích cũng đi, vẫn như cũ trở về trở về." Tần Lục nói. Cố Phong Tuyết nói, "Bát Cực Tiên môn hiện tại cơ bản không có người nào, chúng ta đi xem một chút cũng không sao." Hắc Phù Đồ xen vào nói, Không nhất định à, ta nhớ ký ngụy ta đã từng nói, muốn trảm diệt Tần huynh, từ đó đang lâm tiên đổ, vạn nhất hắn trở về nhà. Không sao, nếu không được một trận chiến, không có gì đáng sợ. Tần Mục lòng chỉ muốn về. Cố Phong Tuyết nói, đó cũng không phải là một trận chiến liền có thể giải quyết, thậm chí là mấy chiến đâu, hùng không biết tung tích của ngươi về sau, khắp nơi đang tìm người đâu. Nói đến chỗ này, Tần Mục tâm tư khẽ động, đem cô huyết tiễn ném cho cô Phong Tuyết cùng hát phù đồ, lẻ loi một mình đi một chỗ. Tính Hàng Tiên Cung tại Mãng Châu cứ bắc, chỗ cực kỳ thủ, hậu sơn là một đạo lệch trời, lệch trời về sau thì là lâm Châu. Giờ phút này, tại lạch trời bên trên phù phiếm hai thân ảnh. Một người trong đó chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ, đứng tại hư không, tay áo bồng bềnh, so bất luận cái gì tiền tử đều muốn tiễn lễ. Không nghĩ tới ngươi thật không có chết, hơn nữa còn náo ra to lớn như thế động tĩnh. Văn Nhân thường nhìn xem Tần mục, tâm tình vô cùng phức tạp, lúc trước nàng là chơ mắt nhìn Tần Mộc cùng Đồng Lai Tiên đảo cùng một chỗ hủy diệt, hiện tại nhớ tới trong lòng đều là cực kỳ quá dị. Ta không có chết, ngươi thật giống như rất vui vẻ, cũng đối, nếu như ta chết, ngươi lão này bản mệnh thần hồn cũng sẽ chết héo, cái này đối ngươi đến nói cũng là một buốt tổn thất không nhỏ. nói như thế, Văn Nhân Thường không có phản bác, hình như thật là chuyện như vậy, nàng yên tĩnh mà hỏi, "Ngươi tìm ta có chuyện, muốn để ta giúp ngươi ngăn lại Long tộc, thần thư viện, vẫn là người ta?" Tần Mộc nghe được câu này, trong lòng cực kỳ thản nhiên, hắn một cái lắc mình liền đi tới Văn Nhân Thường bên hông, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói, "Ngươi thật sự chính là cực kỳ thông minh, lại hoặc là ngươi ta đã ý hợp tâm đầu, thần giao cách cảm." Văn nhân Thường vùng vẫy một hồi, không có thoát khỏi, nàng cũng không vùng vẫy, rướn vào Tần mục ngực, nói, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" "Ta không muốn làm cái gì, ta nghĩ để ngươi trở thành thượng tiên giới duy nhất nữ tiên, một vị có thể hô phong vũ." Cổ Lâm Thiên hạ trí tôn tiên nhân. Tân Mục Ba Khí nói, Văn Nhân thường chế nhạo một tiếng, nói, "Ta muốn trở thành tiên nhân, khẳng định cái thứ nhất liền trẻ ngươi. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi đã bắt đầu không đỡ ta, yên tâm đi, cho dù ngươi là tiên nhân, phách tuyệt thiên địa, vẫn như cũ muốn vì bản thân ta sử dụng, trở thành ta đệ nhân." Tần Mục Ôn Nhu nói, trong đôi mắt Ba Khí đo rõ, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. "Ngươi." Đông Dương cùng Tần Mục Ôn ở cùng một chỗ, loại kia ra thịt ra mắt cảm giác lại một lần nữa tái hiện Văn Nhân thường trong đầu, nàng không tự chủ ngủ, thậm chí toàn thân nóng bỏng, phảng phất ngày đó sự tình lại lặp lại ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta gần nhất không muốn nhìn thấy hùng khôi. Chương 425, Thiên Nguyên Hồng Y Địa Chân Tháp, chương 425, Thiên Nguyên Hồng Y Địa Chân Tháp. Xiêu xiêu xiêu, mấy đạo nhân ảnh dáng lăng tại bát cực tiên môn, nơi đây vẫn như cũ vô cùng rẽ nát, giống như là một chỗ phế tích, lại không bất luận cái gì đạo môn truyền thừa, thế nhưng tất cả mọi người biết ngụy ta không có chết, dù cho nơi đây giống như phế tích, vẫn như cũ không ai dám tùy tiện lô mãng. Cố Phong Tuyết nhìn xem xung quanh một mảnh tàn tạng, nói, nơi đây vậy mà lại có thông hướng hạ tiên giới bí mật, không thể nào. Hắc phù đổ một chân đá bay một chỗ đổ nát thế lương, nói, sợ cái gì? Dù Sa Ngụy Tả có đầu rút cổ không dám đi ra, chúng ta có thể cẩn thận tìm xem, vạn nhất tìm tới nha. Đương nhiên, một tia gió thổi cỏ lay xuất hiện, Trần Mục sắc mặt xếp chặt, lập tức nói, nhanh chóng bảo vệ khô huyết tiền, có mai phủ. Vừa mới nói xong, xoẹt một tiếng, xung quanh vậy mà tự dưng xuất hiện trọn vẹn hơn vạn long tộc tu sĩ, đem nơi đây bao khỏa tầng tầm lớp lớp chật như nêm tối. Bị lừa rồi. Đây là Trần Mục cảm giác đầu tiên. Hắc phù đồ xem xét trận thế này, lập tức nói, ta dựa vào, thần huynh, ngươi không tự tế à, diệt tộc liền nói sớm đi, làm gì còn biên ra nhiều như vậy lý do, ta kém chút đều tin. Cố Phong tuyết nhưng là cho Tân Mục truyền âm hỏi, chẳng lẽ văn nhân thường lựa ngươi? Tân Mục căn bản không có đối văn nhân thường nói chính mình mục đích, thế nhưng cũng không bài trừ loại này có thể. Ngươi chính là Tân Mục à, còn buông lời nói ai dám kế thừa Long chủ vị trí liền dễ hay, lão tử hiện tại chính là Ly vẫn nhất tộc Long chủ, ngươi có gan giết ta a có cái tuổi trẻ lòng tộc tu sĩ trắng trận kêu gạo. Có đúng không? Tân Mục thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người nọ, huy quyền liền đập ra ngoài. Phanh. Vị này Tân Tấn Long chủ lập tức biến thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Ta là phụ nhất tộc Long chủ, ta là nhai tí nhất tộc Long chủ. Ta là hiến chương nhất tộc Long chủ. Xiêu xiêu xiêu, vô số to lớn cao ngạo thân ảnh chui ra, hung hắn không sợ chết. Tân Mục cũng không khách khí, lúc này đại khai xa giới. Phanh phanh phanh. Những này Long chủ không chịu nổi một kích, chỉ là một quyền liền có thể để bọn họ thân tử đạo tiêu, trong nháy mắt chính là bốn vị Long chủ chết thẳng tại chỗ. Ngay lúc này, toàn bộ sân bãi bỗng nhiên bay lên, lên một cố quỷ dị thể khí, trong đó mơ hồ có Long ảnh chạy trốn trong đó. Cố Phong Tuyết thấy cảnh này, trong hách nhiên lấy ra Thiên Ma đỉnh, một lồng ánh sáng đem hắn cùng Hắc đồ, Khô huyết thiền bảo vệ trong đó, hắn vẫn nô quát, Tần Mục, trở về, đây là Long Thao chính là thiên hạ kỳ độc, bất luận cái gì cường giảm một khi chung cái này độc đều là không có thuốc nào chữa được, dù cho là sống tiếp được, từ đây cùng tiên đổ vô duyên a. Thân hen hạ thủ đoạn, vậy mà tự thân ác độc sau đó muốn chết, chỉ vì giết chết tần mục. Tần mục suy nghĩ khẽ động, xung quanh xuất hiện trọn vẹn bốn cái dị tự cầu, kiến một hỗn độn thiên địa đồ, thập vạn tinh hà đang tiến độ, âm dương sinh tử luân hồi đồ, thần hoàng chiến tiến độ, đông đảo dị tượng cầu lẫn nhau cấu kết, đem tất cả độc tố ngăn cách tại bên ngoài. Một màn này quá hoàn sợ, Hắc phù đồ thèm chảy nước miếng, Tô Nghiệp nói, đây là dị tự cầu. Nghe đồn tại Nguyên Hoang thời kỳ thượng tiên giới người người đều có thể tu ra dị tượng cầu, chỉ là đại kiếp sau đó, thiên đạo có hại, có thể tu ra dị tượng cầu đều là ức vạn thiên tài bên trong người nổi bật, cái này hôn đản vậy mà thoáng cái tu ra bốn cái dị tượng cầu, cũng không biết nhường cho ta một cái, để ta cũng thử một chút làm tuyệt thế thiên tài tư vị. Thần huynh quả nhiên đạo. Cố Phong Tuyết cũng là bị một màn này khiếp sợ. Dị tượng cầu một chỗ, Long thảo uy lực căn bản là không có hãm hại mục, Long tộc người nhất thời hốt. Bên trên, lên cho ta, hôm nay nhất định phải chạm diện mục, tuyệt đối không thể để hắn cùng lão ngu gặp mặt, nếu không ta Long tộc lại không quật khởi có thể. Tung nhu nhất tộc Long chủ điên quân quát, nhưng gặp vô số Long tộc tu sĩ giống như bớm đèn dập lửa, che giả mang mọc chịu chết. Tân Mục giờ phút này thật là một cái không có tình cảm sát thủ, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, đến một đống giết một đám, xung quanh độc tố càng ngày càng nồng đậm, màu đen long ảnh gánh chịu Long tộc tu sĩ hoảng loạn, không ngừng nghỉ đánh thẳng vào dị tự cầu, muốn em thần mục đưa vào chỗ chết. Quá khốc liệt, một trận chiến này quả thực so địa ngục còn muốn đáng sợ. Dòng giá hơn 1 vạn Long tộc vậy mà toàn bộ đều chết, toàn bộ bát tiên môn bị huyết dịch đấu, non núi tỏa ra đậm mùi máu tươi, nơi đây nơi nào còn có môn khí tức. So địa mục còn muốn đáng sợ. Chó chết, ta muốn ngươi chết. Tú Như nhất tộc Long chủ trong hách nhiên hóa thành to lớn hư ảnh hướng về Tần mục đánh giết đi qua, đôi mắt của hắn bên trong đã xuất hiện quyết tuyệt tử trí, thế tất yếu cùng Tần mục đồng quy vu tận. Đại ca, nhanh chóng trở về, người này để ta tới chém giết. Đỗng nhiên một đạo thế lương têu to xuất hiện, là Hùng Khôi, toàn nê nhất tộc Long chủ. Chết. Tần mục căn bản không cho Tú Như Long chủ bất luận cái gì suy tư thời gian, trực tiếp xuất kích, một quyền đem lệnh thành một miệng. A, dám can đảm đem ta Long tộc mấy vạn đệ tử chém tận ta cùng không đội trời gầm thét liên tục. Đừng nói cái gì không độ trời chung, ta hôm nay liền muốn đem ngươi Long tộc chém tận giết tuyệt, ngươi cũng không ngoại lệ." Tân Mục nói xong phi thân mà bên trên. Chết! Hùng Khôi cầm trong tay một thanh xích long kim kích, bất ngờ cũng là Cửu Huyền Đế binh, vung bá một chiêu hùng mạnh đâm tới. Lên ken một tiếng, Tân Mục lấy ra kinh văn màu đen trang sách ngăn cản đi qua, tiếng vang phát ra, nhưng là đánh cái cân sức ngang tài. Hùng Khôi nhìn thấy trang này cổ quái kinh văn, sắc mặt càng thêm cuồng bạo, giận dữ hét, "Ngươi thậm chí ngay thư hạ hành thư thần phong cũng xem thật là hôm nay nói cái gì ta cũng dung không được ngươi." "Đường đường Hai người lao vụn vụt ở chân trời đánh hôn thiên ám địa, bắt cực tiên môn mấy vạn giặm bên trong tất cả sinh linh toàn bộ đều hốt hoảng chạy trốn, cho đến ngoài vạn giặm mới có người dám giương không quan chiến. Quá hung mãnh, quá bạo liệt. Hai vị đều là cường giả tuyệt thế, giẫm phần mình nắm lấy cựu huyền đế binh liều mạng, người bình thường liền tư cách quan chiến đều không có. Trong mấy mắt, mấy ngàn hiệp đi qua, ai cũng không làm gì được người nào. Hùng Khôi dần dần không có kiên nhẫn, hắn lao vụn vụt không ngừng, khóe mắt giận dữ hét, "Hôm nay, ta liền để biết một cái lão tử lợi hại." Kiểu tử quy nhất, chân long thân. Trong khi nhân, nơi đây tất cả long hồn tinh khí toàn bộ đều hướng về hắn nhục thân cự long tới, hùng khôi trên thân bất ngờ xuất hiện long cự tự hư ảnh, Tú Ngưu, Trăn mắt, Trà vúng, Bồ Lao, toàn Nghệ, ba bên dưới, Hiến Trương, Phụ Hí, Ly Vân, dị tử hợp nhất, chính là chân long. Nhưng gặp hùng khôi nhục thân thật xuất hiện biến hóa, long đầu, long thân, long chảo, đuôi rồng, vậy mà thật biến thành một cái long nhân. Không tốt, hùng khôi đã tham gia phá cựu tử quý nhất chân pháp, hắn muốn rút đi yêu tài, thành cự chân long chi thân, sợ rằng đến lúc đó không cách nào ngăn cản lo nói. Hắc lúc này hồ. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui nơi đây, đem thiên ma đỉnh cấp cho tần mục, để hắn chém giết Hùng Khôi, bằng không chúng ta đều không có ngày sống dễ chịu à. Cựu tử quy nhất, ta là Trân Long, tần mục, ngươi sẽ chết, ngươi thập tộc đều sẽ chết, trên đời này bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ người đều sẽ chết, ta một cái cũng sẽ không bông tha. Hùng Khôi trên thân xuất hiện kim quang trói mắt vải rồng, hắn yêu thai đã biến thành cho tàn, cả người thoáng như dục hỏa chúng sinh. Có đúng không? Tần Mục lại nói, trong tay hắn kinh văn màu đen trang sách trầm vang vỡ vụt, trong đó hoàn chỉnh thiên địa thần văn toàn bộ đều chuyển vào Cửu Tầng Tháp bên trong, ngay sau đó hắn lại lấy ra xích mặc huyền pháp long tường, bắt đầu phân giải cái này vô thượng pháp bảo, đem cũng là dung nhập Cửu Tầng Tháp bên trong. Thiên Lộc, hắn vậy mà như thế lớn mật, đang tại Hùng Khôi mặt bắt đầu lợi khí. Chẳng lẽ hắn muốn đem cái này nửa bắp Cửu Huyền Đế binh tấn thăng đến Cửu Huyền Đế binh độ cao? Đó là si nhân nằm mơ, đừng nói làm cũng được, liền cũng Nguyệt, không được. Đừng nói như thế tuyệt đối mau nhìn Đương nhiên, Cửu tầng tháp bắt đầu triệt để thay biến. Nguyên bản tế luyện Cửu Huyền Đế binh chỉ có bức vào đế tôn chi cảnh mới có thể thăng nội trong đó Thiên đạo chi lý, thế nhưng Trần Mục không giống, hắn có thiên khí huyền hình, cái này vô thượng luyện khí thần quyết, hoàn toàn có thể vượt cảnh giới luyện chế pháp bảo. Lại nói Cửu tầng tháp bên trong thần vật có thể là khưu ít, đã sớm có đủ trở thành Cửu Huyền Đế binh tư chất, hiện tại liền kiếm thiên địa trấn cầu cùng Thiên đạo huyền văn, vừa vận thần phong kinh số người quan sát phía dưới xuất hiện. Răng trên trời rơi xuống lôi kiếp. Tần Mục phủ phía trước không, tay áo bằng bền, tóc đen bay lượn, hắn thoáng như một tôn to lớn cao ngạo tiên nhân, trong miệng huy hoàng nói: "Ta bây giờ tu luyện tất cả, chỉ vì tìm kiếm Hồng Y Lệ, từ đó về sau, món pháp bảo này liền gọi là Thiên Nguyên Hồng Y Lệ Chân Tháp." "Rống!" Vô số lôi kiếp điên cuồng đập nện xuống dưới, từng đạo lôi kiếp khô như đại sơn, thoáng như muốn đem tất cả đều hủy diệt. Thuôn phệ tất cả. Tần Mục chủ trì Thiên Nguyên Hồng Y Lệ Chân Tháp bất ngờ đón lôi kiếp mà bên trên. Răng Vô tình lôi kiếp đập tháp, dầm dầm dầm, tất cả đều phá hủy hầu như không còn. Trong mục giờ phút này đã cùng Thiên Nguyên Hồng Y Y Chân Tháp Hỏa làm một thể, tùy ý tại to lớn lôi kiếp, hắn thêm tất cùng món pháp bảo này đồng sinh cộng tử. Hồng Y Y, lúc trước ngươi vì ta, có thể liều lĩnh, hôm nay, Thiên Nguyên Hồng Y Y Chân Tháp chính là ta đối ngươi ký thác, cho dù ai đều không thể đem ngươi chầm diện, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, mang theo ngươi chu du thế giới, thậm chí trở lại ta chân chính quê quán, để ngươi làm ta duy nhất thế tử. Hùng Khôi thấy cảnh này, biết chính mình cơ hội tới, hắn toàn thân động, Kim Long Chân Hỏa lên mà ra, trong miệng phẫn Trên trời rơi xuống chân long, màn diện tất cả. Z To lớn cao ngạo long ảnh từ trên trời mà đến, cuốn theo lôi đỉnh chi uy, hướng về tần mục diện sát đi qua. Ngự Thiên Uy, hắn đây là muốn mượn nhờ Thiên Đạo lôi kiếp muốn đem tần mục một lần hành động giết chết ta, không, không thể dạng này. Hắc Phù Đồ nhìn thấy kinh khủng như vậy một màn, hắn bắt lại Thiên Ma đỉnh, lập tức thôi động cường viện uy năng hướng về Hùng Khôi đánh giết đi qua. Hắc Phù Đồ, ta đến giúp ngươi một tay. Cố Phong Tuyết không trách tội Hắc Phù Đồ lỗ mãng, ngược lại còn tương trợ hắn. Trong khi Ma cũng là thôi phát ra một cỗ bàng về chém tới. Chương 426, theo gió quay về, chương 426, theo gió quay về. Thiên nguyên tinh thể, ta cùng Hồng Y liệp đi, Nguyệt Long lô mãng, ta cùng Hồng Y liệp chém. Tân Mục trong lòng mặc niệm vài câu, trong hắc niên tiên nguyên Hồng Y chi chân pháp bỗng nhiên hóa thành một thanh trảm long đao, tay hắn cầm đao này, nên kích tất cả sơn phạm. Trong hắc niên, đao quang đại thịnh, thôi phát ra vô cùng hảo quang chói sáng. Ầm ầm. Ba cố uy năng cuốn quít lấy nhau, toàn bộ bầu trời đều muốn bị đánh xuyên qua. Sau một hồi lâu, bầu trời lưu lại hai đạo nhân ảnh. Tân Mục trong tay đao, đao chém vào tại hùng cổ, mà Hùng thì là mắt nhìn nhau, cả người trên Tân tựa như bất tự chi thân. Đến cùng phát sinh cái gì, đến cùng người nào chết? Chuyện gì xảy ra, không phải là uy năng quá cường đại, hai người bọn họ thần hồn tại dị độ không gian mở rộng chiếm giết. Rất có thể, bực này uy năng đều nhanh cùng đại đế so sánh, quá kinh khủng. Cái này Tần Mục đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí thuật, vậy mà tại Thánh Vương Chi cảnh liền có thể rèn luyện cựu huyền đế binh, ta nếu là có bản sự này, trong thiên hạ đi đâu không được, bất kỳ thế lực nào thấy ta đều muốn phụng làm khách quý a." Tê ngẩn. Một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, hùng lại. Cùng lúc đó, Triệu Tháng Khí tức trên thân nhưng là ảm đạm xuống dưới, nhất là trong tay hắn chạm long đao. Vậy mà bắt đầu mất đi rực rỡ. Không tốt, chí tôn thần thể vẫn lạc. Mau nhìn, hắn vừa vận luyện chế Cửu Huyền Đế binh đã bắt đầu ma diệt, hiển nhiên xuất hiện được rẽ. Khó trách, Hùng Khôi người này quá thiên tài, lại đem cựu tử quý nhất chân pháp đều tìm hiểu, giờ phút này đã cải tạo chân Long nộc thân, sợ rằng sẽ là kế tiếp Long đế, thậm chí là Long Tiên. Răng rắc một tiếng, Hùng Khôi Long đầu đột nhiên rơi xuống, hắn toàn bộ nhục thân xuất hiện cực kỳ rõ ràng dạng nứt đường vân, trong chốc lát liền bắt đầu sụp đổ, biến thành đầy đất bã vụn. A, chết. Hắn đã rèn luyện ra chân Long chi thân, tu vi vượt qua đại đế, vậy mà chết. Thiên ma đỉnh a! Cái này tiên binh quá kinh khủng, khó trách. Mọi người nhộn nhịp hô lên, phản phất cực kỳ không muốn thấy cảnh này. Tân Mộc trong tay chạm long đao lại lần nữa biến thành thiên nguyên hồng y liễu chân hắc, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cố cực mạnh uy hiếp, lập tức rút lui. "Nhục thân hủy, thế nhưng ta thần hồn bất diệt, Tân Mộc, ngươi đem ta long tộc chém tuyệt, ta hôm nay liền cùng ngươi cùng đi âm u, chết." Hung khôi nhục thân hủy diệt, thế nhưng hắn thần hồn còn chưa chết. "Lão Ngũ, lui ra đi." Ngay lúc này, bầu trời xuất hiện một đạo chân long hư ảnh, cực kỳ đại, chính là một tôn chân chính long đế cường giả. Hung khôi nhìn thấy tôn này hư ảnh, lúc này quỳ lại, Hắn vô cùng mãnh liệt gào khắp nơi, "Long Mẫu, tần mục đem ta Long tộc chém tận giết tuyệt, ta nhất định phải trả giết hắn, khôi phục ta Long tộc huy hoàng." "Long Mẫu, thiên nột, vị này lao cổ đồng vậy mà còn sống, thật bất khả tư nghị. Năm đó vị này Long Mẫu một người sinh ra cựu tộc, chính là tất cả Long tộc lão tổ tông a, nàng vậy mà còn không có chết. Bất khả tư nghị, vị này lão Long không biết bao nhiêu vạn năm liền đã bước vào đại đế cảnh giới, nghe đồn nàng đã từng xin thề không đạt đế tôn tuyệt không xuất thế, không nghĩ tới tại Long sinh tử lúc, vẫn như cũng là hủy lời xuất hiện, rằng muốn thu hoạch được sinh cơ. Vậy mà là Long Mẫu?" Người này nghe đồn ít nhất có một vạn lượng ngàn năm phò nguyên, ai cũng không biết nàng là từ đâu mà đến, vì sao lại có mạnh như thế tuyệt tu vi, đến chỉ là biết vạn năm thời gian, Long tộc tại thượng tiên giới đã trở thành tự kinh thế lực, bất luận kẻ nào cũng không dám coi thường bọn họ tồn tại. Vị này Long mẫu nhìn xem Hùng Khôi, nói: "Phía trước ta coi trọng nhất người, hiện tại xem ra là ta đã nhìn sai người, ngươi căn bản không xứng làm Long tử Long tôn." Long mẫu, hài nhi biết sai, chỉ mong có kiếp sau, ta sẽ mới vừa thêm tiền tài." Vừa mới nói xong, Hùng Khôi điên cùng sông về tần ngủ. "Ngươi tất nhiên chờ đợi kiếp sau, ta liền để ngươi trở về đồ thai." Tần Mục đương nhiên lấy ra lôi cổ ung kim chú y, hướng về Hùng Khôi hung hăng đập tới. "Sao kiến ngươi dám?" Long Mẫu giận dữ, "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Tần Mục bá khí trùng thiên, ầm một tiếng, một đũa đem Hùng Khôi đập biến mất vẫn liệt, cũng không còn cách nào phục sinh. "Xúc phạm đại đế uy nghiêm, ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội." Long Mẫu phảng phất tại điều động năng lượng của mình, ngược lại ở giữa, đạo hư ảnh này bắt đầu rõ ràng. "Thiên nột, đây chỉ là một đạo thần niệm." Vị này Long khẳng định tại một chỗ bê quan, cảm ứng được Long tộc kịch biến cái này mới vội vàng quan. "Không bố, đại đế uy năng quá kinh khủng." Mọi người kinh hô. Sung quanh bạn Giảm xa tụ tập cao thủ là càng ngày càng nhiều, ai cũng không muốn bỏ lỡ như vậy một chàng ngựa kịch. Đột nhiên hai âm thanh bay lên. "Thần huynh, tiếp đỉnh." Vậy Một tiếng, Thiên Ma đỉnh lao vụt một tới. Đa tạ. Tân Mục một bạt thai khống lại Thiên Ma đỉnh, trong lòng hắn càng thêm có lực lượng. Âm vang ở giữa, một cái long trảo đấu đá đi qua. Toàn bộ bầu trời đều bị làm vỡ nát, vô số hư không vỡ vụn ra, hư không loạn lưu sinh ra hấp lực cường đại. Tân Mục thôi động Thiên Ma đỉnh, đánh ra một đạo không gì sánh kịp quang. Âm một tiếng, ai cũng không biết cái này một kích đến cùng làm sao biến hóa, ai cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Tần mục lui về sau trọn vẹn mới bước, trước ngực xuất hiện năm đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu, gần như đều nhanh thấy được ngũ tạng lục phủ. Cái này, đây chính là đại đế bi năng sao? Thật bất khả tư nghị, giờ phút này Long Mẫu chân thân cũng không hề hoàn toàn giáng lâm, cũng chính là nói đó cũng không phải đại đế toàn bộ thực lực. Tất cả những thứ này đều để người nhìn nhiệt huyết sôi trào, đại đế bi năng tuyệt bá vô song, tân mục thực lực cũng là không thể khinh thường a. Có chút bản lĩnh, vẫn như cũng chạy không thoát một chữ chết tiên địa xung quanh, Long Táng chi địa. Long Mẫu nhẹ nói, vừa mới nói xong, toàn bộ thiên địa thoáng như biến thành một tòa to lớn phân mộ, trầm chi khí dày đặc, oan hồn từng trận Ác quỷ chu lên, đại địa, sơn hà, hư không, thương khung toàn bộ đều bao khỏa đi qua, hóa thành một tòa vô cùng to lớn phần mộ đem Tần Mộc bao khỏa trong đó. Cỗ này uy năng cùng thuật pháp quá hung vĩ, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Tần Mộc chôn sâu phần mộ bên trong, từng tầng tử vong chi khí chút xuống mà đến, hắn nhục thân bên trong ẩn chứa thiên nguyên hồng y liễu chân háp, trong tay khống chế thiên ma đỉnh, toàn thân đều thần lực bành trướng mà ra, cả người trên thân từng vòng từng vòng đạo quang, đem hắn từng tầng bao khỏa, cho đến hóa thành một cái đạo quang viên câu. Đạo quả, Long Mẫu xem thấu tất cả, thấy rõ Tần mục tất cả biến hóa, trong miệng nói ra như thế một cái từ ngữ. Tầng tần tự tần vong chi lực xâm nhập tới, nhưng là không cách nào công phá tầng mục trên thân đạo quang viên cầu. Hai cỗ to lớn cao ngạo lực lượng không biết rằng co bao lâu, cũng không biết thắng bại làm sao. Xem ra ta hôm nay còn không cách nào chém giết ngươi. Long Mẫu đột nhiên nói một câu như vậy. Ngay lúc này, đột nhiên một màn quỷ dị phát sinh, nhưng gặp bắt cực tiên môn đột nhiên bóng nhúc đích, theo sát lấy có đổ vật gì muốn phá đất mà lên, ầm ẩm, ẩm, thật sự chính là dạng này. Long đất vậy mà mọc ra một tòa xích kim sắc đại điện, đại điện này vừa xuất hiện, hướng về bầu trời tung bay đi ra. Long Mẫu thấy được như vậy cũng điện, roa mặt đại biến, gọi một tiếng, cả người liền biến mất tại hư không. Tần Mục nhìn hai bên một chút, không có người ai, hắn dự cảm đây là trở về con đường, tung người một cái liền hướng về đại điện chạy như bay. Tần Hinh biết Bao Phúc Hậu, người muốn tham mỗ ta thúc cháu hai người bảo buổi sao? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Tần Mục xem xét, rõ ràng là Cố Phong Tuyết cùng Hắc Phù Đồ, hai người mang theo khô huyết tiễn lao vụn vụt đi qua, suy nghĩ một chút chính mình thật đúng là mang theo thiên ma đỉnh đâu, vì vậy chờ giây lát. Hai vị, ta còn thực sự không phải cố ý, ta có thể tìm tới đường trở về, hữu duyên gặp lại. Tần Mục đem Thiên Ma còn cho Cố Phong Tuyết cùng Hắc Phù Đồ, nói xong liền muốn bỏ chạy. Ta mới vừa rồi là cố ý nói như vậy, bằng không ngươi chắc chắn sẽ không mang theo hai ta, chúng ta cùng đi thôi, có thể đi hạ tiên giới, đây chính là đời này không cách nào lại đến tinh lịch, lại nói, ta tại thượng tiên giới cũng không có cái gì thân nhân. Hắc Phủ đột trận nhìn Cố Phong Tuyết một cái. Cố Phong Tuyết gật gật đầu, nói, "Tần Vinh, chúng ta cùng đi à, hạ tiên giới cũng không an toàn, nếu như hai ta mang theo Thiên Ma đỉnh, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, cũng tốt giải quyết một chút." Đại ca, Cố Nhị ca, Hắc tam ca, các ngươi đừng bỏ lại ta, các ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Khâu huyết tiền mặc dù người nhỏ, thế nhưng nào không một chút nào đần. Tra, đều đi, chúng ta đi hạ tiên giới sông sáo một lần, nhàm chán tại trở về, ha ha ha. Tân Mục cũng là bình thường trở lại, lúc này một đám người bay lượn vào cung điện màu vàng nóng bên trong. Lao vụn vụt một hồi lâu, ba người bọn họ cũng nhìn không thấy bên ngoài tình huống như thế nào, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, chợt xuất hiện một đầu vô cùng rộng rãi đại đạo, bọn họ lập tức đi tới. Mấy người tiến vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới, sau lưng đường lui như vậy mà tuyệt. Giống như là chính mình bị cung điện màu vàng nóng tiếp đón được nơi đây. Tần mục suy nghĩ khẽ động, hình như nhớ ra cái gì đó, bật lên nói đến, chẳng lẽ đây là bay vào vũ trụ tinh hà? Cái gì là tinh hạm? Hắc phù Đồ hỏi. Tần Mục cũng không biết giải thích thế nào, nói, "Cái gọi là tinh hạng, khả năng là một đầu thuyền, cũng có thể là một tòa đại điện, cũng có thể là một đầu xe ngựa, chỉ là có thể bay vào vũ trụ, ta chỉ là đánh cái ví von." "Đại ca, ngươi nhìn đó là cái gì?" Khâu huyết Tiền đột nhiên chỉ vào phía trước hỏi. Hắc phù đổ liếc mắt tới, do cả người đều lui về sau đi qua, đem Khâu huyết Tiền lôi đi. Cố Phong Tuyết nhìn hồi lâu, nói, "Đây là thánh tộc cao thủ, sợ ít nhất tại đại đế trở lên, chỉ bất quá chịu không được tuế nguyệt an ổn, đã triệt để chết đi." "Cái gì?" Thánh độc, thật sự có thánh tộc sao? Hắc phù đồ có chút không dám tin tưởng. Tân Mục nói, sát thực có thánh tộc, bọn họ vô cùng lợi hại, bình thường thánh vương đều có thể cùng tuyệt đỉnh thánh vương phân cao thấp. Bỗng nhiên, Tân Mục rất muốn nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến phi thường khủng bố, hắn lập tức quát, nhanh chóng lấy ra Thiên Ma đỉnh, chúng ta chỉ sợ là bị một cố triệu hoán lực lượng dẫn dắt rời đi, phương này hướng căn bản không phải hạ tiên giới. Không phải hạ tiên giới cũng tốt ta, dù sao chỉ cần là dị thế giới ta liền rất thích. Hắc phù đồ căn bản không quan những này. Thần huynh lấy. Chương 427, đại khai sát giới, chương 427. Đại khai sát giới, 20 năm. Giới đi hạ tiên giới ròng rã 20 năm, Tần Mục lại trở về. Hạ tiên giới các mỹ nữ, nhà ngươi Hắc Ka Ka tới, đều cho ta ấm thật lớn giường, ha ha ha. Hắc phù đồ xuất hiện ở hạ tiên giới đại địa bên trên, từng đợt thoải mái, cảm giác hình như mở ra thế giới mới. Cố Phong tuyết lộ ra một cố khó tả thần sắc, hắn nói, "Tần huynh, chỗ này quả nhiên là hạ tiên giới, thiên địa nguyên khí gần như không có, này làm sao tu luyện, thật khó tưởng tượng ngươi là thế nào bước vào tiên cảnh. Không nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân a." Tần cũng không biết bọn họ ở đâu. Hạ tiên giới mặc dù mang một cái bên dưới chữ, thế nhưng không hề nhỏ, không biết bao nhiêu người dốc cả một đời cũng vô pháp đem toàn bộ hạ tiên giới chuyển xong. Ba ngày sau đó, bọn họ mới nhìn rõ nhân ra, thăm hỏi một cái, nơi đây vậy mà là tinh diệt tri lĩnh. Sau đó, bọn họ tiến vào một tòa thành trì bên trong, tân mục ven đường hỏi thăm có quan hệ văn phủ chi địa sự tình các loại, làm sao biết yêu cầu người tất cả đều lắc đầu không nói, hình như rất không tình nguyện nhắc lên nơi này. Xem ra nhất định là sẽ ra đại sự gì. Hỏi thăm không biết bao nhiêu người, có cái lao đầu nhìn tân một cái, nói, ngươi đừng hỏi chúng ta, chúng ta cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi thật muốn biết Vân phủ chi địa phát sinh cái gì, liền đi Thiên Ông Sơn, chỗ nào hình như có một cái thị hội, khẳng định sẽ giải khai ngươi tất cả nghi hoặc. Thiên Ông Sơn, thị hội. Tân Mộc không chút nghĩ ngợi mang theo bọn họ tiến về nơi đây. Tinh diệt chi linh quỷ tu đông đạo, những cái kia sơn mạch, lỗ thủng bên trong ai cũng không biết có gì đó cổ quái, cho nên nơi đây người đồng dạng đều sẽ không chuyển ổ. sơ ý một chút nhà mình liền sẽ bị chiếm, cho nên cái này địa vực cũng là nhất là cần c cối. Không có nhiều thời gian, bọn họ liền đi tới Thiên Ông Sơn, nơi đây quả nhiên có cái gì hoạt động, lui tới tu sĩ si rất nhiều. Tân người ở tại trong đó đi dạo. Không có game nên bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, có cái nơi hẻo lánh hấp dẫn đông đảo cao thủ, hình như có người đang bán tiên đan gì đó. Hắc Phù Đồ cười khẩy, nói, bất quá là hạ tiên giới, có thể luyện chế ra cái gì tiên đan? Thử. Đi thôi, ta nhìn bên kia có người đang ngồi thiền luận đạo, khẳng định sẽ có tin tức trọng yếu. Tân Mục lập tức lôi kéo bọn họ đi ra. Cố Phong Tuyết chọc Hắc Phù Đồ một cái, nói, ngươi ngươi được không có, bên kia có tiên đan, trong đó thậm chí còn có Dược Vương, khí tức đâu? Cái gì? Chúng ta đo tới, đi đi đi. Hát phù Đồ giật cả mình, Dược Vương loại này đồ vật tại thượng tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đừng ném người. Cố phong tuyết quay người rời đi. Thiên hạ hôm nay, duy nhất có thể lấy gọi vô thượng nhân kiệt sợ rằng chỉ có đế huyền sách, người này ma công đại thành, đã là vô địch cùng cảnh giới tồn tại, mà còn tu vi tuyệt cao, sợ rằng chỉ có những cái kia không xuất thế lao cổ đồng mới có thể không kém cạnh á. Không thể nói như vậy, hiện tại nguyên hoang thánh tộc xuất thế, đã cùng chúng ta nhân tộc chia đều thiên hạ. Xác thực, trong truyền thuyết thánh long thái tử, còn có cái kia thần quỳ, còn có hồng trạch huyền quốc ly tiên, đây đều là thế gian vô địch tồn tại. Nguyên Hoàng thánh tộc nhập thân vô cùng cường đại, bọn họ còn có truyền thừa ký ức, nhất là những cái kia thánh tộc bên trong thái tử, mỗi cái đều là nguyên hoàng phía trước cường đại huyết mạch, bây giờ xuất thế, nhân tộc suy thoái. Mọi người đột nhiên đàm luận đến Nguyên hoang thánh tộc cao thủ, đều là một mặt tản đạm, thậm chí có chút xa sút tinh thần. Ai, 20 năm trước, nhân tộc Chí Tôn thần thể nhưng là bật vô âm tín, nếu như hắn còn ở đó, những này thánh tộc cũng có đối thủ, đáng tiếc. Không nhất định, trí Tôn thần thể liền tính sống, liền tính trở về, hắn lại không có cường đại truyền thừa, nói trắng ra chính là một cái dã tu, muốn vượt qua những này biển thái, vô cùng khó khăn. Có thể hay không thắng qua không nói, trí Tôn thần thể xem như là triệt để giải thoát, vừa mới qua đi chỉ là 20 năm, tiếp qua 200 năm, còn không biết sẽ phát sinh làm sao kinh khủng sự tình đâu. Nói đến đây, Hắc phủ đồ quỷ dị nhìn tần mục một cái, ý tứ lại nói không nghĩ tới người còn liên quan đến nhân tộc thịnh vượng trách nhỉ a. Cố Phong Tuyết lập tức đụng một cái tiểu tử này, sợ hắn chuyện xấu. Trí Tôn thần thể, hừ hừ, hắn liền tính sống cũng không thể nào là nguyên hoang thánh tộc cao thủ đối thủ, bất luận là Thánh Long thái tử vẫn là Ly Thiên hoàng tử, chỉ cần một người liền có thể đem hắn hoàn toàn xóa bỏ, đương nhiên, có người không phục nói. Mọi người nhìn thấy người này nhuột nhịp rời xa, có người hít mũi coi thường nói, thử, nguyên hoàng thánh tộc cho săn, có tư cách gì tham gia chúng ta nhân tộc thị hội. Đương nhiên, loại lời này chỉ có thể lén lén nói, không thể bị người ta nghe thấy được, nếu không liền sẽ trêu chọc trọng đại tai họa. Trí Tôn thần thể rời đi là hắn cử chỉ sáng suốt, bởi vì hắn biết chính mình sẽ liên lụy rất nhiều người. Các ngươi phóng nhãn nhìn một cái, Vân phụ chi địa, Dương trầm chi điên mấy cái này địa phương, phàm là cùng Chí Tôn thần thể có quan hệ, có mấy cái là kết cục tốt, tất cả đều là chết thì chết, trốn thì trốn, liền hiên viên già cũng không kịp chờ đợi muốn cùng Chí Tôn thần thể phân rõ giới hạn đâu. Lời này vừa nói ra, Tần Mục lập tức giận không nhịn nổi, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm đi qua. Cố Phong Tuyết lập tức cảm thấy không thích hợp, một cái đẩy lại Tần Mục, nhỏ giọng nói: "Tần huynh, không thể xúc động." Tần Mục lạnh cả người dị thường, hắn xếp bằng ở nơi đây, mặt đất cũng bắt đầu kết xương. Trong đầu, từng màn tình cảnh vật qua, để hắn tâm giống như dao cắt đồng dạng. Thạch Thành bên trong cùng Hiên Viên thải vi sinh tử gắn bó, trốn hướng Tây Bắc Tri địa, gặp phải Tiêu Vô Tà, gặp phải Cách Tràng, Thiên Hoàng thành bên trong Lý Vô Đạo, Thiên Khư Sơn bên trong Kỳ Đạo Huyền Tiên Bối, huyền cốc, các loại hình ảnh từng cái hiện lên, bên trong có bao nhiêu bạn tốt trợ, có bao nhiêu tiền bối nâng đỡ bất luận là cây Bắc Ngũ Phiên Vân, Vân là Thiên Bằng Thánh Vương, Hắc Bạch Thánh Vương, Cựu Đầu Thánh Vương, mỗi người đều đối hắn có vô cùng vô tận trợ. Giúp Hiên Viên Hải Vi, Lý Vô Đạo, Ý Liệt Tuyết, Thiêu Vô Tà, nha nha. Mỗi một cái khuôn mặt quen thuộc đều tại tính mạng của hắn lịch trình bên trong lưu lại là gấn, có lẽ truy đổi sư Hồng Ý kia là sứ mạng của hắn, thế nhưng những người này đều là huyết nục của hắn ký ức ca. Toàn bộ đều chết, đục đến ta người thân bạn bè hữu hảo bằng hữu người, một tên cũng không để lại. Tân mục nội tâm cũng hống, đấm của hắn đều nhanh ra máu đến. Cố Phong Tuyết một mực đè xuống Tần Mộc, hắn phảng phất cảm nhận được cố này đau đứng người, loại này nghịch thiên bí thương. Những người này cũng thật là lợi hại, bằng không nguyên viên sơ phong đại lực tương trợ, sợ rằng sớm đã chết cả rồi. Nhắc tới có một nữ nhân đừng quên, chính là chí tôn thần thể năm đó cứu qua nữ nhân kia, hiện tại nương nhờ vào đến đế huyền sách ôm ấp, nàng thật đúng là một cái chó dữ a, đối Tần Mộc bên người bằng hữu không lưu tình một chút nào, thủ đoạn cực kỳ ác độc không ác, thật không hổ là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cái gì? Chúc thanh thanh. Với ác phụ, lão tử không tiếc ngươi, không làm người. Tần mục nghe đến đó, gần như sắp tức nổ tung, lúc trước Vân phủ chi điệu thiên tại nhân sĩ bày xuống tuyệt trận muốn tiêu diệt hắn, đây cơ hội là tại tuyệt cảnh bên trong đem nữ tử này cứu ra, ai biết vậy mà biến thành cục diện này. Nhắc tới, những thiên tài này nhân sĩ bên trong mong đợi nhất trí tôn thần thể muốn thuộc huyền ma chi kiếm tử sở, người này tại 20 năm trước bị tần mục đánh giống như chó đồng dạng, ai biết nhân gia cũng chưa chết tuyệt, mà là mượn nhờ cựu huyền đế binh chiến thần thiên cột lại xuống lại. Nhắc tới ngày đó huyền ma chi kiếm tử sở chuẩn bị cũng là cực kỳ đầy đủ, làm sao mục chuẩn bị so hắn còn muốn đầy đủ, thời khắc chốt nghịch chuyển tất cả Những người này nói xong nói xong liền nói đến 20 năm trước sự tình. Hác Phù Đồ đột nhiên hỏi, Tân Vinh, bọn họ nói cái này cái gì tử sở có bao nhiêu lợi hại. Tân Mục chầm giọng nói, người này 20 năm trước chính là chấn áp từng cái giáo chủ lao cổ đồng thực lực. T. Hác Phù Đồ nghe xong lời này, cái này hạ tiên giới thật đúng là không thể coi thường A, cường giả xuất hiện lướt lớp. Vạn quốc thần triều kết hợp lạc dương thâm viên thánh tộc truy sát Tây Bắc ngũ đại làng, thậm chí có người trơ mắt thấy được thánh long thái tử đem kỳ thái dũng bức cho hạ vết núi, ké chết tại băng Còn có thánh tộc Cao Thủ Ly Thiên, người này truy sát Y Lệ Tuyết, muốn cướp đoạt nàng nhục thân về sau bị thần quỷ cứu lại, đến nay, thần quỷ cùng nguyên hoàng thánh tộc trở mặt, thậm chí Minh Tiên hậu nhân cũng đối thần quỷ truy sát không chỉ. Mà còn, Bắt Trạch yêu tộc cũng từng nghĩ qua đối Y Lệ Tuyết xuất thủ, nếu như không phải Thiên Bảng Thánh Vương, Cửu Đầu Thánh Vương, Hắc Bạch Thánh Vương đàn áp, sợ rằng hậu quả khó mà lường được. Tân Mục đột nhiên nói chen vào, hỏi, Vân phủ chi điệu Tây Bắc Ngũ Phiến chay, có thể những hắn Ha nói này, liền nghề, quyết tư, ra tay. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, tần mục khắp cả người phát lệnh, theo những người này thảo luận, tất cả chân tướng đều nổi lên mặt nước. Tây Bắc Ngũ Phiến Vân Độc Vân Lý Tiên Hải tại cực Bắc chi địa, bị U Minh Tư một vị không xuất thế sát thủ cho đánh chết tại cực Hàn Bang Nguyên bên trên. Chiến Vân Tưởng đại cậu càng thêm thê thảm, bị tài Quyết Tư sát thủ chẳng những chém giết, còn đem nhục thân luyện chế thành pháp bảo. Lão đại xa Ba Thiên nghe đồn ngồi sinh tử quan, đến cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Cố Phong cũng là nghe cực kỳ không đành lòng, hắn biết những lời này để mục hỏi ra là lớn cỡ nào tổ thường, liền hỏi, dám hỏi một câu Chí Tôn thần thể bằng hữu còn có ai truy sát sao? Đương nhiên là có, có một nhóm thân phận không rõ người vậy mà chạy đi truy sát một cái tên là Lê Hưng Tổ tu sĩ, người này có thể nói là không có danh tiếng gì à, bất quá tất cả cường giả đều bị Đạo Thanh phái Ngu Sơn Láo hàn cho đánh lui. Từ đây, thế nhân lại biết một cái tuyệt đại cao thủ, Ngưu Sơn lão hàn. Các ngươi biết không, Vạn Quốc thần triều lần này lại muốn xuất thủ, mà lại là đến chúng ta Tinh Diệt chi lĩnh, nghe nói muốn đối một trâu man hoàng chi địa độc thủ. Cái này ta biết, nơi đây chính là Vô Cực thư viện tiên tài học sinh Man Quỷ Quế quán, cái này Man Quỷ a cũng là do hữu vô ý, hắn cùng Chí thần thể có chút giao tình. Về sau lại cùng y hề tuyết, lý vô đạo đám người chui vào cùng một chỗ, cái này mới trêu ra bắt thiên đại họa, thế cho nên quê hương của mình đều phải xui xẻo à. Hát phù đồ nhìn một chút tần mục sắc mặt, lập tức hỏi, lúc này quả thật. Còn quả thật, nhân ra vạn quốc thần triều đã sớm động thủ, cái này sẽ sợ rằng đã nhanh đến đi có người căm hận không công bằng nói. Tần mục bất ngờ đứng dậy, lửa dẫn ngút trời nói. Đại khai sát giới bắt đầu mang liền từ tinh diệt chi lĩnh bắt đầu. Chương 428, lại giết chương 428, lại dết. tại tinh diệt chi lĩnh, Hoa Nguyên cực Tây chi địa xuất hiện một chi trường hơn vạn người tu sĩ đại quân, trong đó có 12 vị dáng người áo mãng bảo quý công tử phi hành tại phía trước. Thái tử Ca Ca, chúng ta lần này vây quét Man Quỷ Quê quán nhất định phải làm đến không có sơ hở nào, muốn để mọi người cùng trí tôn thần thể có quan hệ người đều được đến báo ứng. Tốt, tại cái này thay đổi đội, huynh đệ chúng ta 12 người phân vị 4 chi đội ngũ, đối chỗ này Man Hoàng chi địa có phía tây bắc phương vây quanh, nhất thiết phải đem nổ tận gốc, đến mức cái kia chạy nạn bên ngoài Man Quỷ, tin tưởng Thánh Long thái tử cấp dưới khẳng định đã đắc thủ. Ha, ha, ha. Nó người này không phải người khác chính là Dương Trầm Chi điên vạn quốc thần chiều cao thủ, lần này tới trọn vẹn 12 vị hoàng tử, dẫn đầu mấy vạn tu sĩ đại quân, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối chỗ này Man Hoàng chi địa cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Vạn quốc thần chiều cầu tập trùng, một cái cũng không lưu lại. Giống. Tân Mục đột nhiên xuất hiện, hét lớn một tiếng, trực tiếp đem vạn người đại quân cho lùi lui. Một tiếng ầm vang, một vị hoàng tử còn không có kịp phản ứng liền bị một bàn tay lớn lấy xuống đầu. Người đến người nào, can đảm dám đối với ta Vạn quốc thần triều hoàng tử thống hạ sát thủ, thật sự là không biết sống chết. Trong đó nhị hoàng tử đã bị lập thành thái tử, giờ phút này đứng dậy. Tần Mục một câu đều không nói, cả người xông vào giữa đám người, trực tiếp thúc dục Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng. Ầm ầm, một trường ánh sắt tới, trọn vẹn hai vị hoàng tử lập tức bỏ mình, hơn 10 người biến thành một mịt. Nơi đây trống rỗng xuất hiện một đạo huyết vụ cầu đồng. Chó chết, dám can đảm như vậy làm ác, chết đi. Một tiếng ầm vang. Thiên Nguyên Hồng Y lý chân tháp xuất hiện, biến thành một thanh lang nha đồng. Tần Mục vô cùng phẫn nộ, tay cầm lang nha đồng, một cái quét ngang, chính là hơn 10 người phá thành mảnh nhỏ, lại một đợt, không biết bao nhiêu người biến thành thịt nát. cho ta diện, con chó này trộm. Bảy trận, bảy trận. Chỉ một thoáng, Còn lại hoàng tử thất binh, lập tức hạ lệnh bày trận. Tân Mục thoáng như như bị điên chém giết hơn 1000 người, dưới chân hào quang vừa hiện, trong hách nhiên bắt lấy một vị hoàng tử, hắn đôi mắt đều muốn phun ra lửa. "Không, không, ngươi không thể giết ta, ta có thể là vạn quốc thần triều thái tử, thả ta, ta nhất định cho ngươi vô tận tài phú, thậm chí Cửu Huyền Đế binh cũng có thể cho ngươi vị này thái tử nhìn thấy như vậy sát thần, liên tục cầu xin tha thứ, thậm chí nói quách không biết ngượng muốn đem vạn quốc thần triều cũng lấy ra đưa cho Mục." Chết. Tần Mục lòng bàn tay ầm xuất hiện dương chân hỏa khí, trong hách vị này tử liền biến thành tro tàn. "A!" Từng tiếng kêu thảm giữa không trung bên trong xoay quanh, những người này vô cùng kinh hoàng, mặc dù địch nhân chỉ có một cái, thế nhưng bọn họ đã sớm mất đi trấn ý. Không tốt, thái tử chết, tam hoàng tử cũng đã chết. Lục hoàng tử chết, ngũ hoàng tử thảm hại hơn, bị đập đều không nhận ra được. Chạy a, tranh thủ thời gian về Dương Trầm Chi điên. Tiêu rên khắp nơi, người người cảm thấy bất an, vạn người đại quân vừa mới qua đi bao lâu, chỉ là hoàng tử liền chết trọn vẹn năm sáu cái, còn lại tu sĩ lại càng không cần phải nói. Muốn chạy, chạy trốn được sao? Hắc phù đồ đột nhiên hóa thân thành vô tận quạ đen, phang là hắn chốc qua, tử thi khắp nơi tất cả đều là toàn thân cháy đen, biến thành thi khôi một loại quái vật, Cố Phong Tuyết cũng là điên cuồng xuất thủ, hắn khiêng một cái quạt tài, tùy tiện vung lên chính là đập chết mấy chục người. "Thân huynh, chỗ này có cái tiểu hải, làm sao bây giờ?" Hắc Phủ đồ nhìn thấy một cái tuổi gần 3 tuổi tiểu oa nhi. "Zết." Tân Mục giận dữ hét. "Thân huynh, chỗ này có mười mấy cái phụ nữ, giết hay không?" Cố Phong Tuyết hỏi. "Zết." Tân Mục sắc mặt vô tình. Nửa canh giờ trôi qua, nơi đây hoang nguyên biến thành màu đỏ, huyết quang trùng thiên, khí bao phủ, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu đỏ. "Siêu siêu siêu." lối ra rừng cây hoang dã bên trong đã chạy ra vô số chiến sĩ, mỗi người dáng người đều là vô cùng cao lớn, bọn họ đến chỗ này, Hoàng sợ nhìn lấy thiên địa ở giữa ba người, lộ ra hoàng sợ muôn dạng biểu lộ. Tân Mộc chậm rãi đi tới cách đó không xa, không có đi thêm gần, sợ hù đến những người này, hắn chậm rãi nói, chư vị thúc thúc bá bá, ta là man quỷ bằng hữu, những người này là vạn quốc thần triều cầu tập chúng, muốn đến mưu hại các người, yên tâm đi, các ngươi không có việc gì, phàm là trêu chọc ta Tân Mộc bằng hữu người, đều sẽ tại trên đời này xóa đi, chó gà không tha. Ta biết ngươi Chính là ngươi cho cháu của ta tiên nhân xương kỳ thật vạn quốc thần triều đối chúng ta hạ thủ sự tình chúng ta đã sớm biết, trong trại đã làm tốt tất cả phòng ngự, không nghĩ tới ngươi lại tới sớm một bước có cái lão giả trong tay cũng là sách theo xương cây vậy, hào sảng nói, có lỗi với, là ta làm liên lụy các ngươi. Tần Mộc trong lòng vô cùng ngẫy nãy, Tần Mộc đúng không, ngươi nói lời này liền nghiêm trọng, man quỷ là vinh dự của tộc ta, bằng hữu của hắn chính là bằng hữu của chúng ta, nếu như bởi vì sợ bằng hữu liên lụy chính mình, vậy cũng không cần làm người, thậm chí liên xúc sinh đều không cần làm, còn mời ngươi đến ta trại ngồi xuống người này thành tâm mời. Hắc phù lập tức chạy tới, Và bà nói: "Này, đại tộc, ngươi trại có hay không xuất các nữ hoa hoa sao? xinh đẹp có thể lưu lại cho ta, ta gọi Hắc Phù Đồ, chính là vạn người không được một thành vương, ta có thể là tần mục hào huynh đệ a." Tâm nợ ngày sau, tần mục xuất hiện thông tin chuyển khắp tứ đại địa vực, gần như toàn bộ thế gian đều bị chấn động. Không nói những những, vạn quốc thần chiều vạn người bộ đội bị chằm diệt, 12 vị hoàng tử toàn bộ chết thảm, chuyện này là vô luận như thế nào đều không che giấu được, nhất là cái kia một chỗ Hoang Nguyên Tụ tập không biết bao nhiêu cường đại quỷ tu, toàn bộ đều tới nơi đây tu luyện, đoán chừng không bao lâu nữa tinh diệt chi lĩnh lại sẽ xuất hiện cường đại quỷ tu cường giả. Tinh diệt chi lĩnh Thiên Vũ Thánh Quốc. Tân Mục đám người một đường phi nhanh đi tới Thiên Vũ Thánh Quốc kinh thành, con mắt của bọn hắn rất rõ ràng, bởi vì Vạn Quốc thần triều đương đại quốc chủ tự doanh chính là ở đây, hắn lần này trước đến tự nhiên là vì trạm diệt Man Quỷ Quê quán sự tình mà đến, Thiên Vũ Thánh Quốc tại tinh địa chi linh chính là bá chủ địa vị, ngươi Dương Trầm chi điên thế lực tiến vào bên trong, khẳng định muốn đối với người ta có cái thái độ. Tân Mục hoa mấy chục sợi thần thủy, đổi lấy 3 tấm thiệp mời, trực tiếp tiến vào Thiên Vũ Thánh thành, giờ phút này bọn họ tại tổ chức một tràng hoạt động, không ít người trước đến nơi đây thăm Cái gì cự phái trưởng giáo chí tôn, thái thượng chủ các loại cường đại yêu thành các loại cường. Tân Mục đám người tiến vào đại điện bên trong, lựa chọn một cái góc. Thiên Đô Thánh Quốc chính là tinh địa chi linh bình tiên trụ, nhất là nhân tài xuất hiện lớp lớp, để ta nhân tộc có che chở chỗ, thật là thiên đại chuyện may mắn a có cái nhân tộc giáo chủ định bợ nói. Thiên Hạ Kiệt xuất nhân tài bên trong, ta nhìn duy trì có Thiên Đô Thánh Quốc thiên tinh vương chính là cơ thủ, tựu u công chúa cũng là một ngày nản nhảm, rất nhanh liền có thể bước vào thiên tài đứng đầu liệt kê. Nói cũng đúng, Quảng Hàn thần cảnh dự bị thánh nữ bên trong vậy mà xuất hiện một nhân vật không tầm thường, nghe nói tại được đến mấy cái thái thượng lão tổ truyền công về sau, nàng cũng đã trở thành một đại nhân vật. Đáng giận nhất là chính là Đế Huyền Sách, vậy mà đem Ma Công tu luyện thành công, lại thêm đạo lư của hắn trúc thanh thanh cũng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, chúng ta lão ra hỏa thấy được những người này cũng muốn nhượng bộ lưu minh. Thánh tộc xuất thế, cũng không thể coi thường à, Thánh Long thái tử, Ly Thiên hoàng tử, còn có cái cùng trí tôn thần thể giao hào thần quỷ, đây đều là ghê gớm nhân vật. Lúc này, hoàng vị bên trên có cái khuôn mặt mơ hồ người trung niên nói, "Tự doanh huynh, con của người Huyền Ma chi kiếm đạp đất trùng sinh về sau, sợ rằng thực lực lại tăng a." Hai nhi của ta đại nạn không chết, giờ phút này đã sớm có 102 tất cả. Chỉ tiếc cái kia cẩu tạm trùng tần mục nhưng lá tung tích không rõ, nếu không, lần này nhất định có thể tay xé cái này ác tặc." Vạn Quốc Thần Triều Quốc chủ tử Tử Doanh hùng hắn nói. Tử sợ ngút trời kỳ tài, lần này phá phía sau trọng lập, đã công tham tạo hóa, chúng ta lao bất tử thấy cũng muốn đường vòng a có cái lao ra hoàn mệnh gọi nói. Nơi Hẹo lạnh bên trong Hắc Phủ đồ nhìn thấy Tử Doanh thái độ, không phục, nhỏ giọng nói, ra hỏa này làm sao như vậy mặt dày vô sĩ, hình như nhi tử hắn đã lập tức thành tiên, ta nổi vào. Lúc này, Cố nhưng là đổi một thanh âm, nói, nghe nói Vạn Quốc Thần Triều điều động một chi vạn người bộ diệt chỗ man Nhưng lại không một may mắn thoát khỏi, thậm chí liền 12 cái hoàng tử cũng chết thảm tại chỗ, không biết việc này. Đây là tin đồn, đúng, ta lần này trước đến chính là vì chuyện này, mang quỷ chính là tần mục các đảng, người này tính cả các tông tộc nhất định phải nổ tận gốc, mong rằng quốc chủ đến lúc đó hết sức giúp đỡ. Thử doanh cự tuyệt không thừa nhận. Nghe đồn chí tôn thần thể trở về, ban đầu ở Hoang Nguyên một trận chiến chính là một mình hắn kết tác, trí tôn thần thể thậm chí còn buông lời để tất cả đã từng đối bạn hắn thân nhân động thủ người thế lực nổ tận gốc, không biết quốc chủ có thể là biết việc này, có người cũng là hào hứng tới, hỏi một câu. Hoàn toàn không có việc này. Đoán chừng cái nào đó muốn trở thành tên muốn điên rồi cuồng vọng hạng người mượn danh nghĩa trí tôn thần thể thánh danh, tiên tâm đi, những này cũng ngầm bên trong chuột một cái đều chạy bộ rơi, toàn bộ đều chết. Thử Doanh lúc này sắc mặt đã mang theo sắc khí. Sau một lát, có cái tuyệt mỹ nữ tử đi vào đại điện bên trong. Hắc phù đồ thấy được nữ tử này, lập tức lưu lại nước bọt, hắn ngơ ngác nhìn, tự lầm bẩm nói, Hoa, hoa, hoa, cái này nữ hoa tử có thể là so văn nhân thường xinh đẹp hơn à là ta đồ ăn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Vũ Thánh Quốc công chúa Tử nhưng thấy nàng đi tới đại điện bên trong, trong miệng nói, Chí tôn thần thể đã trở về, mà còn hắn hôm nay liền muốn báo thủ, chuyện này, chúng ta Thiên Vũ Thánh quốc sẽ không quản, cũng sẽ không rút, các ngươi vạn quốc thần chiều tự cầu phù ca. Lúc này, hoàng vị bên trên người trung niên lập tức nói, Từ U, đi xuống. Từ ưu công chúa nhìn thoáng qua, nói, phụ hoàng, đây là ca ca ta ý tứ. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Vị này Thiên Vũ Thánh quốc quốc chủ cũng là có chút bất đắc gì nói, chuyện này liền theo hài nhi của ta ý tứ xử lý, ngươi vạn quốc thần chiều sự tình cùng chúng ta không có một tơ một hào quan hệ. Cái gì? Các làm sao hèn nhát như thế? Đừng nói trí tôn thần thể không cách nào trở về, liền tính hắn trở về lại tính là cái gì? hài Nhi của ta tử sở nhưng là Đường Kim vô địch tồn tại a. Tử Sở không nghĩ tới Thiên Vũ Thánh Quốc vậy mà là cái này thái độ. Lao cậu, ngươi này nhớ đêm mong người trở về, chịu chết đi. Chương 429, Dũng Tâm Lương Cổ, chương 429, Dũng Tâm Lương khổ. Là ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà thật trở về. Tử Sở nhận ra tần ngục, nhận ra cái này hắn hận thấu xương hung thủ. Lập tức, Vạn Quốc Thần Triều người lập tức đem Tử Sở vây lại, đem hắn bảo vệ tại sau lưng. Vạn Quốc Thần Triều, tôi đang chết vạn lần. Một cái cũng sẽ không còn sống, ta tần mục muốn giết người, ai cũng không gánh nổi. Tần mục bất ngờ vừa xải bước ra, cường đại uy hiếp để mười mấy cái lao ra hỏa cùng nhau lui về sau một bước. Thiên nột, người này đến cùng là ai, vậy mà nắm giữ mạnh như thế thực lực. Hắn trở về, hắn thật trở về, xem ra Thiên Tinh Vương đã sớm liệu đến cái này một lần, thậm chí không muốn cùng vị này là địch. Hắn không phải chết sao, đã cũng bay ra thiên ngoại, làm sao có thể sổ à, chẳng lẽ thật sự có tiên nhân giới. Từ khi các ngôi vạn quốc thần triều cùng nguyên hoang thánh Rộng, vong, hôm nay ta trước hết giết chết ngươi người lao này, sau đó tự mình đi vạn quốc thần Chiều đem ngươi lấy làm tự hào chó nhi tử, còn có chó lao tổ toàn bộ đều trầm diện. Tân mục lửa dẫn ngút trời, trực tiếp lấy ra Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng. Ba vị cường giả lập tức nên kích đi ra. Một tiếng ầm vang. Trong chốc lát, cái này ba người bị Lục Tuyệt Thiên đạo trưởng đánh chúng, ngay lập tức lục thân sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, chết đột một tại chỗ. Cái này, cái này nhất định là trí Tôn thân thể, chỉ có hắn mới có loại này to lớn cao ngạo lực lượng. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 20 năm mà, trí Tôn thân thể vậy mà không có chết, mà còn càng thêm cường đại. Xem ra Vạn quốc thần triều còn có từng cái thánh tộc sợ tác sở vì hắn đã biết, cái thứ nhất xui xẻo là Vạn quốc thần triều, không biết nguyên hoàng thánh tộc những người kia sẽ như thế nào à. Một quyền đánh ra, lập tức chạm diệt ba vị thiên thê cường giả, cái này đủ để chứng minh người này là chân chính chí tôn thần thể, 20 năm, tròn vẹn 20 năm, chí tôn thần thể thật vương bá trở về, bắt đầu một vòng mới đường bá chủ. Chết. Tân Mục gầm thét liên tục, trực tiếp lấy ra trích tinh thủ, trong hắc nhân, trong đám người đem tử doanh lão giả này cho bắt đi ra. Làm cản. Đột nhiên một tiếng gầm thét, nhưng gặp ba vị lão đầu lập tức thân, toàn thân mọc ra vảy dày ngược lại ở giữa biến thành một cái quái vật, nhanh chóng thả ra tử doanh quốc chủ, nếu không ngươi sẽ đại họa lâm đầu cái này ba người lập tức quát. Nguyên Hoang thánh tộc đúng không? Đừng nóng độ, chờ vạn quốc thần triều người chạm diệt về sau, lão tử liền đi tìm các ngươi phiền phức, muốn sống vậy phải xem tâm tình của ta, lăn đi. Tân Mục gầm thét một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp ch nắm tới. Răng rắc một tiếng. Ba vị Nguyên Hoang thánh tộc cùng nhau ngăn cản, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cỗ này phàm mang, tạch, tạch, tạch. một trận gần cốt liên tục phát ra, nhưng gặp cái này ba người vậy mà huệ tại trên mặt đất, giống như một bãi bùn náo. Ba Một bàn tay hung hăng phiến tại tử doanh trên gương mặt, lúc này đem hắn một cái cương nha toàn bộ đều đánh rụng, máu ố rồi ố rồi nôn ra. A! Tử doanh phát ra từng đợt tiêu thảm, để người nghe dùng mình. Thiên nột, người này có thể là đường đường một đời quốc chủ, không phải cái gì a miêu a cẩu, giờ phút này so chó chết còn không bằng, hoàn toàn chính là cái thất gỗ bên trên hiếp, mặc người chém giết. 3! Lại một cái tát hung hăng quạt tới. Tử doanh trên mặt da thịt đều bị quạt bay lên, nửa cái gò má nổ tung, máu thịt bé bét, cực kỳ thảm. 333. Tiếng bạt thai không ngừng, máu tươi bắn tung tóe, vùng thịt luân vũ. Toàn bộ trang diện nhìn xem cực kỳ mãnh liệt hung tàn. Thiên Lộc, loại này sự tình không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, đường đường vạn quốc thần chiếu quốc chủ, gần như khống chế một cái địa vực to lớn cao ngạo thế lực, giờ phút này giống như heo chó đồng dạng bị người quạt đến vô qua, đây là bao lớn tủ hận, đây là bao lớn xỉ nhục. Quá kinh khủng, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, vạn quốc thần chiều mặt mũi liền mất hết, về sau đừng nghĩ tại Dương Trầm Chi điên giấu vợ Dương ai. Đây quả thật là chí tôn thần thể sao? Hắn hiện tại cường đại gần như không cách nào tưởng tượng, cái này tự doanh mặc dù bất tài, nhưng cũng là tuyệt đỉnh thánh vương a, giờ phút này nhưng là giống như để tuyên con rối. Hoàn toàn không, có một kia phản kháng. 20 năm, từ doanh một lòng bồi dưỡng huyền ma chi kiếm tử sở, chính hắn tu vi không có xúc tiến, thế nhưng trí tôn thần thể nhất định là gặp cơ duyên to lớn, nhân ra tu vi có thể là vẫn luôn đang nhanh chóng tăng lên, không kỳ quái. Người xung quanh cẩn thận nghị luận, thực lực thấp, hoặc là thế lực nhỏ yếu tu sĩ thì là lặng lặng nhìn, một câu cũng không dám, loại này hình ảnh quá mức có lực chúng kích, quá làm cho người khắc cốt minh tâm, giống như ác mộng. công chúa Tử U nhìn cực kỳ hứng khởi, nàng vô cùng có kiên nhẫn, cũng không chê nôn, cứ như vậy một mực nhìn lấy. Sau một hồi lâu, Từ doanh cái này lão cậu bị đánh không có nhân dạng, trên đầu da thịt đều bị từng thanh từng thanh cho quả rơi, cả người ngất đi. Tân Mục một tay xách theo lão cầu chân cho hướng về những người khác tới gần, ánh mắt hắn bên trong lửa giận không có nửa phần tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng dữ dội. Ba vị này Nguyên Hoang Thánh tộc thấy cảnh này, cuối cùng kinh hồ trong đó có cái toàn thân màu đen giáp cứng hình người quái vật giận dữ hét, "Dừng tay, chúng ta cũng không phải vạn quốc thần chiều người, ngươi thấy rõ ràng." Nhìn mụ mụ ngươi đầu chó, vừa rồi khí thế đi đâu rồi, chết cho ta." Tần mục một chân đạp tới, người này không thể nào né tránh, rang rắc một tiếng, cả người liền bị đã dẫm vào thành kim đất đá mặt. Toàn thân toát ra màu đen, mắt thấy là phải không sống được. "Dừng tay, ngươi quá làm cản, ngươi có thể là biết thân phận của chúng ta sao?" Có cái Nguyên Hoang Thánh tộc sắc mặt hoảng sợ, phẫn nộ quát to. "Con mẹ ngươi chó con bê." Tân Mộc một chưởng chém vào tới, răng rắc một tiếng, người này bả vai lập tức bị vỡ ra, nửa cái xương sườn tính cả một đầu cánh tay cũng bị chém vào sụt dưới. Ngao. Một tiếng thê lương phát ra tiếng gào thảm thiết, chỉ còn lại nửa người Nguyên Hoang Thánh tộc gầm thét liên tục, Quắc, chúng ta chính là xa tộc, tại Nguyên Hoang năm trước chính là vạn cổ trưởng tồn bá chủ, bất luận cái gì vạn linh đều muốn." Chết! Tân một chân giẫm xuống dưới, Khi khi một tiếng, người này đầu dưa hấu đồng dạng rách ra, thần hồn chằm diệt, triệt để tử vong. Ba cái nguyên hoàng thánh tộc thoáng qua ở giữa liền chết hai cái, cái cuối cùng sợ hãi, hắn phẫn nộ hô, vô chi nhân tộc, nguyên hoàng thánh tộc một lần nữa giáng lâm thế gian, toàn bộ thiên địa đều muốn bắt đầu một lần nữa phân chia, không biết bao nhiêu thế lực chèo giao chúng ta thánh tộc, ngươi dám can đảm? Cái gì thánh long thái tử, cái gì ly tiên hoàng tử, tất cả đều phải chết, can đảm dám đối với ta thân bằng hảo hữu hạ thủ mỗi một cái có kết tốt, hôm nay ta Mục liền đem lợi xuống tại chỗ này, tất cả hận ta cũng sẽ không như vậy, đại khai nói xong, đem tự doanh ném xuống đất, răng rắc một tiếng, người này toàn thân xương đều bị té gãy. Thiên Ma giáo giáo chủ Giang Lâm. Giống. Hắc phù đồ nhất phi trung thiên, lại lần nữa Giang Lâm, một chân giẫm tại tử doanh ngực, răng rắc một tiếng, lại là một ngụm máu lớn phun ra, nhưng thấy người này vung tay lên, trực tiếp vô bắt vào tử doanh thần hồn trong đầu. "Mơ tưởng thu hoạch được ta vạn quốc thần triều bí mật, ha ha ha." Tự doanh lúc sắp chết điên cuồng cười to, khi khi một tiếng, cả người tự diệt mà chết. "Thiên lột, vạn quốc thần quốc chủ cứ như vậy bị chết, cái này cũng quá cái kia gì à, người này dù sao cũng là đường đường siêu cấp thế lực quốc chủ." sợ rằng sẽ để tiếng xấu muôn đời a. Việc này rất nhanh liền truyền ra, tất cả mọi người biết Vạn Quốc Thần Triều Quốc chủ tử doanh tại Thiên Vũ Thánh Quốc gặp phải, không biết bao nhiêu người vô tay xướng khánh, chúc mừng người lao tặc này cuối cùng được đến báo ứng. Thiên Vũ Thánh Quốc hậu sơn bên trong, khắp núi hoa đảo nở rộ, tại một chỗ đỉnh nghỉ mát chỗ. Tân Mục, Thiên Tinh Vương, Cố Phong Tuyết, Hắc Phủ Đồ bốn người ngồi xếp bằng một vòng, bên cạnh có Thiên Vũ Thánh Quốc tiểu công chúa Tử Vũ đích cực kỳ Mấy người đều là vô cùng mê say loại này bầu không khí, đều không có nói chuyện. Ba ly rượu vào trong bụng, thân ấm lòng say. Thiên Tinh Vương nói, "Thánh Long Thái tử hiện tại tinh diện chi lĩnh. Thánh Long Thái tử, 20 năm trước cùng Huyền Ma Chi kiếm tự sở cùng nhau đi tới Hiên Viên gia, cũng là chính mắt thấy Trần Mục làm sao chém giết tự sở, người này là Lạc Dương Thâm Yên Nguyên Hoàng thánh tộc nhân vật đại biểu." Hắc Phù dò hỏi, "Cái này cái gì cầu thí Thánh Long Thái tử lợi hại sao?" Thiên Tinh Vương trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Người này so 20 năm trước tự sở còn muốn lợi hại hơn rất nhiều." Lời này vừa nói ra, Cố Phong Tuyết trợn hồ minh bạch cái gì, nói, "Ý của là cái này Thánh Long Thái tử vô cùng lợi hại, mà còn hiện tại Huyền Ma Chi kiếm sở cũng cực kỳ cường đại." Cánh hoa tung bay, bầu không khí tuyệt mỹ, mùi rượu từng trận trong lòng quân sầu. Nguyên bản đây là một cái vô cùng vui vẻ tụ hội, bởi vì riêng phần mình không thích trong lòng, để bầu không khí lộ ra trầm thấp rất nhiều. Tân mục hỏi, cái này Ly Thiên hoàng tử thực lực làm sao? Rất cường đại. Thiên Tinh Vương không có cụ thể miêu tả, bởi vì chính hắn cũng không biết. Nguyên Hoàng thánh tộc xuất thế, gây nên thiên hạ hỗn động, hắn lẻ loi một mình du tẩu tứ đại địa vực, thấy tận mắt Thánh Long thái tử, Ly Thiên hoàng tử, hóa điệp yêu cơ, hoàng các loại cường nói, ta biết ngươi hành động hôm nay động, là muốn nói cho người trong thiên hạ hành của ngươi vị trí là đem tất cả kỉu hận đều hấp dẫn đến trên người mình, từ đó để chính mình thân nhân bằng hưu áp lực giảm bớt, thế nhưng ngươi xác định bọn họ tồn tại sao? Ta hy vọng bọn họ đều sống, một cái đều không biết, chết một người, hung thủ nhất tộc chôn cùng, ta có thể trở về, liền làm tốt nên đón tất cả vận mệnh kiêu chiến, trời không giết ta, ta liền diệt mặt khác." Tần Mục Kiên định nói. Lúc này, Từ U Đích thân đưa cho Tần Mục một ly hâm rượu, nói: "Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào vô cùng vô tận phiền phức cùng truy sát bên trong." "Không sao, phàm là tìm ta người, đều phải chết." "U Minh Tử, tại quyết từ." Cái này hai chỗ che giấu chuyện xấu địa phương chú định bị tai nổ tận gốc. Tần Mục trong lòng đã có mục tiêu. Lời này vừa nói ra, cách đó không xa mấy cái đi cùng lão cổ đồng cũng là Độc Dung, lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Nhân tộc địa vị tràn ngập nguy hiểm, nếu như trí Tôn thần thể có thể đứng ra khiêu chiến các tộc, chuyện này đối với nhân tộc phát triển có trợ giúp thật lớn, không quản là tư tâm vẫn là công tâm, bọn họ đều là cực kỳ nguyện ý nhìn thấy. Mỹ nữ, chớ có lo lắng, Tần huynh có ta Thiên Ma giáo giáo chủ tương trợ, có thể chạm giết tất cả, tương lai ta Thiên Ma giáo nói không chừng cũng sẽ cắm rễ tại cái này. Đến lúc đó ta cũng mở một cái vạn thế vương triều, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại, bá tuyệt thiên hạ. Hắc phù đồ khoác lác không làm bạn nháp, đem chính mình nói hình như tiên nhân đồng dạng. Chương 430, thiên hạ khiếp sợ, chương 430, thiên hạ khiếp sợ. Hắc phù đồ hồ đồ một hồi, bầu không khí thay đổi đến khoan khoái một chút. Tiên Tinh Vương nhưng là nói, một năm kia, thánh tộc xuất thế, ta du lịch các nơi, cũng chém giết một chút không biết tốt xấu thánh tộc chiến sĩ, nhưng là chưa từng gặp qua ngươi những cái kia hảo hữu chí giao. Lời này vừa nói ra, bầu không khí có trầm thấp rất nhiều. Nói thật, Thiên Tinh Vương chính là được trời ưu ái tồn tại, hắn cùng Tân Mục ở giữa giao tình phi thường nhạt, thậm chí có thể là mấy mặt duyên phận mà thôi, cũng không có rất sâu gặp nhau. Lần này, nhưng là có thể nói ra loại lời này, làm đến loại này trình độ, đã là vô cùng khó được. Tân Mục cảm ơn Thiên Tinh Vương, hắn nói lần nữa, ngươi thủ đoạn ta là minh mạch, ta cần thăng Long Thiên Tử chuẩn xác vị trí, tốt nhất là có thể có nhanh nhất đến nơi đây chuyển tổng trận. Không có vấn đề. Thiên Tinh Vương một lời đáp ứng, lập tức đứng dậy đi chuẩn bị. Từ sợ ngên người, nàng hỏi, làm sao? Ngươi muốn một người đi chiến Thánh Long tử? Ta nghe nói bọn họ tại tinh địa chi linh tảng ngũ cốc, bất quá đó cũng không phải bọn họ há ổ, chính là một cái lâm thời tạm ở điểm, dù vậy trong đó khẳng định sẽ có vô cùng lợi hại bố trí, ngươi thật muốn độc thân mạo hiểm sao? Chưa nói tới mạo hiểm, hôm nay sau đó, cái này cái gì tàng ngũ cốc không còn có thánh tộc chỗ dung thân. Hắc phù độ vung vung tay, một bộ chuyện nhỏ bộ dạng. Từ ung nghe xong liền không vui, u đoán chừng hát phù đồ một cái, nói, "Cổ vọng, trời ơi, tiểu mỹ nữ đối ta vứt bị nhãn, ta làm sao toàn thân bất lực a, Tần huynh, chuyến này ta khả năng là không đi được, không bằng liền ở lại chỗ này làm phò mã ta không ngại ăn cơm chủ Hắc phù đồ lại bắt đầu sốc nổi biểu diễn. Thấy cảnh này, tần mục trong lòng càng thêm bi thường, cái này hắc phù đồ cùng Lý Vô Đạo không kém cạnh, chỉ bất quá Lý Vô Đạo nhưng là không thích nữ sắc, hắn đối đoán thạch nhưng là cực kỳ đặc biệt thích. Người nói giết ta, ta nói cho cả cả ta đi." Từ ưu tức giận. Tần Mục cũng có chút ngượng ngùng nói, "Từ Vũ, chuyện lúc trước hy vọng ngươi không cần để ý, lại lần nữa ta xin lỗi ngươi. Ngươi cũng không phải người tốt." thử. Từ Vũ đi, trên người nàng mang theo như có như không hiên viên thải vi cái bóng, đây cũng là tần mục một mực không có đối như thế nào duyên cớ, bằng không sẽ không có ngày nay đãi ngộ. Tần Hinh Không thích hợp à, nàng vừa rồi lắc lắc bờ eo thon đi thời điểm sắc mặt đỏ bừng, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với ta sự tình." Hắc Phù độ lập tức nhìn ra manh khoẻ, chất vấn. Tần Mục cười ha ha, nói đến năm đó làm gốc chủ sự tình, thậm chí còn đánh tử u cái mông nhỏ. Hắc Phù độ lập tức cú lên, muốn cùng Tần Mục làm một trận. Lúc nửa đêm, Thiên Tinh Vương đem tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Tần Mục chờ ba người tại truyền tông trận tiến vào hư không, bắt đầu hướng về tàng u cốc phương hướng cấp tốc truyền tông. nói, cái này Vương rất mạnh, mà còn trên thân chứa một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng, ta nhìn không đấu. "Thật thực, gia hỏa này là ta gặp qua bằng chứng mấy tuổi, tu vi như thế, còn có thể ra như vậy thành cẩn thận, tương lai thành tựu không thể đo trước." Hắc phủ đầu cũng là bội phục nói. "Năm đó Dương Trầm Chi Điên có Huyền Ma chi kiếm, danh xưng tương lai đế tôn, Tinh Diệt Chi Linh có Thiên Tình Vương, cũng là tương lai đế tôn, người này cường đại mà còn đối nhân xử thế, ánh mắt phía trước xem tính, đều là vượt qua cùng thế hệ." Tân Mục nói như thế. Sau một lát, Nhân tiện nói tàng ú cấp phụ cận. Một số năm trôi qua, những nền nguyên hoàng thánh t bắt được không ít nhân tộc nô lệ, đem nơi đây kiến tạo lập lẫy, giống như một cái hoàng cung phủ đệ. Ầm ục một chân đá vang cửa lớn, trong hách nhiên liền tung ra hai cái thánh tộc thủ vệ, vừa muốn lớn tiếng chất vấn, nhưng gặp Hắc Quang lóe lên, Hắc phủ đổ một cái tay một cái, trực tiếp cho bóp chết. Lập tức, hình như kinh động đến cái gì, xung quanh thoát ra không ít thánh tộc chiến sĩ, có chút cùng lúc sinh ra hai cánh, bay tại trên không. Làm càn, đi đi nhân tộc bỏ sát, dám gan đảm lén sông vào ta thánh tộc phủ đệ, giết. Giết. Đích thật là giết, tần mục ba người không lưu tình chút nào xuất thủ, nơi đây lập tức máu chạy thành sông, không đến thời gian một nén hương, mặt đất đầu thì nát, máu loang chảy đầy đất, tựa như tu la ma ngục. Hắc phù độ hóa thân quả đen cũng là vô cùng lợi hại, thế nhưng Tần Mục củng cố phong vết thực lực càng mạnh một bậc, hắn nửa ngày mới chém giết ba cái thánh tộc chiến sĩ, lúc này liền không vui, hô, uy bi bi, các ngươi không biết xấu hổ sao, lưu cho ta mấy cái a, ta dù sao cũng là Thiên Ma giáo giáo chủ, về sau tiên nhân a. Đừng nói nhảm, ngươi lập tức chủ trì Thiên Ma đỉnh, đừng để bất cứ người nào bỏ chạy, ta hôm nay muốn chém tận giết tuyệt. Tần Mục lớn tiếng hô. Được, các ngươi vội vàng. Vậy một tiếng, phủ đồ bắt đầu chỉnh mình công tác. Từ lối vào thung lũng một mực giết tới sâu, máu chảy thành sông, thây đồng, chọn vẹn chém giết mấy tộc chiến sĩ. Tăng u góc mũi máu tanh phóng lên tận trời, bao phủ tại một mảnh khủng bố bên trong. Thánh Long thái tử, cút ra đây cho ta, lão tử hôm nay liền muốn đẻ ngươi chém thành muôn mảnh. Tân Mục gầm thét liên tục. Phần phật một tiếng, tại hư không bên trong thoát ra trọn vẹn 18 vị thánh tộc, những này thánh tộc cùng những thánh tộc không giống, trên người bọn họ vân giáp chính là màu tím, toàn thân bao phủ tại một mảnh ánh sáng màu tím bên trong, địa vị cực kỳ không tầm thường. Thật ác độc liên tục, ngươi là muốn cùng chúng ta thánh tộc toàn diện khai hắn, chém giết ta nhiều như thế con cháu, có thể là biết những này chiến sĩ tính mệnh có cỡ nào tôn quý chính là chém giết 10 vạn nhân tộc bò sắt cũng không đủ đền bù chúng ta tổn thất. Chó chết, ngươi là nhìn thấy nhà ta thái tử ca ca về tới Lạc Dương Thâm Uyên, mới đến đánh lên a, nếu là ta nhà thái tử ca ca tại cái này, ngươi làm sao có thể có như thế gan chó. Ân, thánh long thái tử vậy mà không tại. Tần Mục sắc mặt có chút không vui, nói, tất nhiên hắn không tại, các ngươi mấy cái này Cậu tạp chủng liền đi trước một bước a. Dũng. Đại chiến bắt đầu, Tần Mục cùng Cố Phong Tuyết hai người cực kỳ dũng ánh, xông vào đám người bên trong điên cuồng Không bao lâu, liền có 6 vị thánh chết thảm tại chỗ. Hắn là cái kia đã chết chí tôn thần thể nhất định là hắn. Không nghĩ tới, 20 năm không có bóng dáng, lần này trở về vậy mà như thế dũng mãnh. Nhanh chóng thoát đi nơi đây, báo đáp thái tử Kaka, để Lạc Dương Thâm Nguyên bên kia làm tốt tất cả chuẩn bị, nhất định phải chém giết trí Tôn thần thể. Giống. Còn lại thánh tộc bắt đầu điên cùng chạy trốn, bọn họ căn bản là không có cách cùng hiện tại tần mục đụng nổi. Chạy, đó là không có khả năng. Hắc phù đồ ở bên ngoài mang theo trọn vẹn nửa canh giờ, phát hiện nơi đây mùi máu tanh càng thêm nồng lượng, nhưng lại không có thấy được một cái cá lóc lưới, cái này để hắn vô cùng thương cảm. 3 ngày sau đó, Quỷ tu người đột nhiên lại phát hiện một chỗ tu luyện thánh địa, toàn bộ đều chạy tới, làm bọn họ tiến vào tảng u cấp về sau, toàn thân khủng bố chạy rộng toàn thân. Quá khốc liệt, nơi đây chết tất cả đều là nguyên hoang thánh tộc, mà còn chưa có thân thể khỏe mạnh, đại đa số đều thấy không do khuôn mặt, cũng vô pháp tính toán đến cùng chết bao nhiêu, nhất là nội bộ đại điện trên vách tường dán trọn vẹn 18 tấm thánh tộc gia, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, để người không rét mà run. Mặt trời dâng lên, dương quang phổ chiếu. Trên là cây rọ xương lăn lấy, hình như từng hạt trân Hắc phù đồ nhìn xem hạ tiên giới tất cả đều cảm thấy vô cùng thú mỹ chỉ là trong lòng có chút ý khuất, bên cạnh là Tần Mục cùng Cố Phong Tuyết, hai người giết xong tất cả thánh tộc về sau bắt đầu nhập định nghỉ ngơi, hắn thì là theo bên cạnh hộ pháp. "Ai, ta cũng là một cái bản lĩnh cao cường, bản lĩnh nghịch thiên sát thần, vì cái gì liền không cho ta cơ hội đâu? In công không có thành lập, chỉ có thể làm bảo tiêu, ta không phục a." Hắc phù đồ ứo oán nói. "Yên tâm đi, nhất định sẽ có ngươi cơ hội biểu hiện, ngươi có thể là thiên ma giáo giáo chủ, ta cái này sư thúc không biết là cái gì." Cố Phong Tuyết đã tỉnh lại. Hắc phù đồ gãi gãi đầu, nói, "Ngài là thái thượng giáo chủ ta, ta bất quá là một cái người phàmôn." Ngài mới là nội tình trụ cột vương vàng A. Ngay lúc này, Tân Mục đột nhiên mở mắt ra, trong mắt của hắn bên trong xuất hiện sâu sắc lo lắng. Cố Phong Tuyết lập tức nhìn thấy điểm này, hỏi: "Ngươi có cái gì lo lắng?" "Xác thực, cái gì Thánh Long Thái tử, Ly Thiên hoàng tử những người này đều không đủ gây sợ hãi, chỉ là nguyên hoang thánh tộc sở dĩ sẽ gọi là thánh tộc, là vì bọn họ mỗi một cái tộc đàn đều sẽ có một cái tộc vương, cho nên đích hệ huyết mạch mới sẽ bị trở thành thái tử, hoàng tử, nếu là những này gia tộc vương xuất hiện, khả năng sẽ có một ít phiền phức." Mục đột nhiên nghĩ đến tầng này. Những cái kia tộc vương có hay không tiên minh? Hắc Phù dò hỏi. Hẳn là không có đem. Tân Mục suy nghĩ một chút, hạ tiên giới, hắn gặp qua lợi hại nhất pháp bảo chính là Cửu Huyền Đế binh, mà còn cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng tại thượng tiên giới, nhưng là cực kỳ bình thường, gần như mỗi một cái cự kình thế gia tông phái đều sẽ có Cửu Huyền Đế binh tồn tại, thậm chí lợi hại hơn thế lực có tiên binh. Cái kia không cứu kết, chúng ta có thể là có tiên binh, cái gì giả tộc vương, dám can đảm xuất thế, trực tiếp tu luyện, luyện chế thành năng lượng, tu vi càng cao càng tốt, so đến cái gì đại đế cứng? giả, trực tiếp tới tôn, loại này nhân vật luyện đan mới có hiệu quả lớn hơn đâu." Hắc phủ Đồ tự tin nói. Tần Mục lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại tuy có có tiên binh xem như ỷ vào, thế nhưng bản thân tu vi quá thấp, căn bản là không có cách đem tiên binh uy năng tôi phát đến thực hạn, đây cũng chính là chúng ta hiện tại ngăn sườn. Người tiểu nói này còn có đạo lý." Cố Phong Tuyết nói như thế. Hắc phù đồ nhưng là xem thượng, hắn nói, các người đều suy nghĩ nhiều, hạ tiên giới cũng không có đơn giản như vậy, năm đó còn có không ít đại đế tiên nhân không từ thủ đoạn đi tới cái này cái địa phương, cho nên nơi đây khẳng định có cái gì tiên đại bí mật không có bị người phát hiện, cho nên hẳn là thế lực khắp nơi tranh đấu cực diện. Hắc cái này kiến giải cực kỳ độc đáo, có thể thật đúng là có cái này ý tứ. Tần Mộc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tang u cốc sự tình cuối cùng lan truyền đi ra, gần như không có người hoài nghi đây không phải là Tần mục làm. trí Tôn thần thể trở về, đã để tứ đại địa vực chấn động, nhất là những cái kia đã từng đối Tần mục bằng hữu hạ thủ thế lực, bắt đầu thất kinh. 20 năm không thấy, Chí Tôn thần thể vương bá trở về, tu vi không biết bước vào tình cảnh gì, khoảng thời gian này tất cả giết chóc đều là hắn một người tạo thành, xem ra, lần này trí Tôn thần thể thật muốn đại khai sát giới. Huyền Ma chi kiếm năm đó chưa chết, vẫn muốn cùng Chí Tôn thần thể phân cao thấp, hiện tại phụ thân hắn vạn quốc thần triều quốc chủ tử doanh chết thảm, việc này dù ai cũng không cách nào nói cùng. Đây coi là được cái gì, Thánh Long Thái tử, Ly Thiên hoàng tử những này thánh tộc cường giả cũng muốn bắt đầu xúi xẹo. Chương 431, phiền phải lớn, chương 431, phiền phải lớn. Tân Mục trở về, nhất là khoảng thời gian này tại tinh địa Chi Linh Sở Tác Sở Vi, để người trong thiên hạ đều đem ánh mắt để ở chỗ này, không biết bao nhiêu cường giả còn tự thân đi tới nơi xảy ra chuyện điều tra chấn tướng. Việc này mới ra, cái thứ nhất làm ra phản ứng chính là Vạn Quốc thần triều, gia quốc chủ biết được tử doan chết thảm, ngày đó lệnh hủy hoàn cung, sau đó mệnh lệnh mọi người không được bước vào tinh địa Chi Linh một bước. Trong đó nhất sợ hãi liền muốn thuộc tài quyết từ cùng U Minh Tư hai cái này tổ chức thần bí, chẳng những gần nhất nhiệm vụ giảm bớt, mà còn từng cái sát thủ cũng là đã không muốn xuất động. Quảng Hàn thần cảnh, Huyền Vũ thần cảnh, Tam Thanh thần cảnh càng là vô cùng hoảng sợ, lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không thể tùy tiện đi ra ngoài lịch luyện, mà còn cũng là bắt đầu nghiên cứu làm sao đối phó tần mục sách lược, trong môn cường giả càng là khắp nơi liên hệ cùng tần mục bất hòa thực lực đàm phán kế hội lớn. Việc này lan truyền đến hiên viên gia, trong đó cao hứng nhất chính là hiên viên Tại Vi, làm nàng biết được tin tức này về sau lập tức chạy hết tốc lực đi ra, tìm tới hiên viên sơ phòng, vội vàng hỏi, "Nhị ca, Hắn thật còn sống sao? Sống, mà còn đã trở về, hiện tại người tại tinh diệt Chi Linh. Hiên Viên Sơ Phong khẳng định nói, trở về, cái người xấu xa này cuối cùng trở về, hắn coi như không có lang tâm cầu phế. Hiên Viên Thải Vi Si ngốc nói, nước mắt nhưng là gì rào chạy xuống, ngược lại về sau, nàng lập tức chạy đi hiên viên ra mộ tổ, tiến vào bên hông giữ đạo hiếu am ni cô tiến vào dưới mặt đất. Tại dưới đất có cái tối tăm không mặt trời địa quật, trong đó ngồi xếp bằng một cái tu sĩ. Hiên Viên Thải Vi tiến vào bên trong, lập tức hô, Lý đại ca, hắn còn sống, đã trở về. Người nào, người nào là tần sao? Trong hắc ám có bóng người cấp thiết la lên, âm thanh bên trong mang theo một tia khàn khàn, nói rõ hắn hiện tại có thương tích trong người. Phụt, ánh nến nốt, địa cột sáng ngời lên. Hiên Viên thải Vi liều mạng ngẩng đầu. Lý Vô Đạo, địa cột người chính là Lý Vô Đạo, hắn đầy mắt nước mắt nói, hắn cuối cùng cam lòng trở về. Ô ô ô. Một cái đại hán nghe đến như vậy thông tin, nhưng là kích động cấp lên. Hiên Viên thải Vi trong lòng cũng là từng đợt bị thương. Một ngày này, vạn quốc thần triều một tòa tiên sơn vỡ ra, trong đó bay ra một bóng người, một đường phi nhanh, trực tiếp chạy về phía tinh địa chi lĩnh. Tân Mục, có loại cho lão tử chui ngay ra đây. Lão tử hôm nay liền muốn đem đầu chó của ngươi chém xuống, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ cùng ta Vạn Quốc Thần Triều đối đầu hạ chẳng cho dù ai cũng không có nghĩ đến Vạn Quốc Thần Triều ra quốc chủ vậy mà đích thân xuất động, đây là hắn giở đi Vạn Quốc Thần Triều gọi hàng. 3 ngày sau đó, hắn liền xuất hiện ở Tinh Diệt Chí Linh, lại lần nữa giận dữ hét, "Tần Mục ngươi chó tạp chủng, nhanh chóng đến đánh với ta một trận, ta muốn đích thân đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi thân bằng hảo hữu tất cả cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ đều chết Tâm nợ sau, hắn liền xuất hiện ở Hoang Nguyên. Vẫn không có Mục bóng dáng, chủ giận không thể đỡ, tự nhận là Mục sợ hãi chính mình, cố ý tránh né. Lúc này đi tới Hoang Nguyên, điên cùng kêu gào nói tần ngủ, ngươi không phải tự nhận là muốn bảo vệ tất cả thân nhân sao? Hôm nay, ta liền đem man quỷ nhất tộc tràn liệt, Cửu Thiên thập Địa, ta chính là ngươi ác mộng. Ngươi hắn, thật sự cho rằng ta man hoang nhất tộc là dễ khi dễ, là người liền muốn đến tiêu diệt chúng ta, thật là sùng chán. Tộc trưởng, chúng ta đi tay xé những này tên ghê tởm a, ta đã không nhìn được. Chính là 10 vạn nguyên tiền, toàn bộ tinh diệt chi linh ai không biết ta man hoang nhất tộc nguy nghiêm. Đúng. Toàn bộ Hoang Nguyên xuất hiện một cái mấy vạn người đại quân, trong đó phụ nữ trẻ em lão hầu tất cả đều vũ trang. Toàn bộ đều xách theo một cái xương cây vậy, trong nháy mắt, quanh mình ba vạn dặm tất cả dã thu toàn bộ đều đổ chạy, thậm chí liền trên đất con kiến đều cảm thấy cố này kinh khủng uy năng, nhộn nhịp chạy trốn. Từ sở đến nhiều như thế man hoang chiến sĩ, sắc mặt không sợ. Ầm ầm, giữa hư không bất ngờ xuất hiện trọn vẹn 18 cái thiên thê cường giả, mỗi người đều là khí tức cường đại, uy năng xoàn xoạt, giờ phút này, bọn họ nhưng là khiêng một thanh dài 3 trượng mâu, chỉ là thân mâu liền thô người phòng khoảng chân. kinh khủng uy năng phát ra, cái này, cái này vậy mà là một kiện hơi có không hoàn chỉnh cự Vạn quốc thần triều giả quốc chủ vô cùng cùng bà nói: "Lần này tay ta cầm Cửu Huyền Đế binh Thái Quyền Thiên Sâm Âu, muốn chém hết tất cả cùng tần mục có liên quan tồn tại." Phân phật một tiếng, một đoàn quạ đen lao vụn đi qua, dần dần hóa thành nhân hình. Hắc phu đồ dáng Lâm ở chỗ này, hắn nhìn thấy nơi đây binh khí, cười nhạo nói: "Ôi ôi ôi, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám như thế càng rỡ, còn liền Cửu Huyền Đế binh, làm ta sợ muốn chết, còn Thái Quyền Thiên Sâm Âu, thật lợi hại à, ta nhìn dùng để làm gợi quấy phân heo, nhưng là lựa chọn tốt." Tự tìm cái chết. Gia chủ giận dữ, bàn tay xui ra, bất ngờ liền tóm lấy cái này Cửu binh, mắt khí thế tăng vọt, Cửu Thiên Thập Địa không đối thủ nữa. Vậy anh! Tần Mục bất ngờ xuất hiện, trong tay nắm lấy một tôn bảo đỉnh, từng đợt kinh khủng uy năng phát ra. Lúc này, Gia quốc chủ trong tay Cửu Huyền Đế binh thái quyền thiên xạ mâu đột nhiên kinh hãi, phát ra từng đợt gào thét. Lúc này, cái này 18 người sắc mặt sợ hãi, thậm chí không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Thiên nột, cái này, cái này, đây là tiên binh a. Cái gì? Gia quốc chủ nghe được câu này lập tức lòng như trong nguội, hắn lần không ngờ Mục vậy mà còn có như thế cường đại chuẩn bị ở sau, may mắn hắn lần này xuất động, nếu là lần này đến tự sợ, cái này chính là bọn họ vạn quốc thần triều chân chính hủy diệt thời khắc ca. Nhắc tới lao giả này cũng là dụng tâm lương khổ, hắn biết tần mục lần này trở về khẳng định là có chỗ dựa vào, cho nên trước đến xung phong, bởi vì huyền ma chi kiếm tử sở hiện tại đến mấu chốt nhất tình trạng, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Chịu chết đi. Âm vang ở giữa, tiên binh bên trong bắn ra một cố cường tuyệt huyền quang, trực tiếp bao phủ lại cái kia 18 cái cường giả, trong khi nhân, những người này toàn bộ đều biến thành huyết khí hồng quang chui vào tiên ma đỉnh bên trong. Chó chết, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế âm hiểm, chờ ta nhi xuất quan, tất nhiên sẽ đem ngươi chém xuống, chờ đó cho ta luôn vừa rơi xuống bị này gia quốc chủ đột nhiên lấy ra không hoàn chỉnh Cựu Viễn Đế binh liền muốn chạy trốn. "Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao?" Một tiếng ầm vang, Thiên Ma đỉnh lại lần nữa lấy ra, trực tiếp bao phủ lại gia quốc chủ. "Không, không muốn." Một tiếng thê lương gầm thét phát ra. Nhưng thấy người này căn bản là không có cách ngăn cản Cố này đi năng, cả người lao vùn bụt vào Thiên Ma đỉnh bên trong, sau một lát bị luyện chế thành đan dược. Tân Mục đem Thiên Ma đỉnh còn đưa Cố Phong Tuyết, thuận tay nhặt lên trên đất Thái Quyền nhìn kỹ một chút, nói, "Không sai, không sai, có thể đưa cho Lý Vô Đạo hoặc là Tiêu Vô Tà coi như binh khí." Ô, ô, ô. Đương nhiên, toàn bộ Hoang Nguyên vang lên như dã hảo, nhưng gặp bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều man hoang nhất tộc cao thủ tụ họp tới. Tần Mục sắc mặt giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, có cái cỡi dị thú man hoang lão giả đi tới, hắn chậm rãi nói, "Tần Mục, ta man hoang nhất tộc không thể đang ngủ say, nếu không thế nhân đều đến bắt nạt chúng ta, bây giờ, chúng ta muốn phản công, xâm lấn Dương Trầm Chi Điền, công hiến vạn quốc thần triều, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta man hoang nhất tộc cũng không phải là kẻ yếu." "Tốt, tiền bối, ta cho ngài làm phong." Tần Mục lớn tiếng nói. "Hô!" một cái dài đến ba trượng hung cầm đột nhiên bay thấp ở chỗ này, có cái người trẻ tuổi trên lưng đường dương cây gậy còn mang theo huyết sắc, còn mang theo thịt vụn, hắn lớn tiếng nói, "Tộc trưởng, vạn quốc thần triều ở xung quanh bố trí mấy cô phục binh đều đã giải quyết, chúng ta toàn diện xuất động a." "Toàn diện xuất động, công hãm vạn quốc thần triều." Giống, Một cỗ vô cùng cường đại quân đội tiến vào Dương Trầm Chi điên, những cái kiếp ở vào vùng sát biên giới tiểu cốc nhìn thấy như vậy thế lực dọa sợ vỡ mật, cũng quýt mở cửa thành ra đầu hàng. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắc phù đồ mắt nhìn một đầu hung thú xông vào trong thành, một vị tiên thê cường giả còn tại phảng kháng liền bị một người trung niên tươi sống xé ra. "Không bố à, những này man hoang trong thân thể có thể là có nguyên hoang man tộc chiến máu, một khi kích phát, hung hãn không sợ chết, mà còn sức chiến đấu tăng gọn, nhất là nhiều như thế man hoang đại quân, đừng nói là một cái nho nhỏ thiên thê cường giả, liền xem như đế tôn xuất hiện cũng muốn kiêng kỵ ba phần a." Cố Phong Tuyết kinh ngạc nói. "Đây là tần mục không có ngờ tới, không nghĩ tới man hoang nhất tộc như vậy nước tiểu tính, tuyệt địa phản kích không lưu tình chút nào. Một ngày 10 quốc, vẹn vẹn một ngày thời gian, 10 cái đế quốc bị công phá, man hoang nhất tộc từ trước đến nay không chấp nhận đối hạng." chém giết trăm vạn bên trong, chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương liền giết chết tròn vẹn bảy vị nhiều. Ba ngày sau đó, vạn quốc thần chiều tất cả phụ thuộc đế quốc toàn bộ đều ném nhà cửa nghề, ly biệt quê hương, hỗn hoàng chạy tùm mạo, cái gì hầu ra, tướng ra, cái gì đế vương, nguyên soái, tại cái này cỗ to lớn cao náo lực lượng trước mặt bất luận cái gì tôn quý đều không đáng nhắc lên. Toàn bộ Dương trầm chi điên loạn xộn, người người cảm thấy bất an, những cái kia cự kình tông phái, cự kình thế gia cũng là cực kỳ khủng hoảng, loạn nhịp bắt đầu tăng cường trấn pháp, ngày đêm tình hình quân địch. Lạc Dương bên kia không lúc nhích nào, quốc thần triều viện quân một cái không có. 3 tháng về sau, Man Hoang Đại Quân đạp bằng trọn vẹn mấy ngàn quốc gia, đại quân đi tới Vạn Quốc Thần Triều đô thành Thần Hoàn Thành. Tân Mục đứng núi chịu sào, hung hãn không sợ chết, trực tiếp nhào vào đôn môn, trong tay Thiên Nguyên Hồng Y ý chân tháp hóa thành một cái trụ trời hung hăng va chạm tới. Ầm ầm. Toàn bộ cửa thành đều tại chấn động. Cửa thành bên trên, Vạn Quốc Thần Triều hoàng thân quốc thích đứng một vòng, toàn bộ đều gào thét kêu to. Chí tôn thần thể, các ngươi quá đáng, chém giết ta Vạn Quốc Thần Triều mới cũ quốc chủ, vạn bình dân tính, chẳng lẽ biết bao đủ sao? Ta Vạn bỏ, đại gia như vậy bỏ qua, các Nhanh chóng lui Nếu không, các ngươi sẽ đại nạn lâm đầu." Rang rác một tiếng, cửa thành trận pháp bị tần mục một lần hành động phá hủy, phá cửa đang ở trước mắt. Những người kia càng thêm hoảng sợ. Man Hoang đại quân tộc trưởng cưới tại dị thú bên trên, trong miệng nói, "Lưu binh, nói nghe thì dễ, Tinh Diệt Chi Linh Tiên Vũ Thánh Quốc không thể so các ngươi à, bọn họ đều không có nói tiêu diệt chúng ta, chém giết tất cả, người vạn quốc thần triều tính là thứ gì, cũng dám ức hiếp đến trên đầu chúng ta, ta man hoang nhất tộc, chỉ có chết trận hồn, không có lưu tất cả nhân tộc người nghe lệnh, công phá thần hoàn thành, chạm diệt tất cả tồn tại." "Dũng." Chương 432: Hủy diệt 432, hủy diệt. Một tiếng ầm vang, toàn bộ đông môn ầm vang sụp đổ, đại quân giống như sóng lớn đồng dạng mãnh liệt mà vào. Giết, giết, rít, giết hắn một cái máu nóng nửa bầu trời, giết hắn một cái không có một mà cỏ. Tân mục gầm thét liên tục, biểu đạt trong lòng tích tụ. Giết chết tất cả vạn quốc thần triều tập trung, là man hoang nhất tộc huy hoàng mà chiến, là man quỷ mà chiến. Hùng hùng hống. Man hoang đại quân quá hung ác xông vào thần hoàng thành về sau giở đi mở rộng đồ sát, hạ thủ cực kỳ ác, nhưng gặp một cái man hoang nhất tộc chiến sĩ trong tay rừng cây gậy hung hăng lên, chính là đập chết ba cái vạn quốc thần triều tu sĩ. Các nơi đều là sát phạt, tùy thời tùy khắc đều tại người chết, Dương Trầm Chi điên đại địa sừng triều, âm u đầy tử khí, gần như tất cả mọi người bị hoảng hốt ba phủ. Thần hoàng thành bên trên xuất hiện một cái cực kỳ tăng thương âm thanh, giống như là người chết phát ra tới đồng dạng. Mấy chục và năm, ta vạn quốc thần triều sừng sững tại Dương Trầm Chi điên trọn vẹn mấy chục và năm, từ trước đến nay không ai dám không kiêng nể gì như thế đánh giết ta thần triều tộc nhân, liền xem như đế tôn thế, cũng là đối chúng ta rất có chiếu cố, các ngươi một đám phàm tử, cũng quy mô chiếm, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Ta hôm nay chính là đến hủy diệt các ngươi vạn quốc thần triều. Tất cả yêu ma quỷ quái đều muốn chém tận giết tuyệt, hoang tàn. Tân Mục căn bản không sợ bất kỳ uy hiếp gì, ra sức quát. Từ ra đã không có đường lui, ầm vang ở giữa, từ hoàng thành bên trong bay ra một đạo tóc vàng lao đầu, người này vừa xuất thế, lập tức gắt hổ đồng dạng nhào vào giữa đám người mở rộng đồ sát. Trong khi nhiên, lại bay ra mấy cái cường giả, bọn họ giận dữ hét, liên thủ truy sát Tân Mục, không thể để hắn sống sót, vạn quốc thần chiều có thể diện, trí tôn thần thể phải chết. Tân Mục căn bản không quản mấy cái này cường giả, mà là hướng thẳng đến tóc vàng lão đầu lao vụt tới. Lão cậu, nhận lấy cái chết. Ầm ầm, hai người lập tức đại chiến cùng một chỗ. Toàn qua ở giữa, chính là mấy ngàn cái hiệp đi qua. Ngay một tiếng, Tân Mục đột nhiên đánh ra một kích, tóc vàng lao đầu cuối cùng không chịu nổi, nhục thân bên trong bắn ra một đạo trường hồng. Hoàn thúc, một vòng gào thét, mười mấy cái tử ra cường giả hai mắt đỏ thâm, trong miệng phun máu, cực kỳ bi thương. Con mẹ nó, giết, giết, giết. Hắc phù đồ chưa từng có vui sướng như vậy qua, hắn tại thượng tiên giới thời điểm bất quá là một tu sĩ bình thường, lần này đến hạ tiên giới, chính là tuyệt đỉnh thánh vương, vạn người không địch một cao thủ. Trận này đồ sát trọn vẹn r짓 có 3 ngày 3 đêm, hoàn thành cuối cùng công phá. Đồng nhiên, Một cỗ to lớn cao ngạo khí tức tán phát ra. Chỉ một thoáng, man hoang đại quân như thủy triều lùi ra, chú đóng ở tại sông hộ thành bên ngoài. Đại đế khí tức. Đây tuyệt đối là đại đế, không ai từng nghĩ tới tử ra vậy mà còn có đại đế cần giả. Man hoang nhất tộc tộc trưởng thấy cảnh này, lúc này ngửa mặt lên trời thét dậy, trong miệng thì thầm: "Viễn cổ man thần, thỉnh cầu ngài giáng lâm tại gia viên của chúng ta, tử tôn của ngài gặp phải sinh tồn khó khăn." "Viễn cổ man thần, thỉnh ngài đãng trong tất cả yêu ma, tử tôn của ngài bị diệt vong nguy hiểm." cổ man thần, ngài mở một đầu đường bằng đại đạo, để tử tôn của ngài nắm giữ nó thân chí địa." Từ từ, mấy vạn man hoang nhất tộc chiến sĩ cùng nhau la lên, cô này tụng niệm tựa hồ có thể truyền lại đến quá khứ, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy trong đó âm thanh, thậm chí có thể truyền lại đến bạn giới, để bất luận cái gì cùng man hoang nhất tộc tồn tại đều cảm nhận được. Ầm ầm, ầm ầm. Đông nhiên mặt đất chấn động lên, toàn bộ hoàng thành đều là không ngừng run lên dậy, vạn quốc thần triều đại đế cường giả lao vùn vụt mà ra, nhìn tất cả tồn tại, đông nhiên hoàng sợ. Nhưng gặp phương xa vậy mà chậm rãi bò đến một cái khoảng chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ lang quy, cái này lang quy thoạt nhìn cực kỳ gian mùa, phảng trải mười mấy và năm, bên miệng còn treo thật dài sợi râu. Tần Mục thấy cảnh này đột nhiên thanh tỉnh lại, đây là man hoang nhất tộc thủ hộ thần, bất ngờ cũng là một tôn đại đế cường giả. Man hoang nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy cái này lòng quy trực tiếp bái đi xuống, trong miệng thành kính nói: "Ngài con cháu, quỷ lệ lao tổ tông." "Con cháu quỷ lệ lao tổ tông." Tất cả man hoang nhất tộc chiến sĩ cũng bắt đầu tế bái. "Ta đi, đoán sai." Tân Mục có chút xấu hổ. Cố Phong tiếp nói, "Cái này lòng quy nhục thân bên trong tồn tại một cỗ man hoang thần hồn phi tức, nếu như ta đoán không sai lời nói, man hoang nhất tộc lão tổ đem chính mình thần hồn tiến vào chiếm giữ tại lòng quy thân bên trên, cho nên có thể tồn tại mấy văn năm." thậm chí là mười mấy vạn năm. Thì ra là thế, chỉ là cái này cần cường đại nghị lực, người bình thường cũng không dám như thế làm a. Tân Mục nghe đến loại này giải thích, trong lòng vô cùng kinh ngạc, man hoang nhất tộc cao thủ loại này kính dâng tinh thần, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mấy mắt, hai vị đại đế cường già chém giết ở cùng nhau. Tân Mục lấy ra Thiên Ma Đỉnh, đem còn lại man hoang nhất tộc chiến sĩ bảo vệ ở trong đó, đồng thời tùy thời chém giết còn lại vạn quốc thần triều dư nghiệt. Tiếng giết rung trời, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, sơn hà nát, nước mắt nhà tan, toàn bộ vạn quốc thần triều cố đô khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là phế tích. Lớn như vậy thần triều đã sụp đổ, cũng không còn cách nào quất tháo làm ác, cũng không còn cách nào nắng gắt đứng lại. Một đầu dị thú rông rồi mà qua, trong tay xương cây gậy hung ác đập xuống, phốc, một vị thiên thê cường giả liền bị đập vỡ, liền lục thân đều nhặt không nổi, hoàn toàn chính là một đống thịt nát. "Chạy à, các ngươi nhất định đến chạy đi, cho dù là 1000 năm, một và năm, đều muốn cho chúng ta tử ra báo thủ, nhớ kỹ sao? Muốn chạy, lão tử cho ngươi cơ hội sao? Giết cho ta, một cái cũng không lưu lại." Giống, Một phương đánh tới bầy, hoảng hốt chạy bừa, một phương theo đuổi bỏ, tận hết sức lực. Mỗi một cái man hoang nhất tộc chiến sĩ tựa như nguyên hoang thánh tộc đồng dạng cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể sánh ngang, đến đây, thế nhân mới biết được, man hoang nhất tộc cường đại, man quỷ mặc dù là trong đó người nổi bật, thế nhưng bọn họ trong tộc nhưng là có mấy ngàn người cùng hắn thực lực tương tự người trẻ tuổi, đây là một cố cái gì thế lực, chắc không được, chắc không được thiên đô thánh quốc một mực cẩn thận từng ly từng tí tồn thế, từ trước đến nay không. Cùng man hoang nhất tộc đối đầu. Đến vào giờ phút này, vạn quốc thần chiều người mới ý thức được bọn họ chọc tới không nên dây vào người. Vì cái gì? Vì cái gì ngài muốn quên mình vạn quốc thần triều a? Chúng ta vạn quốc thần triều người sẽ không chết vô ích, thiên hạ đại loạn, thánh tộc xuất thế, đến lúc đó các người đồng dạng sẽ chết tại thánh tộc đồ đao phía dưới, chúng ta chẳng qua là sớm đi một bước mà thôi. Ha ha ha. Nguyên Hoang thánh tộc nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, nhất định sẽ. Vạn Quốc Thần Triều Dương Nghiệt không cam tâm, bọn họ biết một con đường chết, bởi vì lúc trước không biết có bao nhiêu người muốn xin tha đồ hàng, đồng dạng bị giết chết. Một tiếng ầm vang. Thử ra đại đế cường giả chết, tan thành mấy khói. Xông lên a, diệt trừ bỏ vạn quốc thần triều, phá thần hoàn thành. từ gia hi vọng tan Man Hoang nhất tộc chạm diện tất cả. Giống Vạn quốc thần triều hy vọng cuối cùng cũng thất bại, bọn họ không còn có bất kỳ ỷ vào. Man hoang nhất tộc tộc trưởng đi tới tần mục bên người, lớn tiếng nói: "Tần Mục, theo ta đi tử ra hoàng cung bơi một cái." Tứ đại địa vực chấn động, tất cả thế lực lớn toàn bộ đều vỡ tổ. Vạn quốc thần triều, một cái diện tích lãnh thổ bao la, thực lực cường đại thế lực vậy mà thật hủy diệt, đại đế cường giả ra mặt cũng không có ngăn cản cô này vận rủi, đây quả thực quá kinh khủng. Không biết bao nhiêu năm, hạ tiên giới xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy để người nhiệt huyết sôi sự tình. Có nghe nói không, tôn thần thể dẫn đầu man hoang nhất tộc trực tiếp đạp bằng vạn quốc thần triều. Không thể nào! Vạn quốc thần triều có thể là trải qua mấy chục vạn năm thế lực lớn, dù cho là nguyên hoàng thế gia cũng muốn kiêng kỵ một hai, làm sao có thể bị tùy tiện đập diệt, điều đó không có khả năng. Người còn không tin, vạn quốc thần triều mấy vạn tiểu quốc gia toàn bộ đều tan tác như chim ong, thậm chí liền văn phủ chi địa đều đã chất đầy các loại nạn dân, bất quá nghe nói thật nhiều người lại về tới bọn họ nguyên lai chỗ ở, man hoang nhất tộc đạp phá thần hoàng thành về sau tại cũng không có khai sắc giới. Vạn quốc thần triều thật ta nữa, bọn họ trong hoàng cung kiến tạo vô số cái địa cung, tùy tiện mở ra một chỗ địa cung liền có thể thấy được rộng lượng thiên đàn, mà cùng loại loại này địa chí ít có hơn và tòa. Còn có một chút địa cung bên trong chính là các loại kỳ chân dị bảo, còn có thần tụ, còn có các loại long cốt, còn có. Tài nguyên quá to lớn, tích lũy quá hùng hồn, quả thực là vô cùng vô tận a. Toàn bộ vật dấu phong phú, có thể để bất luận cái gì một chỗ thần cảnh đều xấu hổ, để bất kỳ nguyên hoang thế gia đều mặc cảm. Man Hoang nhất tộc công chiếm nhiều như vậy tài nguyên, bọn họ nhìn thấy đủ số chân bảo, toàn bộ đều che lại. Nhưng mà có một người không có che kín, đó chính là bọn họ tộc trưởng. Lao tộc trưởng biết nơi đây tài nguyên đông đảo, hắn nhưng là trịnh trọng nói: "Các huynh chúng ta Man Hoang nhất tộc cần thế mấy vạn năm?" Thế nhân quên đi chúng ta uy nghiêm, lần này xuất chiến cũng là thiên hạ đại loạn sắp đến, cũng không phải là chúng ta có cỡ nào thị sát, thế nhưng, đây cũng là một lần lịch luyện, tất cả mọi người phải nhớ kỹ lần này chém giết kinh nghiệm, có lẽ tại không lâu tương lai, còn có rất nhiều loại này mãnh liệt chém giết, các ngươi có sợ hay không? Không sợ. Không sợ. Không sợ. Giết. Giết. Giết. Toàn bộ thần hoàng thành khí huyết trung thiên, tiếng giết từng trận, cỗ thế lực này xác thực vô cùng kinh khủng, đừng nói đại đế nhìn muốn sợ hãi, liền xem như đế tôn gặp cũng sẽ đột nhiên nổi lên lông mày. Vào giờ phút này, có người sụp đổ Người này tại tinh địa Tri Linh, hắn chính là huyền ma chi kiếm tử sở, hắn chuyên môn đi tới chỗ này thâm sơn cùng cốc, chuyên môn đến chém giết tân mục, nhưng là vô hụt, không nghĩ tới quốc gia của mình vậy mà hủy diệt. Đồng dạng thân ở tinh diệt Tri Linh, nhưng là tiềm ẩn tại đại sơn khe hở bên trong một vị nữ tử đôi mắt ở giữa xuất hiện lãnh khốc vô tình, thì thao nói, hắn còn sống, mà còn thật trở về. Hiên Viên Thái vi nhận được tin tức, cao hứng bừng bừng lại đi tìm Lý Vô Đạo, nàng mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt giải thích lần này đại chiến phân tích cùng mấy liệt, phảng phất chính nàng chính mắt thấy. Lý Vũ đạo đầy mặt đặc sắc, hắn cuối cùng có thể phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong miệng vẫn độ nói: "Tần huynh, Tần huynh, chỉ mong ngươi có thể cản thêm tông đại, chém giết những này đồ chó hoang nguyên hoang thánh tộc, năm đó ngươi từng nói qua, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, bây giờ nhưng là trở thành hiện thực." Lạc Dương Thâm Uyên, có cái cường đại nguyên hoang thánh tộc phẫn nộ không chỉ, giận dữ hét, dám can đạm chém giết đồng bảo của ta huynh đệ, ta không quản ngươi là thứ chó má gì, đều phải chết. Chương 433, Tú Tiên Viên tốc ngựa, chương 433, Tú Viên tốc ngựa. Vạn quốc thần triều Khắp nơi khói lửa Sơn Hà đại địa bên trên lại này sinh một loại chức nghiệp, thủ phỉ, các loại thổ phỉ cường đạo tàn phá bừa bãi, toàn bộ Dương Trầm Chi điên dân chúng lâm than, thậm chí một chút cự kình tông phái thế lực cũng đúng tay trong đó, hy vọng có thể nhặt nhạnh chút tốt. Toàn bộ tứ đại địa vực kiến thức man hoang nhất tộc khủng bố, toàn bộ vạn linh đều biết rõ một cái tên, Tần Mục. Một cái 20 năm trước vốn nên chết đi người, như kỳ tích sống lại, lại xuất hiện ở thế gian này, lại làm ra vô số loại để người bất khả tư nghị đại sự, mỗi một chuyện đủ để vang dội cổ kim, để người nhìn mà than thở. 20 năm trước, tứ đại địa vực đại phái thế lực lớn người đã mọi người đều biết Tần Mục đại danh. 20 năm sau, cơ hội là tất cả mọi người biết có người gọi là Tân Mục, người này không thể trêu chọc, trêu chọc liền sẽ mang đến thai họa ngập đầu. Vạn quốc thần triều chính là hạ trạng. Vân phủ chi địa, Huyền Vũ thần cảnh, Tam Thanh thần cảnh, Quảng Hàn thần cảnh ba vị thần cảnh thế lực cao thủ liên thủ một chỗ, thương lượng đối địch kế sách, cái này ba chỗ thế lực đệ tử càng là ở vào lo sợ bất an trạng thái bên trong, chớ nói chi đến tu luyện. Kỷ gia, Kỷ Tranh Phong đứng tại Bắc Quốc Tuyết Nguyên bên trên, nhìn phía xa, hắn trên trán khí hùng phóng trời, trong miệng nhưng là nói, lần này Thánh Long thái tử nhất định sẽ xuất thủ, mà hoàng tử cũng sẽ xuất quân a. Trong diệt chi lĩnh một chỗ tiên phong bên trong, có cái nữ tử đang cẩn thận xử lý một ngọn cây con cỏ, thoạt nhìn hình như một cái nhà hoàn, ở bên bên cạnh một tấm bồ đoàn bên trên ngồi một người trẻ tuổi, toàn thân quý khí, nhưng là liếc nhìn một quyển lên một vạch nhỏ như sợi lông sách vở, trong miệng nói: "Chí tôn thần thể, cuối cùng trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh né cả một đời, có ngươi xuất hiện, ta có hy vọng thành tiên." Tháng hắc phong cao giết người đêm, dưới bầu trời đêm, ba đạo thân ảnh thật nhanh phi nhanh, chọn vẹn chạy nhanh hơn vạn giảm, đột nhiên ba người ngừng chân. Tần Mộc đôi mắt khắp nơi vụt qua, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, lập tức hướng về thâm sơn chạy hết tốc lực tới. Đương nhiên, tại một chỗ trên đỉnh núi xuất hiện một tòa nhà tranh. Tần Mục đi tới nhà tranh chỗ ngừng chân, lặng lặng nhìn. Phấn phật, Màn cỏ vén lên, trong đó xuất hiện một cái dung mạo vô song nữ tử. Hắc phù đồ nhìn thấy nữ tử này hình dạng kinh ngạc nói, "Ta dựa vào, cái này so văn nhân thường xinh đẹp hơn 3 phần a, hạ tiên giới quả nhiên là khắp nơi đều có kinh hỉ, Tần huynh, cái này cô nàng ngươi nhất định không muốn cùng ta tranh, nếu không ta sẽ trợn mặt." Tần Mục kinh ngạc hỏi, "Lâm Tuyệt Tiên, ta là Lâm Tuyệt Tiên, mà nhưng là người nào?" Lâm Tuyết Tiên sắc mặt bình tĩnh, không hề tâm, trực tiếp hỏi, "Ta, ta là Tần, Mục. Tần Mục nói. Lâm Tuyết Tiên vẫn không có biểu lộ nói, có lẽ ngươi biết đi qua Lâm Tuyết Tiên, thế nhưng hiện tại Lâm Tuyết Tiên lại không quen biết ngươi. Nói xong về sau, Lâm Tuyết Tiên vậy mà đứng lên, sau lưng nàng nhà tranh ẩm vang ở giữa biến thành cho tàn, sau đó nữ tử này bình bộ hướng đi hư không, càng ngày càng xa, mà nơi đây nhưng là lưu lại một đạo Lâm Tuyết Tiên cái bóng. Tân Mục, đây là chúng ta một lần cuối, có lẽ tương lai tương lai chúng ta sẽ vốn không có biết, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ trở về, nhưng là lại không tin ngươi sẽ trở về, lại tạm biệt. Dư âm tiêu tán, cái bóng hư, hình như cái gì cũng không xảy ra. Tân Mục có chút thất lạc. Hắn nhìn ra được Lâm Tuyết Tiên Tu Vi đã bước vào một loại cảnh giới cực cao, thậm chí đụng chạm đến đại đế cánh cửa, thế nhưng loại kia lãng quên qua lại, vốn không quen biết bi thương để hắn có chút không thể giải thích. Hắc phù đồ thấy rõ, hắn đem khô huyết tiền sách đi ra, nói: "Tiểu Gia Hỏa, để ngươi cùng ta làm hái hoa tặc ngươi còn không nguyện ý, bây giờ nhìn thấy không có, với tiện nghi sư phụ mới là lớn nhất hái hoa tặc, hái văn nhân thượng, lại đem viên này trắng đoán đồ ăn cho ủi, thật sự là không có thiên lý a, ta không quản tựu úa này hoa tươi ngươi định phải để lại cho ta." Hắc Tam ca ngươi lừa gạt ta. Sư phụ ta tuyệt đối không phải hái hoa tặng, hắn có lẽ là quá đẹp rồi, chính mình cũng không có phát hiện. Sau đó khô huyết tiền vắt hết ốc biên tử ngữ, nhưng là biên không nổi nữa. Nửa tháng sau, Tân Mục đám người tiến vào Bất Hủ Chi hà, lúc trước Y Y Tuyết cùng Tiêu Vô Tà lạc đường về sau, Tiêu Vô Tà vô cùng có khả năng tại Bất Hủ Chi hà, Tân Mục trong lòng suy nghĩ người còn lại có lẽ gặp bất trắc, thế nhưng vị này hồ bằng cầu hữu nhất định không có việc gì, lập tức đi tới Bất Hủ Chi hà. Bất Hủ Chi hà chính là một phiến vùng dương đại hải, từ vô số đạo vực cấu kết mà thành. Tân người lao vụn vụn tòa tiến vào, vẫn không có tìm tới Tiêu Vô Tà vết tích. Đương nhiên Phía trước xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, xung quanh vạn dặm không có vật gì. Hắc phù đồ nhìn thấy đạo này vòng xoáy, kinh ngạc nói, "Ta đi, làm sao loại này thần địa sẽ xuất hiện tại hạ tiên giới?" "Cái gì thần địa?" Tân ngộ hỏi. Cố Phong Tuyết lập tức nói, "To lớn như thế vòng xoáy, hơn nữa còn có từng trận đạo vẫn xuất hiện, 8, 9 phần 10 là tiên nhân chỗ tọa hóa, trong đó nhất định có tiên tạng." Ngoa nhìn, bên trong có một cái to lớn long nhân, lục thân có hơn trăm triệu a. Hắc phù đồ lơ lửng ở không trung nhìn vào qua, quắt. Xiêu xiêu xiêu. Những người còn lại cũng là chạy vội tới. Quả nhiên Cái nải vòng xoáy khổng lồ bên trong xuất hiện vô số cái thi thể. Tân Mục ngạc nhiên phát hiện trong đó một bộ chính là hắn tại Hoàng Tuyển Quỷ Thành thấy qua một cực giả, lúc trước nếu như không phải tam nhãn ma cơ tiền bối xuất hiện, hắn sợ rằng đã chết tại người kia thủ hạ, không nghĩ tới người này vậy mà đi tới nơi đây. Thiên nột, đây rốt cuộc là địa phương nào, làm sao trong đó yếu nhất cũng là đại đế tu vi a, cái kia long nhân thực lực cũng liền đến gần vô hạn đế tôn, còn có ra hỏa này, rõ ràng chính là đế tôn tu vi cường giả. Hắc Phù đồ nhìn xem vòng xoáy bên trong từng cỗ nhục thân, nhìn chợn mắt há hốc bực này cường giả tại thượng tiên giới cũng là phách tuyệt một phương tồn tại. Không nghĩ tới tại hạ tiên giới vậy mà như thế chết thảm. Chúng ta thực lực không đủ, tốt nhất đừng áp sát quá gần, vạn nhất liên lụy trong đó sợ rằng cũng không còn cách nào đi ra. Ba người thấy cảnh này cũng là vô cùng hoàng sợ, chỉ là không có tìm tới muốn tìm người, lập tức rời đi nơi đây. Ba tháng về sau, bọn họ một lần nữa về tới tinh Diệt Tri Linh, đi tới Xích Hoàng thành, bởi vì có tin tức nói Thánh Long thái tử đi tới nơi đây. Xích Hoàng thành cũng là một tòa thành lớn, ở trong thành có một cái vườn gọi là Túy Thiên Viên, nơi đây thường xuyên có một ít tuổi trẻ tuấn kiệt tụ tập tại cái này, hoặc thảo luận thiên hạ đại sự, hoặc giao lưu thăm hỏi, hoặc đường dễ thuật. Giờ phút này, tại một mảnh hoa sen bên trong, có cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử, nhưng là tại cánh hoa ở giữa nhẹ nhàng ngày múa, dáng múa động lòng người, không chút nào tại Lâm Tuyết Tiên phía dưới. Sinh Hoàng Phượng nữ quả nhiên không tầm thường, cái này một cảnh hoa tâm múa độc bộ thiên hạ, dù cho là huyền nữ các Lâm Tuyết Tiên cũng không đạt tới độ cao này à, chúng ta có thể một bước phương mới, thật sự là đại hành có cái nam từ thúc nữa nói. Đỏ Hoàng Phượng nữ tại Vũ Thượng, Long tử chiến Ngạn Bắc, Đạo Linh Kim Cất Tiên, Điệp Kiệt Hách, thành công chính là tinh diệt chi lĩnh nhân vật đại biểu, bọn họ danh khí mặc dù không bằng Huyền Ma chi kiếm, Thiên Tinh Vương, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại tồn tại liền như là Vân phủ chi điệu kỳ tranh phong, công tôn phượng hoàng hàn ngũ. Lần này, bọn họ một nhóm người này, nhưng là ai cũng không dám lấy thiên tài tự cho mình là, nhưng là buổi tiếp cùng Thánh Long thái tử. Xung quanh chim hót hoa nở, róc rách dòng suối nhỏ ráng khắp nơi, mấy chỗ đỉnh nghỉ mát lầu các cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cùng nơi này sơn thủy hòa hợp một chỗ, cũng không có bất kỳ đột ngột cảm giác. Mấy người này cũng đều là nhân trung Long vương, giờ phút này nhưng là sắc mặt giằng cầm, có chút vâng vâng dạ dạ chân bị gò bó bộ dạ. Thánh Long thái tử chính là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt thế, lần này cường hành xuất thế. Sợ rằng tất cả mọi người muốn nhượng bộ lui binh a quyết danh xưng hách thành công định bọn nó nói. Thánh Long thái tử cũng là cực kỳ khiêm tốn, nói, không đáng nói đến ư, không đáng nói đến ư, thiên hạ cường giả đông đảo, chỉ là nhân tộc tuấn kiệt liền không ít, ta không dám, kiêu căng a. Thái tử vẫn là quá khiêm tốn, Nguyên Hoang thánh tộc xuất thế chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, Thánh Long thái tử uy danh sớm đã lưu truyền rộng rãi, khỏi cần phải nói, chỉ là gần nhất danh tiếng đang thịnh trì tôn thân thể, gặp gỡ ngài chỉ sợ cũng là bị chém phần a. Đạo Linh Kim Khất Tiên cũng là như thế nói. Xét thực, đương kim cường giả đông đảo, đỉnh phong cường giả nhưng là không có ở ngoài Ly Thiên hoàng tử, Hóa yêu cơ. Hoa Hoàng, còn có chính là ngài Thánh Long Thái tử, đây đều là Nguyên Hoang Thánh tộc tộc vương huyết mạch, há lại người bình thường có thể sánh ngang." Phượng Nữ Tạ Vũ thường lệnh lẩm nói. "Các người nói không sai, Nguyên Hoang Thánh tộc chính là được trời ưu ái tồn tại, trong đó tộc vương huyết mạch càng là thượng đại, không nói đến ta làm sao, bất luận là Ly Thiên hoàng tử, vẫn là Hóa Điệp yêu cơ, Hoa Hoàng, thậm chí là cái kia thần quỷ, tương lai thành tựu đều là không cách nào đánh giá." Thánh Long Thái tử không chút nào khiêm tốn khuyết đại thánh tộc thiên tư. Lúc này, có cái nữ tử kinh hỏi, "Dám hỏi những cường này có thể chém dụng chí tôn thần thể?" chém dụng trí tôn thân thể, đây là nhất định à, nhân ra có thể là tộc vương ruột thị huyết mạch, nhục thân cường đại, thiên tư siêu tuyệt, đừng nói là trí tôn thân thể, liền xem như lợi hại hơn cường giả cũng không nói chơi. Long tử chuyển ngạn bác nói như thế. Đạo linh kim khất tiên lập tức nói, Ly Thiên hoàng tử, Hóa Điệp yêu cơ, Hoa Hoàng, những này đối với chúng ta mà nói đều là nhân vật trong truyền thuyết, đương nhiên Thánh Long thái tử ngài cũng đồng dạng, hôm nay nhìn thấy ngài chân dung, chính là chúng ta đại hỉ a, không biết thái tử có thể có cơ hội đem còn lại mấy vị cũng là dẫn tiến một fan, để chúng ta nhìn xem cường giả phong phạm. Cái này đều không phải đại sự gì. Ta lần này ngàn dặm xa xôi đi tới tinh diện trí lĩnh chủ yếu nhất là chém dụng trí tôn thần thể sau đó sẽ lưu lại một đoạn thời gian nhìn xem nơi đây tốt đẹp phong quang chắc hẳn còn lại ba vị bạn tốt nhìn thấy thông tin cũng sẽ nghe tiếng mà đến đến lúc đó sẽ cho các ngươi từng cái dẫn tiếng thánh Long Thái tử đối với những người này rất có hào cảm nhất là bọn họ ngôn ngữ để chính mình cực kỳ thoải mái nơi đây còn có một chút tuổi trẻ cô giả nghe đến mấy vị này lệnh ngọt địnhợ bộạ đều là không có lên tiếng trongương nhiên một trận động đất đôngôngông Đông. không biết là người nào tiếng bước chân như vậy một ngạ Mỗi một bước bước ra đều giống như động đất, chỉ một thoáng toàn bộ túy tiên viên đằng đằng sát khí, tất cả xung quanh sinh linh tất cả đều quỳ xuống đất, phảng phất cảm nhận được cỗ này sát cơ ngập trời. Thánh Long thái tử, ngươi không phải tới giết ta tới rồi sao? Hôm nay, lão tử yên tĩnh phụng bội tới cùng, lại nhìn xem đến cùng là kẻ giết người giết người, vẫn là kẻ giết người bị giết. Chương 434, phế vật mà thôi, chương 434, phế vật mà thôi. Tân Mục không sợ hãi, xài bước vọt vào túy tiên viên bên trong, lập tức, mấy cái nguyên hoang thánh tộc chiến sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Mấy cái này thánh tộc chiến sĩ cũng không phải kẻ yếu, có thể sống đến hiện tại, có thể đáng bị sống đến bây giờ, đều là tại nguyên hoang thời kỳ người nổi bật. Trong khi nhân, mấy cái này thánh tộc chiến sĩ tự hồ biết sứ mạng của mình, cũng không cần nói nhảm, trực tiếp liền mở gì. Nhưng gặp Triệu Thắng cầm trong tay Thái Quyền Thiên Sả mâu trực tiếp chọn lấy đi qua, xoẹt một tiếng, một cái lông sủ cánh tay lập tức lao vụn vụt đến bầu trời. Phốc. Trưởng mâu trong cái này một cái nguyên hoang thánh tộc chiến sĩ mỹ tâm, lúc này chết tại tại chỗ. Trở tay một cái vung dậy, nhưng gặp uy năng lướt qua, tia sáng lóe lên, bất ngờ một cái đầu lại bay lên tiến đột, những này nguyên hoàng thánh tộc chiến sĩ giờ phút này giống như như chém dưa thái rau bị từng cái thu hoạch, tựa như mọc trên mặt đất giữa chuẩn. Nếu biết rõ loại này sinh linh mạnh mẽ mỗi một vị thực lực đều là có thể so với từng cái thần cảnh thế lực thánh vương, các loại cự kình tông phái giáo chủ, đầu người không ngừng lăn xuống, một mực lăn đến mảnh này cao nhã chi địa. Triển ngật bác, kim thất tiên, hách thành công các loại tu sĩ thấy cảnh này, đều là trận mắt há hốc mồm, phượng nữ Tạ Vũ thường dẫn đầu một loại nữ tu sĩ càng là sắc mặt ảm không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Quá đáng sợ, những này chiến sĩ bên trong còn có mấy cái đã là tuyệt đỉnh thánh vương tồn tại à? Giờ phút này cũng là thần tử đạo tiêu, biến thành từng cỗ thi thể, nằm trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình à. Người này là toàn bộ hạ tiên giới người người đều biết tồn tại, căn bản không cần bất kỳ giới thiệu cùng tội phồng. Vào giờ phút này, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc hay là nguyên hoang thánh tộc, tại nhìn thấy tần mục giờ khác này, toàn bộ đều khuôn mặt chỉ trệ. Vừa mới có người còn tại công kích tần mục, nhưng bây giờ là hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong, sợ bị phát hiện. Giống. Một đạo hồ quang vẹt qua, vụt vụt vụt cháy quyền tiên xạ mâu cắm vào mặt đất, tần ngục đôi mắt đỏ mắt, từng đạo lanh quang đánh vào tất cả mọi người trên thân, hắn mở miệng nói ra, "Thánh Long thái tử, không nghĩ tới ngươi vì giết ta, vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy tới xích Hoành Thành, cái này đến để ta có chút ngượng ngùng." Ngượng ngùng? Nhìn ngươi khí thế rõ ràng cho rằng ta là nói khoác, lác. hôm nay ta liền thực hiện lời hứa, đem ngươi chằn diệt." Thánh Long thái tử chậm rãi đứng lên, thoáng như một toàn núi cao. "Giết ta? Nếu là liền ngươi loại này chết rác rời cũng có thể ta. ta, làm sao thành tựu vô thượng đạo, làm sao tung hoành thiên hạ?" Tộc mục tranh phong đối lập, đối mặt với Nguyên Hoang Thánh tộc tộc vương đích truyền huyết mạch, một tia e ngại đều không tồn tại. Lời này vừa nói ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bất luận là Phượng nữ Tạ Vũ thượng, Long tử chiến ngạn bác, Đạo linh kim khất tiên, địa kiệt hách thành công, đều là cảm thấy một cô vô hình áp lực đấu đá mà đến, bọn họ thậm chí đều không thể bình thường hô hấp, phàm phật đã nhìn thấy trí tôn thần thể vương bá thế gian, những nơi đi qua, tất cả đều thần phục. Bình một tiếng. Đột nhiên, hai cái cực kỳ giản Nguyên Hoang Thánh tộc chiến đứng dậy, hai người này toàn thân lông bệnh thành giáp, thoạt nhìn tựa như là một cái sống mấy vạn năm lão cẩu. Từ trước đến nay không tắm không ăn cơm mà biến thành một cái lộn xộn quỷ bộ dáng. Cái gì trí tôn thân thể, ta nguyên hoàng thánh tộc vốn là thế gian này chủ nhân, chỉ là ngủ say quá lâu, các người quên đi tộc ta uy nghiêm mu thượng. Lôn nữ vừa rơi xuống, hai người này lập tức lao vụn vụt đi qua, muốn một lần hành động diện sát tần ngục. Ầm ầm. Tần ngục căn bản không để mà mũi, trực tiếp lấy ra Lục Tuyệt Tiên đạo trưởng, hung hồn trưởng lực đột nhiên xuất hiện, quét sát tại cái này hai người nhập thân bên trên, trực tiếp đem đánh huyết vụ, chậm rãi nhập hư không bên trong. T. Mọi người thấy một màn này, đều là hít vào khí lạnh, có chút người nhát gan đều đã run lên. Thánh Long Thái tử trợn mắt nhìn tùy tùng của mình từng cái bỏ mình, lập tức nổi giận không chỉ, dâu tóc đều dựng, toàn thân lẫn giáp màu tím vậy mà ở vào một loại mở ra trạng thái. Răng rắc một tiếng, túy Tiên Viên cửa trước xuất hiện một cái to lớn cao ngạo thân ảnh, người này ra thịt đen nhánh, dáng người lại là tướng mạo thu kệch, nhưng là toát ra mỉm, cười nụ cười, rõ ràng là hát Phù Đồ. Cửa sau cũng là xuất hiện một cái phong độ nhẹ nhàng, phong thần tuấn lãng mỹ nam tử, Cố Phong Tuyết. Ngươi cho rằng ta sẽ chạy, thật sự là cười, tất nhiên ngươi đi tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Thánh Long Thái tử lập tức chạy vội đi qua, song quyền của hắn ở giữa các loại tiên đạo thần văn dày đặc trong đó. Rõ hiển nhiên đây không phải là một loại ma lực, mà là một loại cao thâm khó dò huyền thuật. Sơn Hà ấn. Tân Mục cũng là lấy ra chính mình thủ đoạn, tay phải kết ra Sơn Hà ấn, tả hữu năm trích tinh thủ, hai mắt ở giữa chính là Tuyế Nguyệt Đao ân quyết. Một tiếng ầm vang, hai cỗ uy năng đánh vào nhau, bắn ra tuyệt đại vi năng. Chỉ một thoáng, xung quanh đình nghỉ mát, hòn toán bộ, lầu cát, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, một chút thực lực thấp biến mất càng là bị vi năng dư âm cho quét bay về phía bầu trời. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hoảng sợ khí tức bao phủ toàn bộ thiên địa. Bị một tiếng Tần Mục một chân dấu tại Thánh Long Thái tử trên gương mặt, đem đạp bay đi ra, trên gương mặt nhưng là lưu lại rõ ràng dấu chân. Chết. Thánh Long Thái tử râu tóc đều dựng, cả người ở vào trạng thái bùng nổ, lại lần nữa chạy như bay đến. Tần Mục cỡ nào lợi hại, hắn vốn là tuyệt đỉnh thánh vương chi cảnh, liên tục bao nhiêu ngày dứt chóc, đã sớm để hắn đụng chạm đến đại đế cánh cửa, vào giờ phút này, hắn đã nắm giữ cùng đại đế một trận chiến tư cách. Oen. Hai năm đấm đánh vào nhau, phát ra cả ngày tiếng vang. Một màn kinh khủng phát sinh. Thánh Long thái tử vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại nhục thân tại tần mục trước mặt vậy mà thay đổi đến không chịu được như thế một kích, nhưng gặp hắn cánh tay vậy mà tầng tầng đức gãy, biến thành một đống thịt nát. Cái này, không biết bao nhiêu người nghe nói qua chí tôn thần thể thần thoại, nói là hắn nhục thân làm sao cường đại, dám cùng cái gì va chạm, dám như thế nào đi nữa, tóm lại đây là thần thoại, lần này tận mắt nhìn thấy về sau, loại này khủng bố đã thâm căn cố đế, hoàn hốt hạt giống đâm sâu vào tại trái tim của mỗi người. Quá kinh khủng, tộc tộc trước mặt cũng là không đáng chú ý, vẹn vẹn một cái va chạm cũng đã có thắng bại tất tất 331 trận luân hướng. Nhưng gặp Thánh Long Thái tử bị bị cánh tay lại lần nữa phục hồi như cũ, hắn hô to một tiếng nói, "Lại đến." Âm ầm, hai người lại chiến ở cùng nhau. Xích Hoàng thành một đám thanh niên tuấn kiệt nhìn trận mắt há hốc mồm, không biết bao nhiêu người trong lòng không ngừng mong mọi Thánh Long Thái tử có thể chém giết trí Tôn Thần thể, dù sao bọn họ vừa rồi có thể là mở miệng hám hại trí Tôn Thần thể a. Phục, một ngụm máu phun ra, toàn bộ thiên địa một mảnh tiêu điều. Thánh Long Thái tử bay ngược ra ngoài, toàn bộ hung hang đập vào mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, hắn bất khả tư nghị nhìn xem tần ngục. Cái gì? Xinh hoàng thành những người này trực tiếp trận tròn mắt, bọn họ sắc mặt tang đạm, tuyệt đối không ngờ rằng Thánh Long Thái tử vậy mà như thế không chịu nổi mục ích một khi thật tôn thân thể chém giết Thánh Long Thái tử, bọn họ hạ chẳng sẽ là làm sao mệnh được a. Tân Mục khí tức càng ngày càng cường đại, cả người sát khí trên người càng khủng bố hơn, đã đạt đến để vạn vật run rẩy, vạn linh không sinh trình độ a. Mọi người nhìn xem thời khắc này Tân Mục, Nhìn không được run rẩy run rẩy lên, nơi xa mấy cái còn tại lén lút quan chiến cường giả giờ phút này cũng là chạy trốn, sợ nhân ra lại tính sổ sách. Thiên một, tôn thân thể vậy mà như thế đại, phía trước chỉ là truyền thuyết. Bây giờ nhìn thấy so truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn a. Thánh Long Thái tử căn bản không phải trí tôn thần thể đối thủ, sợ rằng những cái kia cùng Nguyên Hoang thánh tộc cấu kết cùng một chỗ thế lực lần này cũng muốn xui sẹo. Quá kinh khủng, cũng không biết chuyện này đối với chúng ta nhân tộc đến nói là phúc là hoa a. Toàn bộ Sích Hoàng thành ở vào run dậy bên trong, Thánh Long Thái tử là người thế nào? Chính là Nguyên Hoang thánh tộc bên trong siêu cấp cường giả, có lẽ hắn so sánh hóa điệp yêu cơ, Ly Thiên hoàng tử, oa hoàng những người này khả năng sẽ kém một chút, thế nhưng người này thực lực nhưng lại không thể nghi ngờ. Thái quyền tiên xạ liền cắm ở tại chỗ, đây chính là đế binh a tần mục căn bản khinh thường dùng, mà là từng bước một hướng Thánh Long Thái tử đi đến. Quá kinh khủng, đây chính là Cửu Huyền Đế binh, vậy mà đều không cần, người xung quanh cũng là nhìn chẳng biết tại sao, thế nhưng không có một người dám đánh món pháp bảo này chú ý. Áp lực cường đại đánh tới, Thánh Long Thái tử cảm giác được chính mình hiện tại cực kỳ khó khăn, hắn gặp qua tần mục thực lực, chỉ là không có nghĩ đến 20 năm ở giữa, cái này cùng chính mình năm đó thấy qua cái kia chí tôn thần thể thực lực chính là ngày đêm khác biệt a. Long biến. Thánh Long Thái tử cồn hớ một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang kim lại lần nữa đánh sâu vào đi ra, chỉ một thoáng hai người lại chiến ở cùng nhau đánh chính là thiên hôn địa ám, sơn hà chấn động. Cho đến 100 hiệp thời điểm, Thánh Long Thái tử lấy ra một kiện tấm thuần pháp bảo hai người tiếp tục đại chiến, 300 hiệp thời điểm tấm thuần ầm vang vỡ vụn, Thánh Long Thái tử không còn có lấy ra bất kỳ pháp bảo. Cái gì Thánh Long Thái tử, bất quá là một cái rác rưởi mà thôi, phế vật, theo chó đồng dạng đồ chơi. Tần Mục Điên cuồng mắng to, thế nhưng lực lượng không một chút nào giảm. Chết, chết, chết. Thánh Long Thái tử nổi giận không chỉ, từ khi tấm thuần bị đánh nát, hắn liền biết chính mình thua, thế nhưng việc đã đến nước này, trốn là khẳng định trốn không thoát, cầu xin tha thứ. Hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý cầu xin tha thứ, hắn nhưng là nguyên hoàng thánh tộc đại, thậm chí vẫn là tộc vương huyết mạch, cao quý vô cùng, làm sao có thể hướng một cái nhân tộc bỏ sát cầu xin tha thứ đâu. A! Một tiếng hét thảm phát ra, Thánh Long thái tử bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem một tòa tháp rựi vào đụng nát, cả người giống như chó chết nằm trên mặt đất. Tân Mục như bóng với hình, đi theo đi qua, nằm đấm không lưu tình chút nào đập xuống. Phanh! Thánh Long thái tử hai tay đón đỡ, nhưng là hai tay toàn bộ đều nổ tung, thịt nát bay tứ tung. Phanh! Lại làm một quyền linh kích xuống dưới, trực tiếp đập nát người này ngực. Chó chết, theo chó đồng dạng đồ chơi. Các người tại truy sát một cái tên là Man Quỷ người thời điểm nghĩ qua chính mình hổ quả sao? Tân Mộc vô cùng phẫn nộ, huy quyền như mưa, mỗi một quyền đi xuống đều là một cái lô máu, vô cùng mãnh liệt, vô cùng cường đại. Hô hô! Thánh Long thái tử mới vừa há miệng huyết dịch liền phun ra, hắn chất vật hô, không phải liền là một cái to con đần độ sao? lao tử ghét hắn thời điểm cực kỳ thỏa nguyện, đem hắn ngàn đao băng thời, đem hắn nghiền xương thành cho, Ha ha ha. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp một đạo quang mang lập lòe, đường đường thánh long thái tử bị đánh thành mấy vạn tí nát, liều đều liều không nổi. Cái gì thánh long thái tử, phế vật mà thôi. Chương 435 Dọa chạy tất cả, chương 435, dọa chạy tất cả. Đầy đất máu tươi, đầy đất thịt nát, huyết tinh vô cùng, manh liệt dị thường. Tân Mục dẫm qua mỗi một mảnh thịt nát, đi là vô cùng nặng nghề. giờ phút này hắn không giống như là một cái đắc thắng tướng quân, càng giống là một cái chia buồn người, là chết đi bạn cũ mặc niệm. Quá kinh khủng. Một màn này cho mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, để không biết bao nhiêu gia chủ, thành vương, cường giả đều nhìn thấy chí tôn thần thể phách tuyệt vô song, cho bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt lưu lại kinh khủng bóng tối. Một trận chiến này, Tân đơn thuần là dựa vào nhục thân cường đại cùng lực lượng hùng hồn thủ thắng, không có một kiêm nhu lợi Cửu Liên Đế binh còn tại một bên vơi, lạnh buốt như sát, cử thế vô địch. Đây là mọi người trong lòng âm thanh, cái này một đôi thiết quyền có thể vỡ nát tất cả âm miu quỷ kế, có thể vỡ nát tất cả huyền thuật pháp bảo. Tạ Vũ Thường, Triển Ngạn Bá, Kim Cất Tiên, Hách Thành Công các loại người toàn bộ đều có đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, sợ nhất tần mục lại tính sổ sách. Tần Mục nắm lên Thái Quyền Thiên Sám Âu, đảo mắt một vòng, nói: "Ai dám thay Thánh Long Thái tử xác, chính là ta là địch, mặc các ngươi một đạm tu giới này trọn vẹn trăm năm, đừng bởi vì chính mình không hăng hái, mà để các ngươi tổ tiên hộ hệ." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không biết xấu hổ, ngược lại thở dài một hơi, bọn họ biết Tân Mục sẽ lại không xuất thủ. Tân Mục nói xong đi tới một chỗ coi như hoàn hảo đỉnh đại chỗ, lớn tiếng nói, làm sao, Sinh Hoàng Thành chính là như vậy chiêu đãi khách nhân sao? A, ngài còn không đi a, một hồi những cường giả nhưng là muốn chạy đến. Có có có, ta sợ sợ Sinh Hoàng Thành có thể là có không ít đặc sắc tiến quả. Lập tức, tất cả mọi người bận rộn, bắt đầu thanh lý nơi đây chiến trường, duy trì có lây dính Thánh Long Thái Tử huyết dịch địa phương đều vòng. Hắc phù đồ cùng Cố Phong Tuyết hai người cũng là đi tới nơi đây ngồi xếp bằng bắt đầu uống rượu làm vui, không hề rời đi ý tứ. Trong đó, Cố Phong Tuyết truyền âm cho Tân Mục, hỏi: "Làm sao, người đây là muốn ngồi chờ chết sao?" "Yên tâm đi, bọn họ người còn chưa có xuất hiện, ta liền có thể cảm ứng được." Tân Mục ngồi vững điếu ngư đài cực kỳ bình tĩnh. Sau một lát, nơi đây bị thanh lý đi ra, chỉ có chút đổ nát thế lương, không có bất kỳ cái gì không ổn, bất quá bây giờ thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần hoàng cổ khí tức, xung quanh không ít cường giả cũng là tới cùng ngồi. Đến mức phượng nữ Tạ Vũ Thưởng, Long tử Bác, Đạo Linh Kim Khắc Tiên Điều kiện hách thành công những người này thì là vân vân dạ dạ, dù sao tần mục không nói gì, bọn họ không dám rời đi. Không nghĩ tới chúng ta nhưng là sinh gặp tại như vậy hắc ám thời đại, bất quá có thể chứng kiến trí tôn thần thể trưởng thành, đây cũng là một loại chuyện may mắn. Nguyên Hoang về sau, trăm vạn năm ở giữa, mỗi khi gặp có trí tôn thần thể hiện thân, đều là giúp đỡ chính nghĩa, cứu vãn nhân tộc tại thủy hòa bên trong, chỉ là quay đầu lại mỗi một cái trí tôn thần thể hạ chẳng nhưng là khiến người vô cùng bị thương. Có người nói loại này một loại nguyên rủa, cũng có người nói đây là một loại số mệnh, ta lại cho rằng đây là nhân tộc lớn không may, bởi vì nhân tộc định đoạn, nhiều nghiu giỏi thay đổi. Từ đó làm cho nhân tâm không đủ, cái này mới như vậy cấp bách cần một cái anh hùng xuất hiện, nhớ năm đó tại nguyên hoang thời kỳ, sinh tồn hoàn cảnh so hiện tại còn muốn ác liệt gấp một và lần, thế nhưng nhân tộc tiền bối nhưng là hào phóng đi nghĩa, chẳng yêu trừ ma, cứ thế mà mở ra một mảnh có yên vui, đây là. Cỡ nào anh hùng hào khí A? Có chút cũ đổ cổ tiếp khách ở bên, nhớ tới chuyện cũ năm xưa, không khỏi từng đợt đau thương. Xác thực, trí tôn thần thể từ trước đến nay không ít, thế nhưng mỗi một cái cường giả đều không có kết thúc yên lành, hạ chàng cực tràng thảm Tần Mục đối với loại này sự tích không biết nghe bao nhiêu lần, cũng kiểm chứng không ít sự thật, thế nhưng hắn không tin số mệnh, không tin tà, chỉ tin tưởng mình. Ngồi một lát, Tần Mục đột nhiên đứng dậy nói, "Hôm nay ta chém giết Thánh Long Thái tử, hào hứng có thể là rất đắt đỏ, liền cho người múa may một phen xả mâu." "Tốt." Một đám người gọi tốt, ai dám không cổ động, không muốn sống sao? Tần Mục cầm trong tay thái quyền tiên xà mâu ngay tại chỗ vũ động, nhưng thấy hết ảnh xoắn xoắn, đột nhiên, một trận cấp thứ, chỉ nghe khì khì một tiếng, nhưng gặp giữa hư không rơi xuống ra một khối thi thể. Cái gì? Cái này, đây là tại quyết tư sát thủ a? bọn họ vậy mà đã lẻn vào đến chúng ta xung quanh trong vòng 3 trượng đều không có bị phát hiện. Thật là khủng khiếp a, tên sát thủ này thực lực bất ngờ tại Tuyệt đỉnh Thánh Vương, nghe đồn loại này sát thủ liền đại đế đều có thể hành thích đến tay a. Hiện tại Đông đảo cường giả kinh ngạc thời điểm, thư không lại rơi ra 5 bộ thi thể. Chư vị không cần lo lắng, bất quá là một chút giấu đầu lộ đuôi con dẹp chuột mà thôi. Tân Mục luôn ngứ vừa rơi xuống, trong tay trường mâu lại lần nữa đâm đi ra. Phụt. Lập tức đâm chết trọn vẹn 3 tên thích khách. Xiêu xiêu Lập tức, tròn vẹn hơn 30 vị thích khách sát thủ lập tức bắt đầu chạy trốn. Muốn đi, ta để ngươi đi rồi sao? Tần Mục tay cầm Thái Quyền Tiên xà mưu đuổi theo, dọc theo đường một trận chiến liệt, cái này 39 tên sát thủ thích khách không có một cái có thể chạy đi. Hiện tại hắn vọt tới trên đường phố thời điểm, đột nhiên một trận khí sóng dữ dồn, trong hắc nhiên 18 đạo nhận quang cùng nhau xuất hiện. Vậy mà xuất động trọn vẹn 18 vị lao ra hỏa, mà còn vừa ra tay chính là trận pháp công kích, 18 người khí tức cấu kết tại một chỗ, nhất kích tất sát. Tần Mục thân thể khẽ động, trực tiếp trượt vào giữa hư không, như vậy đoạt mệnh một kích nhưng là đánh vào đất trống. Không tốt, người này quỷ kế đa đoàn, bí pháp ý, lui. Có cái lao đầu tựa hồ ý tức được cái gì, lập tức chuẩn đi. Muốn đi không có khả năng, bất luận là tài quyết tư vẫn là u minh tư, nhất định bị tai nổ tận gốc. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên thúc dục Thái Quyền Thiên Sà Mâu, nhưng gặp một đạo mũi nhọn quang hóa vì to lớn thiên xà xuyên thấu vô tận hư không, một trận vô cùng mãnh liệt vành sát, huyết vũ không ngừng, sát cơ không ngừng, thi thể không ngừng từ không trung lan xuống, chợt vẹn 18 bộ thi thể, không thiếu một cái. Cùng lúc đó, Huyền Ma chi kiếm tử sở giống như điên, mang theo thiên thần chống trận điên cuồng đến. Đế cũng là vân, giống như nhân đồng nhanh, hướng về Xích thành phương hướng mà đến. Gần nhất vậy mà là xếp Bằng ở thập nhị phẩm liên đại bên trên chúc Thanh Thanh, nàng toàn thân tỏa ra cường tuyệt khí tức, nhất là nhục thân bên trong phảng phất có một bộ tiên nhân, cũng là hướng bên này tới. Vô cùng vô tận giữa hư không, có bóng người trong miệng thì thào nói, không nghĩ tới Thánh Long thái tử đều chết tại trên tay của ngươi, rất tốt, chí tôn thần thể đúng không, ngươi đáng giá ta xuất thủ một trận chiến. Mây đen dày đặc, bầu không khí dương cùng bạc kiếm, sắt cơ ẩn tàng, tất cả xung quanh hình như đều dừng lại. Hoàn trong miệng vẫn nộ tất cả bởi vì ta mà đến cầu tác, nhanh chóng thân, lão tử muốn đem tất cả cửu nhân diệt, ra đi. Giống. Đột nhiên, tiếng giết rung trời, Sích Hoàng Thành bốn cái cửa thành đều phát sinh đất trời rung chuyển, vô số trận pháp bị đánh tan. Giết! Giết! Giết! Một tiếng ầm vang, cửa thành sụp đổ, vô số man hoang chiến sĩ vọt vào xích Hoàng Thành bên trong. Ai dám giết tộc ta chí hữu tần mục, lão phu đem sẽ thành mà nhỏ. Giống. Man hoang nhất tộc tộc trưởng vậy mà đích thân dẫn đầu đại quân giết vào Sích Hoàng Thành. Tê. Nhưng gặp vô số nửa bức Cửu Huyền Đế binh đồng vào tới, không biết bao nhiêu chiến sĩ thân mặc thiên thánh khải, cố thế lực này quá kinh khủng, đừng nói là một tòa thành trì liền xem như một cái quốc gia cũng chống đỡ không nổi a. Toàn bộ sích hoàng thành run lẩy bẩy, vô số cường giả đều là co đầu rút cổ. Đây chính là hủy diệt vạn quốc thần triều man tộc đại quân, ai dám coi thường, liền đại đế đều không thể ngăn cản một đám thiên binh a. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên điệu từng đợt run run, nhưng gặp một cái quái vật khổng lồ hướng về nơi đây tập tên mà đến, thiên nột, man hoang nhất tộc đại đế thần thú long quy vậy mà cũng tới, đây là cỡ nào hùng vĩ một màn, chẳng lẽ man tộc đại quân công hám thánh quốc sao? Thư không bên trong, hoàng tử cực kỳ lập loè đứng ở một bên, nhìn xem nơi đây phát sinh bất luận cái gì một màn. Hắc Phù Đồ nhìn thấy bực này trận thế, vô cùng hưng phấn nói, "Ta dựa vào, quá kích thích, Tần Hinh, mặt mũi của ngươi quá lớn, ta nếu là có ngươi một phần vạn, đời này là đủ." Ngươi coi như xong, nếu như ai không xong hoa tâm tật xấu này, đời này cũng vô pháp leo lên đến Tần Hinh độ cao. Cố Phong Tuyết cười nhạt một câu, "A." Huyền Ma Chi Kiếm Tử Sở thấy cảnh này, lửa giận công tâm, điên cuồng hét to. "Ngươi nơi này, nơi này thú vật, nơi này tất cả đều là đã từng trà đạt vạn quốc thần triều tồn tại, nơi này tất cả đều là địch nhân của hắn, không đội trời chung sinh tử cửu tử Sở, ngươi cậu vật này, còn muốn chạy, lưu lại cho ta mệnh đến. Tần Mục phát hiện tự sở, lập tức truy kích đi ra. Nhưng mà, tự sở mặc dù phẫn nộ, thế nhưng vẫn như cũ giữ đầy đủ lý trí, hắn biết đã không cách nào chém giết Tần Mục, lập tức chuẩn y. Thiên nột, ta không nhìn nhầm a, huyền ma chi kiếm tử sở vậy mà hốt hoảng chạy trốn. Ai, vạn quốc thần triệu a, Dương Trầm Chi điên bá chủ, xem ra triệt để sa sút, không còn có quần khởi có thể. Ai bảo bọn họ đắc tội trí tôn thần thể, đây cũng là chuyện không có cách nào. Sinh Hoàng thành cao thủ có chút đồng tình nhìn xem hốt hoảng chạy trốn tự sở, nhớ ngày đó nhân ra là bao nhiêu không ai bị nổi, chính là tứ đại địa vực đều nổi tiếng chí tôn thiên tài, tương lai đế tôn nhân vật a. Hiện tại xem như là phế đi. Tân Mục, cùng ta về núi bên trong, chúng ta ngọm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn." Man hoang nhất tộc tộc trưởng lớn tiếng nói. Có cái lao giả cũng là bu lại, nói: "Đi đi đi, nơi đây không có gì bằng hữu, giữ lại không thú vị, trên núi có thể là tới không ít người bạn cũ, thậm chí còn có người nghe tiếng mà đến a." Đương nhiên, Tân Mục đột nhiên quay đầu, nhìn thấy hai đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc, hắn nhịn không được viền mắt đỏ ửng. Hiên Viên Sơ Phong đứng tại hư không, nhưng nhìn cái này Tân Mục. Hiên Viên Thái Vi chạy vội mấy bước, lại là ngừng lại bộ pháp, nàng nước mắt mưa lớn nói: "Số hỏa, ngươi thật trở về rồi sao?" Tân mục một cái bước xa lao vùn vụt tới, không ngừng lao chùi lệ trên mặt nắng nước, nói, ta trở về, không sao, chuyện gì đều không có. Hoa hoa hoa, tên vương bắt đạn này lại đem hạ tiên giới tất cả mỹ nữ đều trà đạp, đầu phộng, ta bị lừa rồi, nghĩ tới ta như vậy phong lưu phong khoáng, tuấn tú lịch sự, vậy mà bị lừa rồi, ta không phục, tử ú tiểu công chúa, ta đi tìm ngươi à. hắc phù đồ thấy cảnh này, tâm đều muốn nát. Chương 436, Diêm La Điện, chương 436, Diêm La Điện. Người nói cái gì? Hiên viên sơ phong Nghiêm nghị s Ta cùng ta Tần Hinh nói chuyện, làm phiền ngươi chuyện gì? Nơi này là chúng ta người trong nhà, lại có ngươi chuyện gì? Đi nhanh lên, ta nhìn ngươi còn rất lợi hại, cũng không cùng ngươi đánh." Hắc phù đồ lẩm bẩm lẩm bẩm nói. Cố Phong Tuyết cũng là cực kỳ kinh ngạc, gia hỏa này vô cùng lợi hại, mà không phải đồng dạng lợi hại a. "Lan." Hiên Viên Sơ Phong đột nhiên xuất thủ, một trưởng vùng đánh đi qua. Hắc phù đồ cảm nhận được không có bất kỳ cái gì sắc cơ, cũng là ngạnh kháng một kích, trực tiếp bị đánh ra hơn 1000 dặm, hắn vậy mà xếp bằng ở đỉnh núi còn ngay tại chỗ tu luyện, trong nói: "Huynh đệ, làm sao ngươi biết ta nhìn chúng chỗ này bảo địa, cảm ơn a." đô một hồi, đám người bọn họ đi theo man hoang nhất tộc toàn bộ đều về tới Hoang Nguyên cách đó không xa trong núi sâu, nơi đây chính là man hoang nhất tộc tổ địa, xung quanh đều là cực kỳ tráng kiện đại thụ, thoáng như rừng rậm nguyên thủy, xung quanh còn có không ít thú nhỏ ở trong đó. Từng đống đống lửa đốt lên, vô số thịt nướng giá đỡ đều gẻo vào trên đống lửa, mùi thịt bay đầy toàn bộ rừng rậm, mùi rượu tùy theo tràn ngập ra. Bên đống lửa bên trên, Lý Vô Đạo bao khởi tại thật dày da lông bên trong, khí yếu nói, Mục, thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, đáng tiếc, huynh chúng ta cũng không còn cách nào hành hành thiên hoàn thành, đại náo từng cái thế gia thẻ viên." Tần Mục đập một cái Lý Vô Đạo, vừa cười vừa nói, muốn chết ta, không dễ như vậy đâu, trừ phi ngươi sinh mấy ngàn cái hài tử, để tưởng đại cầu tiền bối cùng Lý Thiên Hải tiền bối tử tôn đều kéo dài đi xuống, biết sao? Luân ngữ vừa rơi xuống, Tần Mục đem một đoàn tinh khí đánh vào Lý Vô Đạo nhục thân bên trong. Khu khụ. Lý Vô Đạo ho khan mấy tiếng, nói, "Vô dụng, đây là Ly Thiên Ma khí xâm nhập ta nhục thân bên trong, căn bản là không có cách trừ tận gốc, đã hành hạ ta quá nhiều năm, ta không nghĩ khổ cực như vậy còn sống. Cái gì ma khí có thể có ta thần đại, nhìn ta." Tân Mục Luân ngữ vừa rơi xuống, Trực tiếp đem đại lượng chí tôn thần huyết rót vào Lý Vô Đạo nhục thân bên trong. Âm vang ở giữa, một cỗ đại đạo diệu vận xuất hiện, từng trận hồng trung đại lực, sáu chốc dương cầm vang lên, tựa như tiên nhạc đồng dạng. Người xung quanh trợn mắt nhìn Lý Vô Đạo trên thân ma khi tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau một lát, Tân Mục lấy ra một mảnh thần thảo dung nhập tại Lý Vô Đạo nhục thân bên trong, đồng thời cho hắn đổ không ít thần truyền nước suối, nhưng gặp một tiếng ầm Lý Vô Đạo nhục thân vậy mà bắt đầu thể biến, từng tầng, từng tầng tần sinh huyết xuất hiện. Nột, tái sinh máu thịt, là vô thủ Mọi người kinh hô lên. Tân Mục Vô Vũ Lý Vô Đạo nói, "10 ngày nửa tháng, ngươi lại có thể đi Thiên Hoàng Thành đánh cược." Ha ha ha. Nhớ ngày đó chính mình đột phá Tam Tương Chi cảnh tiếp tục các loại tài nguyên, cái thứ nhất vô tư trả giá chính là cắt ra, cái thứ hai chính là tiêu vô tả, theo sát phía sau chính là Lý Vô Đạo, tại Thiên Hoàng Thành, hai người bọn họ cho đến đều là thu hoạch lớn, không biết càn quét bao nhiêu chân quý tài nguyên. Đây đều là không thể xóa nhòa ký ức, cũng là cực kỳ chân quý lưu nghị. Ánh lửa chiếu vào Tân Mục, Lý Vô Đạo, Cố Phong Tuyết, Hắc Phù Đồ, Hiên Viên Sơ Phong, Hiên Viên Tại Vi, Ma Quỷ Lão tộc trưởng trên mặt đang dệt ra một bộ vô cùng hạnh phúc mà chân quý hình ảnh. Tân Mục chậm rãi giải, giải thích chính mình đi theo tượng đá đi đến tiên ngoại hư không, lại như thế nào tiến vào thượng tiên giới, cùng với tại thượng tiên giới phát sinh cố sự, nhất là cố phong tuyết cùng Hắc Phủ đồ hai cái này đáng giá kết giao bằng hữu, hiên viên sơ phòng đám người nghe sửng sốt một chút, quả thực không thể tin được a. Sau đó, Lý Vô Đạo cũng giải thích cái này 20 năm kinh lịch, nhất là các loại thập tử vô sinh kinh lịch. Thánh Long thái tử người này cực kỳ đại, lúc trước đại chiến Ilya Tuyết, ép sát ma quỷ chính là một cái siêu tuyệt nhân vật, bất quá đã trở thành đi qua, chết tại tân mục dưới năm tay, nhân sinh của hắn không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Những này cũ nhân bên trong kỳ thật ghê tởm nhất liền muốn thuộc U Minh Tư cùng Tài Quyết Tư, Lý Vô Đạo nói lên những sự tình này, nước mắt liền ngăn không được chạy xuống, tưởng đại cậu, Lý Thiên Hải hai vị này tiền bối chết thảm nhất, để người tổn thức không thôi. U Minh Tư, Tại Quế Tư, hai cái này đổ chó hoang địa phương, ta nhất định muốn đạp bằng bọn họ. Lý Vô Đạo đôi mắt đỏ thấm, cắn răng nghiến lợi nói. Tần mục vô Lý Vô Đạo bả vai, nói, yên tâm đi, những người này đều sẽ chết, Lý Thiên Hải tiền bối. Tưởng đại cầu tiền bối nhất định sẽ không chết vô ích. Hắc phù Đồ đột nhiên xen vào một câu, nói: "Này, đã có nhiều như vậy cửu hận, vì cái gì không thành lập một cái tông phái, diễn một cái chiếm một cái, đến lúc đó người đông thế mạnh, ai dám nhè răng?" Đúng thế. Man Quỷ hỏi: "Thành lập tông phái, xây cái gì tông phái?" Tần Mục đột nhiên nói: "Diêm La Điện." Vì cái gì kêu cái tên này?" Tần Mục nói: "Diêm La Điện chính là thu nhận địa ngục các quỷ, có câu tục ngữ gọi là Diêm La để Người ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến năm canh." "Này, cái này ngụ ý không sai, sắp phạt quá đoán, nghe lấy liền rất báo a có cái man hoang nhất tộc chiến sĩ hộ." Đối, Diêm La Điện, chúng ta đều là ác quỷ, là tất cả cửu nhân ác ngộng, không quản cái gì U Minh Tư, cái gì Tài Quyết Tư, đều phải chết, đều muốn chấn áp tại Diêm La Điện bên trong." Tần Mục Hung ác nói. Sau đó, mọi người lại thảo luận, trong đó có một cái đáng mừng thông tin, đó chính là Thiên Bằng Thánh Vương bước vào Đại Đế cảnh giới. Tần Mục mừng như điên nói, "Không sai, không sai, Thiên Bằng Thánh Vương tiền bối cuối cùng bước vào Đại Đế cảnh giới, hắn tương lai đoán chừng còn có, có thành tựu lớn hơn." Lao tộc chừng nói, "Thiên địa lại một lần nữa đại biến, tin tưởng ta, về sau đại đế, đế tôn" sẽ không chỉ có một cái, mà là rất nhiều, thiên địa tựa hồ muốn trở lại nguyên hoang thời kỳ. Chư tử sợ, đế nguyên sách, chúc thanh thanh, ly tiên hoàng tử, u minh tử, tài quyết tư những địch nhân này bên ngoài, còn có một cố lực lượng kinh khủng tại đối phó với bọn họ, những người này đã từng chém giết đồ hắc lưu, đánh chết tưởng tiên phong, nếu không phải kỳ ra ra mặt, sợ rằng liền kỳ thái dũng đều muốn gặp phải độc tụ. Qua một đoạn thời gian, mọi người lại đem chủ đề Hàn Nguyên tới thần quỷ trên thân, nhắc tới vị này, là của chỉ bất lánh, biến tích một đoạn thời gian rất dài. Nửa tháng sau, Lạc Dương Trầm Chi điên truyền đến một tin tức quan trọng, Lạc Dương Thâm Nguyên tộc Vương thức tỉnh. Lập tức, toàn bộ thiên địa một mảnh náo bận. Gần như tất cả nhân tộc đều cảm nhận được một cố vô hình áp lực. Nguyên Hoang Thánh tộc tộc Vương, đây là cấp bậc gì cường giả? Chính là nguyên hoang thời đại tiên nhân tồn tại. Một ngày này, Lạc Dương Thâm Nguyên bắn ra vô tận thần quang, tựa hô tại đối với người trong thiên hạ chiếu kiện, phát ra từng đợt thiên âm. Nhân tộc chí tôn thân thể, mau tới Lạc viên, xuống đất năm, tội linh hồn. Chương 437, nhân thi thể, chương 437, tiên nhân thi thể. Lạc Dương Thâm Nguyên phát ra quyết tuyệt như vậy âm thanh, khiến thiên hạ khiếp sợ, đương nhiên, thân là Nguyên Hoang thánh tộc bộ tộc mạnh mẽ nhất một trong, đích thật là có loại này lực uy hiếp, nhất là tộc vương xuất thế. Việc này mới ra, Lý Vô Đạo sắc mặt giận dữ, hung hắc quát: "Nương hi tốt, những mấy chó thánh tộc khinh người quá đáng, thần mục ngươi vẫn là trốn trước à, chờ ngươi trưởng thành về sau, những người này đều là cặn bã, đều là thi thể. Đây cũng là cường giả bí anh a." Man Quỷ lẩm bẩm một tiếng. Ba ngày sau đó, Tần Mục cũng là đối thoại, phát ra hắn hướng Lạc Dương ý tứ: "Nếu là ta Mục bước vào thiên độ, Tất nhiên sẽ Lạc Dương Thâm Nguyên nổ tận gốc, làm trái cái này thể, trời chu đất diệt. Lời này vừa nói ra, người trong thiên hạ càng thêm khiếp sợ, nhất là một chút xem trọng trí tôn thần thể, đều cảm giác tần mục triệt để đắc tội Lạc Dương Thâm Nguyên, tất nhiên sẽ bị triệt để xóa đi, nhân ra căn bản dung không được hắn trưởng thành. Cũng trong lúc đó, tần mục lại lần nữa gọi hàng. Chư vị nhân tộc, chớ có kinh hoảng, ta nhân tộc chân tổ miện hạ sắp trở về. Cái gì? Nhân tộc chân tổ muốn trở về? Tin tức này có thể là kinh thiên động địa, cho dù ai cũng cũng không dám khinh thường. Làm mọi người nhớ lại Phát hiện tần mục từ khi trở về về sau, là mỗi một sự kiện đều là kinh thiên động địa, cực kỳ khiếp sợ, chém giết vạn quốc thần triều mới cũ quốc chủ, đạp diệt toàn bộ vạn quốc thần chiều, chém giết thánh long thái tử, gọi hàng lạc dương thâm tâmuyên, những chuyện này toàn bộ liên hệ tới thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Các ngươi chỉ là biết ta biến mất trọn vẹn 20 năm, nhưng lại không biết ta nhưng là đi thượng tiên giới, chúng ta cái này thế giới gọi là hạ tiên giới, tại thượng tiên giới tam nhãn ma cơ tiền bối đạo thành tổ, được tôn xưng là ma chân tổ, ta lần này có thể trở về hạ tiên giới cũng là ma chân tổ vận dụng thủ đoạn nghịch đem ta đưa trở về. Cái này tiêu mới ra, toàn bộ nhân tộc sôi trào lên. Nếu như Tần Mộc nói khô thập nhai trấn tổ lời nói có lẽ không có mấy người tin tưởng, thế nhưng hắn nói chính là Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối, vị tiền bối này hạ tiên giới không ít người gặp qua, mà còn cũng từng trải qua vô cùng cường đại thủ đoạn. Ngay tại nhân tộc hưng phấn, thánh tộc trầm mặc lúc, một hình ảnh xuất hiện. Chính là Tần Mộc tại thượng tiên giới thấy được Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối cái kia hình ảnh, chỉ một thoáng tất cả mọi người tin, liền vô cùng cao ngạo thánh tộc cũng là trầm mặc Ma biết được tin tức này về sau toàn bộ đều chôn váng, hắn lần không ngờ Tần Mộc che người vậy mà là một vị chân tổ. Ngay tại lúc đó, Đế Huyền Sách cũng trầm mặc xuống, hắn mặc dù ma công đại thành, tu vi Nguy Thiên, nhưng là vẫn như cũ không dám hướng Thánh tộc tộc Vương kêu gào. Một ngày này, Tân Mục rời đi mọi người, không có để bất luận kẻ nào đi cùng. Hắn lẻ loi một mình đi đến Thiên Cư Sơn, không có tiến vào bên trong, nhưng trong lòng thì đang nói kỳ đạo huyền tiền bối, ngài có phải không không việc gì. Ngay người nửa ngày, hắn lại đi bắt chẹt, hóa thành một tên bình thường yêu tộc chui vào bí cảnh thế giới bên trong. Nhưng là nghe đến một cái tin dữ, Nguyên Lai Cửu Đầu Yêu đã về coi Tiên, đem cái này bắt tất cả đều giao cho Hắc Vương. Tần mục trong lòng đau thương. Vị này Thánh Vương mỗi lần chính mình có gian nguy, đều sẽ đứng ra, kinh sợ còn hùng, không nghĩ tới đi trước một bước. Tiểu đầu Thánh Vương đi rất điềm tĩnh, hắn hậu sự đều đã an bài thỏa đáng. Có cái âm thanh truyền ra, không có một tia ác ý. Tân Mục nhìn lại, nhưng là phát hiện Thiên Bằng Thánh Vương, lập tức không lưng gửi lời chào, biểu đặt trong lòng mình lòng biết ơn. Tiễn bố, Thiên Bằng hiện tại đã không phải là Thánh Vương, mà là Thiên Bằng Đại Đế, hắn tựa như một cái cô độc gầy gò tiểu lão đầu, trên người mặc đạo bào, nhìn cực kỳ bình thường, nhìn xem nguyên mông vô bờ mặt nước, nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài, không nghĩ tới ngươi chạy tới bước này. Thật thực, Tân Mục thực lực trước mắt mặc dù vẫn còn tuyệt đỉnh thánh vương, nhưng là đã nắm giữ sánh vai đại đế tư cách, không quản hắn tu vi cao bao nhiêu, nhìn thấy vị tiền bối này trong lòng cảm kích không cách nào nói, nếu là không có Thiên Bằng thánh vương mấy lần xuất thủ, có lẽ hắn đã sớm lui về với bụi, đất về với đất. Hắc Bạch thánh vương tiền bối thế nào?" Tân Mục hỏi. Thiên Bằng thánh vương thẳng nhiên nói, "Đen trắng tư chất so ta còn muốn ưu tú, hắn lúc đầu đã bước vào đại đế cảnh giới, có thể là thiên đạo không cho a." "Thiên đạo không cho?" "Đây là nhân tộc BI, cũng là yêu tộc BI." Nguyên Hoang về sau, nhân tộc muốn đột phá đại đế cảnh giới gần như không có khả năng, mỗi một cái thời đại chỉ có một vị siêu cấp cường giả sinh ra, nếu là tại Nguyên Hoang thời đại, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm tiền bối đã bước vào đại đế cảnh giới, đế tôn chi cảnh, thậm chí là cảnh giới tiên nhân. Thánh Ma chân tổ sự tình qua đi sau một khoảng thời gian, Lạc Dương Thâm Viên lại lần nữa phát ra tiếng, lấy chém giết tần mục vì tất cả thánh tộc đệ nhất sự việc cần giải quyết yếu vụ. Việc này mới ra, thiên hạ lại lần nữa kinh động đến. Thiên bằng đại đế lập tức hỏi, mục, Dương Viên sự tình ngươi lần này trước đến chính là muốn tìm cựu đấu bối hỗ trợ." chưa từng nghĩ. Ai? Tần Mục thở dài một tiếng. Thiên Bằng Đại Đế lập tức biết cái gì, nói: "Ngươi muốn bộ kia chí tôn thần thể thi thể?" "Là." Tần Mục nói. Thiên Bằng Đại Đế không do dự, trực tiếp mang theo Tần Mục đi bảo khu bên trong, Tần Mục cũng là không có làm ra vẻ, đem cố này trí tôn thần thể thi thể đưa vào Thiên Nguyên Hồng y, y chân tháp bên trong. Cuối cùng, Tần Mục rời đi bắt trạch. Hắn đi tới nguyên bản các trang tồn tại địa phương, nơi đây đã bị cắt vàng ngùi lấp, căn bản nhìn không ra đã từng là một tòa trang, lúc này liền tiềm nhập lòng đất, tìm được năm đó nhà. Tiến vào bên trong về sau, Tần Mục ngồi xếp bằng trong đó, lấy ra chí tôn thần thể nhục thân, lúc này đem chính mình thần hồn tiến vào chiếm giữ trong đó, trong chốc lát, chí tôn thần thể nhục thân sống lại. Tôn này nhục thân cao chừng 2m, toàn thân gầy gò, nhìn xem hình như một cái cây gậy trúc đồng dạng, giờ phút này nhưng là tỏa sáng sinh cơ, cho thấy thực lực cường đại. Vậy mà là một bộ tiên nhân nhục thân, thiên nột, năm đó ta thực lực quá thấp, còn tưởng rằng vị tiền bối này tu vi chỉ ở thánh vương. Tân Mục tự lẩm bẩm, lập tức lo liệu chuẩn bị bộ thân thể này trốn khỏi nơi đây, lại lần nữa đi tới Thiên Sơn. Bỗng nhiên, có cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, vậy mà là nhân đồ tướng mệnh, cầu vật này lén lén lút lút khắp nơi ngó. Chẳng lẽ cũng tại đánh Thiên hoang đại đế chủ ý. Tân Mục tâm tư khẽ động, lập tức đổi tới. Nhân độ Tống mệnh cảm thấy một cố cường đại khí tức đánh tới, đôi mắt vụ qua, cả kinh kêu lên, ta dựa vào, tiên nhân. Hoa nha một tiếng, xoay người chạy. Truy đổi một hồi, Nhân độ Tống mệnh từ cái này cường đại tiên nhân trong đôi mắt nhìn thấy một chút quỷ dị, hắn đột nhiên quay đầu, lớn tiếng hô, ngươi là trí Tôn thần thể Tân Mục. Tân Mục sững sốt một chút, lão tiểu tử này làm sao nhận ra mình. Ta dựa vào, trả ta bà bối, ngươi có nhân tính hay không, liền ta quần cục đều cất đi, hiện tại còn chạy tới làm ta sợ. Tống Mệnh tức giận, phu phu ngồi dưới đất bắt đầu đùa nghịch cho chết. Tân Mục cũng là im lặng, nói: "Ngươi cũng không phải người tốt lành gì, ngươi nhìn ngươi bây giờ toàn thân cao thấp lại là một thân mới tinh tráng phục, cũng không biết làm bao nhiêu táng tận thiên lương chuyện ác. Nương hi tốt, ngươi là từ đâu làm ra cái này một thân sắc thịt, quả thực quá thoải mái, chẳng lẽ ngươi cũng không chết tâm, muốn đi vào Tiên Khư Sơn lại lặng lẽ nhìn xem thiên hoang Đại Đế đến cùng như thế nào, có đúng không?" Tống Mệnh hỏi. Tân Mục không có trả lời hắn vấn đề này, mà là tại trong thâm tâm giấu sợ bộ thân thể này các loại công dụng. Ngay lúc này, có bóng người chậm rãi hướng bên này đi tới. Người này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, bước đi cực kỳ vững vàng, nhìn như chậm chạp, nhưng là tại lơ đáng ở giữa liền đã đi tới nơi đây. Tân Mục nhìn xem trong lòng người này lộ bộ một cái, người tới vậy mà là Hoàng tuyển lĩnh Lộ Nhân, lao đầu này từ lần trước tìm tòi bí mật Hồng Trạch Huyền Cốc về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, lần này xuất hiện về sau nhưng là thay đổi đến càng khủng bố hơn, nhất là hắn tu vi, ít nhất cùng Thiên Bằng Đại Đế tại một cái cấp bậc lên a. Nhìn ra được, vị này Hoàng tuyển lĩnh Lộ Nhân chính là nhân đồ tống mệnh giúp đỡ. Hoàng Tiễn Lộ Nhân cũng là chú ý tới Tân Mục, nhưng là rất bình tĩnh, rất hiển nhiên hắn sức mạnh rất đủ tống mệnh tự hồ tính toán kỹ tất cả những thứ này, vô vỗ tay, đứng dậy nói, "Đi thôi, Mây Ca, còn chờ ai đây?" "Không, có người tại tới." Lần trước Thiên Khư Sơn xuất hiện động tĩnh lớn, các loại thánh tộc đã sớm bỏ trốn mất dạng. "Ha ha ha." Rất nhanh bọn họ liền đi tới Thiên Khư Sơn trên núi, thời khắc này ngọn núi sớm đã không có năm đó răng dấp, thay đổi đến quái thạch đá lởm chởm, cực kỳ hiểm trở, cho người một loại lao hổ ăn ngày không thể nào hạ miệng cảm giác. Tân Búc hỏi, "Làm sao vào? Chẳng lẽ muốn dùng man lực mở ra một cái thông đạo?" "Man lực, man lực, liền biết man lực, loại này địa phương phải để ý kỹ thuật, ta trước nghe một chút Hoàng lão ca ý kiến." Nhân độ tướng mệnh vậy mà còn có không hiểu thời điểm, thật sự là yêu thích a. Nhưng gặp Hoàng Tuyển Lĩnh lộ nhân trong miệng mặc niệm một câu gì chú ngữ, sau đó bắt đầu tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, vậy mà đem năm đó Thiên Khư Sơn dáng dấp cho vẽ ra tới, sau đó hắn chỉ hướng một con đường, nói, nơi đây là Sinh Lộ, đi thôi. Sau đó ba người tiến vào bên trong, đi ước chừng sau nửa canh giờ, bọn họ đi tới Thiên Khư Sơn nội bộ, giờ phút này Thiên Khư Sơn nội bộ đã biến thành một đoàn vòng xoáy, trong đó cái gì cũng có, nhìn xem cực kỳ hung hiểm. Nhân độ tướng mệnh lập tức không vui, hô, Hoàng La ngày này sách học làm sao học, mang đây là địa phương nào a? Hoàng Chiến Lĩnh Lộ nhân lông mày sắc bất động, cực kỳ kiêng kỵ cái này tốn mệnh, nói, "Không nóng này, ta tại thôi diễn một phen." Theo sát lấy, lão gia hỏa này lại bắt đầu lại nhảy, nhưng gặp hắn liên tục bác bỏ mấy con đường tắt, cuối cùng lựa chọn một đầu không thể nói rõ tốt nhất con đường tiến vào bên trong. Con đường này cực kỳ khó đi, xung quanh đều là vỡ vụn trận văn, cho dù là vỡ vụn cũng là uy lực vô cùng lớn, hơi không chú ý liền sẽ mất phương hướng trong đó, bọn họ một đi ngang qua quan trạm tướng đi cực kỳ gian khổ. Tân đột nhiên nói, "Nơi đây âm khi âm u, cảm giác hình như đi tới địa ngục bên dưới. Đây không phải là bên dưới?" Bất quá là Thiên Hoàng Đại Đế trong lúc rảnh rỗi chính mình làm ra đến chơi." Hoàng Quyên Linh Lộ nhân nói. Nhân độ tướng mệnh cơ phục, nói, "Vì cái gì liền nhất định là Thiên Hoàng Đại Đế đâu? Vạn nhất là thánh tộc mình tiên cách làm đâu, người này là cái thứ nhất nhìn chúng núi này cường giả a." Chương 438, còn sống tộc vương, chương 438, còn sống tộc vương. Ba người đi đi tại đầu này sống chết không rõ con đường bên trong, mỗi một bước đều là liên quan đến sinh tử, đi cực kỳ cẩn thận cẩn thận, dù vậy cũng là đụng phải cực lớn khó khăn. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một đoàn vòng sủi, nhìn không phải rất lớn, nhưng là chặn lại tất cả đường đi. Hoàn Tiên lĩnh lộ nhân nhìn xem cái này, một đoàn vòng xoáy suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói, cái này chỉ sợ là duy nhất chính xác đường, hiện tại liền nhìn riêng phần mình rút khí như thế nào. "Mu, dựa vào cái gì rút khí?" Lại nhìn ta lấy ra pháp bảo đến vỡ nát tất cả. "Tống Mệnh trên thân là có chỗ dựa vào, cho nên hắn mới dám không chút kiên kỵ đi các loại hiểm địa. Không thể, ngươi nếu là lấy ra chính mình tiên binh nhất định sẽ gây nên tiên địa đại ma bản hô ứng, sẽ để cho cái này vô thượng pháp bảo tưởng rằng người xâm nhập, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta liền càng thêm nguy hiểm." Hoàn Tiên lĩnh lộ nhân lập tức ngăn cản Tống Mệnh cử chỉ lỗ mãng. "Ta tới đi." Tần Mục nói xong về sau, miệng lớn khẽ hấp, đem bọn họ hai người toàn bộ đều hút tại trong bụng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau một hồi lâu, bọn họ xuất hiện lần nữa, bất ngờ liền tại lòng núi bên trong, tất cả xung quanh thoạt nhìn hình như mới đồng dạng, chẳng qua là bị kín một tầng bụi đất, nơi xa đỉnh đài lầu các cung điện điện ngọc, còn có các loại hang động đều là từng cái mà lộ ra. Không phải chứ, chúng ta vậy mà thật tiến vào Tiên Hoang Đại Đế năm đó đi về coi Tiên Địa phương. Hoàng Truyền Linh Lộ Nhân đi ra về sau, đôi mắt vụt qua đã nhìn thấy nơi xa một tòa cao lớn hư ảnh. Lập tức, Tần Mục cùng Tống Mạnh cũng là nhìn sang, không khỏi rùng mình nơi xa lờ mờ, không biết là sương mù vẫn là tro bụi, trong đó có một đạo cực kỳ to lớn hư ảnh. Vút một cái, đột nhiên hai đạo thần mục nhìn chăm chú tới. "Ta dựa vào, sống." Nhân độ Tống Mệnh về sau nhảy một bước, toàn thân đoàn lúp ở cùng một chỗ. "Sống, Thiên Hoàng Đại Đế còn sống, cái này cũng quá kinh cùng a." Hoàng Chiến Lĩnh Lộ nhân ánh mắt cực kỳ loát gắt, hắn chắc chắn nói, "Đường Hoàng Hốt, có gì đó quái lạ." Tân Mộc liếc mắt tới, cẩn thận phân rõ, hắn nuốt miệng nói ra nói, "Đây không phải là Thiên Hoàng Đại Đế, không phải nhân tộc, chính là Nguyên Hoàng tộc vị tộc vương." Tộc vương, ta đi, lần này chơi quá độ." Tống mệnh ai hô một tiếng đích thật là một tôn tộc vương, hơn nữa còn sống, ai cũng không biết vì cái gì vị này tộc vương lúc trước không có bỏ chạy, không phải là vây ở nơi đây sao. Trên đài cao, lờ mờ ở giữa, sát khí bốn phía, vị này tộc vương dần dần hiện lộ ra chân thân, khuôn mặt loài người, nhưng là mọc đầy dung mạo, mà lại là màu đỏ thấm, hạ thân nhưng là đồ rắn, trực cứ tại đài cao bên trên, tựa như một tôn thần linh, bất quá hắn toàn thân ra rắn nhưng là ở vào một loại vong ánh phát sáng trạng thái, đây là vô cùng không bình thường trạng thái, 89 phần 10 là hồi quang phản chiếu. Long sủ gương mặt cực kỳ giò người, trong mắt gắt gao nhìn chẳng chẳng ba người bọn họ. Cố này duy nhất để người có chút nhịn không được run rẩy. Sợ quọng lông a, hắn đã là thân thể sắp chết, không cần sợ hắn. Nhân độ tống mệnh hét lên một tiếng cho chính mình đại khí, sau đó lấy ra đĩa một loại pháp bảo. Không biết là làm sao, có lẽ là nhân độ tống mệnh pháp bảo chọc giận vị này tộc vương, đột nhiên, hắn hướng về tần mục đám người lao đến. Giống. Một tiếng gào thét, vô cùng tận uy áp đấu đá mà đến. Hoàn toàn lĩnh lộ nhân cùng tống mệnh dọa đến vong hồn đại mạo. Một tiếng ầm vang. Địa pháp bảo phát ra một vệt quang, chúng đích vị này vương. Tần mục là dũng mãnh vô địch, toàn thân lên từng đạo tiến đi lên. Một cái liền tóm lấy vị này tộc vương một cánh tay. Vào giờ phút này, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là vật lộn, không thể để có bất kỳ cơ hội lấy ra cái gì tiên thuật, nếu không tất cả mọi người sẽ chết. Tiên nhân đại chiến, tùy tiện một động tác đều có thể giết chết đầy đất thành vương, liền xem như đại đế cũng vô pháp ngăn cản cô này đi năng. Ầm ầm. Một chuỗi giải tiếng nổ phát ra, nhưng gặp vô số hư không nổ tung lên, biến thành từng đạo vòng xoáy, xung quanh bụi trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Tống Mệnh nhìn chợn mắt há hốc hắn chỉ có thể cùng cực tất thôi động pháp bảo bảo hộ ở chính mình cùng Hoàng Tiên Lộ nhân. Hoàng Tiên Lộ nhân nhìn một lát, bỗng hô Không tốt, vị này tộc vương nhìn ra thật tôn thân thể trạng thái, hắn muốn tôi động tiên nhân pháp tấn. Đúng là như thế, vị này tộc vương cũng là thân kinh bát chiến, liếc mắt một cái thấy ngay tân mục gần thân tại tiên nhân thi thể bên trong loại này chỗ vặn. Tân mục tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm, cuốn vít ở giữa, từ huyền kính bên trong cầm ra một đạo màu vàng cây cột, trong hách nhân màu vàng cây cột lại lần nữa biến thành bụi không lưu thu tảng đá, vô tận thần lực rót vào tảng đá bên trong hung hăng hướng về tộc vương đập xuống. Một tiếng vang. Tiếng vang sau đó, nhưng gặp kỳ hiệu phát sinh, cái này một đập vậy mà đem vô số tiên nhân pháp bị đập vỡ nát, không có bất kỳ cái gì uy năng kích phát. Dống Tần Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân thần lực khôi động, ngang nhiên ở giữa nhéo đức vị này tộc vương cánh tay. Phốc, máu tươi điên cuồng rưng trào lên, trang diện vô cùng tàn nhẫn. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp vị này tộc vương đột nhiên biến thành vô tận hào quang, rất nhanh tiêu tán tại giữa hư không. Thân tử đạo tiêu. Tần Mục sợ ngến người, hắn vậy mà chém giết một vị tiên nhân cấp bậc cường giả, tống mệnh cũng là sợ chấn váng. Sau một hồi lâu, Hoàng Tuyển lĩnh lộ nhân nói, hắn tại đột phá, muốn xung kích cảnh giới cao hơn, không nghĩ tới bị chúng ta hỏng chuyện tốt, một cái phá tiên cơ hội, cái này mới biến mất. Vạn hạnh, vạn hạnh, nếu như không phải tình huống như vậy, Giờ phút này nên thân tử đạo tiêu chính là chúng ta." Tân Mộc lòng vẫn còn sợ hay nói. Tống Mạnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Mộc trong tay tảng đá, nói: "Tiểu Hoa Nhi, trong tay ngươi tảng đá cùng năm đó ta bỏ qua một kiện trí bảo rất tương tự a. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu không chúng ta nhất phách lương tán." Tân Mộc thu hồi bụi không lưu thu tảng đá, một lần nữa đưa vào huyền tính, trong hắc nhiên tảng đá lại biến thành to lớn màu vàng cây cột. Hoàn Quyên lĩnh lộ nhân cũng là nói nói tảng đá kia cực kỳ không tầm thường, vậy mà có thể ma diệt tiên nhân phuấn. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thứ này cực kỳ quá dị, nó muốn ra tay thời điểm không ai ngăn nổi. Nó không muốn ra tay thời điểm liền tính ngươi chết cũng vô dụng." Tần Mục nói như thế, vẫn như cũ không cách nào cắt giảm Tống Mệnh đối tảng đáng ngậm ngễ. Giờ phút này, Tần Mục nếu không phải ký sinh tại tiên nhân thi thể bên trong, nói không chừng nhân độ Tống Mệnh đã sớm bắt đầu tranh đoạn. Tống Mệnh vừa chuyển động ý nghĩ, kéo đi lên, có chút định lợn mà hỏi, "Uy, Tần huynh đệ, thi thể này ngươi từ chỗ nào lấy được? Bá đạo như vậy, liền tiên nhân nhục thân đều có thể xé rách, quả thực là một kiện vô thượng pháp bảo a, ra cái giá, ta mua, làm sao?" Tần Mục không có để ý tên Vương Bát này, người này cực kỳ yêu hiểm mà còn không có bất kỳ cái gì yêu ghét, chỉ cần hắn thích liền sẽ trăm phương ngàn hướng kế thu vào tay, không tính đến bất kỳ thủ đoạn gì cùng phương thức. Đương nhiên, Tống Mệnh đôi mắt mở to, hắn hỏi: "Đúng, ngươi thần hồn sống nhờ ở bộ này thi thể bên trong, như vậy ngươi chân thân đâu?" Dựa vào, đây là tần mục chuyện lo lắng nhất, không nghĩ tới thật sắp xảy ra, hắn tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. "Ha ha ha, ngươi nhất định là sợ chính mình chết tại bên trong, cho nên tách rời một sợi bản mệnh thần hồn lưu tại chân thân, vạn nhất gặp bất chắc, còn có thể một lần nữa phục sinh." Ha ha, ha. độ Tống Mệnh tựa hồ phát hiện cái gì bí mật, không chút kiêng kỵ nụ cười. Ngươi nếu là dám đánh ta chủ ý, ta sẽ để cho ngươi hối hận suốt thế." Tần Mộcung hắn nói. "Ai, ngươi nói sao lại nói như vậy, ta thế nào lại là loại kia người đâu, chúng ta đều là hảo huynh đệ, rằng nghĩa khí nha." Nhân độ tống mệnh kìm nén không được nội tâm mừng như điên, chỉ cần tu được Tần mục chân thân, tất cả pháp bảo đều sẽ dễ như trở bàn tay, hắn nhịn không được hiện tại vừa muốn đi ra đâu. Âm ý một hồi, bọn họ lại lần nữa lên đường, bất quá lần này đi đường đi cùng Tần mục lần trước đến không giống. Trên đường nhưng là không có nguy hiểm gì, rất nhiều nơi đều là vô cùng thông suốt. Đương nhiên, bọn họ đi tới một chỗ chốn ngoặt đối phương, Tần Mục nhìn thấy một khối kỳ thạch, trong đó lại có vọng huyền tiên sinh phong ấn thủ pháp ở trong đó. Hắn lập tức nói, khối đá này cực kỳ không tầm thường, trong đó dự đoán sẽ có tiên linh. Không phải chứ, chúng ta vận khí như vậy người tiên, dễ như trở bàn tay liền đụng phải tiên linh thạch." Tống Mạnh hỏi. "Không, trong đó tiên linh vốn là dịch đã không có, bị thứ gì nuốt chửng lấy." Tần Mục trong lòng có một cái đối tượng hoài nghi, thế nhưng không phải rất khẳng định. Năm đó, có cái vọng huyền tiên sinh từ Thiên Khư Sơn bên trong mang ra một khối kỳ thạch, đưa cho Côn thần cảnh, mà tảng đá kia chính là Tần Mục phá, trong đó có tiên linh chi thể. Đến cùng là ai sẽ tiến vào nơi đây? không phải là Nguyên Hoàng thánh tộc." Tống Mệnh hỏi. Tân Mục gật gật đầu, nói: "Ta hoài nghi là Ly Thiên hoàng tử." Hoàng Tiên Linh Lộ nhân gật gật đầu, nói: "Không sai, đoán chừng là dạng này, Nguyên Hoàng thánh tộc biết đại kiếp sắp tới, vậy mà đem tự thân phong ấn tại thần tụy bên trong, từ đó tránh đi kiếp nạn, bọn họ khẳng định sẽ vì chính mình hậu bối tử tôn làm chuẩn bị, mà loại này tiên linh chi thể kỳ thạch đoán chừng còn có không ít, giống cái gì hóa điệp yêu cơ, toa hoàng những người này khẳng định đều đã thu được thuộc về mình nguyên." Ngay lúc này, nhân độ Tống Mệnh địa pháp bảo đột nhiên dục dịch, tự động lấy ra, tùy ra trận trận đem mọi người bao quạ ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dạng này?" Tống Mạnh hô lớn. Hoàng Tuyển lĩnh Lộ nhân sắc mặt kỳ biến, hắn đột nhiên nói, "Ta đã biết, nơi đây có thể để cho pháp bảo của người phát sinh dị động chỉ có một vật." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau tỏa ánh sáng, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một kiện bảo bối. "Thiên địa Đại Ma bàn. "Ta đã biết." Tân Mục kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn cái này mới nhớ tới nơi đây là nơi nào, còn nhớ do hắn lúc trước tiến vào nơi đây đưa tới không ít nguyên hoàng thánh tộc, bị vây truy chật đường, về sau tiến vào một cái đại điện bên trong, từ đó phát hiện vọng huyền kinh, đương nhiên còn có Thiên Điệu Đại Ma Bản. "Xiu xiu xiu." Tống Mạnh cùng Hoàng Tiễn lĩnh lộ nhân lập tức đi theo, bọn họ xuyên qua một đầu đường hành lang, nháy mắt đã nhìn thấy một cái đại phá cửa ra vào, lúc này nhảy xuống. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này vô thượng pháp bảo, đã từng đánh nát ba kiện Cửu Huyền Đế binh thần kỳ pháp bảo. Thiên Điệu Đại Ma bàn. không thể hành động ngu quăng, cẩn thận dẫn phát trong đó tiên văn, món pháp bảo này căn bản không phải Cửu Huyền Đế binh có thể sánh ngang, trách không được lúc trước sẽ tạo thành như vậy lớn thành thế. Chương 439, Minh Tiên bộ tộc, chương 439, Minh Tiên bộ tộc. chú ý nhất chính là hai dạng đồ vật, Thiên Điệu Đại Ma Bản cùng khai thiên kinh, bây giờ hai thứ này bảo bối đều tại đây. Va, va, va, khai thiên kinh nguyên lai ở chỗ này. Nhân độ tống mệnh nhìn thấy tiên địa đại ma bàn bên trên kinh văn, cực kỳ kinh hỉ, hắn cẩn thận từng ly từng tí chạy qua, nhưng là phát hiện trong đó xác thực có khai thiên kinh kinh văn, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy, giống như hoa trong gương, chìm trong nước đục dạng. Tân Mục năm đó tới qua nơi đây, tự nhiên biết một chút bí mật, giờ phút này hắn cũng là chuẩn bị không ít bảo bối, thử xem lần này có thể hay không có cái gì thu hoạch. Hoàng Tiên lĩnh Lộ nhân nhìn thấy đại ma bàn bên trên chữ viết, khai thiên kinh cung gia, cửu huyền không có tiên nhân, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng thì nói, đây là khai thiên kinh Đây mới thực là khai thiên kinh a. Ngay lúc này, tần mục trên thân một chỗ kỳ mục bắt đầu nhúc đích, cái này cùng thiên địa đại ma bản có không thể chia cắt quan hệ. À, ta thu thập hai khối phá gỗ làm sao có phản ứng, chẳng lẽ cùng khai thiên kinh có quan hệ. Tống Mệnh suy nghĩ khẽ động, lấy ra hai đoạn gỗ vụn. Tần mục cũng móc ra chính mình gỗ vụn cùng nhân đồ tống mệnh ghép lại cùng một chỗ, biến thành nửa tay cầm, nhưng là không hoàn chỉnh. Nhét vào nhìn xem, vạn nhất thật có thể hiện ra khai thiên kinh đâu. Nhân độ tống mệnh thủ pháp cực nhanh, trực tiếp đem gỗ vụn ghép lại tay cầm nhét đi vào. Ông một tiếng, một cỗ hào quang xuất hiện, trong nháy mắt, ba người bị đẩy ra thật xa. Nhân độ tống mệnh không tin tà, bỏ qua, đống nhiên nhìn thấy trên đất một hàng chữ, lập tức hồ, "Ta dựa vào, chúng ta đều bị Thiên Hoang Đại Đế lừa gạt, lão tiểu tử này truyền thừa đạo thống cực kỳ khó khăn, nói cái gì muốn hợp thành Thiên Hoang Thánh thể mới có thể kế thừa khai thiên kinh. Không phải chứ, luyện thành Thiên Hoang Thánh thể còn cần khai thiên kinh sao?" Tân Mục bu lại, nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng có chút thất lạc. Hoàng Tuyến Linh Lộ nhân nói: "Ta hiểu được, Thiên Hoang Đại Đế truyền thừa một mực chưa từng xuất hiện, đoán chừng cũng là bởi vì đối truyền nhân điều kiện quá hà khắc rồi." Nói đến đây, Tân Mục đột nhiên nhớ tới sách, nghe đồn người này chính là kế thừa Thiên Hoang đạo thống không phải là chính mình sai lầm, thế nhưng đế huyền sách tu luyện ma công đây là không gì đáng trách. Bọn họ giờ phút này đối nơi này chỉ bảo không cách nào thu hồi được, vì vậy tiếp tục hướng về chỗ sâu thẳng tiến, nhìn xem còn có cái gì thời cơ không có. Đô nhiên, phía trước tản ra khí tức cường đại. Tố Mệnh trực tiếp vọt ra ngoài, hắn đột nhiên hét to, ta dựa vào, phắt. Vụt vụt vụt tần mục chạy qua, phát hiện một đoàn thần thủy, bất quá cái này thần thủy nhìn xem hình như từng có qua nguyên hoàng thánh tộc tồn tại. một cái những này thần thủy, đổ rao rào một trận tiếng động, những này thần mặc dù còn có nguyên khí ba độ, nhưng là đã khú khéo, biến thành đầy đất bụi, nhưng gặp thần tụ phía sau xuất hiện vạn niên hàn băng, hàn băng bên trong phong ấn từng cổ thánh tộc lục thân. Hoàng truyền lĩnh lộ nhân lại đem trên đất thần tụ dọn dẹp sạch sẽ, lại đem trên đất bụi đất cũng thanh lý một phen, mặt đất bất ngờ xuất hiện một hàng chữ. Trong cái này chính là Minh Tiên bộ tộc, không cần thiết hành động mù quáng. T. Mọi người lập tức lui lại. Minh Tiên bộ tộc, nghe đồn Minh Tiên chính là nguyên hoàng thánh tộc tất cả mọi người lão tổ tông, chính là một vị tu tới thông địa giới vô tại, có thể so với nhân tộc chư Nhân độ tông nhiên cảm giác cực kỳ không tốt, hắn nói: Dựa theo ta trước sau như một hành động chuẩn tắc, chúng ta lần này hình như gặp cái gì phiền phước. Tân Mục đôi mắt vút qua, nói, "Nhìn chỗ này, nhưng gặp tường băng ở giữa vậy mà xuất hiện hai cỗ thi thể trống chỗ. Hoàng Tiên lĩnh Lộ Nhân hoảng sợ nói, "Không nên a." Nữ ngữ vừa rơi xuống, hắn đột nhiên hướng về một phương hướng đánh ra một kích, phình một tiếng, mặt đất đánh ra một cái động. "Làm sao vậy?" Tống Mệnh khẩn trương hỏi. Hoàng Tiên lĩnh Lộ Nhân nói, "Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ là thôi diễn đến bất trắc, chúng ta xung quanh có một cái ác quỷ, giống như ròi trong xương." "Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi." Nhân độ Mệnh lập tức chuẩn đi tuấn về chỗ càng sâu thẳng tiến. Siêu siêu siêu, bọn họ một đường gấp bọn, căn bản không quản cái gì trật văn, cái gì nguy hiểm, mặc dù như thế chạy nhanh, vẫn như cũ cảm giác có đồ vật gì theo, loại này âm hồn bất tán như có gai ở sau lưng cảm giác cực kỳ khó chịu. Trọn vẹn nửa cách giờ, bọn họ chạy cũng không có đường, phía trước vậy mà xuất hiện cực kỳ phồn thịnh long tú thảo, vô số màu xanh bay lả tả xuống, tựa như màu xanh thắm nước. Đột nhiên, nhân độ tống mệnh thân thể cảm giữ, hắn si ngóc ngây ngốc nhìn xem nào đó một chỗ, cả người đều hóa đá. Không thể a. Hoàng Tuyền Linh lộ nhân kêu một tiếng. A, làm sao không thấy, không có khả năng. Ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy a. Nhân độ Tống Mệnh gấp xoay quanh. Xác thực. Liên tại vừa rồi, thần mục cũng phản phất nhìn thấy một tôn tiên nhân, đây là một loại như thế nào cảm giác, thật giống như nhìn thấy thiên đạo đồng dạng, để người nhịn không được sinh ra một loại cung bái cảm xúc, thậm chí cảm giác không quỷ gối trên mặt đất đều có lỗi với bất kỳ vật gì. Ta rõ ràng nhìn thấy a, vì cái gì vừa không có a? Nhân độ Tống Mệnh hô. Hoàng Tiên Linh lộ nhân nói, đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, tựa như là một tôn tiên nhân, không không không, so tiên nhân còn muốn cường đại, quá kinh khủng, tựa như là nhìn thấy tôi a. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên hoàng đại đế? Nửa ngày sau, mọi người tỉnh lộ lại, cũng không tiếp tục truy cứu cái chuyện này, ngược lại bắt đầu nghiên cứu những này Long tu thảo. Tống Mệnh con mắt thật sự là độc giác, nhiều như thế Long tu thảo vậy mà từ trong phát hiện một gốc tiên linh dược, lập tức nói, "Mau nhìn, tiên linh dược, loại này thuốc ít nhất giá tăng trọn vẹn 500 năm thọ nguyên a." Đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta cảm giác nơi đây cực kỳ không tầm thường, nói không chừng chỗ này chính là Thiên Hoàng Đại Đế đi về coi tiên tri địa, cũng có thể là hắn Vũ Hóa Luân hồi chi địa." Hoàng Quyên Linh lộ nhận nói. "A, chỗ này còn có đây này." Tổng mệnh kêu lên một tiếng sợ hãi. "Không đối, không phải hai gốc, mà là càng nhiều a." Đương nhiên, bọn họ toàn bộ đều phát hiện một chút tiên dược ở trong đó. Nhân độ Tống Mệnh rốt cuộc ngăn chặn không được trong lòng tham lam, trong miệng thì thầm nói: "Thiên hoàng tiên nhân, ta cũng là vô tâm chi tội, ngài nơi này có hoàng quá nhiều, ta giúp ngươi xử lý một cái, trong đó có chút cỏ giải đối ta có thể còn có một chút tác dụng, ta liền lấy đi a." Vừa xài bước ra, khi khi một tiếng, hai đạo cột máu từ Tống Mệnh lô mũi bên trong báo tố đi ra, hắn toàn thân xương cốt tất tất ba ba rung động, suýt nữa chết ở bên trong. Một cỗ đại đạo diệu vận lưu chuyển trong đó, các loại uy năng còn không có hiện ra, cũng đã để Tống Mệnh nhận lấy trọng thương. Vì sao lại dạng này? Ta còn lông đều không có mò được đâu." Tống Mệnh thở phì phò nói, "Kỳ thật chúng ta có thể đi đến một bước này liền đã rất may mắn, nếu là người khác đã xấu chết." Tần Mục nói, "Thế nhưng mọi người vẫn như cũ không cảm tâm, đây chính là tiên dược a, mặc dù cùng thần thảo còn cách một đoạn, thế nhưng loại này thần vật đủ để cho đại đế cường giả đều vô cùng động tâm." "Không, ta lại muốn thử xem." Nhân độ Tống Mệnh trực tiếp lấy ra địa pháp bảo, lại lần nữa xâm nhập trong đó, cùng lúc đó, Tần Mục cũng là thôi phát ra tiên thể uy năng cũng là hướng Long Tu thảo bộ bố đi tới. Hắc, "Hắc cuối cùng cũng đến tay." Nhân độ Tống Mệnh cuối cùng tới gần. Liên tại hắn vươn tay muốn ngắt lấy những này tiên dược thời điểm, một tiếng ầm vang, phản phất xúc động cái gì cấm chế. Liên tại trong một sát na, Tân Mục bàn tay lớn đâm vào long tu thảo bên trong, ngang nhiên rút ra một cái tiên dược. Một tiếng ầm vang. Bọn họ như chấp giật bỏ chạy, rời đi nơi đây, cái này mới áp lực giảm bất rất nhiều. Thiên nột, đây là hỗn độn cấm chế, vậy mà như thế tà ác. Tốt tại có kỳ một chống đỡ, nếu không thật phải chết. Tân Mục nhìn xem mảnh này cổ quái địa phương, trong lòng chập trùng không ngừng. Ha ha ha một trận cười thoải mái, tấm mệnh trong tay xuất hiện một gốc tiên dược, hắn nói, lão tử muốn cái gì chưa từng có không tới tay. Ha ha ha. Hoàng Tiên Lĩnh Lộ Nhân kinh nghi nói, chẳng lẽ chỗ này thật Thiên Hoang Đại Đế Vũ hóa chi địa? Sợ lông, chúng ta một hồi đang thử thử, dù sao những này tiên dược còn không chạy, nhân độ tống mệnh còn không bằng lòng. Hoàng Tiên Lĩnh Lộ Nhân lắc đầu, hắn không nghĩ lại thử. Không, nhất định phải thử nghiệm, nếu như Thiên Hoang Đại Đế sống càng tốt, để hắn xuất quan, kinh sợ nguyên hoàng thánh tộc. Tân Mục đột nhiên này sinh ác độc, nhất định phải giải ra cái này bộ mặt thật. Đối, tới đều tới, thì sợ gì, leo lên đi. Nhân độ tống mệnh lại tiêu gào. Ngay lúc này, một khí tức âm sầm lập đi tới. Lập tức mọi người khắp cả người phát lạnh, toàn thân sinh ra mồ hôi. Trong khoảnh nhiên, cách đó không xa xuất hiện một cái quái vật ba cái đầu, mỗi một cái đầu đều là ra thịt hoàn toàn không có, biến thành khô lâu, nhục thân cũng là rách tung toé, phản phất là từ phần mộ bên trong bò ra tới khô thi. Khí tức tử vong tràn ngập ra, để nhiệt độ xung quanh hạ thấp một cái cực điểm. Cái này, cái này, cái này. Ba người đồng thời nghĩ đến một vật, Minh Tiên bộ tộc. Không nghĩ tới cái này quái vật chạy ra đóng băng về sau cũng là không hề rời đi, mà là ở chỗ này khắp nơi chạy trốn. Xoẹt một tiếng, bỗng nhiên một đạo ảnh lướt đi tới. Nhưng gặp một cái đầu lâu đột nhiên cắn tống mệnh cầm tiền giơ tay, răng rắc một tiếng, tay của hắn bị táng rơi. Quá nhanh, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Tân Mục không nói hai lời, lập tức uy quyền đập tới. Hoàng Truyền Linh Lộ nhân nhìn cả người huyết dịch tống mệnh, bất đắc dĩ nói, thiên đạo có luân hồi, ai có thể nghĩ đến ta vậy mà lại cùng trăm vạn niên tiền minh tiên bộ tộc phát sinh xung đột. Nương hi tốt, con mẹ nó ngươi liền cho rằng lão tử là quả hờ mềm đúng không? Thật sự cho rằng đây là nguyên hoang thời đại, lão tử để ngươi chết. Nhân đồ phẫn nộ không chỉ, lúc này Hoàng Truyền cũng bị đụng bay đi ra, lực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương máu chỉ có tần mục thúc dục tiên nhân nhục thân cùng cái này quái vật kịch chiến không ngớt, hai thân ảnh nhanh như thiểm điện, gần như phân không ra người ta, Tống Mệnh cầm trong tay đĩa pháp bảo không dám tùy tiện động thủ, sợ hãi ngộ thương rồi tần ngục. Ngư hắn, đây bất quá là minh tiên bộ tộc, mà còn đã bị phủ bụi trọn vẹn trăm vạn năm, nhục thân đều đã khô héo, nhưng là còn có thể bộc phát ra mạnh như thế tuyệt lý năng, thật sự là khủng bố a. Tần mục trong lòng cảm thán, lần này nếu không phải là tiên nhân nhục thân, hắn cũng vô pháp cùng loại này tồn tại cường đại nổi. Khi khi một tiếng, Mệnh xuất thủ, đánh ra một vệt thần quang, chúng đích cái này quái vật. Ngao. Quái vật hét thảm một tiếng lập tức chạy trốn, còn muốn đi, nằm mơ đi thôi. Chương 440, lợi dụng, chương 440, lợi dụng. Tần Mục vừa xài bước ra, bàn tay lớn ẩm vang đập ra ngoài, nhưng nghe răng rắc một tiếng, con quái vật này một cái đầu bị đập nát. Một tiếng rú thảm phát ra, quái vật đột nhiên trở về tới muốn cắn xé Tần Mục, hắn lúc này một phát bắt được quái vật hung hăng ném tới Long Tu thảo bên kia, chỉ thấy một mảnh to lớn cao ngạo lực lượng chấn áp tới, phụt, quái vật trực tiếp biến thành bột mịn, chết để tử vong. Một màn này để Mục có chút cái gì, cái này Long Tu thảo buộc bố bên trong thật sự chính là tồn tại tiên nhân phuấn, mà lại là cực kỳ lợi hại tối đại. Nghe một tiếng kêu gọi, Tân Mục lúc này mới phát hiện Tống Mệnh cùng Hoàng Tiễn Linh Lộ Nhân trạng thái không phải rất tốt, hai người đầy mặt mồ hôi, co quắp mà ngã trên mặt đất. "Chết tiệt, vậy mà chúng tên chó chết này nói, lão tử hiện tại có thể khó chịu." Tống Mệnh rãy rủa lấy nói, nhìn xem trong thời gian ngắn là không chết được. Hoàng Tiễn Lĩnh Lộ Nhân cũng là đến cùng run rẩy, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu biến thành đen. Tân Mục nói, "Hai người cầm giải dược như thế nhị ăn a, cái này tiên dược nhất định có thể giải độc, mau ăn đi." "A." Hoàng Tiễn Linh Lộ Nhân lập tức bắt đầu ngậm trong tay dược, hắn Mệnh vẫn là trọng yếu nhất. Đây chính là ta Tân Tân khổ khổ lấy được a, không cam tâm. Nhân độ Tống Mệnh một mặt đau lòng bộ dáng, nhưng gặp Hoàng Tiền Lĩnh lộ nhân ăn hết tiên dược về sau, toàn bộ nhục thân bắn ra tia sáng, từng đợt mùi thơm truyền ra, bộ ngực hắn rãnh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, trong đó gân cốt càng là phi tốc lớn lên. Tống Mệnh nhìn thấy chỗ này cũng là bất đắc dĩ, thôn phệ trong tay tiên dược, một mặt khóc thảm nói, đây chính là tiên dược a, tương đương nhiều một cái mạng a. Sau một lát, hai người thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu, cái này tiên dược công hiệu quá cường đại, chân chính tái tạo lại toàn thân. Tân Mục nhìn thấy nơi này, trong lòng sinh ra nghi vấn, hắn hỏi, vừa mới quái vật kia đã biến thành cái dạng kia Hắn vì cái gì không cùng cực tất cả đi ngắt lấy tiên dược, sau đó để nhục thân của mình phục sinh đâu? Lời này vừa nói ra, Hoàng Tuyển lĩnh Lộ nhân toàn thân run run một cái, hắn sắc mặt khẩn trương nói, chẳng lẽ cái này quái vật người mang sứ mệnh, hắn là đến trông giữ những này tiên dược, mà là vì càng cường đại hơn tồn tại mà hưởng dụng. Cái suy đoán này đi ra, bọn họ rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Tân Mục lúc này nói, nhất định phải bò lên đỉnh nhìn rõ ràng, nếu không ta chết cũng không cam tâm. Hai người khác tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy rời đi, bởi vì bọn họ muốn giải mã hạ tiên giới bí mật lớn nhất. Ba người vòng quanh Long Tu thảo buộc bố tìm kiếm tốt nhất leo lên địa điểm. Đến phần cuối, chợt xuất hiện một cái cực kỳ bí ẩn địa động, đương nhiên, lại bí ẩn địa động tại cái này ba người trước mặt đều không phải cái gì bí mật. Hoàng Tiên lĩnh Lộ nhân nhưng là ngăn lại hai người, cảnh giác nói, đừng lúc đích, nơi đây có tiên nhân khí tức. Tống Mệnh lấy ra địa pháp bảo, hắn xích lại gần xem xét, lập tức bắn ra trở về, nói, nơi đây có lẽ đào được qua một cái thánh tộc, mà lại là đánh nói chạy trốn. T. Lại một cái thánh tộc, như vậy xem ra nơi đây ít nhất còn có hai cái thánh tộc số a. Tân Mục đương nhiên phát hiện cái gì, hắn hỏi, tâm là ai? Tâm thiện? Hoàng Tiên Linh Lộ nhân lập tức nói. Tâm Tiễn là nguyên hoang thời đại một vị thiên nhân, đã không biết chết bao nhiêu năm. Tâm Tiễn đi theo Thiên Hoang chân tổ, vĩnh hằng bất biến. Tân Mục nhìn thấy chữ cuối cùng, cả người đều run, run dậy, hắn không thể tin được tất cả những thứ này, Thiên Hoang đại đế cao nhất thành tựu không phải là đế tôn sao, làm sao sẽ trở thành nhân tộc chân tổ, điều đó không có khả năng. Còn lại hai người nhìn thấy những này hoàn chỉnh chưa viết đều mộp bước. Nhân độ tống mệnh trong tích tắc đình nộ lại, hắn nói, Thiên Hoang đại đế từ đầu đến cuối cũng chưa chết, hắn có dục hỏa nghiệt bản công, mỗi một lần tử vong cũng không phải là chết thật, mà là nghiệt trọng sinh, xung kích cảnh giới càng cao hơn, như thế nói đến Tinh diện chí lĩnh, Dương Trầm Chi Điên, bất hủ chi hà một chút đế tôn rất có thể là Hán Hoa Thần, cái này cũng giải thích đế huyền sách vì sao lại thu hoạch được Thiên Hoàng Đại Đế ma công, người này không phải tại Thiên Khư sơn tu, hoại được truyền thừa, mà là tại địa phương khác. Không nói những thứ này, nói thêm gì nữa ta đều không có dũng khí tại thăm dò. Hoàn Tuyển Linh lộ nhân thật sợ hãi. Thiên Hoàng Đại Đế năm đó vốn là một đời hung nhân, chính là tuyệt đại sát thần tồn tại, hắn đế tôn con đường không biết chết bao nhiêu người, cuối cùng chết, toàn bộ thế gian nên đón ngắn ngủi hài hòa thời gian, ai có thể nghĩ vị này nhân chí hướng vậy mà như thế rộng lớn, cũng không chỉ bước tại đế tôn. Dù cho là tiên nhân cũng thỏa mãn không được hắn gia tâm, hắn đây là muốn làm tất cả mọi người thần. Tân Mục cũng không quản những này, hắn cái thứ nhất tiến vào địa động bên trong, sau đó Tống Mệnh cùng Hoàng Tuyển Linh Lộ Nhân cũng là theo sau. Đi không bao lâu, bọn họ phát hiện một cái bí cảnh thế giới, cực kỳ cường đại. Ở bên ngoài xem ra chỗ này bí cảnh thế giới một mảnh hỗn độn, cái gì đều nhìn không thấy, thế nhưng trong đó sát phạt chi khí cực kỳ nồng đậm. Hoàng Tuyển Linh Lộ Nhân lập tức nói, ta dự cảm từ nơi này có thể tiến vào Long Tu Thảo bộ bố nội bộ, có lẽ có thể phát hiện càng nhiều bí mật. Tân Mục nhìn thoáng qua Tống Mệnh. Tống Mệnh biết nên làm cái gì? Lập tức lấy ra chính mình địa pháp bảo, đem ba người bao phủ trong đó, bọn họ xâm nhập bí cảnh thế giới bên trong. Vênh một cái, vô tận uy năng chân hấp tới, chỗ này bí cảnh thế giới cực kỳ hữu hiểm, bầu trời bên trong dày đặc các loại tiên nhân pháp ấn, tầng tầng lớp lớp, dậm dậm chậm chị, nếu như không phải tống mệnh pháp bảo cường đại dị thường, bọn họ đừng nói đi, vừa vận chạm đến một cái sẽ chết ở trong đó. Hoàn Tiên lĩnh Lộ Nhân nhìn xem dưới chân thanh ngọc đại đạo, nói: "Không tốt, thanh ngọc chính là trận văn tốt nhất gánh chịu vận, chúng ta đi ở trong đó gặp pháp tấn năng càng thêm tích không thể đi nữa." Tân Mục thấy thế, càng đem chính mình thu thập kỳ mộ cống hiến ra ngoài, Ngáy mắt áp lực giảm bớt một chút, Tống Mệnh cũng là đem chính mình thu thập kỳ mục lấy ra, bọn họ lại lần nữa lên đường. Bọn họ đi không đến 10 trượng khoảng cách, áp lực lại lần nữa tăng lớn, không thể đi nữa, lại thất thần quang cháo tử cũng sẽ giạn nước, đến lúc đó bọn họ toàn bộ đều muốn thân tử đặc tiêu, hóa thành một mịn. Hoàng triền linh lộ nhân thành kính quỳ trên mặt đất, trong miệng nói: "Thiên hoàng đại đế, nhân tộc nguy cơ sớm tối, thánh tộc một lần nữa xuất thế, toàn bộ thế gian sắp cải thiên hoán địa, còn mời ngài cứu vãn nhân tộc trong suy nghĩ khẽ động, nhớ tới một đồ vật, hắn tại Quý vị Tây Tước, nâng thanh này cây thước, hắn cũng là nói nói Thiên Hoàng đại đế rời núi a. Trong hơi nhiên, xung quanh tiên nhân phất phấn, đế tôn trận văn vậy mà bắt đầu biến mất, mọi người áp lực nhẹ đi. Tống Mạnh đôi mắt nhìn xem tần mục trong tay cây thước, chất vấn, đây là bảo bối gì? Hoàng Tiên lĩnh lộ nhân tự nhiên biết đây là làm sao tới, đến mức là bảo bối gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Bọn họ một đường phi nhanh, phát hiện đầu này đại đạo trọn vẹn 99 chương, đến phần cuối nhưng là cái gì cũng không có, trống rỗng, như bị người đùa bỡn Đến nơi đây, phải phát khám phá tất cả hư ảo nhưng gặp Long Tu thảo lại xuất hiện, các loại tiên dược xuất hiện ở trong đó. Nương hi tốt, Long đều không có, có lẽ Thiên Hoàng đại đế đã sớm trở thành thần linh, hóa thân tiên đạo, chúng ta cũng không thể đến không á ngôn ngữ vừa rơi xuống, hắn khỉ gấp vọt ra ngoài, bắt đầu cướp đoạt những loại tiên dược. Ba người một trận thu thập, hái trọn vẹn 18 gốc tiên dược, nhiều như thế tiên dược, uy năng hiệu quả đều đã so sánh thần thảo. Tống Mạnh vô cùng hưng phấn nói, tốt tại không có đến không, nhiều như vậy tiên dược, ha ha ha, lão tử thành tiên cũng có hy vọng. Hoàn toàn lộ nhân lượng quanh mỗi một gốc dược, hắn vậy mà chảy xuống kích động nước mắt, lão già này không biết sống bao nhiêu năm. Đoán Trưởng Thọ Nguyên cũng là không nhiều lắm, cái động như thế cũng là có thể lý giải. Nơi đây cái gì cũng không có, tiên dược cũng hái không sai biệt lắm, lập tức, bọn họ sinh ra rời đi tâm tư. Tống Mạnh đột nhiên nói, nơi đây thần bí như vậy, mà còn nguy hiểm trùng điệp, liền tính không phải Thiên Hoàng Đại Đế Vũ Hóa chi địa, đoán chừng cũng là hắn mộ chôn quần áo và di vật. Suy đoán này đi ra, Hoàng Tiễn Linh Lộ Nhân cũng là cực kỳ tán đồng, dù sao nơi này quá hung hiểm, đừng nói là đế tôn, liền tính bình thường tiên nhân tiến vào bên trong cũng sẽ bị những này pháp trận văn áp dẫn đến tử vong. Mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn cùng phỏng đoán, bọn họ vẫn là rời đi nơi đây, đường cũ trở về, lo lắng nữa Thiên địa Đại Ma bản cùng khai thiên kinh, ai biết bọn họ đi tới Tưởng Băng địa phương phát hiện nguyên bản trấn áp đóng băng nguyên hoang thánh tộc vậy mà toàn bộ đều không thấy, mặt đất còn có một chút cổ quái ân ký. Ta dựa vào, gió gấp, kéo hô, tấm mệnh hét lên một tiếng, lập tức chuẩn đi. Giống. từng đợt gào thét chuyển ra, khắp nơi đều là lởmở, bọn họ phản phất bị bao vây đồng dạng. Những này thật sự chính là gây tai họa, những này đều là minh tiên bộ tộc, mỗi một cái tại nguyên hoang thời đại đều là vô cùng dũng mãnh tồn tại à? Phương trên lĩnh lộ nhân cũng là có chút sợ hãi, vừa rồi khủng bố tình huống hắn hiện tại còn ký ức rất sâu. Tân Mục suy nghĩ khẽ động, lập tức hiểu được, hắn nói, không tốt, nhiều như vậy quái vật, mặc dù đã chết ứng, thế nhưng khẳng định có một cái còn sống sót, nó vô cùng cần những này tiên liên dược, đây cũng là vì cái gì phía trước một mực không có xuất động nguyên nhân, bọn họ tại lợi dụng chúng ta. Đi một hắn, Tống Mệnh một trận quyết tâm, lấy ra đĩa pháp bảo, một đường chém giết, nhưng gặp từng đợt huyền quang kích phát ra đi, những này quái vật căn bản là không có cách ngăn cản, thế nhưng bọn họ hung hãn không sợ chết, theo đuổi không bỏ. Quá nhiều Vừa rồi bọn họ thấy được tường băng bên trong Nguyên Hoang Thánh tộc quái vật chỉ là một tầng, lần này không biết bao nhiêu chỉ được thả ra đi ra. Hoàn Tiên lĩnh Lộ Nhân cũng bắt đầu tuyệt vọng, hắn nói, những này quái vật không có linh trí, hoàn toàn là cương thi một loại tồn tại, Người nói không sai, xác thực có một cái còn sống, mà còn bảo tồn thần trí, ta đoán chừng con quái vật kia cũng là cực kỳ suy yếu, hắn không dám lộ diện. Rất nhanh bọn họ lui giữ đến bên trong đại điện, nơi đây có thể là trí bảo vô số, thế nhưng đều không thể mang đi. Tân Mục vương muốn nói, quay đầu nói, hai người đi thôi, ta đến đoạn hậu. Tống Mệnh Tâm thần siết chặt, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi có cái gì pháp môn có thể khai thác gốc Tưởng Thiên Điệu Đại Ma Bản, hoặc là giải mã Khai Thiên Kinh, ngươi muốn nuốt một mình bảo vật?" "Con mẹ ngươi, thánh tộc tộc Vương xuất thế, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Hoàng Đại Đế không có chết, nếu không ta liền tính đi ra cũng sẽ bị làm chết, các ngươi đi nhanh đi." Chương 441, Tiên Thiên Hoàng, chương 441, Tiên Thiên Hoàng. Tần Mục đem kỳ mục đâm vào Thiên Điệu Đại Ma Bản tay cầm ra, lúc này món pháp bảo này liền thôi phát ra một chút sáng, hắn đối cho ta mượn, nếu như ta không cách nào bắt đi món pháp bảo này, liền để hắn phát huy ra to lớn uy năng, làm cho tất cả mọi người đều sai cho rằng Thiên Hoàng Đại Đế còn sống, hiểu chưa? Hoàn Tuyển Linh Lộ nhân lập tức biết tần mục tâm tư, hắn nói, ngươi là muốn dùng loại này phương thức đến kinh sợ những cái kia thánh tộc tộc vương, vạn nhất những này tộc vương toàn thể xuất thế, sợ rằng nhân tộc liền thật đến diệt vong thời điểm. Không sai, ta chỉ là thánh tộc khai chiến một cái lấy cớ, nếu như tộc vương toàn thể xuất thế, cho nên người đều không cách nào chạy trốn bị nuôi nốt vận mệnh, liền xem như nương nhờ vào thánh tộc, cũng bất quá là bị người coi như cấp thấp nô lệ, đây chính là hiện tại hoàn cảnh lớn, Tổng mệnh, ngươi cứ nói đi. Tần chất vấn: Tống Mạnh đương nhiên minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, hắn cực kỳ không muốn đem trong tay mình kỳ mục đưa cho Trần Mục, nói: "Tiểu tử ngươi cũng đừng chết, bằng không ta còn lại đến một chuyến Thiên Khư Sơn, đem ta bảo bối bắt đi." Hoàng Truyền Linh Lộ Nhân cũng là cực kỳ trượng nghĩa nói: trí tôn thần thể, nhân tộc can nguy liền rượi vào ngươi, ta không có gì có thể giúp ngươi, những này tiên linh dược, ta chỉ cầm hai gốc kéo dài tính mạng, còn lại đều để lại cho ngươi." Lời này vừa nói ra, Tống Mạnh thít độc à, hiện tại là nhân tộc đại nghĩa trước mặt, hắn cũng không tiện quá kỷ, cũng làm mang đi hai gốc. Sau đó, Tống Mạnh cùng Hoàng Truyền Lộ Nhân giúp đi. Sung quái quái vật càng ngày càng nhiều ba đầu quái vật, còn có đầu người thân rắn quái vật, còn có một chút đầu hổ đuôi sói quái vật, đều không ngoại lệ đều là giống như xác khô đồng dạng, có chút thậm chí chỉ có nửa thân thể, khẽ vấp khẽ vấp hướng bên này tụ tập tới. Tân Mục canh giữ ở thiên địa đại ma bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm những ngày quái vật, càng xem càng là kinh hãi, những này quái vật quá cường đại, trong đó một chút cực kỳ cổ lão tồn tại lại còn là cấp bậc tiên nhân ngũ thân, trên thân từng đợt tiên vận lưu chuyển, thậm chí còn tuyên khắc tiên nhân pháp May mắn những vật này đã chết, nếu là còn sống lời nói, đừng nói nhiều như vậy, một cái liền đủ toàn bộ hạ tiên giới chịu được. Những vật này mỗi một cái đều là năm đó đi theo mình tiên nam chinh Bắc chiến tồn tại, so hiện tại những cái kia cái gì cổ thị tộc vương lợi hại hơn nhiều. Đương nhiên, những này quái vật tiên tính trở lại, tựa hồ tiếp đến cái gì mệnh lệnh. Tân Mục biết phía sau màn thủ phạm sắp xuất thế, hắn lập tức hô, "Người nào, có loại đi ra?" Từng trận khí tức tử vong tràn ngập ra, toàn bộ đại điện thay đổi đến so địa ngục còn muốn đáng sợ, trong bảy quái vật bắt đầu tránh ra một con đường, chậm rãi. Lạc Dương Thâm Uyên thánh tộc chính bọn họ xuất thế, nhất là bọn họ vương lại lần nữa phát ra tiếng. Bất luận kẻ nào, nếu là có thể mang theo chí tôn thần thể thi thể đến Lạc Dương Thâm Uyên, đời đời tiếp tiếp, bao gồm hắn tộc đàn hầu duyệt, đều là ta Lạc Dương Thâm Nguyên thái quý. Lần này phát ra tiếng cực kỳ áp động, đây là muốn nhân tộc tự diệt, để nhân tộc tự giết lẫn nhau a độc kế. Nhưng mà, Lạc Dương Thâm Nguyên xuất thế, cũng là tuyên cáo mặt khác thánh tộc không lâu sau đó cũng sẽ xuất thế, tộc vương không phải chỉ có Lạc Dương Thâm Nguyên mới có, bất luận là Hồng Trạch Nguyên Cốc, vẫn là địa phương khác, đều là nắm giữ tộc vương loại này to lớn cao ngạo tồn tại. Nhân tộc nguy cơ tối, thánh thế, một tràng gió máu là khỏi, trong đó một chút cự chí bắt đầu lén liên các nơi tộc, dùng cái này được đến che chở có thể kéo dài và thế, vĩnh cựu chuyển tự tiếp. Khoảng thời gian này, tinh diệt chi linh chính là mọi người ánh mắt tập trung điểm, không biết có bao nhiêu thánh tộc chiến sĩ trước đến nơi đây tìm hiểu tình huống, nguyên nhân trong đó chính là man hoang nhất tộc cùng tần mục quan hệ trong đó, bọn họ nhất định phải giết người lập uy. Nửa tháng sau, Lạc Dương Thâm viên thánh tộc cuối cùng sẽ ra giả nhân giả nghĩa mặt nạ, đối tinh diện chi linh man hoang nhất tộc phát ra thiên vấn. Man hoang nhất tộc, các ngươi cớ gì có thể không nhìn ta thánh tộc tồn tại tự mình hủy diệt vạn quốc thần triều, vì sao có thể khiêu khích ta thánh tộc nghiêm che chở tôn thần thể? Những lời yếu ớt đầu yếu ớt não cha hỏi cực kỳ không có chất lượng, đơn giản chính là muốn khai chiến tìm cái cớ, đừng nói man hoang nhất tộc che chở tần mục, liền tính không có che chở, bọn họ cũng sẽ tìm tới một cái lấy cơ đi chém giết nhân tộc, dùng cái này tuyên bố chính mình xuất thế. Khiến người ngoại ý muốn chính là đối mặt Lạc Dương Thâm Nguyên Thánh tộc chất vấn, man hoang nhất tộc cũng không có cấp cho giải thích, mà là không nhìn thẳng, đồng thời bọn họ ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, xem ra là muốn thánh tộc chiến sĩ huyết chiến đến cùng. Trong dã 3 tháng về sau, Lạc Dương Thâm Nguyên chính thức hướng hoang tộc tiến chiến. Huyết tẩy man hoang, không có một mà cờ. Đây là Lạc Dương Thâm Nguyên tộc vương phát ra chỉ lệnh, sau đó chiêu cáo thiên hạ. Man hoang nhất tộc nhất định phải hủy diệt, dù ai cũng không cách nào cứu vãn bọn họ. Lúc này, Lạc Dương Thâm Nguyên bên trong Thánh tộc chiến sĩ ong vàng đồng dạng lao vùn vụt đi ra, bọn họ trùng trùng điệp điệp hướng về tinh địa chi linh hoang nguyên xuất phát. Một trận chiến này xem ra không thể tránh khỏi, Man hoang nhất tộc sức chiến đấu mạnh nhất bất quá là đại đế, thế nhưng Lạc Dương Thâm Nguyên tộc vương đó là sánh ngang tiên nhân tồn tại, vượt qua đế tôn a. Ngay lúc này, Mục xuất hiện, hắn như nhân tộc hy vọng, bất ngờ phát ra tiếng giận dữ hét. Lạc Dương Thâm Nguyên cậu bọn họ, nhà thần gia Mục trở về. Từ hôm nay trở đi, bất luận cái gì đến từ Lạc Dương Thâm Uyên, cậu tập chủng đều đem bị ta chằm dựệt, không một may mắn thoát khỏi, bao gồm các ngươi đương đầu lao tập chủng. Thiên nột, đến cùng là trí tôn thân thể, vậy mà đem thánh tộc tộc vương chửi thành lao tập chủng, lá gan này cũng quá to lớn đi. Lạc Dương Thâm Uyên vô cùng tức giận, lại lập tức dừng binh, lập tức đặt câu hỏi. Trí tôn thân thể, trong miệng ngươi nhân tộc chân tổ đâu? Ngươi cái gọi là nhân tộc tiên nhân đâu? Chân tổ không ra, toàn bộ đều muốn chết. mục thợ, đều chết. Lập tức, nhân tộc người, người cảm thấy bất an. Toàn bộ đều ở vào hoàng sợ không chịu nổi một ngày trạng thái. Ngay lúc này, Thiên Cơ Sơn xuất hiện di động, Thiên địa Đại Ma bản bất ngờ xuất thế, vô cùng to lớn hư ảnh che đậy toàn bộ Tây Bắc chi địa bầu trời, từng đợt nổ vang tuyên bố mọi người. Tân Mục giận dữ hét: "Thiên Hoàng Đại Đế đột phá giang vực, luân hồi mười thế, cuối cùng bước vào chân tổ cảnh giới, cái này mười thế một mực bị tâm tiền tiên nhân bảo hộ, lần này công thành, nhân tộc hưng thịnh." Thiên Cơ Sơn, Thiên địa Đại Ma thế, lập tức chấn thế nhân. Người khác có thể không cảm giác được có cái gì Quốc, bọn họ toàn bộ đều co đầu rút cổ, căn bản không dám lộ diện. Cùng lúc đó, các nơi bắt đầu một cái tin đồn. Nhân tộc không sống gặp thiên kiếp, thiên hoang xa xa sợ càng khôn. Chỉ một thoáng, tất cả nhân tộc đều hoan hồ, bọn họ cũng không biết thiên hoang đại đế hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, thế nhưng như vậy dưới tình huống, bọn họ tình nguyện tin tưởng vị này tuyệt đại sát thần phục sinh, chém giết tất cả thánh tộc, còn nhân tộc một cái độc lập hài hòa đại thế giới. Chương 442, Miệng Trận, chương 442, Miệng Trợ. Thiên Khư Sơn, nội bộ đại điện bên trong, tần mục một mực lo lắng cái kia vật sống nhưng là một cái quỷ tôn. Quỷ tôn chính là nhân tộc đế tôn bỏ mình mà chứa bán khí biến thành cùng loại cương thi một loại sinh vật, không tình cảm chút nào, nhưng là cường đại dị thường. Tân Mục nhìn thấy cái này quỷ tôn, trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên chính là tâm tiễn, về sau suy nghĩ một chút tâm tiễn đã là tiên nhân rồi, tuyệt đối sẽ không hóa thành quỷ tôn, vậy liền chỉ còn lại một lời giải thích, cái này quỷ tôn chính là cắt ra tổ tiên, năm đó cầm trong tay vọng huyền kinh mà tiến vào tiên tư sơn, cuối cùng chưa hề đi ra vị kia. Làm sao bây giờ? Đây là hắn hiện tại cần nhất cân nhắc vấn đề, nếu là tôi động thiên địa đại ma bản, trong đó hung hiểm cực kỳ to lớn. Không nói đến hắn, cố này Tiên Nhân Sắc Thịt phải chăng có thể chịu đựng lấy cố này Hùng Vĩ Khí tức chấn động, chỉ là thân lực của mình có thể hay không tôi động cũng là một cái nghi vấn. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tân Mục lấy ra Thiên Nguyên Hồng Y lý chân tháp cùng nhục thân kết hợp một chỗ, tăng cường nhục thân lực phòng ngự, đồng thời lấy ra kiện kia quỷ dị tây thước, tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống đẩy mạnh tiên điệu đại ma bản. Pháp bảo này một khi tôi động, lập tức hiện ra cường đại uy năng, từng đợt thần quang chấn đầu tiên là từ lên, dịch, trong cơ thể bị ép sẽ, suýt nữa đốt Rầm rầm rầm nhưng gặp những quái vật kêu bỗng nhiên tại chỗ tan rã, vậy mà biến thành chỉ là 108 đạo trận pháp thiết bị pháp bảo, răng rắc một tiếng, những trận pháp này thiết bị pháp bảo ầm vang vỡ vụt. A, một tiếng cực kỳ tiếng kêu thê thảm phát ra, nhưng gặp cái kia quỷ tôn ngựa mặt lên trời tách dài, toàn thân đen nhánh cứng ngắc ra thịt bắt đầu rơi, sau một lát, từ trong leo ra ngoài một cái lông sủ người vợ, toàn thân trên giới mọc đầy màu trắng lông tơ, nhìn xem hình như một đoàn quả cầu tuyết. Tân Mục không nhận ra người này dáng dấp, thế nhưng đối phương trong cơ thể vọng chân khí nhưng lại rất tinh tường, cái này để hắn cực kỳ đau buồn, đây là cắt ra tổ tiên, cũng là chính mình tổ sư a. Hắn tập tên đi qua, quỳ trên mặt đất, trong miệng nói, tiền bối, "Tiên tổ, ta là các gia truyền nhân tần mục. Ngươi là vọng huyền tiên sinh, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi vọng huyền chân khí, ta là các thị vọng huyền nhất mạch đời thứ ba tiên tổ. Hiện tại là lúc nào?" Cái này màu trắng vượn người miệng nói tiếng người hỏi. Tần Mục xác định thân phận của đối phương, trong lòng càng thêm cực kỳ bi ai, hắn lập tức nói, "Tiên tổ, hiện tại là 20 vạn năm sau đó, nguyên hoang thời đại trăm vạn năm về sau, thánh tộc đem chính mình phong ấn tại thần tủy bên trong tránh thoát thiên kiếp, giờ phút này tộc xuất thế, nhân tộc nguy cơ đối. Vậy mà đã đi qua hơn 20 năm, ta sinh mệnh cũng nhiều tiếp xuống bảo hộ nhân tộc kinh sợ thánh tộc sự tình liền giao cho ta đi, đây cũng là ta có thể vì nhân tộc là một điểm cuối cùng sự tình. Thiên địa đại ma bàn xuất hiện về sau, lạc dương thâm viên ở vào trạng thái trầm tịch bên trong, mặt khác thánh tộc cũng là co đầu rút cổ. Nhân tộc nhảy cấm hoan hô, bởi vì thiên hoang đại đế không có chết, vị này nhân tộc hùng kiệt nhân vật không có chết, hắn nhất định sẽ đem nhân tộc cứu vãn. Thánh tộc đối nhân tộc uy hiếp cùng chèn ép quá nghiêm trọng, nhân tộc nguyện ý tên sắt thần này phục sinh, thậm Thiên Điểu Đại Ma bàn mỗi ngày đều sẽ thôi phát ra cường đại uy năng, chiếu kiện thiên hạ, Thiên Hoàng Đại Đế bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thế, kinh sợ tất cả thánh tộc. Thiên Cư Sơn bên trong, quỷ dị cây thước phát huy ra từng đạo kỳ dị huyền quang, những này huyền quang có thể áp chế Cắt Thị Tiên Tổ trong cơ thể tà dị oán niệm, để hắn giữ lại thần chí. Tân Mục không cam tâm nhìn xem các Thị Tiên Tổ biến thành cái dạng này, hắn thậm chí lấy ra tiên dược, muốn khôi phục nhân tộc bộ dạng. Cắt Thị Tiên Tổ nói, "Đừng lãng phí ta sinh mệnh không nhiều, có thể nhân tộc làm ra một chút cống hiến cũng coi là chỗ tội, vọng huyền tiên sinh đạo." cảnh già tê lương, mỗi lần hồi ức, đối nhân tộc tạo thành thương tích không cách nào đền bù Lời này vừa nói ra, Trần Mục lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước là côn lôn thần cảnh phá thạch, trong đó tung ra nguyên hoàng thánh tộc, trong lòng cũng là đau xót, bây giờ nghĩ lại, khối kia linh thạch tất nhiên là đến từ Thiên Khư Sơn, mà còn đối phương cũng đã tới Thiên Khư Sơn, hấp thụ mấy cái tiên thiên linh thai bên trong linh khí tăng thêm tu vi, bây giờ đã là nhân tộc đại địch. Một tháng trôi qua, mỗi ngày đều sẽ có thiên địa đại ma bàn động tính, mà một tháng này, Tần Mục qua cực kỳ vất vả, dù cho có cây thước dị bảo bảo hộ, thế nhưng mỗi một lần thiên địa đại ma bản thôi động, loại kia năng để hắn cực kỳ vất vả. Nếu không có buổi không lưu thu tạng đá bảo vệ, hắn đã sớm thân tử gặp tiêu. Một tháng này, hắn thu hoạch cũng là lớn nhất. Tuyệt đỉnh Thánh Vương tu luyện đến đỉnh phong, chính là khám phá tam hoa, tấn thăng đến đại đế cảnh giới. Tân Mục thần hồn đóng tại tiên nhân xác thịt bên trong, toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng là tương đương vượt qua 100 năm, 1000 năm, hắn tu vi đã bước vào đến Thánh Vương đứng đầu nhất cấp độ, nếu không phải cỗ thi thể này là người khác, có lẽ hắn hiện tại liền có thể đột phá rang buộc, bước vào đại đế cảnh giới. Lại làm một tháng trôi qua, Mục đem chính mình cảm ngộ cùng thành mà, thần hồn báo nguyên thủ nhất, khám phá tam hoa, ngũ khí chư nguyên ở vào cực hạn sung mãn trạng thái. Ba tháng trôi qua, Thiên hư sơn bên này xoay quanh không biết bao nhiêu tu sĩ, bọn họ không xa vạn dặm trước đến nơi đây triều bái, vì chính là mở ra Thiên hoang đại đế cứu vớt nhân tộc. Tân Mục không cam tâm đối với những này thánh tộc chỉ là kinh sợ, hắn nói, "Tiên tổ, loại này hư không kinh sợ xa xa không đủ, ta muốn để Lạc Dương Thâm viên thánh tộc trả giá bằng máu, như vậy còn lại thánh tộc mới có thể biết chúng ta nhân tộc cũng không phải là không có lực đánh một trận." "Cũng được, ngươi nếu là nghĩ chinh chiến thánh tộc, ta có giúp ngươi một tay." Cắt thị tiên tổ nói. "Cái gì một chút sức lực?" hỏi. Các thị tiên tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hắc nhiên, nơi đây tụ tập hơn ngàn quái vật, hắn nói, những loài nguyên hoang vật chết mặc dù không có thần trí, một khi rời đi Thiên Khư Sơn, chỉ có 3 ngày tuổi thọ, người mang lên bọn họ, có thể cấp cho thánh tộc trọng thương. Tốt. thiên địa đại ma bàn liên tục xuất hiện, các loại thần tích cực kỳ hùng vĩ. Lạc Dương Thâm Uyên, Hồng Trạch Huyền Cốc, Thiên Cung Sơn hung sảo các loại thánh tộc toàn bộ đều trầm mặc. Trong đó, cũng không ít thánh tộc chiến sĩ tiến về từng cái nhân tộc thế lực lớn thính hư thực nhưng là không thu hoạch được gì, bất luận kẻ nào cũng không biết Thiên Sơn đến cùng phát sinh cái gì. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì Thiên Hoang Đại Đế còn sống? vì cái gì, liền thánh tộc chân tổ minh tiên đều đánh không lại tuế nguyệt tán món, hắn dựa vào cái gì sống lâu như thế. Lạc Dương Thâm Nguyên tộc vương vô cùng phẫn nộ, hắn muốn kinh sợ nhân tộc, hắn muốn chém giết chí tôn thần thể, hắn muốn nhất thống thiên hạ, nhưng là khó như vậy. Nhưng mà, Thiên Địa Đại Ma bản trọn vẹn hiện ra gần nửa năm, đừng nói là đế tôn, liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng liên tục thôi động món pháp bảo này nửa năm lâu, sự thật bày ở trước mắt, nhân tộc chính là xuất hiện một cái vượt qua tiên nhân tồn tại. Đang lúc tất đều co đầu rút cổ lúc thức dậy, có người đứng dậy, người này chính là Ly Thiên hoàng tử mà còn hắn còn công khai kêu gào nói, Thiên hoàng đại đế sớm đã giật vong, căn bản không có khả năng sống. Nếu là người bình thường nói ra những lời này, khẳng định không có người coi ra gì, thế nhưng lời này là Ly Thiên hoàng tử nói ra, vị hoàng tử này cũng chính là tần mục từ côn luôn thần cảnh phá vỡ linh thai bên trong bay ra ngoài thánh tộc, người này là Minh Tiên hậu duệ. Thiên hoàng đã chết, duy ta phụ thần vạn cô vĩnh tồn. Ly Thiên hoàng tử lại ra ngôn luận, kinh ngạc thế nhân. Lúc này, tần mục xuất quan, hắn về chọc một câu, nói, Minh không biết chết bao nhiêu năm, thậm chí đều không có sống đến nguyên thời đại kết thúc, đây là tất cả nguyên Ngươi một cái hậu bối không biết bao nhiêu thay mặt mỏng manh huyết mạch nhưng là tại cái này phát luôn bờ bãi, chẳng lẽ ngươi là sợ hãi không có cha sao? Lời này vừa nói ra, nhân tộc tất cả đều thoải mái, tự nhiên Ly Thiên hoàng tử cũng biến thành một chuỗi cười. Chí tôn thần thể, lão tử tất nhiên sẽ ngươi trọng diện. Ly Thiên hoàng tử giận dữ, tần mục cũng là không cam lòng yếu thế, nói: Ngươi một cái phá qua lá cây vụn, chẳng lẽ là năm đó ta một đao vạch phá ngươi lá gan, để ngươi thay đổi đến như thế không biết lễ phép, còn có cái kiêu tiêu cái gì cậu hóa điệp yêu cơ, cùng nhau quay lại đây, để tránh lão tử từng cái truy sát. Lập tức Nhân tộc Vương phấn lên, Chí Tôn thần thể quả nhiên bá đạo, chẳng những muốn chém giết Ly Thiên hoàng tử, thậm chí liền hóa điệp yêu cơ cũng không đúng tha, thánh tộc cao thủ bên trong chỉ còn lại thần quỷ, oa hoàng, còn có một vị mình tiên hậu nhân không có bị điểm tên. Lạc Dương thâm uyên ngớ ngẩn bọn họ, các người tính là thứ gì, bất quá là một đám tạp chủng mà thôi, vậy mà còn dám để cho ta đi các người phân chó hầm, cầu địa phương quỷ xuống đất muốn chết, thật là sống chán, mỗi một người đều cho ta rửa sạch cái cổ trở lấy. Trí Tôn thần thể lại phát ra tiếng, mà còn một lần so một lần cuồng vọng, đây quả thực vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Loại này tần mục cũng là hắn tất cả bằng hữu cùng người quen biết toàn bộ đều ngộp bức. Lý Vô Đạo, Ma Quỷ, Hiên Viên Thái Vi, Hiên Viên Sơ Phong các loại người toàn bộ đều trợn tròn mắt, tần mục có đôi khi xác thực cuồng vọng, thế nhưng không đến mức đến mức này à. Nguyên Hoang Thánh tộc toàn bộ đều nhịn không được, Ly Thiên hoàng tử tự mình đi lạc Dương Thâm Uyên, lạnh lùng nói, "Lạc Dương Thâm Uyên, các người có thể xuất binh tiêu diệt man hoang nhất tộc, chí tôn thần thể nếu là dám xuất hiện, một mình ta ôm đồn đầu của hắn." Lạc Dương Thâm Uyên tộc vương nhưng là nhíu mày, nói, "Thiên Điệu đại ma bản không có tiêu tán, ai biết Thiên Hoang đại đế đến cùng chết vẫn là còn sống." Tiên tâm đi. Các ngươi nếu là tiêu diệt man hoang nhất tộc, bước ra chí tôn thần thể, chỉ cần ta đợi đến hắn cửu huyền thiên pháp, ta có thể đem ta chi nhất tộc rõ ràng trải qua cho người mượn đọc." Ly Thiên hoàng tử lấy ra to lớn thẻ đánh bạc. Lời này vừa nói ra, Lạc Dương Thâm Nguyên tộc Vương rốt cuộc kiểm chế không được, Minh Thiên trải qua chính là thánh tộc cường đại nhất của kinh, nếu là đắc ý quan sát, đối với cảnh giới tăng lên cũng có trợ giúp rất lớn. "Tốt, chuyện này chúng ta đáp, man hoang nhất tộc bao che trí tôn thần thể, ta Lạc là địch, vốn là không nên tồn tại ở trên đời này, diệt cũng liền, liền diệt, ta xem ai dám nhế răng." "Rất tốt, đến lúc đó ta nhất định thực hiện hứa hẹn." Yên tâm đi, trí Tôn thần thể phải chết, hắn bảo đối với ta mà nói mặc dù có lực hấp dẫn, thế nhưng còn chưa đủ lấy cùng mình tiên trải qua so sánh. Chương 443, vô thanh vô tức đại chiến, chương 443, vô thanh vô tức đại chiến. Lạc Dương thăm bên lòng đất, đại điện bên trong. Mạch này thánh tộc tộc vương cao cao tại thượng, dưới đường là một đám thánh tộc chiến sĩ. Tộc vương, man hoang nhất tộc thực lực đã tra rõ ràng, trong đó có một cái lang quy, chính là bọn họ tổ tiên đem thần hồn ký sinh trong đó, từ đó bước vào đại đế cảnh giới, chính là một cường giả có cái chiến sĩ nói, liên chút thực lực ấy cũng dám cùng chúng ta đối đầu. Thật sự là không biết sống chết, như thế, tinh diện chi linh hoang nguyên muốn bị máu tươi thấm tấu có cái địa vị cao thượng thánh tộc chiến sĩ nói, "Tộc vương, Thiên hư sơn có lẽ chính như Ly Thiên hoàng tử lời nói, cũng không có cái gì cường giả tồn tại, mà là chí tôn thần thể trợ cho quỷ có thánh tộc chiến sĩ đồng ý Ly Thiên hoàng tử luận luận. Đã như vậy nhất định phải đem man hoang nhất tộc chầm diệt, từ đó bức bách ra trí tôn thần thể, sau đó đem thứ nhất cùng chầm giết, chúng ta thánh tộc xuất thế, phải dùng máu và lựa là sướng lễ, nếu không uy nghiêm sao có người phẫn nộ quát. Bên trong đại điện luận khí trời, mà tại quanh co núi non điệp ở giữa, nhưng là tới một chi vô cùng cường đại đội ngũ Tần Mục hành tẩu tại đường hẹp quanh co bên trên, bên cạnh nhưng là một cái màu trắng vượn người, nếu ai xem thường cái này vượn người, vậy hắn liền muốn xui xẻo. Nhưng gặp loại người này vượn trên thân bệnh không biết bao nhiêu giống như con run đồng dạng long ảnh, những này long ảnh chính là nơi bọn họ đi qua địa mạch hóa thành. Xem như vọng Huyền Tiên Sinh, các thị tiên tổ vọng Huyền thủ đoạn thực sự là không thể tưởng tượng, mạnh hơn Tần Mục vô số lần, hắn suy nghĩ khẽ động, trực tiếp có thể đem địa mạch bắt giữ tới, hóa thành tiểu long bệnh trên thân, làm đến tùy tâm sợ dục độ cao. Mà Mục nếu là muốn rựa vào trạm đất mạch hóa long đả thương người, chỉ có đem địch nhân dẫn vào cường đại địa mạch sơn linh bên trong còn muốn vòng bị đối phương chạy trốn." Các thị tiên tổ trầm rãi nói, "Tối nay chém giết Lạc Dương Thâm Huyền Thánh tộc, là nhân tộc trừ bỏ đại họa, kinh sợ thiên hạ thánh tộc, cũng coi là ta Các thị nhất mạch vọng huyền tiên sinh là nhân tộc là một điểm cuối cùng sự tỉnh, Tân Mục, ta truyền thụ ngươi một chút tâm đắc kinh nghiệm, ngươi có thể mang tính lựa chọn tu luyện, dù sao mỗi người gặp phải đều là khác biệt." "Minh Bạch, tiên tổ." Tân Mục cung kính nói. Lúc này, bọn họ đã đi tới Lạc Dương Thâm Huyền cách đó không xa. "Bắt đầu đi, ta cũng nhìn xem ngươi vọng kinh tu luyện ra sao rồi." Lưôn ngữ vừa rơi xuống, Hai người đồng thời thôi động vận chi thuật, cương lực vọng huyền chân khí đánh vào địa mạch bên trong, trong hách nhân liền điều động vô tận địa mạch địa tướng, một tòa đại chiến trực tiếp phát sinh tác dụng. "Giống." Lạc Dương Thâm Nguyên hai đại tộc vương trước sau cảm ứng được uy hiếp tiến đến, trong hách nhân, ánh mắt xuyên thấu tất cả, muốn Diêu không chạm giết đồng thời đi phàm địch. "Chỉ là thủ đoạn, chỗ này dám lô mãng." Các thị tiên tổ hai tay ở giữa đánh ra bốn đạo huyết quang, trực tiếp đem những này có thể so với nhân đồng dạng ánh mắt tán nổi giận gầm lên một tiếng, trong lập mở rộng độ sát. Số lớn quái vật vật chết điên cuồng hướng về tâm nguyên lẹn vào đi qua, vào giờ phút này, trong cuộc sâu sáng như ban ngày, địa mạch hóa Long kia sáng văn trượng. Rống, một tôn tộc vương xông phá tất cả ngăn trở, vọt thẳng đến mặt đất. Các thị tiên tổ nhìn thấy tộc vương mày may không sợ, hắn toàn thân long ảnh địa mạch lập tức lao vụn vụt đi ra, cùng trời voi, địa mạch kết hợp một chỗ, lập tức vành tạp. Cái này tộc vương kêu một tiếng, trong hách nhiên lấy ra một đạo long sủ bản tay, muốn diện tất cả, làm sao biết địa năng qua hắn tượng, trong nhiên, cái này bản tay lập tức bị nổ lần, lập địa mạch quấn quấn tới, rầm rầm Tộc vương một cánh tay triệt để đi. Nếu không phải hắn kịp thời tay cụt, sợ rằng địa mạch quanh tạng sẽ đem hắn nhục thân trực tiếp nổ tung, hắn chưa tỉnh hồn hô, ngươi là ai? Các thị tiên tổ mặt không hề cảm xúc, lãnh khốc nói, Thiên hoàng chân tổ. Phốc. Tần mục trong tay trường mâu vung lên, chính là ba cái đầu rơi trên mặt đất, ù ngục cùng ngục lăn lấy, hắn giờ phút này giống như tuyệt đại sát thần đồng dạng, mấy ngàn vật chết uy năng càng tăng lên, gặp phải thánh tộc chiến sĩ trực tiếp nhào tới cắn xé, mỗi một bộ thi thể đều là vô cùng mỹ liệt, tử tướng công bố. Một tiếng ầm vang. Các thị tiên tổ chân to giẫm một cái, dưới chân xuất hiện dạng nước đường vân. Không biết bao nhiêu thánh tộc chiến sĩ đụng tới loại này, Đường Vân lập tức chết thảm tại chỗ. Trong khi nhiên, toàn bộ lạc Dương Thâm Nguyên quanh mình vạn rằm long mạch địa tướng, cùng với lòng đất bất luận cái gì Huyền thủy, Xích thủy, Tím thủy, Kim thủy, Thần thủy tất cả đều bị điều đi qua, chuyển vào hắn nục thân bên trong. Chết. Các thị tiên tổ bay nào tới, tựa như tuyệt đại sát thần, vào giờ phút này hắn nơi nào còn có nửa phần vọng huyền tiên sinh nho nhã cùng quyết thắng thiên lý phong độ, càng giống là một cái điên cùng sát thủ, không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả. Vị này tộc vương cũng là lựa giận công tâm, đột nhiên ở giữa lộ hình, nhưng gặp hắn trước mọc ra hai cái to lớn cái càng Sau lưng trải rộng ra một đôi dài đến 10 trượng cánh thịt, trong miệng càng là xuất hiện một cái độc châm. Trong khi nhiên, hai người đại chiến ở cùng nhau, mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, tiên vật liên tục xuất hiện, mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa, phát tác soạn xoắn. Răng rắc một tiếng, một cái chân trước cái kìm bị chém nước, sau đó một những cái kìm bị chém nước, không lâu lắm, một cái cánh thịt bị xé nước xuống dưới. Tộc Vương gặp các thị tiên tổ hoàn toàn chính là một cái chờ đợi bị đồ nướng gà dựng, căn bản không có bất kỳ cái gì phản kích lực lượng. Ngay lúc này, mục đột nhiên ngang trời giết ra, trong tay thái quyền thiên xạ mâu hung tới. Tộc Vương giận không nhịn nổi, Miệng hắn một tấm, nhưng gặp cái kia độc châm lập tức phun ra nọc độc. Tân Mục trong nháy mắt thúc dục Thiên Nguyên Hồng Y liề chân pháp, trực tiếp đem cố này nọc độc thu vào bảo tháp bên trong, một đường vẫn là đâm tới. Phanh. Tộc Vương ngã trên mặt đất, hắn lục thân đã vô cùng mảnh liệt, hai cái cái kiềm bị chém nước, một cái cánh thịt bị rút ra, dù vậy, ngã trên mặt đất, trong miệng của hắn bắt đầu thì thầm, tiên nhân pháp tắc lập tức tỏa ra. Tân Mục thấy thế cũng không dây dưa, lại lần nữa đi chém mặt khác tộc chiến sĩ. Các thị tiên tổ cùng tất cả, lao vụn vụt đi qua, hai tay kết ra vô số tiên nhân pháp ấn, bất ngờ đánh vào tộc Vương lục thân bên trên. A. Một tiếng hét thảm, vị này tộc vương nhục thân bắt đầu xuất hiện dạng nước đường vân, sắp bắt đầu sụp đổ, lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, một cỗ cường tuyệt khí tức phóng lên tận trời, nhưng kiến giải ngọn nguồn bay ra một cái cực kỳ giàn mua tộc vương. Người này vô cùng giàn mua, khuôn mặt đã cùng nhân tộc vô cùng tiếp cận, hắn có 4 cái chân, 4 cái tay, sau lưng còn có 12 đôi cánh thịt, toàn thân trên dưới vẩn quanh vô số huyết quang, mặc dù giàn mua, nhưng lại ánh mắt sáng luôn từ ầm vang. Ngươi không phải Thiên Hoàng đại đế? Ta nếu là Thiên Hoàng đại đế, cũng không cần đích thân núi chỉ cần một ý nghĩ liền có thể chém giết các ngươi hai cái sâu kiến cũng không tính xấu xí con quạ, ta chính là Thiên Khư Sơn, Thiên Hoàng chân tổ tọa hạ chủ tướng, lần này trước đến trạm diệt lạc dương tâm uyên. Các thị tiên tổ nói như thế. Bên này tiến hành đại nhân vật ở giữa đối thoại, tần mục nhưng là không quản những này, vẫn như cũ đại khai san giới. Cổ kim cho tới bây giờ không người nào dám như vậy quang minh chính đại tiến đánh thánh tộc địa bàn, Người muốn làm cái thứ nhất, ta lại không đáp ứng, lần này các ngươi trùng trùng tới, vậy liền chôn xác nơi đây vị này gia vương cực kỳ đạo. Ngươi thơ, ta lại chém giết tộc vương cho ngươi xem một chút." Các thị tiên tổ ngôn ngữ vừa rơi xuống, Nhưng gặp hắn bàn tay xui ra, cái tiêu tộc vương lập tức lao vun vút, căn bản là không có cách tả hữu nhục thân của mình, nhưng gặp các thị tiên tổ mỗi một cái dấu tay hoàn thành, tựa như phá đao đá chém vào vị này tộc vương nhục thân bên trên, lập tức liền xuất hiện một đạo trận văn, vô số huyết hoa xuất hiện, đầy trời hạ xuống huyết vũ, hình ảnh tê mỹ, tàn nhẫn, khủng bố. A! Một tiếng gào hét, vị này vô cùng cường đại tộc vương nhục thân ầm vang nộ tung, biến thành vô số tóe đi, len một tiếng. Đầu rơi vào tần mục trước mắt, hắn không nói hai lời một quyền liền đánh nát, sau đó tiếp tục bắt đầu đồ sát. Trong chốc lát, Vị này gia tộc Vương thi triển tuyệt đỉnh sát thuật, nhưng gặp vô số huyết quang biến thành một bộ cường đại chiến khai, bám thân trong đó, "Ben", người này lập tức đánh giết đi qua. Đối mặt như vậy một công, các thị tiên tổ biểu hiện cực kỳ mây trôi nước chảy, hai tay của hắn thăm dò vào giữa hư không, phản phất tại hướng lên trời nói mượn nhờ lực lượng, trong khi nhân, bầu trời rủ xuống mấy vạn đạo lôi điện xiển xích, tách tách tách, trực tiếp trói chặt lại vị này gia tộc Vương. Ầm ầm. Vô lôi điện theo tiếp tục dài, "A". tộc Vương thê lên, hắn thân bị vô tận điện nện, phát ra cháy nói. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vị này gia tộc Vương Thần Hồn ngang nhiên ly thể, hướng về các thị tiên tổ bộ nhau tới. Ngang nhiên ở giữa, vị này gia tộc Vương vậy mà tiến vào tóc trắng vượn người nhục thân bên trong. Nên kết thúc. Các thị tiên tổ nhất miệng nói nói, không muốn a. Tân Mục thấy cảnh này, biết các thị tiên tổ muốn làm gì, gào thét một tiếng. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản vị này đã từng cương giả, ai cũng không thể thay đổi hắn số mệnh phải chết đi. Và anh. Tóc trắng vượt người ầm vang nổ tung, hai vị thần quang dây dưa cùng nhau, va chạm ra kịch liệt tia sáng, đến cuối cùng các bụi trở về với các bụi, tan thành mấy khối. Tần Mục nhìn xem mênh mông đại địa, ánh mắt của hắn vô cùng dị thường, sắc trời gặp phát sáng, nơi đây tất cả vật chết bắt đầu biến thành tro tàn, nhào vào hư không bên trong. Hắn tiến vào Lạc Dương Thâm viên chỗ sâu, đem trong đó một trang quỷ dị kinh văn cùng một ít dị bảo mang đi, sau đó liền rời đi nơi đây. Giống, Vô Tận Long mạch phóng lên tận trời, biến thành ánh lửa, toàn bộ Lạc Dương Thâm Nguyên phun ra vô tận đại hỏa, đem toàn bộ địa quật đốt thành chất lỏng. Mau nhìn, Lạc Dương Thâm Nguyên phương hướng xuất hiện quỹ dị hỏa, chẳng lẽ những này tộc lại tại làm trò gì? Không tốt, cỗ này duy năng quá cường đại chúng ta thực lực căn bản là không có cách phụ cận, bọn họ khẳng định tại chủ bị đối phó Thiên hoang đại đế, không phải là đang tế luyện thần binh lợi khí gì. Không không không, mau nhìn, dãy núi kia vậy mà tại chìm xuống, cái này căn bản liền không phải luyện chế pháp bảo, càng giống là bị người cho hủy diện, chẳng lẽ thật sự có người công phá Lạc Dương Thâm viên. Tại vô số nghi vấn cùng xoắn xuýt bên trong, có chút gan lớn nhân tộc tu sĩ cái này mới hướng về Lạc Dương Thâm viên phương hướng âm trầm vào, đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì. Chương 444, Thiên Đạo đại hội, chương 444, Thiên Đạo đại hội. Một số nhỏ người tiến vào Lạc Dương Thâm Uyên phàm vi, phát hiện xung quanh đều là thi thể Tất cả đều là thánh tộc chiến sĩ thi thể, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm đến đem người có thể hung nôn, đất đai trong vòng ba thước đều là máu loãng, đây mới thực là máu nhuộm đại địa, sắt chết khắp nơi. Không có một cái còn sống, thật là không có một mảng cỏ, chó gà không tha, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lạc Dương Thâm Viên thật bị chạm diện, chiến để không tồn tại nữa. Chỉ một thoáng, cái này kinh thiên thông tin lan truyền đi ra, đây chính là nguyên hoang thánh tộc hang ổ, trong đó chính là có tộc vương tồn tại, có thể so với tiên nhân a. Rất nhiều người đều không thể tin được. Tiến về Lạc Dương Thâm Nguyên người một đợt lại một đợt, không ít người ở trong đó cướp lấy không ít bảo vật, lập tức Lạc Dương Thâm Nguyên biến thành bánh trái thơm ngon, hàng ngàn hàng vạn người tiến vào bên trong đào móc chỗ tốt. Lạc Dương Thâm Nguyên thật hủy diệt, triệt để không còn tồn tại. Cái này kinh bảo thông tin bị vô số tu sĩ chứng thực, không còn có người tồn tại nghi vấn. Nhân tộc cường giả cũng không có dị vòng, Thiên Hoàng đại đế thật bước vào chân tổ lực kế, chính là Thiên Hoàng chân tổ hạ lệnh tiêu diệt Lạc Dương Thâm Nguyên. Toàn bộ lên, tất nhân tộc nhảy cẫng Cho đến việc này phát sinh, toàn bộ thánh mới cảm giác được khủng hoảng. Có lẽ nhân tộc còn không cách nào trải nghiệm Lạc Dương Thâm Uyên cái kia hai vị tộc vương lợi hại, thế nhưng chính bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Vì cái gì? Lý Thiên hoàng tử nổi giận không chỉ, đây chính là thẳng một bàn tay đánh vào trên mặt của mình a. Lúc trước hắn hương sư động chúng đi du thuyết Lạc Dương Thâm Uyên, đã đặt tới nhất trí, ai biết phát sinh loại này sự tình. Các loại thông tin bay đời trời, Tân Mục cũng là nghe đến không ít, hắn vui mừng nhất thì là các nơi thánh tộc biết Lạc Dương Thâm Uyên sự tình về sau bắt đầu có chỗ thu lại, đây mới là chuyến này mục đích lớn nhất. Tiềm ẩn vô số ngày sau, Mục bắt đầu lướng về các trang phương hướng thẳng tiến. Coi hắn đến chỗ này về sau sắc mặt bị biến, bởi vì nơi này địa thế có chỗ thay đổi, lúc này chui vào trong đó phát hiện chính mình tuyên khắc trận văn cấm chế lại bị người làm hỏng. Không tốt. Làm Tân Mục tiến vào nhà thời điểm quả là thế, hắn nụ thân bị người trọng đi. Tống Mệnh, ta muốn giết ngươi. Gầm lên giận dữ. Tân Mục gần như sắp tức nổ tung, cầu vật này đánh cắp chân thân của mình về sau, còn khắp nơi tuyên bố muốn chém giết Ly Thiên hoàng tử, muốn tiêu diệt hóa điệp yêu cơ, quả thực chính là gan to bằng trời. Rơi vào đường cùng, hắn một đường truy tra, tìm kiếm nhân lộ Tống Mệnh dấu vết để lại, nhất định phải đoạt lại chân thân. Nửa tháng sau, Các nơi Nguyên Hoàng Thánh tộc cộng đồng phát ra tiếng, Nguyên Hoàng thời đại, vạn tộc săn sát, lại có thể cộng sinh cùng tồn tại, trăm vạn năm về sau, đồng dạng có thể cộng sinh cùng tồn tại, thiên địa vạn vật, đều có sinh tồn chi quy luật, thuận người, thiên đạo ưu ái, nghịch người, thiên đạo không cho. Lời này ý tứ bên trong có thỏa hiệp nhượng bộ thành phần, cũng chính là nói đại gia tạm thời có thể hài hòa cùng tồn tại, không tồn tại sát phạt đánh cướp, cái này để nhân tộc một chút thế lực lớn an lòng không ít. Đồng thời, nhân tộc cũng biết đây bất quá là tạm thời, chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình thực lực, nhanh chóng đột phá giang vực, bước vào tôn, thậm chí là tiên nhân, đây mới là chính đạo lý. Nhân độ tống mệnh quá kế tặc, hắn đắc tội quá nhiều người, cho nên mỗi một bước đều là cực kỳ cẩn thận cẩn thận, trọn vẹn 3 tháng, Tần Mục vẫn không có tìm tới cầu vật này vị trí cụ thể, vào giờ phút này, hắn tu vi đã tiến vào chân chính viên mãn cảnh giới, bởi vì giờ khắc này là mượn danh nghĩa tiên nhân thi thể, căn bản là không có cách đột phá, cái này để hắn có chút phẫn nộ. Một ngày này, Tần Mục đi tới Ngư Sơn. Liên tại hắn xuất hiện một khắc, lão Hàn liền đã phát giác, lao vụn vụt đi ra, thấy được Tần Mục sắc mặt cực kỳ quái dị, nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Tần mục nhìn thấy lão Hàn càng thêm kinh ngạc, vị này lão tiền bối quá kinh khủng. Thực lực lại tăng vọt một mạng lớn, giờ phút này sợ rằng đã đứng ở đại đế đỉnh phong a. Tiền bối mạnh khỏe, Tân Mục quỳ xuống đất vấn an, sau đó đem chính mình tình huống tự thuật một lần. Lão Hàn vô cùng vui mừng, nhất là biết Tân Mục vậy mà khám phá Tam Hoa, Ngũ Khí Trường Nguyên, bước vào đại đế cảnh giới, đây là hắn vui vẻ nhất. Lê Hưng Tổ nhận ra Tân Mục, hai người tiến vào hô tây, hắn không kịp chờ lại hỏi, hỏi Tân Mục vì sao lại biến mất trọn vẹn 20 năm, vì hắn lúc trước vì sao lại đi, tân Mục cũng là từng cái đáp lại. Lão Hàn cũng là tiến vào lúc này hỏi tới lúc trước đến sát Lê Hưng Tổ sự tình. Cái kia đám người cực kỳ không đơn giản. Tay chủ công chính là một tòa linh thai, cũng không hóa hình, còn có mấy cường giả chỉ là xa xa quan sát. Lão Hàn nói một lần cái kia một đợt người đại khái tình huống. Tân Mục trong lòng kinh ngạc, sau đó, hắn sẽ tại Kỳ Yên Vân đưa cho Kinh Văn chuyển tặng lão Hàn, nói, "Tiền mối, cái này Kinh Văn ta cũng là không hiểu nhiều lắm, đưa cho ngài." Lão Hàn chỉ là liếc qua, trầm tư thật lâu, nói, "Đây là một bộ chân tổ cấp bậc tâm đắc cảnh ngộ, chờ ngươi có một khi một ngày cảm ngộ tiên đạo thời điểm có thể lại đến quan sát cái này Kinh Vân. đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ đến." Tân chỉ là ngắn ngủi lưu lại, đem Kinh Văn để lại cho lão Hàn về sau, hắn lại đi hiên ra. Hiên viên Sơ Phong đích thân đem hắn bí mật đưa vào hầm ngầm bên trong. Cố Phong Tuyết, Hắc Phù Đồ, Lý Vô Đạo, Man Quỷ các loại người đều ở trong đó, làm bọn họ nhìn thấy Tần Mục, toàn bộ đều nhảy dựng lên. "Tần Mục, ngươi cũng quá ngu bức a, đến cùng là thế nào làm đến? Mau nói." Trạm Diệt Lạc Dương Âm Uyên, đây chính là Thiên Đại Boutique a, đáng hận ta vì cái gì không có tham gia. Chớ quấy rầy ầm ĩ, để Tần Mục một người nói. Nhìn thấy đại gia như vậy nóng bỏng cảm xúc, Tần Mục cũng không có mất hứng, đem quá trình bản tóm tắt một lần. Hiên viên Sơ Phong nhưng là nói, Mục, ngươi có lẽ còn không biết a, các nơi thánh tộc cùng nhân tộc từng cái thế lực đạt tới trung nhận thức, muốn tại Côn Lôn thần cảnh tổ chức Thiên đạo đại hội, đàm phán về sau cùng tồn tại Cộng Vinh sự tình. Đại sự như thế, thống mệnh cầu vật này nhất định trở về, ta nhất định phải đem chân thân của mình cho cầm trở về." Tân Mục hung hăng nói, "Thiên đạo đại hội mở ra, bất luận là Hồng Trạch Huyền Cốc, vẫn là Thiên Cung Sơn hung xảo các loại thánh tộc đều sẽ có mặt, đến lúc đó Ly Thiên hoàng tử, Hóa Điệp yêu cơ, Hoa Hoàng cái này tuổi trẻ thánh tộc cao thủ cũng sẽ xuất hiện, cái này chính là một cái rầm rộ." Tân Mục sớm đi tới nơi đây, nhưng là không có tiến vào Côn Lôn thần cảnh bên trong, mà là tiềm ẩn ở xung quanh cho đến đại hội mở ra trước ba ngày, rốt cuộc đã đến một cái thanh bảo tu sĩ, đúng là mình chân thân, chỉ là ánh mắt kế tặc, khắp nơi tán loạn, tựa hồ lại tại tìm kiếm cái gì bí bảo tiến hành ăn cấp. Không có ở ngoài, cái này mượn chính mình chân thân cáo mượn oai hùng cho chết chính là nhân độ tống mệnh. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. "Giống." Tân Mục đột nhiên giết đi ra, dọa nhân đồ tống mệnh một cái giật mình. Răng giác một tiếng, Tân Mục liền tóm lấy chính mình chân thân cái cổ. Nhân độ tống mệnh một bộ mặt đầy mày giận bộ dáng, cười hắc, hắc nói, "Ta biết ngươi ta, đến đi, hướng chiến đánh, chờ ngươi chừng nào thì chút giận, chúng ta bàn lại." Chó chết Đem lôi thân xác thối tha ném ra, để ta thật tốt nội khủng dừng lại, nếu không ta cùng ngươi không xong. Tân Mục mặc dù sinh khí, thế nhưng biết đây là nhục thân của mình, đánh hỏng còn phải chính mình đến điều trị. Côn Lôn Sơn, danh xương thiên hạ long mạch tổ, mỗi một đạo sơn mạch đều là cực kỳ hùng tráng mỹ lệ, tại cái này xây dựng thiên đạo đại hội cực kỳ thích hợp. Tân Mục nắm nhân đồ thống mệnh, muốn đem hắn thần hồn cho bắt giữ đi ra, phát hiện cậu vật này vẫn là có đạo hạnh, vậy mà không cách nào làm đến. Hắc hắc, tiểu ra nói thế nào cũng là vô cực thư viện tài, du lịch thiên hạ sơn dị cảnh, sao có thể như thế chịu không được đánh a, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Tống Mạnh Vô lại nói: "Liên tại hai người lôi lôi kéo kéo thời điểm, có người nhận ra Tần Mục chân thân bộ dạng. Thiên nột, đây không phải là trí Tôn thần thể Tần Mục sao?" Hắn làm sao cũng tới có người kinh hô một tiếng. Lúc này, mấy cái thánh tộc chiến sĩ cũng là đi tới, nhìn thấy Tần Mục, lập tức giận dữ, máng, gan chó không nhỏ à, vậy mà chạy đến thiên Đạo đại hội, thật không sợ tộc ta cường giả đem ngươi lột ra mở ra xương, nghiền xương thành cho sao? Con mẹ ngươi, hai cái côn trùng, mặc dù Thiên Đạo đại hội lo liệu dĩ hòa vi quý, nếu là đem ra gia giận ta đồng dạng sẽ chém hai ngươi." Lan Tống Mệnh hào khí nói. Tần mục vô cùng tức giận, Gia hỏa này thật đúng là đem cáo mượn oai hùm tình tuy cho lính mộ. Tiểu tử ngươi nhân phẩm ta không tin được, cho nên ta mới sẽ bắt đi ngươi chân thân, nhanh đem ta bảo bối còn cho ta, không phải vậy hai ta cứ như vậy giao dịch, ta cảm giác cũng không tệ lắm á quả nhiên là tống mệnh, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ lưu lại thủ đoạn, lúc trước hắn nhịn đau cắt thịt lưu lại kỳ mục, nhưng là đánh cắp tần mục chân thân, chiêu này chơi coi như không tệ. Côn luôn thần cảnh địa vực cũng là vô cùng nguyên bác, thế nhưng bọn họ có cường đại Cho nên một khi bước vào phiến địa vực này liền sẽ nhận đến vô tận cấm chế hạn chế, người bình thường thật sự chính là không dám ở nơi đây động võ. Ngay lúc này, côn lon sơn long trống gõ vang, đong đong đong tiếng trống truyền khắp toàn bộ địa vực. Hồng trách huyền quốc thánh tộc đến tìm hiệu. Lập tức, nhân tộc thế lực lớn từng cái gia chủ, trưởng môn chí tôn nhộn nhịp đi ra đón lấy, liền thánh tộc bên trong không ít người cũng là đi ra. Tống Mệnh nhìn thấy trận thế như vậy, đối tần mục nói, Ly Thiên hoàng tử cùng hóa điệp yêu cơ hai hỏa này ta đều gặp, bọn họ phi thường cường đại, ít nhất ta cho rằng thần thể cái này loại này cường đại trước mặt căn bản không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Tần mục cũng không nói lên được cái gì, dù sao, cái này Ly Thiên hoàng tử chính là Minh Tiên hậu nhân, trong thân thể chạy xuôi có thể so với chân tổ cường giả huyết mạch, đến cùng có thay đổi gì, hắn còn không phải rất rõ ràng. Sau đó, Thiên Cung Sơn hung xảo thánh tộc cũng là đi tới nơi đây, còn có những nơi khác thánh tộc, mỗi một lần thánh tộc thì đến, nhân tộc đều là thân nên, dù sao, thực lực quá đơn bạc, duy chỉ có có thể đem ra được chính là man hoang nhất tộc. Lúc này, nhân tộc nhất chờ đợi chính là Thiên Hoang đại đế, hy vọng vị này nhân tộc cường giả cho dù không cần ra mặt, thể hiện ra một chút uy nghiêm cũng là vô cùng cổ vũ nhân tâm. Đồng nhiên, Suôn môn bên ngoài một mảnh suôn sao. Tống Mệnh sắc mặt kích động, vừa sải bước ra bị tần mục bắt lại trở về, hắn không phục nói, làm gì à, đi xem một chút lại làm sao. Oa, wow, Ly Tiên hoàng tử rất đẹp trai a. Chương 445, Bá đạo thần quỷ, chương 445, Bá đạo thần quỷ. Tần mục đứng ở nơi hẻo lạnh bên trong, chơ mắt nhìn một cái vô cùng tuấn mỹ nam tử chậm rãi đi tới, người này không một chút nào giống như là thánh tộc, càng giống là nhân tộc tuấn kiệt. Toàn thân trên dưới hoàn mỹ không một tí vết, nhân tộc bên trong căn bản không ra tuấn mỹ như thế nam tử. Chỉ một thoáng, không ít thánh không lễ, vị Lý Thiên hoàng tử từng bước đi tới, mỗi một bước đều không bàn mà hợp thiên đạo, cho người cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu, không có một tia đột lột. Lập tức, hai đạo ánh mắt bắn nhanh đi qua, dừng lại tại tần mục cùng tống mệnh trên thân. Lý Thiên hoàng tử bên cạnh có cái lão quái vật sắc mặt âm trầm, nói: "Nhân tộc chí tôn thần thể tần mục, ngươi tất nhiên tới cũng không cần đi, lưu ở nơi đây a." Nói thật hay, lưu ở nơi đây a. Đương nhiên, một đạo màu tím hư ảnh từ ở ngoài ngàn dặm chạy nhanh đến, trong tay chiến đao bắn ra sát cơ mãnh liệt, hung chém vào đi qua. Làm cản, lão này quái vật lên cơn giận dữ, bất ngờ hướng về chiến đao nên tới. Một đao về qua, cái lao quái này vật trực tiếp bị đánh thành tang cánh, chết thảm tại chỗ. Giống. thần quỷ sừng sững tại chỗ, cầm trong tay chuyến lao, uy phong lâm liệt, bá khí 10 phần. Tân Mục xem xét là thần quỷ sắc mặt đại hỉ, vị này thánh tộc huynh đệ hoàn hảo như lúc ban đầu, chuyện này với hắn đến nói chính là lớn nhất tin vui a. Thiên Lột, lại là một cái thái tử, hoàng tử cấp bậc thánh tộc cao thủ, lập tức người ở chỗ này toàn bộ đều biến sắc. Lý Thiên hoàng tử giận dữ, toàn thân xuất hiện 18 đạo màu vàng quang, không ngừng bao quanh, hắn nổi giận nói, "Thần quỷ, ngươi muốn như thế nào?" Thần quỷ vào thế, nga ngực càn nói Ngươi nói như thế nào, ta chính là nhìn ngươi khó chịu, làm sao không phục sao? Phục. Ngươi thật sự coi chính mình là thái tử hoàng tử, trong thiên hạ thần quỷ nhất tộc sớm đã diệt tuyệt, can đảm dám đối với ta người xuất thủ, ta nhìn ngươi là quên đi sự lợi hại của ta. Lý Thiên hoàng tử mặc dù thịnh nộ, nhưng là không có chủ động xuất thủ. Lý Thiên, với Hàn Hạ Âm Hiểm tiểu nhân, biết rõ chính mình không phải ta độc thủ, liền khắp nơi bại hoại thanh danh của ta, làm cho tất cả mọi người đều công kích ta, lao tử là đánh không chết, tất nhiên ta không chết, vậy ngươi liền phải chết, hiểu? Thần quỷ giận không nổi, lúc trước hắn bị Nguyên tộc xa lánh, đều là cái này Ly Thiên bản Giống, thần quỷ căn bản không phải loại kia đánh pháo miệng người, nói làm liền làm, lúc này chiến đao một lần nữa vung lên hung hăng chém vào tới. Ly Thiên hoàng tử sắc mặt không sợ, bên cạnh hắn một cái lao ra hỏa nhưng là đi trước một bước, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ cái hũ giơ lên cao cao, nhưng gặp cái này cái hũ bên trong phun ra một cuốc khói đen hướng về thần quỷ cản quét đi qua. Răng rắc một tiếng, khói đen đánh tan, cái hũ vẫn hút, lao ra hỏa này vẫn không có chạy trốn vận rủi, rơi xuống cái giống như không có nơi táng thân hạ trạng. Đến lúc này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thiên nột, thần quỷ thái tử vậy mà đột phá, hắn đây là bước vào đại đế cảnh rồi a. Lý Thiên hoàng tử sắc mặt run run một cái, phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái che lấp lão đầu, cầm trong tay một đoạn xương giản lập tức nên tiến tới. Lại là một cái đại đế cương giả, đây mới thực là đế giả đang chiến giết. Đương đương đương, loạng choạng bang, một đao một giản đánh không thể giản xếp, xung quanh kia lửa vàng khắp nơi, dữ uy từng trận, mọi người nhìn không kịp. Xinh đẹp. Tần Mục Hô to một tiếng, thần quỷ có thể có thành tựu như thế này, quả thực quá vui vẻ. Lý Thiên hoàng tử lui về sau vài chục bước, thoát ly vòng chiến, trong lòng của hắn sóng lớn mãnh hắn cũng là được trời ưu ái tồn tại, nhưng là một mực không cách nào kham phá hoa. Bước ra một bước này, trở thành thế gian vô địch đại đế, mà cái này dân gian thần quỷ vậy mà bước vào đại đế cảnh giới, may mắn, may mắn vừa mới chính mình không có xúc động xuất thủ, nếu không thật đúng là sẽ có cái gì bất trắc. Đại chiến càng kịch liệt, bỗng nhiên, Ly Thiên hoàng tử sau lưng xuất hiện lần nữa một cái càng thêm cổ lão lao quỷ cũng là gia nhập trong đó, hai vị đại đế vây công thần quỷ, thần quỷ tình cảnh lập tức thay đổi đến vô cùng hăng bét. Tân Mục cũng nhịn không được nữa, một cái xoay người liền tiến vào trong đó, đấm ra một quyền bước lui lão gia hỏa kia, Tống Mệnh thấy cảnh này, cười hắc, hắc cũng là nhảy vào. Tốt tốt tốt, Ngươi thuộc là thánh tộc nhất mạch, vậy mà cùng nhân tộc câu kết làm vậy, thật không minh mạch, hôm nay ta vô luận như thế nào cũng không thể để ngươi sống nữa." Lý Thiên hoàng tử thấy cảnh này, cũng là trong lòng mừng như điên, lập tức nói ra một phen hiên ngang lẫm liệt ngôn ngữ. "Thần quỷ mắng to, ngươi tính là gì chó đồ chơi, lão tử muốn cùng người nào cùng một chỗ liền cùng ai cùng một chỗ, có ngươi cái gì tí sự, tất nhiên ngươi lời nói nhiều như thế, ta liền đập vỡ một người ba." Trong khi nhiên, thần quỷ một đao bổ tới. "Hoàng tử, không thể tức giận, ngài nếu là bước vào đại đế cảnh giới, cả thế gian hiếm có đi thủ." Tuyệt đối không thể xúc động, có cái lao già tự động bổ khuyết tại chiến đao phía dưới, ầm vang biến thành một miệng. Lần này Thiên Đạo đại hội, không thể tùy ý làm võ. Trong khi nhiên, côn lôn thần cảnh cao thủ cùng thánh tộc cao thủ toàn bộ đều xuất động. Thần quý nhìn thấy đông đảo cao thủ chưa đến, không hề rụt rè, đường hắn nói, ta còn không có bước vào nhà ngươi sơn môn, có cái gì không được? Hôm nay các ngươi nhìn ta làm sao chạm diện con chó này cái giám hoàng tử? Ha ha ha. Cười to một tiếng, sát khí bốn phía. Thiên Sơn hung sảo bên trong một cường giả đi ra, người này cũng là thánh tộc, trời sinh tân rổng, dài một cái đầu người, nhìn vô cùng cái gì. Nhưng là nói, Thần Quỷ Thái Tử, lần này chính là Thiên Đạo Đại hội, chủ yếu là trao đổi vạn tộc săn sát, cùng tồn tại cộng bình đại sự, vẫn là chớ có động võ tốt. Thần Quỷ căn bản không quản những này, một đao nhanh giống như một đao, hung ác vô song chém về phía Ly Tiên hoàng tử, Ly Tiên hoàng tử không có xuất thủ, phía sau hắn tùy tùng cơ hồ là toàn bộ đều xuất động. Rơi vào đường cùng, Thiên Cung Sơn hung xảo cùng hồng trạch huyền cấp thánh tộc nhúng tay trong đó, đem hai cỗ thế lực tách ra. Dù vậy, Ly Tiên hoàng tử bên người cái đại đế cũng bị Thần Quỷ cho thần Quỳ, thần Quỳ cũng, lửa, cũng không có cấp tiến. Việc này xem như là nghỉ thôi, bất quá Ly Thiên hoàng tử, nhưng là nguyên khí đại tường, giờ phút này mang tới tùy tùng chết trọn vẹn bốn vị, trong đó còn có một cái chính là đại đế Cường giả, sắc mặt không ánh sáng, uy tín cũng là rơi xuống không ít. Tân Mục, Thần Quỷ, Tốn Mệnh ba người tiến vào côn lôn thần cảnh, bọn họ đi tới một mảnh cây phong phía dưới ngồi xếp bằng, không nhiều sẽ thời gian lý vô đạo, mang Quỷ, Hiên Viên Sơ phong mấy người cũng là đi tới nơi đây. Lý Vô Đạo ghé vào Thần Quỷ bên cạnh, cao hứng nói: "Thần Quỷ đại ca, sự tình vừa rồi ta đều nghe nói, quá hả giận." Man Quỷ cũng là vô cùng bội phục nói: "Đáng tiếc" Nếu là chém xuống Ly Thiên cầu vật này, cái này mới hoàn mỹ đâu. Còn lại ba ngày bên trong, mỗi ngày đều có đại nhân vật tiến vào Côn Lôn thần cảnh, bất quá trong đó cao thủ nhiều nhất vẫn là thánh tộc bên kia. Ba ngày sau đó, Thiên đạo đại hội chính thức mở ra. Quỳnh Giao Tiên tử chân thành đi tới rừng Tây Phong, mời Tần Mục đám người tiến vào Côn Lôn quảng trường tham gia đại hội. Hắc Phù Đồ nhìn thấy Quỳnh Giao Tiên tử, lúc này nước bọn tứ chạy, kém chút liền muốn lên tay. Tống Mạnh thấy thế nhảy lên một cái, đi tới Quỳnh Giao Tiên tử trước mặt, thân tình chân thành nói, Giao, ngươi có thể là biết 20 năm qua ta là như thế nào vượt qua, thực sự là không thể chịu đựng được, được đối ngươi từng từ." Ta tốn sức tất cả thủ đoạn mới trở về a. Quý ngiao tiên tử cực kỳ ổn định, lông mày sắc không thay đổi, đem ý tứ truyền đạt về sau, liền xoay người rời đi. Tân Mục giận dữ, cậu vật này mượn nhờ chân thân của mình các loại không biết xấu hổ hành động, tức giận hắn kém chút độc thủ. Bất quá lập tức liền muốn đàm phán đại sự, hắn còn muốn mượn nhờ bộ thân thể này để phát huy tác dụng. Mọi người tụ tập côn luôn quảng trường, trong đó cao nhất đều là thực lực phi phạm hàng người, có chỗ ngồi cũng đều là thực lực tại thánh vương Cửng, giả, đám người chiếm cứ một cái góc vắng vẻ ngồi vây quanh xung dưới. Đại hội còn chưa có bắt đầu, thánh tộc liền bắt đầu kêu gào. Trong đó một cái thánh tộc cường giả nói khoác không biết ngược nói, tưởng tượng nguyên hoang thời đại, nhân tộc đáng là gì, bất quá chiếm cứ một góc nhỏ kéo dài hơi tàn, bây giờ nhưng là trở thành thế giới chi chủ, thật sự là buồn cười a. Xác thực, năm đó nhân tộc không nói đến không cách nào cùng chúng ta thánh tộc là địch, thậm chí liền một chút dị thú cũng không là đối thủ, thậm chí biến thành đồ ăn, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Lý Vô Đạo nghe vậy, không phục, hô, thiên biến, bây giờ không phải là nguyên hoang thời đại, thiên hạ hôm nay là nhân tộc làm chủ thời đại. Mọi người tranh luận không ngớt, nhất là đối tại riêng phần mình sinh tồn cương vực mà mở rộng kịch liệt tranh luận. Ly thiên hoàng tử đông nhiên đứng dậy, hắn huy hoàng nói, tất cả mọi người cho rằng thiên hoàng đại đế không có chết, còn tại thế ở giữa, thậm chí còn diệt lạc dương thâm nguyên, ta lại không cho là như vậy, trong đó nhất định có kỳ lạ. Thiên hoàng đại đế đến cùng chết hay không, ngươi biết cái gì, ngươi tính là gì, thiên hoàng đại đế vẫn là đại đế sao, hắn nếu là đại đế ngươi lại tại kiêng kỵ cái gì, kiến càng cùng hùng ưng ở giữa khác nhau, ngươi thật minh bạch. Tân mục chất vấn. Nhân tộc xảo trá đa dạng. Các ngươi cho rằng tiêu diệt Lạc Dương Thâm Nguyên liền thật có thể kinh sợ chúng ta các tộc sao? Thật sự là ngây thơ, Thiên Hoàng Đại Đế đã sớm vũ hóa đi về coi tiên, những này bất quá là nhân tộc nghi binh kế sách, vì chính là kéo dài hơi tàn mà thôi." Lý Thiên Hoàng tử tiếp tục nói. Lời này vừa nói ra, nhân tộc trong lòng lạnh buốt một mảnh, không quản đại gia bao nhiêu hy vọng Thiên Hoàng Đại Đế có thể sống tới, thế nhưng sự thật chính là sự thật, liền xem như chân tổ cũng không thể vĩnh hằng bất tử, Minh tiên chính là chân tổ cường giả, còn không phải vẫn như cũ thân tử đạo tiêu. Hoàng tử đây là tung tin đồn nhảm sứ, Thiên Hoàng Đại Đế còn sống. Chính là Ngươi có phải hay không bởi vì Thiên Hoàng Đại Đế đem Minh Tiên Phong ấn chi địa chiếm cứ, càng đem các với nhất tộc không ít bảo bối cho lấy đi, mà bất mãn trong lòng liền khắp nơi sinh sự, ngươi vẫn là cái gì cầu thí hoàng tử, lòng dạ nhỏ mọn, căn bản thành không được cái gì đại khí. Phế vật hoàng tử, không có bản lĩnh, sẽ chỉ tung tin đồn nhảm. Nhân tộc mặc dù trong lòng nguyện ý tin tưởng Thiên Hoàng Đại Đế đã chết, thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không thừa nhận, một phen mắng chửi, để ly thiên Hoàng tử càng thêm không có mặt mũi. Thánh tộc bên kia nhưng là cực kỳ tin tưởng điểm này, nhột nhịp hỏi thăm. Đương nhiên, bên ngoài chạy vội ra không ít bóng người. Không tốt, đại sự phát sinh, không tốt. Cái gì không tốt, nói rõ ràng, đến cùng phát sinh cái gì? Nhân tộc tạo hóa đế tôn chúng sinh, tạo hóa đế tôn luyện chế tạo hóa phong tiên pháp ấn xuất thế.